547. trước tiên đem hắn diệt lại nói được rồi người cái kia thàn l à n vương năng không thể dùng cho chiến đấu đem hắn cũng gọi là qua đây ba người cùng lúc lên đích nói tốc độ biết nhanh rất nhiều lâm phong mở miệng nói ở trong mắt hắn thàn l à n vương tịnh không phải một cái cái gì xuất sinh càng không phải là biến dị quái vật mà là giống như bọn họ đều là một người dù sao thàn l à n vương ở thử quang căn cứ hạo kiếp bảo vệ chiến bên trong cũng là phát huy ra chắc tuyệt c ô n g hiến thậm chí có thể nói thử quang bên trong căn cứ rất nhiều người cũng không có hy vọng này vốn có lớn hơn giá trị chiến lược ta thử nhìn một chút n g ư ơ i biết thàn làn vương ta căn bản không có biện pháp khống chế được hắn bất quá lúc này đây tính cách của hắn có chút cải biến sau đó ta thử một chút lời nói của ta cũng không biết hắn có thể không thể nghe tôn sướng lập tức q u a y đầu chính là rơi vào xa xa ở bên kia đứng giống như một cái đầu gô giống nhao động cũng không động một cái thàn làn vương thàn làn vương ta không biết các ngươi có thể nghe hiểu được lời nói của ta ta cũng không biết ngươi bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng ta chỉ biết giữa chúng ta là một cái quan hệ hợp tác đúng không nếu là ngươi có thể nghe hiểu được lời nói của ta lời nói như vậy mời hiện tại chúc chúng ta rút một tay cùng tiêu diệt người này tôn sướng nói xong câu đó sau đó cũng là phi thường thấp thỏm nhìn thần làm vương hắn đối với mình là hay không có thể khống chế đối phương vô cùng không có tự tin thậm chí có thể nói chưa từng có hy vọng xa vời quá bất quá tại hắn những lời này sau khi nói xong hắn vẫn ngồi ở tại chỗ không động thần làm vương hắn rốt cục bắt đầu hành động hắn trực tiếp chính là hướng màu đen k i a ma ảnh vào tới khá lắm tôn sướng nhất thời chính là sắc mặt vui vẻ tiểu tướng ngươi được trước giờ chúc mừng ngươi có thể đủ khống chế người này nói như vậy lực chiến đấu của ngươi cũng sẽ đạt được tăng vọt đến lúc đó ngươi được mời khách không thành vấn đề bất quá dưới mắt hay là trước đem người này cho hắn làm rơi lại nói tôn sướng tâm tình cũng phi thường không tệ chính như theo như lời nếu nói là có thể đem t h ầ n l à n v ư ơ n g cho hoàn mỹ không chế được nói như vậy đối với cá nhân hắn sức chiến đấu tự nhiên mà vậy cũng là từng bước từng bước hết sức rõ ràng tăng lên lâm phong gật đầu sau đó hai người chính là cùng hy vọng cùng nhau hương cái kêu ma ảnh bọn tới cái này một cái ma ảnh bọn họ còn không biết rốt cuộc là một cái quái gì bất quá thoạt nhìn dường như phi thường cường đại dáng vẻ bất quá có mạnh đến đâu lâm phong bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ e ngại dù sao lâm phong bọn họ có thể đều là nhân loại trong kinh nghiệm nhất là lâm phong bản thân là hai người cùng thần làn vương lập liền chính là hướng cái kia ma ảnh vào tới khi hi ngắm nhất mã đương tiên hắn tốc độ di động nhanh vô cùng hắn trực tiếp chính là đi tới cái kia ma ảnh bên người sau đó tay đao chính là hướng đối phương hung hăng chém tới một kích này sống bàn tay lực lượng có thể nói là vô cùng c ư n g mãnh tốc độ cũng phi thường nhanh tại nơi giữa không trung bên trong giống như là một cái bóng giống nhau lóe lên một cái rồi biến mất rất có thể chính là rơi vào cái kia ma ảnh trên người mà ma ảnh vào lúc này cũng l à đẫu nhiên bám ộ t cái biến thành một hồi bụi mụ từ từ tiêu tán làm cho thần làn vương một kiếp này trực tiếp chính là nhỏ không hy vọng tiều quanh mình nhìn thoang qua tại hắn phía bên phải cái kêu ma ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này làm cho lâm phong bọn họ ngoài ý muốn là cái này mô phỏng vẻ ngoài cư nhiên cũng dần dần xảy ra cả i biến đến khi hắn vẻ ngoài thành hình thời điểm cư nhiên cũng chính là cái này thản làn vương dáng vẻ phảng phất là phục chế nhân bản giống nhau kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vóng thủ phát tựa hồ là thấy được đồng bạn của mình hay hoặc là nói chứng kiến hắn dáng dấp giống mình thản làn vương khó tránh khỏi có chút kinh ngạc bất quá cái này ma ảnh có thể không có bất kỳ kinh ngạc cực kỳ hiển nhiên cái này một loại cũng là hắn kỹ năng cũng là thủ đoạn của hắn một trong hắn trực tiếp chính là hướng tây vượt hướng vọt tới trong tay đối phương phương thức công kích cũng là cùng hy vọng giống nhau như lúc phảng phất cho là thật chính là biến thành một người thần làn vương giống nhau cúc cho ta nhị cứu vào lúc này tôn sướng cũng là đến đến rồi thần làn vương bên người sau đó chính là nhất chiêu đem cái kia ma ảnh cho đẩy lui không muốn bị thứ này vẽ ngoài l ử a gạt người này sẽ biến thành bộ dáng của ngươi tôn sướng đối với thần làn vương nói một tiếng sau đó chính là vào tới mà một bên khác lâm phong đã là lượn à l quanh cửa đi tới cái kia lau mắt r a súc được tinh chuẩn rơi vào cái tia ma ảnh trên người trong sát na chính là chuyển tới tí tách một hồi phản phất là nấu sôi thủy một dạng thanh âm mà cái tia con kiến cũng là chuyển đến một đạo tiếng têu trói thai phản phất như là cái k i a trắng quỷ đang khóc một dạng hiện nhiên một chiêu này hiệu quả không chỉ có chính là chúng mục tiêu đơn giản như vậy hơn nữa còn là sinh ra không tưởng được bạo kích nhất thời chính là sắc mặt một ít nói thầm một tiếng quả nhiên hấp dẫn han chứng kiến cái này ma ảnh dường như chính là cái gì tà ma ngoại đạo dơ bẩn vật bên ngoài quan sát cũng rất giống là một đ o à n khí thể giống nhau liền p h ò n g chừng vật lý công kích đối với hiệu quả của nó có thể sẽ xuống đến thấp nhất liền thử khiến cho dùng chính mình hỏa thuộc tính công kích dù sao hỏa diễm loại vật này đối với cái này chút dơ bẩn vật là vốn có một loại trời sinh khắc chế ngoại trừ này bên ngoài cũng chính là lôi thuộc tính dù sao lôi điện được gọi là thiên đ i ệ hạo nhiên chi khí đối với mấy cái này dơ bẩn vật vốn có một loại trước thiên tính khắc chế hai cái này thuộc tính công kích vừa vặn lâm phong đều có trô năm giữ cho nên đang thi triển hết nhất chiêu hoạt động sau đó lâm phong lập tức chính là tới nhất chiêu l ợ i thợ tổng lô i hổ thông sát thuật trong nháy mắt hai cái này công kích chính là vô cùng tình chuẩn rơi vào cái kia ma ảnh trên người quả nhiên một chiêu này l ợ i thợ tổng lô i hổ thông sát thuật đồng dạng cũng là tạo thành phi thường c h ắ c tuyệt hiệu quả trực tiếp chính là đánh cái kia ma ảnh thân hình phiêu tán quỷ khóc liên tục mà một bên tôn sướng cũng đã tới ma ảnh bên n g i vũ khí của hắn chính là một cái cây bữa đây cũng là lâm phong phía trước tặng đưa cho hắn hắn đi tới ma ảnh bên cạnh thân sau đó chính là quang lên trong tay mình thi như nơi đó nói hoa sơn giống nhau thập đại lịch c h ì n h đâu đập xuống bất quá rơi vào cái kia ma ảnh trên người là trực tiếp chính là xuyên thấu qua thân thể hắn hoàn mỹ rơi vào khoảng không điều này làm cho tôn sướng là sửng sốt một chút lâm phòng cũng sớm đã là đoán được cho nên thấy như vậy một màn căn bản cũng không có bất kỳ nghi vấn hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở người này hắn sở hữu vật lý công kích miễn dịch năng lực các ngươi công kích đối với hắn sinh ra hiệu quả không lớn a đây chẳng phải là nói ta và t h ầ n làn vương đô không có bất kỳ tác dụng tôn sướng nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại đường là hắn công kích vô dụng như vậy thản làn vương công kích cũng tương tự không có bất kỳ tác dụng lâm phong không nói gì hắn đã sớm đã làm xong một người đối phó cái này ma ảnh chuẩn bị hắn vừa r ồ i dò xét một cái phát hiện cái này ma ảnh mặc dù nói hắn có thể sở hữu miễn dịch vật lý công kích kỳ quái năng lực thế nhưng thực lực của hắn không tính là biết bao làm người đau đầu tối thiểu lâm phong hoàn toàn có thể ứng phó hắn hơn nữa lấy hắn cá nhân thực lực đầy đủ có thể ăn tươi một cái này ma ảnh nghĩ vậy lâm phong liền chuẩn bị hỏa lực mở toàn bộ khai hỏa tốc chiến tốc thắng cũng vừa lúc đó xa xa một đạo hắc nhãn thần nhất tốc biến mà tốc biến sau một khắc một cái này thẳ chứng kiến chuyện này nhất thời chính là mày nhân lại chẳng lẽ nói cái này thản là vương còn không chịu dễ như t r ở bàn tay vương tha hay sao bất quá coi như hắn vật lý công kích có mạnh đến đâu động tác như thế nào đi nữa mau lẹ một cái này ma ảnh năng lực của hắn hoàn toàn có thể đem hy vọng năng lực cho khắt chế gác đao cũng liền ở lâm phong ý niệm trong đầu mới vừa loẽ lên một cái rồi biến mất thời điểm sau một k h ắ c lâm phong cùng tôn sướng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì này một con h y vọng con dao của hắn bên trên cư nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng màu xanh những thứ này ánh sáng màu xanh dường như tản ra từng cổ một làm người ta làm ác mùi hôi thối lâm phong ở nơi này một cái c h ư ớ c mắt đầu góc của hắn bên trong chính là xuất hiện ba chữ độc trúc tính không sai loại hào quang màu xanh lục này nó đại biểu chính là một loại kích độc phía trước ở độc vương trên người lâm phong cũng là thấy qua dường như lục n h ă n sắc chính là cùng độc cái chữ này trói c h ặ n ở chung với nhau lần này làm cho lâm phong là vô cùng vô cùng kinh ngạc một bên tôn sướng đồng dạng cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ hắn đồng dạng cũng là trước tiên liền nghĩ đến độc thuộc tính ba chữ này theo tới đúng là vẻ mặt mừng như phía trước hy vọng ở trong chiến đấu nhưng cũng không có thi triển ra loại năng lực này điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ loại năng lực này này đây hướng ở phía sau tới lĩnh nộ được sở hữu độc thuộc tính hy vọng như vậy lực chiến đấu của hắn tự nhiên mà vậy lại sẽ đề cao một cấp bậc đây hết thể lại nói tiếp d ư ờ n g dà, nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hòa thạch trong lúc đó mà thôi trong nháy mắt thản l ằ n vương công kích chính là lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đi tới cái k i a ma ảnh trên người một đao này lực lượng vô cùng tương ánh nhất là cái tia độc thuộc tính công kích trực tiếp chính là bám vào ở tại cái này ma ảnh trên người trong sát na chính là cung cấp phi thường tổn thương thật lớn khá lắm cái này độc thuộc tính công kích thật đúng là bá đạo không gì sánh được quả thực giống như là một cái kẹo da trâu giống nhau đính vào trên người vô thì vô khắc đều ở đây sinh ra độc tố mặc dù nói hắn trong nháy mắt sức vật khả năng không có lôi thuộc tính cao như vậy cũng không có hỏa thuộc tính bá đạo như vậy thế nhưng hắn kéo dài năng lực công kích cũng là không gì sánh được chắc tuyệt lâm phong chứng kiến chuyện này nhất thời cũng là nhãn thần sáng lên vài cái thuộc tính công kích bên trong đều có riêng mình tính chất cũng có mỗi người am hiểu lĩnh vực không nói nhiều nói lâm phong chính là một trận điên cuồng thúc thúc chạm này bên trong tôn sướng hoàn toàn cũng đã là trở thành bản con n g ư i hắn hết t hệ thủ đoạn công kích toàn bộ đều là ngành vật lý phương diện cho nên nói đối với cái này một con ma ảnh hắn cũng không có, có gì tốt thủ đoạn liền giao cho lâm phong cùng hy vọng hai người phối hợp điên cồn g phát ra bất quá cũng may lâm phong cũng tốt thàn l à n vương cũng được hai người lực công kích chắc tuyệt đầy đủ đối với cái này ma ảnh tạo thành phi thường tổn thương thật lớn hơn nữa cái này ma ảnh nó dường như cũng không có cường đại gì thủ đoạn công kích chỉ là biết trốn đi trốn tới bay tới bay lui ở hai người liên thủ công kích mưa rông gió giật một dạng công kích phía dưới bất quá mới một khắc như vậy đồng hồ thời gian liền trực tiếp tan cành mây khói không còn tồn tại cái quái vật này cũng quá r ắ c dưới a như thế không lịch sự đánh tôn sướng từ bên cạnh đã đi tới nói rằng lâm phong gật đầu hoàn toàn chính xác có điểm rắp r ư ỡ i thoạt nhìn thật giống như phi thường lợi hại dáng vẻ nhưng người nào biết sức chiến đấu mỏng như vậy yếu bất quá cũng không thể trách đối phương quá r ắ c rưởi mà là bởi vì lâm phong cùng tây vương liên thủ công kích thật sự là quá mức bá đạo nếu không phải là đối phương bay tới bay lui thật giống như một cái quỷ hồn một dạng nếu không từ lúc mấy phút phía trước liền đã giải quyết chiến đấu ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ma ảnh trên người ma ảnh trên không chúng không ngừng bốc lên hàng loạt khí giống như là hắn nấu sôi nước xôi giống nhau. sau một khắc những thứ này hắc khí toàn bộ đều là một hồi tiêu tán theo tới đúng là từng đợt hắc khí từ cái kia giữa không t r u n g bên trong không rơi xuống lâm phong chứng kiến chuyện này nhất thời chính là cùng tôn s ư ớ n g giống nhau hai người nhãn thần bên trong đều bạo phát ra một cô ánh sáng sáng chói quả nhiên có linh khí hai người chứng kiến cái này toàn bộ đều là trên mặt lộ ra một không cách nào che giấu nụ cười cực kỳ hiển nhiên tất cả chính như bọn họ dự đoán vậy giết chết cái quái vật này sau đó đích thật là trong cơ thể hắn những cái này không biết nguyên nhân gì xuất hiện một điểm linh khí liền toàn bộ có thể thuộc về bọn họ tất cả hai người không có bất kỳ nét mực trực tiếp chính là vọt tới những thứ này linh khí bên cạnh một bả một thanh rơi và o một đống đây tuyệt đối là muốn vượt qua trước đây từ cái kia thất lạc chiến cảnh bên trong sở đảo đi ra tổng sản lượng con bản đó nhiều như vậy lâm phong hai chúng ta mau nhanh công tác thống kê một cái cái này tổng cộng có bao nhiêu ta nhìn một chút giường như đ a o thương gậy gộc toàn bộ đều có c h ú n g loại đa dạng nha tôn sướng là cao hứng không thôi cho dù là lâm phong đó cũng là mặt lộ vẻ vui mừng chính như tôn sướng theo như lời lúc này đây tuyệt đối là chúng mùa lớn gật đầu hai người lập tức bắt đầu công tác thống kê cuối cùng tính ra một con số có chừng bốn mươi tám đen cái này so trước đó chỗ cái này thất lạc chiến cảnh nội lấy được tổng sản lượng đều muốn nhiều quá kinh khủng đi l i ê n những vũ khí này nói thật nếu như là chạy tới thự quang bên trong căn cứ lời nói đầy đủ làm cho một cái tam lưu thế lực tệ thân đến nhất lưu thế lực cái này tuyệt đối không phải bừa dẫn ngươi là không biết tôn sướng ta đây một lần đi xa trường căn cứ bên kia ngược lại cũng nhìn thấy không ít nhân loại may mắn còn sống sót bộ lạc chỉ bất qua đám bọn hắn bên kia bởi vì căn cứ rất sớm đã bị quái vật công phá cho nên nói bọn họ nơi đó xuất hiện một loại văn minh ở trên đất gây địa tầng ngươi biết những cái này thập nhị gia hỏa vẫn còn ở lấy cái gì sao vẫn còn ở dùng một ít tầm thường nhất vũ khí khảm đau a ống t i y ế p các loại đồ đạc ta khi ấy nói là hắn nhóm những người đó thực lực đặt ở chúng ta thử quan căn cứ đây tuyệt đối là bị nháy mắt giết nguyên nhân chính là ở chỗ này chúng ta thử quan căn cứ nhân loại sức chiến đấu có thể nói là coi hưng ơ phấn giả bên trong rất mạnh chúng ta bên ngoài có những t h ứ này linh khí ngoại trừ này bên ngoài còn có một vài người loại nghiên cứu chế ra các loại mới đồ phòng ngự thậm chí sẽ còn chiến đấu cách đấu kỹ k h năm trăm bốn mươi tám tôn sướng thuận tay cầm lên một cây đao cây đao này thoạt nhìn sắc bén vô cùng chỉ bất quá cây đao này bên trên tán phát lấy hàng loạt h ắ c khí làm cho cây đao này nhìn qua trở nên vô cùng tạ ác lâm phong cũng là chân mày hơi nhăn lại hắn cũng là lần đầu tiên thấy qua loại dáng vẻ này chẳng qua hiện nay xem ra cực kỳ hiển nhiên cùng phía trước bị bọn họ làm được một cái kia ma ảnh có chặt chẽ không thể tách rời t h ì k h ô n g khá những vũ khí này thật vẫn chính là bị ô nhiễm ta trước tiên đem thứ này cầm tới thử một chút xem vi lực lâm phong nghĩ tới trực tiếp chính là từ bên trong thuận tay cầm lên một thanh kiếm sau đó chính là hướng một bên cây bổ tới loại cây này có chừng ba bốn người ôm hết lớn như vậy xem như là đại thụ che trời. bất quá lấy linh khí làm thí dụ loại cây này trực tiếp cho hắn chặn ngang chặt đ ứ t căn bản cũng không ở nói dưới lâm phong trực tiếp chính là thuận tay một nhóm có thể hay không để cho lâm phong cảm giác kinh ngạc là cái này một thanh vũ khí c ư nhiên vẹn vẹn chính là chém vào trong đó nhưng không có thể đem điều này cây cho hắn chém ngã xem ra những thứ này thật có vấn đề à, liên loại này lớn bằng con số đừng nói là tam tinh cấp bậc liên lạc chính là một sao cấp bậc đưa hắn chặn ngang chặt đ ứ t cũng toàn bộ đều là dư giả xem ra chúng ta cao hơn quá sớm cái này bốn mươi tám đem đồ vật vẫn không thể dùng kỳ kỳ tiểu t h u y ệ t lâm phong chân mày hơi nhăn lại nếu như nói hiện nay toàn bộ thự quan g căn cứ bên trong ai đúng linh khí thứ này nghiên cứu sâu nhất như vậy cực kỳ hiển nhiên ngoại trừ những cái này chuyên môn nghiên cứu thứ này khoa học ra bên ngoài cũng liền một số hắn lâm phong bởi vì hắn lâm phong có thể nói là hiện nay toàn bộ thự quan g căn cứ bên trong đạt được linh khí số lượng nhiều nhất cá nhân mặc dù nói hắn có rất nhiều đem linh khí đều là từ hỏng tính bên trong lấy được thế nhưng bất kể nói thế nào đối với linh khí hắn tiếp xúc số lần cùng thời gian cũng muốn so với người bình thường rất nhiều nhiều lúc này chứng kiến đám đồ chơi này thậm chí ngay cả loại cây này cũng không có cách nào chặn ngang chặn đứt hắn nhất thời chính là cảm thấy những vũ khí này có thể là xuất hiện vấn đề gì không làm được chính là bị cái kia ma âm cho cảm hóa không thể sử dụng một bên thông thuận ta muốn nhất thời chính là vô cùng thất vọng vậy làm sao bây giờ luôn không khả năng mấy thứ này toàn chân toàn bộ đều bị hỏng a thì trở thành từng cái cục sắt đặt nơi đây không có bất kỳ tác dụng lâm phong đây chính là bốn mươi tám đêm đâu cái này cũng không phải cái gì số ít a hiện nay toàn bộ thự quan căn cứ hết hệ có linh khí người cộng lại phòng chừng cũng không có bao nhiêu cái này bốn mươi tám a nếu là có thể mang về thự quan căn cứ cho những cái này thực lực cường hát nhân tuyệt đối là sẽ để cho toàn bộ thự quan căn cứ những cái này cao tinh n h ọ n sức chiến đấu lần nữa đề cao một cấp bậc nhất là liếc mắt như loại này mấu c h ố t nhi tùy thời đều có thể muốn cùng những cái này thực lực cường đại biến dị quái vật chiến đấu nếu là có thể có những vũ khí này hỗ trợ ta bên này phần thắng cũng sẽ đề cao rất nhiều lâm phong cũng là hắn khẩu khí kia hắn làm sao không phải là cảm giác được thất vọng rồi hơn nữa hắn không chút nào cảm thấy trên người người có điểm chuyện b é xé ra to mặc dù nói thoạt nhìn bốn mươi tám đêm cũng liền chuyện như vậy so với toàn bộ thự quan g căn cứ mấy vạn nhân khẩu mà nói đây tuyệt đối chính là như mối b ỏ biển căn bản là không tính là cái gì chữ số thế nhưng vấn đề là hiện nay toàn bộ lưu thông ở thự quan g căn cứ phòng trừng cũng không vượt lên trước một trăm đêm cái này bốn mươi tám đêm chính là một cái phi thường khoa trương con số nếu là có thể cho thự quan g căn cứ những thế lực kia rất mạnh lại người có thiên phú sử dụng nói như vậy sức chiến đấu của bọn họ đều sẽ đạt được phi thăng hiện nay thự quan g căn cứ cũng không phải là khuyết thiếu nhân khẩu mà càng thêm thiếu thiếu chính là những cái này cao tinh nhọn sức chiến đấu thiếu hụt là những cái này có thể lấy một chống trăm có vạn phu bất đáng chi dụng cực giả bất kể nói thế nào trước tiên đem mấy thứ này đều nhận lấy đi nói không chừng về sau còn có biện pháp nào có thể đi diệt trừ những thứ này mà khí các loại đồ đạc hiện nay trước ném vào t h ử quan g căn cứ khoa nghiên bộ môn làm cho những cái này nghiên cứu những thứ này chuyên gia vũ khí nhóm xem một xem có thể hay không đủ có biện pháp nào có thể khôi phục dù sao ngươi nói đúng đây không phải là một c ố con số nhỏ nếu có thể thực sự phái chi chiến trường nhất là ở hiện tại cái này mẫu c h ố t nhi đây tuyệt đối là một cái lớn vô cùng để thăng lâm phong gật đầu sau đó chính là đem những thứ này linh khí toàn bộ đều thu vào vậy ta đây cái t h ẳ n làn vương làm sao bây giờ sẽ không làm cho hắn ở lại chỗ này sao tôn sướng nhìn thoáng qua giống như là cái kia hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đi theo phía sau hắn cũng không ầm ý cũng không náo cũng không đến chỗ đi loạn hy vọng nói thật hắn có điểm liên t i ế c cái này cùng phía trước cái kia hy vọng hoàn toàn là xảy ra lòng trời lở đất biến hóa phía trước cái kia hy vọng tuy là cũng không ầm ý cũng không náo thế nhưng khi đó mang đến cho hắn một cảm giác giống như là lanh k h ố c lạnh lùng thế nhưng hiện nay đâu hy vọng này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái ngoan ngoan bảo bảo mà hắn thông thuận liền trở thành cái này ngoan ngoan bảo bảo ra trường mắt mù muốn đem cái này ngoan ngoan bảo, bảo một người bỏ ở nơi này cái này lớn như vậy thất lạc chiến cảnh nội không có gì cả giống như là một cái không gì sánh được thiên nhiên yên tĩnh vô cùng t ư i giống nhau điều này làm cho tôn sướng là nhịn không được có chút đau lòng lâm phong lại làm sao không biết đạo lý này hắn cũng nhìn ra được hy vọng này so trước đó đích thật là n a m ở một loại có thể khống chế p h ạ m bi thế nhưng không có cách nào cái này thàn lằn vương bởi vì tiểu hải chết tế bào nếu để cho hắn tiếp tục cùng tôn sướng nhân ở lại thự quan căn cứ nói rất có thể sẽ để cho thự quan căn cứ bảy vạn người đều ở với nguy hiểm bên trong hơn nữa chuyện này chỉ là một tạm thời biện pháp giải quyết dù sao căn bản vẫn là vấn đề ở chỗ quái vật kia tri vương quái vật tri vương một thiên bất diệt lời nói như vậy bọn họ thử quang căn cứ nguy hiểm vẫn còn đang cho nên nói lâm phong hiện tại cũng là phiền nao cực kỳ quái vật kia tri vương xử lý như thế nào đây tuyệt đối là một cái phi thường chuyện phiền phức hắn cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết hơn nữa trời mới biết quái vật này tri vương lúc nào sẽ bỗng nhiên từ cái kia trường giang bên trong xuất hiện sau đó đối với bọn họ thử quang căn cứ phát động tổng tiến công đây hết t hệ tất cả giống như là cái kia treo ở trên đỉnh đầu đồ long bào đao không biết lúc nào sẽ hạ xuống giống nhau tôn sướng thở dài một hơi tự nhiên mà vậy hắn cũng không phải là cái gì không biết chuyện người hắn cùng m ớ i vũ vương đã nói những gì giống như là người g i a trưởng kia phải ly khai ra khi đi làm cùng nhà hài tử nhắc nhở giống nhau sau đó hai người bọn họ chính là lái xe đi tới thự quan căn cứ trước tiên liền là tìm được nghiên cứu linh khí vài cái chuyên gia học giả linh khí phương diện sớm cũng đã bắt đầu có chuyên gia học giả tiến hành một siêu di nghiên cứu trong đó có một ít là tài liệu học chuyên gia học giả bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ loại này linh khí loại vật này nó bản thân liền là một loại mới tinh tài liệu trên thực tế khoa học kỹ thuật phát triển chính là một loại tài liệu phát triển chứng kiến lâm phong cái này chiến thần đều tự thân xuất mã như vậy tự nhiên mà vậy toàn bộ thử quan căn cứ nghiên cứu chuyên gia của phương diện này học giả cũng là phái gia có đủ nhất quyền uy cũng là ở phương diện này xem như là một cái lao tiên sinh đối với phương tự mình đến tiếp kiến lâm phong lâm phong cũng không lời nói nhảm trực tiếp chính là nói ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề cái k i a chuyên gia các học giả thư ký toàn bộ đều là những mày kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát lao sư vật này chúng ta phía trước không phải thấy qua sao một cái cực kỳ trẻ tuổi mang mắt kiếng nam sinh hướng về phía cái k i a một ông già nói rằng những thứ này thanh niên nhân toàn bộ đều là lao giả này học sinh đ ạ tử cũng là phụ trách nghiên cứu lĩnh vực này nghe chuyên gia hắng trên mặt ngược lại là lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt lâm phong chứng kiến chuyện này nhất thời chính là trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm cực kỳ hiển nhiên đối phương là có biện pháp có thể giải quyết mấy vấn đề này quả nhiên sau một khắc cái này vương chuyên gia nói đúng là ra khỏi những thứ này linh khí sở dĩ sẽ biến thành cái bộ dáng này dầu thô nói ngắn gọn chính là bị ô nhiễm cần một ít gì đó thanh trừ hết những thứ này linh khí phát huy ra nó nguyên bản tác dụng thật là có thể cho những thứ này linh khí đều khôi phục lại dĩ vãng tác dụng lâm phong cũng là nhịn không được có điểm kích động phải biết rằng trước đây hắn ở thất lạc chiến cảnh nội thời điểm chứng kiến nhiều như vậy linh khí tâm tình đó là lập tức trở nên vô cùng vui thích nhưng là đến cuối cùng bọn họ giết chết một cái kêu ma ảnh biết được kết luận cũng là đám đồ chơi này đều chỉ có thể xem không thể dùng tâm tình của hắn lại là vô cùng hạ giống như là ngồi xe cắp treo giống nhau lên lên xuống xuống lúc này lại từ cái này một gã chuyên gia học giả nơi đây chiếm được như vậy một cái kết luận lâm phong cũng là cảm giác được vô cùng hưng phấn à vương chuyên gia ta cũng không phải nói nghi vấn ý tứ của ngươi mà là bởi vì chuyện này hoàn toàn chính xác không phải chuyện bừa nếu chúng ta có thể đem nhiều như vậy linh khi toàn bộ đều vũ trang đến chúng ta thử quan căn cứ chiến sĩ trên người nói như vậy ta muốn một lần này để kháng chiến bên trong chúng ta rất nhiều chiến sĩ đều có thể tại chiến đấu lực cái này t ầ n g thứ bên trên lần nữa đ ể cao một cấp bậc lâm phong không gì sánh được ngưng trọng nói rằng cái kia vương láo gật đầu h ắ n khoát tay háo yên tâm đi chiến thần ngươi nói chúng ta đều hiểu chuyện này chúng ta cũng không dám tùy tiện có kết luận nhưng là xác thực chính như ta người học sinh này theo như lời đại khái đang ở nửa tháng trước chúng ta liền đã phát hiện chuyện này mặt khác vừa rồi chiến thần ngươi có một chỗ phạm sai lầm những thứ này khôi phục linh khê không chỉ là có thể khôi phục đến bọn họ phía trước răng r ấ p thậm chí trải qua chúng ta một siêu di thực nghiệm chúng ta tính ra một cái kết luận đó chính là bị mấy thứ này ô nhiễm đi qua linh khí một khi bị chúng ta chữa trị nói như vậy uy lực của nó là muốn so với cùng cấp bậc linh k h í thực lực mạnh ra không ít vương lão nói chính là làm cho học sinh của mình từ trong một cách an toàn lấy ra một cây truy thủ cái này một cây truy thủ nhìn qua sắc bén vô cùng vẹn vẹn chính là phủi như vậy liếp mắt cũng cảm giác dường như chính mình dưới một cái đầu không ở trên cổ tam tinh cấp bậc dao găng lâm phong liếc mắt chính là nhìn thấu cái này một cây truy thủ cấp bậc không sai chiến thần quả nhiên là h ả o nhã lực vẫn không muốn mua cái này một cây truy thủ cũng là từ thất lạc chiến cảnh nội lấy được chỉ bất quá khi đó cây truy thủ này cùng chiến thần ngươi đưa tới những linh khí này toàn bộ đều giống nhau như n ú c mặt trên tản ra từng trận hắc khí đưa tới hắn không có cách nào có thể lập tức sử dụng s a u lại trải qua chúng ta một siêu di khoa học nghiên cứu phát hiện những thứ này hắc khí là có thể đã trừ hơn nữa đã trừ qua đi cái này một cây truy thủ h u lực đã rất xa vượt ra khỏi cùng cấp bậc vương chuyên gia vừa cười vừa nói lâm phong vừa nghe ánh mắt l o a sáng rất xa vượt ra khỏi đồng cấp bậc cái này há chẳng phải là nói rõ đây đã là một cái tứ tinh cấp bậc chiến thần nếu không tin lời nói có thể thử một lần cái này m ộ t cây truy thủ nó y nguyên vẫn là tam tinh cấp bậc chỉ bất quá nó nếu so với tam tinh cấp bậc cường h ã n rất nhiều nói hắn là sự t ì n h cũng không có có bất kỳ vấn đề gì bất quá chúng ta bên này gọi hắn là chuẩn tứ tinh vương chuyên gia tiếp tục nói lâm phong cũng không nói nhiều cấp bốn sao khác linh khế cho đến bây giờ có thể nói hắn lâm phong cũng không có thế nhưng nghe mập mạp nói x o n g giống như lục dũng bọn họ bên kia có mấy môn đại pháo thậm chí cấp bậc này cũng nhiều thua thiệt cái này mấy môn cấp bốn sao khác đại pháo mới là để cho bọn họ trầm trọng áp lực giảm bớt rất nhiều có thể nói hiện nay cấp bốn sao vũ khí khác tuyệt đối là phi thường vô cùng thưa tớt nói là của quý cũng không có có bất kỳ vấn đề gì lâm phong nghĩ vậy chính là lấy ra chính mình chạm phách đao cùng cái này một cây thủy thủ đụng nhau một cái nếu nói là cái này một cây thủy thủ uy lực ở trạm phá trên đao lời nói như vậy lúc này đây đụng nhau nói nhất định là trạm phá đao an thiệt lâm phong nghĩ vậy chính là tay trái cầm cái này một cây truy thủ tay phải cầm cùng với chính mình chạm phá đao đương nhiên hắn cũng không dám hung hăng như thế đụng vạn nhất đem cái này hai thanh vũ khí trong đó người làm cho hư nói vậy hắn liền g i có thể nhức nhối cực kỳ cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái cũng liền như thế chạm thử lâm phong đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chạm phá đao c ư nhiên không bằng cây truy thủ này sắp bén điều này làm cho lâm phong là đại cương không thể tưởng tượng nổi bất quá theo tới cũng là tin chắc cái này vương chuyên gia theo như lời nói thật đúng là như vậy đạo lý thật là có như thế cái đạo lý bất quá muốn phải khôi phục nói phải cần một loại vật chất hiện nay chúng ta còn thiếu khuyết loại vật chất này cái này vật chất vô cùng yêu thích trên tay chúng ta còn sống cái kia một chút cũng đã tiêu hao hoàn tất đều dùng ở tại cái này một cây t r ủ y thủ bên trên cho nên chiến thần ngươi cái này bốn mươi nhiều món vũ khí muốn phải khiến nó biến thành nguyên bản phong mang sợ rằng cần số lượng không phải số í t ta sau đó kế tiếp vương chuyên gia nôn ngữ nhất c h u y ệ n trực tiếp chính là làm cho lâm phong lại là nhũ mày muốn cái gì vậy a vài cái vương chuyên gia đối xứng một cái sau đó chính là từ một người trong túi hồ sơ mặt lấy ra một tấm hình lâm phong nhìn một cái đây là một cái dáng dấp có điểm giống làm m ít biểu diễn cái này là cái gì sầu r i ê n sao thân bên trên nhìn một chút hỏi bởi vì đồ chơi này hoàn toàn chính xác có điểm giống mít có điểm giống sầu riêng vương chuyên gia lắc đầu vật này không phải là mít cũng không phải sầu riêng về phần hắn cụ thể là cái gì ta cũng không biết chỉ bất quá bởi vì lúc ấy có người phát hiện đồ chơi này cho rằng vật này là mít cùng sầu riêng cho nên liền đem nó đem xuống ăn kết quả cái k i a m ộ t nhà ba người toàn bộ đều là ngộ độc thức ăn nếu không phải cứu viện kịp thời nói phòng chừng một nhà ba người toàn bộ đều chết s a u lại thứ này bị chúng ta thu qua đây tiến hành một ít giám định phát hiện v ư ơ n g diện này có một loại đặc thù nào đó biểu diễn sau đó chính là dưới cơ duyên xảo hợp chúng ta đem dùng ở những thứ này bị ô nhiễm linh khí bên trên Kết quả là cho í ít khí n như ngươi này dáng dấp có điểm giống là mít gì đó. Nó những này đen Trưng h chỗ thấy thể thứ thể. h các cái có có c gì điểm đi diệt đã đó. trừ dấp làm màu đen khí thể. 549. Cho nên nói muốn phải đem cái này bốn mươi nhiều đem linh khí toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng lời nói chúng ta còn thiếu khuyết thứ này sau đó ta cũng hỏi qua cái kia một nhà ba người bọn họ nói chỉ là ở một vùng thung lũng bên trong tìm được lúc đó cảm thấy gốc cây này cây vô cùng cổ quái bởi vì phương viên mười thước bên trong duy chỉ có d à i như vậy một thân cây hơn nữa cũng liền một cây như vậy trên cây kết thúc một cái quả thực duy nhất một gốc cây quả thực chính là cái đồ chơi này nhi cho nên ta muốn nếu muốn tìm được vật này chỉ cái không phải cái gì sự tính sợ sự đơn giản. gì vương chuyên gia hắn cái kêu gật i ọ đầu i lâm phong từ vương chuyên gia nơi đó đem những hình này cho lấy đi sau đó sau đó chính là về tới thượng quan căn cứ đem những hình này trước tiên giao cho lục dũng làm cho lục dũng phân phát xuống phía dưới trước tiên lục dũng chính là tìm tới chu minh chu minh là một danh điều tra đại đội đại đội trưởng có thể nói đi địa phương so với tự quan căn cứ bất luận kẻ nào đều muốn nhiều mới cầm tấm hình này cẩn thận nhìn một hồi sau đó lắc đầu biểu thị không có có bất kỳ ấn tượng nào dù sao hắn chỉ là một gã điều tra đội trưởng mà không phải một gã mạo hiểm gia t h á m hiểm gia đã như vậy lời nói liền đem mấy thứ này đại lượng phổ tổ các đi sau đó phân phát xuống phía dưới lục dũng đối với lâm phong tỉnh cầu từ trước đến nay đều là hữu cầu tất ứng đối với lâm phong đó cũng là tối cao quy cách tối cao tư nguyên tri thức lâm phong tự nhiên mà vậy cũng là đem những hình này giao cho mình lao l o n g khẩu làm lao l o n g khẩu hiện tại nói như thế nào cũng là có hai ba ngàn người đây cũng không phải là một c ố con số nhỏ có thể nói hiện nay đặt ở toàn bộ thự quan căn cứ bên trong hắn lao l o n g khẩu nhân số là nhiều nhất loại này đại quy mô lục soát tự nhiên mà vậy cũng là có không ngừng có tin tức tặng lại ở chỗ này bất quá trong đó đại bộ phận đều là nói cái gì mít sầu riêng các loại điều này làm cho lâm phong rất nhức đầu mặc dù nói cái này vẻ ngoài đích xác rất như năm đó nhưng đồ chơi này thật không phải là cái gì sầu riêng đại lượng tin tức cuối cùng tập hợp ở nhân sinh bên này chân chính có dùng cũng không có bao nhiêu cái duy chỉ có là có một gã một cái tiểu thế lực phụ trách s i ê u tầm vật liệu tiểu đội trưởng hắn cho ra tin tức vẫn còn tương đối hữu dụng bởi vì lúc trước phát hiện qua loại vật này hơn nữa cực kỳ phù hợp lúc đó vương chuyên gia cùng lâm phong nói cũng liền như vậy một thân cây cái này trên một thân cây cũng liền dài quá duy nhất một khoả q u ả thực lúc đó tên này tiểu đội trưởng hiếu kỳ vô cùng bất quá bởi vì lúc đó tình hình thực tế khẩn cấp cho nên hắn cũng không có tỉ mỉ truy cứu chỉ là nhớ kỹ thứ này hiện nay nghe lâm phong vừa nói như vậy hắn cũng、chính. là trước tiên nói ra c h ỗ đó nơi này đang ở giang thành vùng ngoại thành khoảng cách tự q u a n g căn cứ ngược lại cũng không coi gần chỉ bất quá lâm phong có rõ ràng có thể lập tức liền bay qua lâm phong chính là trước tiên ngồi rõ ràng bay đi qua dọc theo người nọ theo như lời 67 u ả hào quốc lộ tiến hành thảm trải nền thức s i ê u tầm như thế tìm tòi tự nhiên mà vậy cũng là khó khăn cố sức chỉ bất quá không có biện pháp chuyện này liên quan đến 48 đem linh khí lâm phong cũng không dám có bất kỳ qua loa s ớ m như vậy một vòng ướp c h ừ n g tìm mấy giờ bất quá võ thuật không phụ hữu tâm nhân cuối cùng là làm cho lâm phong cho tìm được rồi xác thực mà nói cái này cũng nhờ có vật này thật sự chính là vô cùng tưởng niệm doãn sơn quất một cái thì là tìm được rồi vật ấy chính là đưa nó ném vào qua không gian khung vật phẩm bên trong chẳng qua hiện nay xem ra dường như còn con này một cái căn bản cũng không đủ a lâm phong lập tức chính là lấy cái chỗ này làm trung tâm hướng quanh mình bắt đầu tiến hành phạm vi lớn thăm dò dĩ nhiên cái chỗ này dài quá một cái như vậy biểu diễn như vậy cực kỳ hiển nhiên đồ chơi này không có khả năng chỉ là chỉ có như vậy một cái rất có thể ở phụ cận còn sẽ có không ít ôm lại ý nghĩ này lâm phong như thế lục soát một chút tìm thật đúng là đừng nói để hắn lập tức liên tục tìm được rồi mười mấy loại trái cây này lâm phong cũng không ma kỷ trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ đều hài xuống sau đó vứt xuống trong hòm hải thèm một năm đi mấy giờ xuống tới lâm phong chính là một mực nơi đ â y sưu tầm loại trái cây này cuối cùng tổng cộng là tìm hai mươi n h i ề u khoả điều này làm cho lâm phong là t h ở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng loại này cổ hoặc lúc giống như là cái k i a ác ma quả thực giống nhau vô cùng rất thưa thớt bất quá hiện nay thoạt nhìn ngược lại cũng không tính được biết bao thưởng thức chỉ là ở chỗ cũng không có người đi lưu ý mấy thứ này hắn mới vừa đem một viên quả thực đem xuống thời điểm b ỗ n nhiên bên cạnh có một cái hắc ảnh l ư i lên mà là tr Cái đây đã e là ta gặp phải đệ năm cái xạ hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như đều là cùng một cái giống toàn bộ đều là sống ở, ở nơi này trái cây bên cạnh chẳng lẽ những thứ này xa bọn họ cũng biết muốn ăn đồ chơi này kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vắng thủ phát những thứ này rắn thực lực không tính là mạnh mẽ tối cường cũng chính là một cái thời gian chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể vô cùng nhỏ nhìn qua giống như là thông thường lươn giống nhau cũng không có có khổng lồ cỡ nào để cho linh lồng cảm thấy kỳ quái chính là những thứ này xả cư nhiên toàn bộ đều là sinh hoạt tại cái này trái cây bên cạnh cư nhiên như thế lời nói v ề s a u đã bảo đồ chơi này là xả quả t á o mỹ dường như m à t h ế phía trước có mánh k h o e gọi t á o mỹ đi bất quá bất kể đây mới là thật t á o mỹ lâm phong đích thì thầm một tiếng tâm tình của hắn vẫn là khá vô cùng dù sao nhiều như vậy tàu mỹ đều đã tới tay phòng trừng cái này linh khí ngược lại cũng toàn bộ đều có thể làm xong nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là về tới chính mình tại thự quan g căn cứ mua phòng ở ngẫm lại cũng có thời gian thật dài không có trở lại nữa trong lúc này tối thiểu có hơn một tháng cái kia trước đây mời tới bảo mẫu vương lỵ vẫn còn đang hơn nữa hắn cái kia hai cái tiểu hài tử vẫn còn đang chỉ bất quá so trước đó muốn càng thêm thành thục rất nhiều giờ này khắp này chứng kiến lâm phong hai cái này tiểu hài tử đều là phi thường thân thiết hô một tiếng thúc thúc kỳ kỳ tiểu t h u y ệ t thực lực không tệ nha đều đã thất day lâm phong chứng kiến cái kia là vương đại bảo hài tử nhất thời mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc vương đại bảo lâm phong thật lâu phía trước cũng đã quyết định muốn bồi dưỡng đối phương dù sao đối phương vẫn là một gã dị năng giả hơn nữa dị năng đi là tinh thần luyện lực phương diện đây chính là siêu nhân dị năng trong lĩnh vực một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ tối thiểu cũng loạ i cấp bậc hơn n aa cấp có thể không phải của hắn lọ dìn cái này nghi nan có thể nói là phi thường có tiềm lực nói là cấp cũng không quá đáng chút nào đây hết t hệ tất cả toàn bộ cũng là muốn xem vương đại bảo bản thân hắn là thế nào phát triển gần nhất lão long khẩu vẫn có người cho chúng ta mỗi tháng đúng hạ tiễn nhất định tinh t h ạ c vương lệ tự nhiên mà vậy cảm kích nhất nghĩ lúc đó hắn là một cái không có gì cả phụ nữ thậm chí cũng không biết nên như thế nào ở nơi này bên trong căn cứ sống sót nhưng là hiện nay đâu lại có bao nhiêu người đều hâm mộ hắn thậm chí có rất nhiều người tới biết hắn là thật nhạy thông làm bà vũ thời điểm không ít thế lực một tay nhị bà thủ đều tới lén lút tìm hắn hy vọng hắn có thể đủ nói tốt vài câu không ngừng cố gắng chờ chút ta muốn đàm luận một sự tình cho nên ngươi đang ở trong phòng của ngươi đ ừ n g ra làm cho lâm phong gật đầu vương đại bảo bọn họ về tới trong phòng của mình đi chơi rất nhanh lâm phong chính là đem tôn sướng mập mạp lao long khẩu một ít nồng cốt nhân viên toàn bộ đều kêu qua đây ở trong phòng lâm phong đem cái tia bốn mươi mấy đem linh khí toàn bộ đều lấy ra giống như là tiểu tăng một dạng trồng chất tại bên trong phòng đại khái một k h ắ c đồng hồ sau đó tôn sướng bọn họ liền toàn bộ đều đến, đến rồi lâm phong ta nghe tôn sướng tiểu tử kia nói các ngươi ở thất lạc chiến cảnh nội lại có một khoản thu h o ạ c h mới có chừng bốn mươi nhiều đem linh khí bất quá dường như những thứ này linh khí ngươi không thể dùng cái gì chính là chỗ này chúng ta mập mạp đã đi tới trực tiếp chính là khai môn kiến sơn nói rằng lâm phong là chỉ đặt trước mặt mấy thứ này quả nhiên sau một khắc mập mạp ánh mắt của người lập tức chính là bị cái này đại lượng linh khí hấp dẫn khi thấy nhiều như vậy linh khí là tốt rồi giống như núi nhỏ đối với ở lâm phong trước mặt là không có chỗ nào mà không phải là lộ ra kinh ngạc thân s ắ c những thứ này sẽ không đều là đồ chơi à. có phải hay không đồ chơi ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao lâm phong cười nói đến hắn cũng sợi không ngạc nhiên chút nào mập đám người giờ này khắc này cái kia không gì sánh được tận tình ánh mắt dù sao nhiều như vậy linh khí lập tức xuất hiện ở nhân trước mặt đích thật là phi thường kinh thế hai tụ mập mạp không tin tả cầm một bả qua đây ở trong tay đánh xong cái này nhìn một cái thật vẫn chính là từng thanh thư t h i ệ t linh khí nhất thời hắn mặt lộ vẻ huyết sắc không tới nhìn một vòng sau đó nhất thời liền mặt kia ở trên tâm tình vui sướng không cánh mà bay bởi vì nhiều như vậy linh khí bên trong cư nhiên không có một bả là thích hợp hắn trưởng thương con b à n ó đây là cái quái gì làm sao lớn như vậy một cái thủy tinh cầu đều có a mập mạp từ cầm trong tay đi ra một cái màu xanh biếc thoạt nhìn giống như là phỉ t h ú y một dạng viên thủy tinh lâm phong ánh mắt cũng bị cái này viên thủy tinh hấp dẫn nguyên do bởi vì cái này đồ đạc xem như là nhiều như vậy tuổi trẻ bên trong đặc thù nhất một cái còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều là chút đau thương gậy cầu nhưng là cái này một cái viên thủy tinh ngược lại cũng hoàn toàn chính xác xem như là khóa để tụ q u ầ n riêng một ngọn q ờ luôn không khả năng nói cầm cái này viên thủy tinh đi đập người a đồ chơi này thoạt nhìn càng nhiều hơn giống như là một cái hàng mỹ nghệ vật sưu tầm mà không giống như là một cái có thể dùng với chiến đấu vũ、khí. Ta rất nhanh lâm phong chính lẩm à b bẩm nói chẳng phải là nói đồ chơi này hoàn toàn chính là cho độc vương tiết chí độc vương chính là có cái này phệ hồn châu lời nói đây chẳng phải là đại biểu nó độc thuộc tính dị năng uy lực sẽ đề cao ba phần lâm phong cười nói cái này có thể là đồ tốt ta cái này đ ộ c trúc tính uy lực hoặc là mạnh đó nhất định chính là quần công đệ nhất tồn tại nhà nhất là lúc này loại này công phòng chiến bên trong phía trước độc vương t r i ể n hiện ra uy lực mọi người cũng đã là thấy chân chân thiết thiết hắn có thể đủ trực tiếp chấp nhoáng giết hết những thế lực kia thấp đồng thời cũng có thể đem những cái này lực phòng ngự mạnh thực lực cao những cái này biến dị quái vật trên người bọn họ lực phòng ngự sở mềm hóa có thể nói độc trúc tính là một cái phi thường năng lực biến thái đương nhiên khuyết điểm của hắn nhất hiện nhiên dễ vào chính là của hắn tổn thương lực không đủ nhưng lúc này dĩ nhiên tồn tại cái này có thể để cao độc thuộc tính uy lực vệ hồn châu lời nói như vậy cực kỳ hiển nhiên điểm này khuyết điểm cũng sẽ đạt được rõ rệt đề cao lâm phong trực tiếp chính là đem viên này vệ hồn châu để lại cho độc vương độc vương trong khoảng thời gian này đi theo hắn lâm phong hốn đi theo hắn l a o long khẩu hốn coi như là cẩn trọng húng chi trước đây độc vương mặc dù có thể gia nhập vào hắn l a o long khẩu không phải là bởi vì hắn lâm phong cho đối phương mở một cái bao n h i ê u tốt bảng giá mà là độc vương hắn vô cùng sùng bái lâm phong muốn theo lâm phong côn muốn theo lâm phong can sự cho nên mới căn bản không có chút do dự nào trực tiếp chính là dứt khoát quay lại nhìn gia nhập lâm phong. lúc đó lục dũng còn vô cùng ước ao bọn họ cũng mời trào quà đ ộ c vương khai ra quà phi thường phong phú điều kiện thế nhưng đ ộ c vương cũng là bất tiết nhất cố cái này phệ hồn trâu coi như là thường cho cho đ ộ c vương mặt khác cái này còn có một cái xem ra giống như là cái gì vòng tay một dạng đồ đạc cái này vậy là cái gì quỷ biểu diễn lâm phong đ ỗ n g nhiên là ánh mắt rơi vào một cái xem ra giống như là vòng tay một dạng lâm phong đưa hắn cho cầm lên nhất thời ở đầu góc của hắn bên trong lại là xuất hiện bài tươi mắt liên nhị tinh cấp bậc có thể tiết kiệm nội lực tiêu hao đồng thời hỗ trợ tâm mạch cho tâm mạch ngũ tạng lục phủ cung cấp một tầng ô dù giảm bớt trúng kích tránh cho một ít chướng khí độc tố các loại chờ dơ bẩn vật cảm hóa ta lao cái này mưu b ứ c nha lâm phong nhất thời chính là nhịn không được kêu lên mập mạc bọn họ từng cái toàn bộ đều là ánh mắt rơi vào lâm chung trong tay bất quá rất nhanh bọn họ cũng từng cái toàn bộ đều có điều thất thố bởi vì n à y một cái linh khí tác dụng của nó thật sự là quá biến thái cho ngũ tạng lục phủ cung cấp ô dù điểm ấy còn chưa tính cái này có điểm hơn cả bởi vì cho là thật như là một cái nhân loại võ giả bị một cái quái vật cho chính diện oanh kích đến như vậy có thể nói sẽ ở một cái chớp mắt trực tiếp bị chớp nhoáng giết hết trừ phi tên này nhân loại cứng giả hắn là một gã phòng ngự tính dị năng giả có thể cung cấp cho mình một tầng ô dù nếu không chỉ cần chính là ngũ tạng lục phủ nâng lên cũng một tầng ô dù giảm bất trung kích cái này tác dụng nói thật là có chút g ầ n gà dĩ nhiên có nhất định là nếu so với không có tốt ngoại trừ này bên ngoài có thể tránh cho một ít độc tố cảm hóa cái này vẫn là phi thường vốn có tính giới bị đương nhiên đây hết thể hết thể đều không phải trọng điểm nặng nhất điểm vẫn là nó có thể tiết kiệm nội lực tiêu hao cái này chính là một cái phi thường biến thái tác dụng cũng là cái này một cái tên gọi là tươi mắt liên giá trị của nó chỗ có thể nói cái này một cái tươi mát liên nó có thể không có còn lại hết thẻ công năng thế nhưng nó duy trì có chỉ cần còn có cái này có thể tiết kiệm nội lực tiêu hao công năng như vậy nó chính là một cái có thể nói đặt ở toàn bộ thự quan căn cứ một ngày tất cả mọi người biết đều sẽ su tri nhược vụ tồn tại tươi mát liên ngoan ngoãn thứ này nếu như xuất ra đi làm cho những cái này dị năng g i ả biết ta dám khẳng định bọn họ nhất định sẽ trực tiếp đánh vỡ đầu đều muốn cạnh tranh mập mạp nhịn không được nói rằng mọi người đều vô cùng rõ ràng cái đồ chơi này giá trị của nó vị trí chương năm trăm năm mươi bất quá cũng may ở chỗ này đều là người chúng ta danh nhân không nói tiếng lần vật này ta nghĩ muốn hơn nữa ta muốn đem nó cho tô vân lão sư lâm phong mở miệng nói ta không có ý kiến tôn sướng nói rằng lâm phong trước đây nói xong những thứ này linh khí là hai người bọn họ chia đều khiến cho thật giống như ở riêng giống nhau trên thực tế bọn họ cũng đều là người một nhà cho nên nói tôn sướng cũng sẽ không đi ở phương diện này cùng lâm phong sản sinh c á i gì phân kỳ mặc dù nói thứ này s á c thực hắn cũng muốn muốn đưa cho hắn muội muội thế nhưng nghĩ như vậy đến muội muội của hắn hiện nay cũng liền mới bày bắt dai mà thôi cũng còn không thể trọng dụng mà tô vân lão sư cũng không giống nhau hắn có thể nói là đại vũ bà có vật này nói như vậy nó duy trì liên tục năng lực tác chiến cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nó duy trì liên tục năng lực tác chiến cường đại nói như vậy thì đại biểu một cái chỉnh thể năng lực tác chiến đều sẽ đạt được rất rõ ràng cường hóa thục k i n h thục trọng cực kỳ hiển nhiên tôn sướng nàng cũng là phân rõ kế tiếp mọi người giống như là cái kia mở ra tân thế giới đại môn giống nhau cái này mười mấy cái linh khí bên trong đại bộ phận đều là một ít vật ly kỳ cổ quái hơn nữa đều là một ít tác dụng tốt vô cùng cho dù là lâm phong cũng phía trước căn bản cũng không có gặp qua có thể nói lúc này đây bọn họ thật là kiếm b ụ n rồi lâm phong cũng chọn một cái vũ khí cái này một thanh vũ khí chính là một b ả con đao không sai chính là con vũ dùng cây đao kia từ nay về sau loại kiểu này vũ khí toàn bộ đều xưng là con đao cầm ở trong tay vô cùng bà khí lâm phong cầm ở trong tay không chỉ là bởi vì này b ả đao vô cùng ngưu bức bà khí mà là bởi vì nó có một tác dụng đó chính là hắn dùng để chạm sát những quái vật kia thời điểm sở hữu nhất kích tất s á t năng lực nói cách khác vô luận đối phương cấp bậc là cái gì chỉ cần là lâm phong có thể đủ cây đao này ở trên người của đối phương chém ra một cái vết thương nói như vậy cái kia mục tiêu đều nhất định có tỷ lệ sẽ ở thời gian nhất định bên trong trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử không tồn tại sống lại có khả năng chút vũ khí bên trong cấp bậc cao nhất chính là một cái đường đường chính chính cấp bốn sao kỳ kỳ tiểu thuyết nói cách khác hắn chính là một cái chuẩn năm tinh tồn tại cũng là bởi vì hắn năng lực này lâm phong nghĩ vậy về sau có thể nói cái trôi này vũ khí tuyệt đối là dọn bị khắc tinh dọn bị hắn vì sao khó chơi cũng là bởi vì hắn cắt đứt cánh tay cắt đứt chân hắn vẫn như cũ còn có thể tạo thành trí mạng tính uy hiếp thế nhưng lâm phong chỉ cần có cái này cây đao. có thể trực tiếp đưa bọn họ miễu sát vô luận là chém đối phương cánh tay vẫn là chân cho dù là chém không phải trí mạng tính địa phương chỉ nếu có thể công kích được đối phương bản thể đều có thể đem đối phương miễu sát thậm chí lâm phong còn không nhịn được nghĩ đến cây đao này có thể hay không đối với tiểu hải tử sản sinh tác dụng dù sao tiểu hải tử sở dĩ khó chơi cũng là bởi vì nó có thể thôn vệ vết thương dùng để khôi phục tự thân loại này không gì sánh được biến thái cường đại năng lực khôi phục khiến cho mọi người nhức đầu nhất như vậy lúc này một cây đao này có phải hay không cũng có thể đối với nó sản sinh rõ rệt hiệu quả lâm phong không biết những người còn lại cũng không biết thế nhưng bọn họ chỉ biết là hảo mã phối tổ tiên cây đao này lợi hại như vậy người ở tại t r à n g chỉ sợ cũng chỉ có lâm phong mới có tư cách có thể cầm cây đao này những người còn lại coi như hắn nhớ muốn cây đao này sợ rằng những người còn lại cũng sẽ không đáp ứng đang ngồi mấy người bao quát tô vân lão sư ở bên trong đều cũng có một cái vũ khí mới trang bị duy chỉ có là mập mạp mập mạp t r ư ờ n g thương của hắn ở nơi này một đống bên trong không có lâm phong lúc đó làm cho hắn đi cầm một thanh khảm đao hắn không muốn hắn không nên t r ư ờ n g thương hắn nói t r ư ờ n g thương vô cùng soái nếu như hắn cái này hai trăm cân triệu vân dùng vũ khí là đem khảm đao mà không phải trưởng thương nói vậy còn tính là gì sự tình? cho nên nói mập mạp đối với trường thương là vô cùng nhu cầu danh lợi thậm chí có thể nói là cố chấp không có trường thương không sao cả hắn vẫn cầm lúc trước hắn thanh kia long đảm thương dù sao thanh kia long đảm thương tuyệt đối cũng vẫn như cũ xem như là theo kịp i thủy triều thậm chí là có thể cho rất nhiều người hâm mộ vũ khí còn như còn dư lại một ít vũ khí trang bị thì là lao long khẩu còn có tôn sướng bọn họ những người đó mỗi người phân tôn sướng thủ hạ có bát đại kim cương mà lâm phong thủ hạ lại có độc vương kim vương truy vương trở các loại các loại vương lúc trước những người này trong tay cầm toàn bộ đều chỉ là một ít còn coi là không tệ vũ khí nhưng hiện tại toàn bộ đều là thuần một màu phân phối bên trên linh khế có thể nói loại này phân phối là phương ôn toàn bộ thự quang căn cứ cũng không có người có thể so sánh được cho dù là lục dũng thủ hạ tinh nhuệ nhất quân đoàn cũng căn bản không khả năng so với lại càng không đ à m luận còn lại cái gì dị năng giả công hội chiến sĩ biết cái này chút dân gian thế lực bọn họ những thế lực kia có thể nói nghèo muốn chết ngoại trừ một ít đương ra làm chủ đại đương ra khả năng còn sẽ có một ít linh khí bên ngoài thủ hạ muốn phải có linh khí cái kia thuần túy chính là dựa vào khuôn mặt dựa và bệnh kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ võng thủ phát làm thiên lâm sơn giống như tôn còn đem mỗi người phân phối song đài vũ khí trở về thế lực của chính mình quả nhiên làm lâm phong đem những vũ khí kia lấy ra nói là muốn đưa cho bọn họ thời điểm mọi người đều hoài nghi lỗ thai của mình có nghe lầm hay không bọn họ đều nháy mắt một cái dường như dường như bọn họ xuất hiện ảo giác không dám đi tin tưởng chính mình sở nghe nghe giống nhau nhất là đ ở vương khi hắn biết phương diện này có một viên là phệ hôn châu biểu diễn là có thể để cao hắn độc trúc tính uy lực thời điểm hắn trực tiếp chính là mừng rỡ như điên bất quá rất nhanh hắn lại là nghi ngờ nhìn lâm phong ánh mắt kia nhìn lâm phong là khó muốn đem bọn họ những thứ này khả ái tiểu la lị toàn bộ đều bán được indonesia đi giống nhau điều này làm cho lâm phong là không nói bất quá hắn cũng có thể lý giải dù sao mấy thứ này đây tuyệt đối là ngàn kim b ấ t hoán nhưng là lúc này lâm phong lại còn nói chưa tiết tiễn đây quả thực là để cho bọn họ cảm giác hôm nay thật giống như là muốn sụp giống nhau không có biện pháp lúc này cảnh tượng như thế này tuyệt đối không phải lúc bình thường có thể so sánh được những vũ khí này lâm phong hắn tuy có thể quy định lao nhân trong miệng người nào người nào, người nào chỉ cần tích phân đầy đủ liền có thể đổi lấy không sai lâm phong phía trước chính là ở làm như thế thậm chí lâm phong hắn đem phía trước lấy được một ít linh khí cũng đều là như thế xử lý làm như vậy có thể kích phát láo long khẩu bên trong làm cho tất cả mọi người phân đấu thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí thế nhưng hiện nay lâm phong không thể làm như vậy bởi vì thời kỳ đã cùng phía trước bất đồng hiện nay là tất cả mọi người bọn họ đối mặt thời điểm nguy hiểm ở vào thời điểm này ngài có thể làm sao có thể còn có thể đem những vũ khí này b à y đ ặ t không sử dụng đây nơi đây hình như là đại thanh triều thời điểm tại sao phải bị bắt quốc liên quân đệ xuống đất ma sát cái tia quét ngang châu âu mông cổ thiết kỷ lại không có cách nào đi ngăn cản bắt quốc liên quân đâu không phải là bởi vì đối thủ quá mạnh đại mà là bởi vì đối thủ đều ở đây tiến bộ mà bọn họ tại chỗ bất động thậm chí lui lại bọn họ vẫn còn ở cưới ngựa cầm c u n g nhân ra đối thủ thuần một màu hỏa sông xung kíp điều này sao có thể đánh thắng được lúc đó ở thanh triều càn long hắn trong bảo khố là sở h ư u s ú n g ống là một ít quốc gia b ả y đ ồ cúng cho hắn chỉ bất quá càn long cảm thấy loại này xung kíp hoàn toàn liền là con nít đ ù a bọn họ đại thanh triều chiến sĩ toàn bộ đều là lập tức dưới ngựa có thể chiến đấu dũng sĩ hắn không tín nhiệm loại vũ khí này kết quả đây kết quả chính là hắn sở vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến sĩ bị người khác bị lúc này tốt như vậy vũ khí không cần để nói như vậy cực kỳ hiển nhiên đây chính là một loại ngu xuẩn mới việc làm các ngươi theo ta lão long khẩu lâu như vậy trong khoảng thời gian này tới nay các ngươi trung tâm cũng đều đã chiếm được bước đầu xác minh cho nên nói những vũ khí này toàn bộ đều xuất r a thưởng cho, cho các ngươi mặt khác ta đã căn cứ các ngươi thực lực của mỗi người cùng tính cách làm ra bước đầu phân chia vũ khí không nhất định phải tốt nhất nhưng nhất định phải thích hợp bản thân mọi người giờ này khắp này nơi nào còn đi quản những cái này linh khí cấp bậc nhà chỉ cần có thể dùng chính là tốt nhất hơn nữa đích đích s á t s á t mỗi người bọn họ lấy được đều là bọn họ thích hợp nói thí dụ như khiên vương hắn cầm chính là một cái đại t h u ấ n b à i bởi vì hắn cảm thấy một cái cái khiên đẻ ở tất cả mọi người trước mặt nhất đi hấp thu hỏa lực là một kiện phi thường k h ớ c sự tình mặc dù đang lâm phong xem tới đây chính là nhất kiện chuyện bị đánh không biết vì sao đối phương sẽ cảm thấy khóc thế nhưng mỗi người đều là không có cùng thưởng thức xem nếu đối với vừa cảm thấy khóc như vậy thì làm cho hắn tiếp tục đi chịu đòn a ngược lại chỉ cần hắn chết không được là được giờ này khắc này cái này khiên vương chính là ôm một cái đại thất bại ở nơi nào sơ tới sơ lui giống như là đang s ở chính mình tiểu tức phụ giống nhau trong ánh mắt mãn nhân là vô cùng hưng phấn màu sắc cái này cái khiên cần phải so với hắn phía trước cái kia thự q u ă n g cái khiên như b ứ c nhiều rồi hắn có thể đủ cảm giác được trọng lượng còn là giống nhau trọng thế nhưng lực phòng ngự đều nếu so với trước kia cường đại rất nhiều cái này chính là một cái chất một dạng bay vọt cái này cũng thật được u n g cấp h ắ rồi được rồi các ngươi từng cái từng cái đều đừng ở chỗ này đảo cổ đồ đạc ca từng cái từng cái trở về thật tốt nghiên cứu ca mặt khác lúc ra cửa đều cho ta cẩn thận một chút nhưng chớ đem ta những thứ kia cho va va chạm chạm làm phá hủy Ta đây phòng ở, nhưng vẫn ở lâm à cái phòng mới phòng đ u nhất là khiên vương trong ngươi chính cẩn thận thốt tay ta là là Lúc bài. cái kia đại thốt bài. Lúc ra cửa ộ t phong phát tay ý bảo những người này đều có thể cồn đản một đám người cười hắc hắc tự nhiên mà vậy toàn bộ đều là hài lòng ly khai cái chỗ này lâm phong duy trì có là để lại mập mạc tôn s ư ớ n g hắn mang theo một đống lớn vũ khí cũng muốn trở lại địa phương của hắn đem mấy thứ này cho thủ hạ của hắn phát tới lâm phong cho mập mạc cầm một chai thật nhanh thủy mập mạc cũng không k i ê n kỵ hắn cái chỗ này mặc dù nói tới số lần không nhiều lắm thế nhưng mỗi lần trở lại chỗ này thời điểm giống như là về tới nhà mình giống nhau mập mạc à ngươi thực sự không phải suy nghĩ đổi một cái thể dục vũ khí thực sự ta là từ trong thâm tâm kiến nghị vừa rồi thành kia khảm đ a o thật là khá cực kỳ thích hợp ngươi được rồi được rồi ta đây hai trăm cân triệu vân nói chỉ dùng thương hay dùng thương cái này đổi thành khảm đ a o coi chuyện gì a mập m ạ p khoắt tay áo nói rằng lâm phong thấy vậy thở dài cũng không nói nhiều hắn sở dĩ hy vọng mập m ạ p có thể đổi một cái vũ khí là bởi vì kế tiếp rất có thể sẽ có một hồi át chiến sở hữu vũ khí tốt hơn như vậy thì đại biểu cao hơn sức chiến đấu cao hơn sức chiến đấu liền đại biểu cao hơn tỷ số sống sót bất quá nếu mập mạc hắn có ý nghĩ của chính mình như vậy lâm phong cũng sẽ không cưỡng cầu lâm phong ta nhìn ngươi thế nào vẫn là vẻ mặt lo lắng bộ dạng một bên t u vân rõ ràng phát hiện lâm phong hứng thú cũng không cao còn không phải là bởi vì tiểu hải tử kia sự tình thì không muốn mua tiểu hải tử này hoàn toàn chính xác sắc thực hắn có hai người đồng bạn đang ở trường giang bên kia lúc này đây lúc đầu ta và tôn sướng là muốn đi bên kia tìm tòi kết quả kết quả phát hiện cái kia hai cái tiểu hải tử sau đó chúng ta liền lập tức rút lui về tới sau đó chính là chẳng chọc đi trước thất lạc chiến cảnh đem tôn sướng thẳng làn vương cho an bại ở đâu sau đó liền lấy bên ngoài chiếm được cái này một nhóm linh khí lâm phong đem vừa rồi một x ư a di sự tình nói ngắn gọn nói cho mập mạp đám người mập mạp nghe vậy nhất thời chính là lớn hô một tiếng còn b à n ó thì ra lại còn thật sự có hai cái tiểu hại tử ngươi l y mẹ người nào chịu nổi à ta sẽ trả bưng mực nói hai người các ngươi không phải đã nói muốn đi giang bãi bên kia làm cái gì đều n g h i ê n n h a làm sao trở về nhanh như vậy thì ra còn có cái này gốc giả chuyện này a mập mạp nhất thời cũng là im lặng cực kỳ tiểu hai tử này đều khó đối phó như vậy nếu không phải là lâm phong đích thân ra tay nói ca ở hiện tại cũng không nhất định còn có thể bắt hắn cho giết chết bây giờ tốt mới vừa giết chết một cái lại nô ra hai cái có đôi khi ta thật muốn cái này thẳng thắn cầm một đầu đạn hạt nhân đem chúng ta thử quang căn cứ mọi người cho nổ quên đi cái này câu ca g i a o tốt đau dài không bằng đau ngắn đặt loại tình huống này đến xem cái này thử quang căn cứ sớm m u ộ n là m u ố n hết trời mới biết ngày mai thái dương còn có thể hay không thể cứ theo l ẻ thường mọc lên cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp cho chúng ta thông khoái thừa dịp mọi người ở buổi tối ngủ thời điểm ngủ được thật là thơm thời điểm đến cái đầu đạn hạt nhân đem mọi người trong nháy mắt đều tiêu diệt cái chết như thế cũng không có bất kỳ thống khổ mập mạp trực tiếp cũng đã bắt đầu nói đến mê sảng nhưng mà lâm phong cũng không có đi phản bất hắn hắn biết mập mạp là một cái phi thường người lạc quan là thuộc về cái loại này miệng bụt đường nghèo đặc biệt pha trò đối phương sẽ rất ít nói ra lời như vậy nhưng hiện tại đừng nói là mập mạp chính là hắn lâm phong đều cảm giác dường như bọn họ thử quang căn cứ thật không có hy vọng gì bởi vì nay phiến phức cái này khốn cảnh là một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng hướng hắn bên này đập vào mặt căn bản cũng không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội hơn nữa lui một vạn b ư ớ c mà nói coi như bọn họ thực sự có thể giống như thiên thần hạ phạm giống nhau đem cái này mấy đứa trẻ tử cho hắn làm rơi coi như có thể đem quái vật này chi vương cho hắn làm rơi nhưng là ai、biết? khả năng tại tháng sau sau đó lại xuất hiện nhiều cái so với quái vật tri vương nhân vật càng mạnh mẽ không thể không nói lâm phong một viên lòng tin vào lúc này bắt đầu dao động người không phải cây cỏ ai có thể vô tình mỗi người đều là huyết lục c h i khu mỗi người đều là thất tình lục dù có các loại đủ loại kiểu dáng phức tạp tâm tình lâm phong mặc dù nói từ bồi dưỡng nhân tài cao t r u n g bên trong cuộc khởi trên đường đi dễ như t r ở bàn tay cũng không có gặp phải nhiều lắm hiểm ác sự tình lại càng không nói chuyện gì thất bại trên đường đi giống như là máy đùi đất giống nhau người chương n người giết p ậ t năm g b ư ớ trăm năm mươi mốt các ngươi ở chỗ này nói cái gì mê sắm đây còn đầu đạn hạt nhân đâu hiện nay đi nơi nào tìm đầu đạn hạt nhân tô vân ở bên cạnh là nhịn không được vừa cười vừa nói bất quá hắn cũng mở miệng sau đó vô luận là lâm phong cũng tốt mập mạc cũng đem hai người bọn họ người cũng không có mở miệng nói cái gì đó bọn họ tự nhiên biết hiện nay là tìm không đến đầu đạn hạt nhân thế nhưng chỉ cần là có lòng khẳng định có thể tìm được còn lại đồ thay thế tô vân dường như cũng là đã nhận ra lâm phong cùng mập mạc hai người giờ này k h ắ c này đều cũng có điểm hạ tâm tình điều này làm cho hắn là hơi nhân lại liêu l i y u m i mập mạc còn chưa t í n h a làm sao liền mang lâm phong cũng là như vậy phải biết rằng lâm phong nhưng là thự quang căn cứ chiến thần là rất nhiều người cảm nhận trong tinh thần lãnh tụ nhưng mà cái này tinh thần lãnh tụ đó cũng là người cũng là đồng dạng muốn ăn cơm thải nhất là lâm phong hắn coi như là kiến thức rộng nhưng có đôi khi cái này từng trải nhiều rồi cũng không phải là cái gì chuyện tốt từng trải nhiều rồi sẽ dường như tự xem từng quyển từng quyển tiểu thuyết mỗi một vốn trong tiểu thuyết đều là cuộc sống khác từng trải rất nhiều nhân sinh từng trải hối hợp lại cùng nhau về sau liền sẽ làm cho người đọc sách sản sinh một loại mê man hắn không biết mình nên tuyển trạch như thế nào một cái nhân sinh từng trải nói ngắn gọn chính là tâm tư mệnh lâm phong hiện nay chính là như vậy ta nói hai người các ngươi đây là thế nào hai người các ngươi cũng không phải là loại này người b con a tuy là các ngươi nói đích đích xác là có đạo lý e rằng coi như chúng ta đem trước mắt khó khăn này khắc phục quá khứ nhưng là cho phép chờ chúng ta sẽ là một cái càng thêm khó khăn chắc chở thế nhưng thời gian luôn là muốn đi phía trước quá bộ pháp này luôn là muốn từng bước một đi về phía trước nếu như nói hiện tại liền bung tha chúng ta đây ban đầu ở bồi dưỡng nhân tài trung học đệ nhị cấp thời điểm về sau là vì cái gì đâu trước đây chúng ta ở bồi dưỡng nhân tài cao trung nếu như biết cuộc sống về sau sẽ như thế gian nan thẳng thắn vào lúc đó liền ăn thuốc diệt c h u ộ t tự sát quên đi tô vân ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói rằng hắn những lời này vừa ra sau đó mập mạc ù n g lâm phong đều là sửng sốt một chút các ngươi ngẫm lại lúc đó ở bồi dưỡng nhân tài trung học đệ nhị cấp thời điểm mọi người chúng ta vô luận là nam sinh còn là nữ sinh cũng hoặc là là trong trường học còn lại lao sư lúc đó mọi người chúng ta đều là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mọi người đều là nghĩ một điểm đó chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót những cái này thành ra lập nghiệp lao sư m ô n bọn họ nghĩ đó là có thể mau sớm trở lại nhà của mình xem xem vợ con của chính mình có phải hay không còn sống có phải hay không còn an toàn nói thật đoạn thời gian đó ta từ trên mặt mỗi người thấy đều là một cỗ tích cực hướng lên tránh năng lượng tô vân thở dài một hơi bất quá theo thời gian trôi qua nói thật ta cũng bắt đầu đối với cái này hình thức sinh ra một loại chất lặng hiện nay gây dựng sự nghiệp toàn bộ thự quan căn cứ loại này tránh năng lượng có thể thấy số lần đã càng ngày càng ít thay vào đó là càng ngày càng nhiều chất lặng tất cả trên mặt đều là viết đầy tê liệt bốn chữ này cực kỳ hiển nhiên không chỉ là lâm phong còn có mập mạ hai người các ngươi biết sản sinh cái này loại tâm lý trên thực tế chính là lao sư ta cũng hoặc là thự quan cắt lợi những người còn lại cũng sớm đã sinh xảy ra cái gì tâm lý cái gì gọi là g à y vỏ đây chính là g à y vỏ g à y vỏ là có thể đem một người cho ngạnh sinh, sinh đích bỏ trừ hắn ra g i i tính không thể thay đổi bên ngoài hắn có thể đem hết thạy tất cả toàn bộ đều cải biến thành một hình dáng khác mặt thế kinh khủng nhất chính là ở chỗ cái này người vĩnh viễn không biết ngày mai mặt trời là không phải còn có thể mọc lên lâm phong cùng mập m ạ c đều là kinh ngạc nhìn tô vân dưới cái nhìn của bọn họ tô vân chính là thầy của bọn họ cũng là bọn họ t r ư ừ n g bối theo đạo lý mà nói tô vân vào lúc này không phải là cho bọn hắn tới một lớp xúc gà cho tâm hồn muốn dạy cho bọn hắn như thế nào hướng nhìn từ xa như thế nào kiên định đi xuống sao kết quả ai biết tô vân lão sư còn cư nhiên cùng bọn họ nói tới cái gì ám sát các loại đề nhìn dạng dường như dường như tô vân lão sư hắn cũng muốn tự sát giống nhau cũng đã sớm chịu đủ rồi cái này không thèm chú ý đến q u á nhiễu lần này lâm phong có thể không đáp ứng nha hắn phòng này mua là vì cái gì không phải là vì hắn lâm phong kim ốc tàng kiều cũng không phải là vì xào phòng chờ các loại các loại thể dục nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn cho tô vân lão sư một cái yên ổn địa phương cũng cho chính mình một cái tạm thời có thể che gió che mưa địa phương có thể dừng chân đây nếu là nữ chủ nhân đều không có ở đây vậy hắn phòng này lạnh như băng có ý gì đâu lập tức lâm phong hoàn nguyên bản có chút buồn b ự c có điểm tự bế tâm thái lập tức trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung mới tám mươi mốt mạng tiếng t r u n g máy tính đoạn tô vân lao sư ngươi những lời này đã nói không đúng cái này mà thế mặc dù nói chính như ngươi nói vô cùng khủng bố thế nhưng chúng ta cũng không thể như thế dễ như trở bàn tay buông tha à phải biết rằng chúng ta trước đây từ thự quang căn cứ từng bước một đi tới đây chính là hao hết kiểu n h u nhị hổ chi lực càng làm mà bao nhiêu phiêu lưu trước đây chúng ta mỗi người gặp phải nguy hiểm không thể so với ngươi hiện tại yếu hơn nữa chủ yếu nhất là đương thời làm bọn chúng ta đây từng cái từng cái toàn bộ đều là một ít liệu y nhưng mà hiện nay đâu chúng ta thực lực của mỗi người đều đề cao thậm chí có thể nói tiến bộ như bay ở d ư ớ i loại tình huống này chúng ta lại nghĩ muốn đi tự sát lại nghĩ không có bất kỳ hy vọng cái này có điểm quá vớ v ẩ n a lâm phong lập tức chính là không gì sánh được phân chấn nói rằng cùng mới vừa cái kia một c ố rán vẻ hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt nha mà tô vân lão sư cũng không có vội vã trả lời lâm phong lời nói mà là vẫn ở nơi đó tự mình nói rằng mặt khác dường như mập mạp ngươi cũng đã cùng vị hôn thê của ngươi ly hôn a ngươi nếu như tự sát nói ngươi nếu như bị đầu đạn hạt nhân cho nổ chết lời nói cái kia vị hôn thê của ngươi chẳng phải là cũng tương tự muốn nổ chết chẳng lẽ nói c á c ngươi còn trông cậy vào làm cái gì các loại đồ đặt s a o mập mạc nguyên bản còn tại đằng kia cũng là than thở thật giống như một bộ thế giới mạt nhật mã lên trời liền muốn liệt địa tới sụp cái loại cảm giác này nghe được tô vân lão sư nhắc tới hắn cái kia vị hôn thê nhất thời hắn chính là t r ò m râu một hồi ngươi đã chính là liền vội và n g l ắ t đầu đúng rồi ta còn có ta tiểu vị hôn thê nhà đ ờ i này ta còn cũng không có thể nghiệm qua kết hôn tư vị đâu cũng không thể sớm như vậy sẽ chết ta mập mạc lập tức cũng là đảo qua phía trước xu hướng suy tàn lâm phong lúc này mới là hậu chi hậu giác hoàn toàn tỉnh lộ cái này tô vân lão sư cũng không phải nói không có thoải mái bọn họ mà là bởi vì đối phương làm một lớp ngược thoải mái cái này quất một cái thì là đem hai người bọn họ người vừa rồi trong nội tâm một xu hướng suy tàn toàn bộ đều cho thanh trừ vô ảnh vô tung điều này làm cho lâm phong là càng khái quả nhiên là gừng càng già càng tay tô vân lão sư chứng kiến lâm phong cùng mập m ạ p hai người đều đã khôi phục trước đây cái dáng vẻ kia cũng không nói nhiều trực tiếp chính là để lại một câu hắn đi làm cơm sau đó chính là ly khai cùng ngày hai người chính là ở trong phòng này ăn tô vân lão sư làm một bữa cơm bất chi bất giác một ngày cứ như vậy trôi qua mà lâm phong bọn họ ở chỗ này lúc nghỉ ngơi thự quan g bên trong căn cứ thế lực lớn nhỏ cũng toàn bộ đều bắt đầu chỉnh đốn nghỉ ngơi phía trước liên tục tần số cao cao áp lực chiến đấu làm cho tất cả mọi người bọn họ một cây thần kinh đều là gắt gao c ă n g ở chung với nhau có thấy cuối cùng là tạm thời an toàn có một kết thúc mọi người đều là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm đây nếu là vẫn bảo trì một loại cao độ chú ý lực phòng bị nói sợ rằng không cần quái vật tới chính bọn nó liền đem chính mình dọa cho chết lục d u n g cũng là mang theo chu hoa cùng thủ hạ ăn một cái cơm tập thể hơn nữa gặp phải các đại thế lực cũng đều là không sai biệt lắm toàn bộ đem thế lực những cái này tinh nhuệ toàn bộ đều tụ tập qua đây mọi người xuống lại giống như là vô cùng qua tết ăn bữa cơm đoàn viên giống nhau mà thử quan g bên trong căn cứ những cái này thông thường lao bách tính cũng toàn bộ đều là đắc ý giải thoát đắc ý phóng thích có gia đình liền cùng chính mình vợ con ôm ở ăn c h ú n g cái cơm không có nhà đình chỉ có một người đó là tìm h u y n h đệ của mình dù sao thì là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi đánh bóng cái này thời gian mà ở cái này quá trình ăn cơm bên trong có một tin tức cũng ở đây thử quan g quỹ tiệm bắt đầu truyền bá các ngươi nghe nói qua chưa a vừa rồi chúng ta phía trước cái kia truy sát tới tiểu hải tử lực chiến đấu của hắn có chừng hai nghìn nhiều nha hai nghìn nhiều đây là ý gì chính là sức chiến đấu trị số cái này không phải là cái gì thự quan g căn cứ nói ra một loại mới tinh khái niệm sao sẽ ở tương lai về sau toàn diện đầy đưa đến thời điểm chúng ta thự quan g căn cứ cái tiêu bảng xếp hạng sẽ nhiều hơn một cái sức chiến đấu bảng xếp hạng bây giờ không phải là chỉ có một đẳng cấp bài hành b ả n sao người nào đẳng cấp thăng chức đại biểu ai mạnh phía trước chúng ta vẫn cũng cho là như vậy nhưng bây giờ phát hiện dường như không phải chuyện như thế có một ít đẳng cấp cao thế nhưng lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh mẽ mà có chút đẳng cấp thấp bởi vì do nhiều nguyên nhân lực chiến đấu của hắn nếu so với những người còn lại cường độ rất nhiều đây chính là một loại mâu thuẫn hơn nữa mâu thuẫn này cũng đã không nhỏ sau lại tiểu kiển thúy đẩy ra sức chiến đấu loại vật này ai nha ta và ngươi nói những thứ này làm cái gì ta và ngươi phải nói trọng điểm là ở với vừa mới cái kia tiểu h ả i tử ngươi biết không liền trên bầu trời bay cái kia lực chiến đấu của hắn có chừng hai nghìn nhiều n h a ngươi phải biết rằng điều này có ý vị gì chính là mập mạc chu hoa bọn họ những người này sức chiến đấu đều còn chưa từng có một nghìn đâu thủ phát thiệt hay giả nha các ngươi chơi cái gì chính là nhân ra dùng sức chiến đấu kiểm chắc nghi tự mình chắc đi ra tuyệt đối không có bất kỳ tật xấu gì ta cho là thật là như vậy nói đây chẳng phải là chúng ta thử quan căn cứ xong đời chú quốc hoa bọn họ cũng chưa từng có một nghìn nhưng là cái này cái quái gì c ư nhiên chỉ có hai nghìn nhiều rồi cái này trực tiếp có thể một người đánh ba bốn cái chu hoa không phải nói cái k i a cái gì đã bị chiến thần giết chết rồi sao người đây cũng tin à mặc dù nói chiến thần thực lực rất mạnh thế nhưng đánh giá hắn sức chiến đấu nhiều lắm cũng liền một nghìn nhiều dáng vẻ làm sao có thể làm được quá hai nghìn nhiều quái vật đâu muốn ta nói à đây nhất định chính là quan phương cố b ư ớ một hồi xác thực mà nói là vì ổn định quan tâm cho nên mới nói như vậy ta lau huynh đệ ngươi đừng làm ta sợ nha lúc đầu ta tâm tình còn rất khá ngươi vừa nói như vậy cái này khiến cho ta lập tức chính là chuyên tâm hoảng sợ đây nếu là thật sự có mạnh như vậy đồ vật nói chúng ta đây thử quan căn cứ chẳng phải là căn bản cũng không khả năng thủ ở chiến thần cũng không là đối thủ vậy còn có người nào tin tức như thế một c h u y ề n mười mười c h u y ề n một trăm hết thể người không biết đều biết bọn họ thử quan căn cứ mới vừa có thể nói là gan bàn tay thoát hiểm có như vậy một cái sức chiến đấu cao tới hai nghìn nhiều tồn tại thiếu chút nữa thì là muốn uy hiếp được bọn họ thử quan cảnh điểm có thật nhiều người đối với mấy cái chữ này là có một điểm mê hoặc thậm chí là không hiểu hai nghìn nhiều điều này có ý vị gì bọn họ cũng không biết nhưng khi rất nhiều người xuất ra một cái vật tham chiếu cái này vật tham chiếu không đặc biệt chính là mập mạc còn có chu hoa trở các loại một siêu di t h ử quang căn cứ bên trong những cái này tiếng tăm lừng lấy cừng giả bọn họ xem như là nổi tiếng tồn tại mà những cái này người tối cường cũng không có vượt lên trước một nghìn mấy cái chữ này ngược lại không phải là nói bọn họ qua rắc giới vừa vặn t ư phản những người này đã rất là cường đại rồi phải biết rằng hiện nay mới thôi ba trăm trở lên biến dị quái vật hắn cũng đã có thể được gọi là bá chủ cấp quái vật bá chủ cấp quái vật có bao nhiêu bá chủ mọi người đều vô cùng rõ ràng nếu không cũng không khả năng cho hắn lấy tên này nhưng mà chính là như vậy bá chủ cấp quái vật tuyệt đại bộ phân cũng đều là căn bản không khả năng đạt đến đến một nghìn nói đúng là một nghìn cái này trên thực tế là một n g ấ p t h a n g nhi tuyệt đối không phải bình thường giống loài có thể dễ dàng nhảy tới thế nhưng lúc này đây hết thể đều không phải là trọng điểm trọng điểm là có một sinh vật như vậy hắn đừng nói là một nghìn hắn trực tiếp là hai nghìn tồn tại loại này sinh vật khủng bố đang ở trước đây không lâu thiếu chút nữa muốn uy hiếp qua bọn họ t h ử quan căn cứ cái này trong lúc nhất thời làm cho rất nhiều người cảm giác dường như cơm này cũng không thơm thấy cũng không ngủ ngon từng cái cũng cảm giác hình như là bầu trời liền phải sụp xuống rồi giống nhau mọi người đều là thất truy bắt thiệt ba gặp mặt nói liền là chuyện này ngược lại không phải là nói là bọn họ buồn lo vô cớ mà là bởi vì ở mặt thế bên trong lúc đầu tinh thần lực liền vô cùng yếu đuối rất dễ dàng tan vỡ giống như là cái kia chim sợ cảnh cong giống nhau căn bản cũng không có thể lại chịu đến bất kỳ kích thích hơn nữa chuyện này cùng bọn họ là nhất thiết tương quan mọi người đều vô cùng rõ ràng thử quan căn cứ nếu như bẩn t i ệ u nói tất cả mọi người bọn họ cũng phải ồn đản môi hở răng lãnh đạo lý này không phải bọn họ từ trên sách học, học được mà là trong khoảng thời gian này tới nay nghe thấy dạy cho bọn hắn. không có thử quan căn cứ tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết coi như không chết bọn họ cũng có thể khẳng định một điểm chính là như vậy tuyệt đối về sau đều không có bất kỳ ngày sống dễ chịu cho nên chuyện này vừa truyền bá sau khi đi ra rất nhiều người trước tiên đem hắn coi là đại sự hạng nhất thậm chí còn cử hành du hành cực kỳ hiển nhiên bọn họ muốn quan phương một câu trả lời hợp lý bọn họ muốn xác nhận cuối cùng có phải hay không lời đồn có phải là bọn hắn hay không chính mình tại sợ chính mình căn bản là không có, có loại này sự tình mà cùng lúc đó lục dũng cũng ngay đầu tiên từ hiến binh đại đội bên kia chiếm được tin tức này giờ này khác này. hiến binh đại đội đại đội trưởng cứ như vậy đứng ở lục dũng trước mặt đã trễ thế này không phải đi về nghỉ vội vội vàng vàng có chuyện quan trọng gì sao lục dũng cơm nước xong đều chuẩn bị nghỉ ngơi giấc ngủ dù sao hắn trong khoảng thời gian này tới tinh thần này áp lực có thể nói là rất rất lớn hiện nay cuối cùng là chiến dịch có một kết thúc hơn nữa lâm phong cũng bay về rồi cho nên nói hắn một lòng cũng xem là khá hoàn toàn thả lại trong bụng đang chuẩn bị nghỉ ngơi chứ liền nghe thủ hạ nhân nói cái gì hiến binh đại đội đại đội trưởng có việc gấp lần này để lục dũng cảm thấy có điểm kỳ quái sau đó cũng không r ằ n có cái gì dây dưa trước tiên chính là khiến người ta đem cái kia hiến binh đại đội đại đội trưởng cho mang tới kia đội trưởng bên trên khí không đỡ lấy tức giận chạy tới chứng kiến m vấn người sau đó cũng không nói nhiều lời nói nhảm trực tiếp chính là khai môn kiến sơn nói rằng thủ trưởng việc lớn không tốt cái kia thử quang trong căn cứ mặt có rất nhiều người không biết nguyên nhân gì phi pháp tụ hội chương năm trăm năm mươi hai phi pháp tụ hội liền là có ý gì hiện tại cái điểm này cũng sớm đã cấm đi lại ban đêm đi đêm hôm khuya k h o á t căn bản cũng không có thể đi ra lại làm sao sẽ có người phi pháp tụ hội đâu các người hiến binh đại đội là làm ăn cái gì không biết lục dũng nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại thử quang căn cứ từ sáng lập đệ một thiên khai thủy thì có lệnh cấm đi đêm hay là lệnh cấm đi đêm nói đúng là quy định đến rồi thời gian nhất định điểm mọi người đều chỉ có thể đợi tại chính mình hẳn là đợi địa phương không thể ở đại mã trên đường tùy ý hành t ẩ u phía trước phát sinh qua một ít đêm hôm khuya khoát sẽ có một ít phần tử ngoài vòng luật pháp chạy đến làm một ít kẻ đáng ghét sự tình hủy diệt công cộng trật tự sau đó dứt khoát l i ề n trực tiếp cấm đi lại ban đêm dù sao đêm hôm khuya khoác cũng không giống phía trước chi tiền nhân ra tới tiểu đội đều có khả năm bảy không không tám không không thậm chí chế hơn sau đó b u ổ i tối đi ra ngoài ăn một bữa cơm hát lại lần nữa cái bài hát các loại chơi đến một mươi hai một đều là cực kỳ thường gặp sự tình nhưng hiện tại cũng không có nhiều như vậy ngu nhạc cho nên nói cấm đi lại ban đêm đối với rất nhiều người mà nói cũng, cũng có thể tiếp nhận đêm hôm khuya khoác cơm nước xong liền về ngủ chính là đơn giản như vậy chúng ta hiến binh đại đội người không đủ nhân viên a lúc này đây không phải tiểu quy mô phi pháp giam cẩm tối thiểu có hết mấy vạn người đâu dường như bọn họ đều là bởi vì chuyện gì toàn bộ đều tụ tập lại chúng ta căn bản cũng không có biện pháp có thể khống chế được bọn họ hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành một ít phong tỏa thế nhưng dường như bọn người kia tâm tình của bọn hắn vô cùng kích động ta thấy được có không ít thực lực rất mạnh trên bảng xếp hạng cao thủ đã ở trong đó bọn họ đều nói muốn thủ trưởng ngài cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý cái kia hiến binh đại đội đại đội trưởng lau một cái mồ hôi trên đầu là liền vội và nói hắn đây không phải là hoàn toàn không chống n ổ i sao cho nên đây mới là tới tự mình trễ như thế còn muốn tới quái dày thủ trưởng nếu không loại chuyện nhỏ này một mình hắn là có thể giải quyết không chỉ là dưới tay hắn các h u n h đệ đều đã có thể gọi những tên kia đối nhân sự thế đâu nhưng là lần này là trước nay chưa có muốn ta cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý lục dũng hoàn toàn là bị những lời này làm cho tức l ợ i hắn ghi hình đến bây giờ mới xem như tổng xem là khá trầm cầu khí cẩn trọng để t h ử quang căn cứ bỏ ra nhiều như vậy tự v ẫ n cũng đã coi như là không làm thất vọng tiên không làm thất vọng ai cũng không thua thiệt còn muốn hắn cho một thuyết pháp đây là tới pha trò hắn khôi hài sao có chuyện gì cứ việc nói thẳng ngươi nên biết một chút điểm tình báo đi những người này đêm h ô m khuya k h o á t không ngủ được không đi nghỉ ngơi ăn nhiều chết no hoảng sợ chạy đến trên đường cái đi phi pháp tụ hội có lời gì cứ việc nói thẳng lục dũng cũng không phải người ngu thự q u a n căn cứ cái kia côn đồ không phải là không có thế nhưng những cái này côn đồ tóm lại vẫn là số ít hơn nữa hơn nữa hắn lục dũng đại quy mô c h â n áp có thể nói phần lớn côn đồ đều đã bị thanh trừ không sai bị lắm còn dư lại một ít cũng đều là chút xuống ngư nát vụn hà căn bản cũng không đủ là mối họa lúc này nhiều người như vậy toàn bộ đều chạy đến trên đường cái phi pháp tụ hội cực kỳ hiển nhiên cái này không phải là cái gì đơn giản nguyên nhân nhất định là có bọn họ làm như thế lý do dù sao mọi người đều biết trái với lệnh cấm đi đêm hậu quả là cái gì hình như là có quan hệ với cái gì đó tiểu ái chết sự tình cũng không biết những người này là từ nào biết đâu rằng bọn họ đều nói là con nít khả năng không có chết chỉ là thủ trưởng ngài vì để cho bọn họ an tâm đem bọn họ ngông tại cổ lý cho nên mới nói biết tiểu hải tử bị chiến thần giết chết cái kia hiến binh đại đội đại đội trưởng tiếp tục nói hắn đích sắc đã nắm giữ một ít tình báo lời này vừa ra lục dũng chân mày hơi nhăn lại bọn người kia thậm chí ngay cả chiến thần cũng không tin không tin hắn lục dũng không quan hệ bởi vì hắn lục dũng là căn cứ quan chỉ huy cao nhất tóm lại là phải bị một đám người dùng một loại ánh mắt khác thường đi xem cái này rất giống là mặt thế phía trước chỉ cần là có người chứng kiến đối phương là một cái thân cư cao vị như vậy cực kỳ hiển n h ư n theo bản năng sẽ cảm thấy đối phương khẳng định không phải là một thứ tốt gì thế nhưng làm cho lục dũng cảm thấy kinh ngạc là những người này thế mà lại hoài nghi lâm phong đây cũng không phải lục dũng ở chỗ này tùy tiện loạt tưởng mà là bởi vì lâm phong trải qua các loại sự kiện sau đó lời nói lộc nhung đều tự tin xấu hổ sự tình đó chính là cái này thử quan căn cứ hiện nay nhiều như vậy người sống sót bọn họ tín nhiệm cũng không phải là mấy người xác thực mà nói nói bọn họ tín nhiệm càng nhiều hơn vẫn là tuyển trạch tin tưởng chiến thần dù sao ở cái này xã hội bên trong thực lực mới là đạo lý cứng rắn nắm tay đại tài là tất cả lục dũng điểm này cũng là cực kỳ di chuyển bởi vì hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai thực lực có thể có lâm phong biến thái như vậy hơn nữa cho tới bây giờ liên quan tới lâm phong là cái gì dị năng giả tin tức này cũng vẫn là trúng thuyết phân vân thậm chí còn có người ta nói đối phương không chỉ có chỉ là một năng lực dị năng giả điểm này cũng là chiếm được rất nhiều người tán thành hai cánh năng giả chính là ngẫm lại đều cảm thấy chuyện bất khả tư nghị không nói khác đã nói hiện nay bọn họ thử quang căn cứ hết mấy vạn nhân khẩu bên trong cũng không có người nào sở hữu song hệ dị năng những người này thật đúng là ăn nhiều chết no có phải hay không ta vừa rồi cho bọn hắn phát liền mấy tuần cho bọn hắn nuôi quá ăn no để cho bọn họ lập tức ăn chống lại còn dám hoài nghi chiến thần phải biết rằng chiến thần chính là đem tiểu hài t ử kia não tổ chức đều đã mang cho chúng ta tới rồi làm sao có thể còn sẽ có giả lục dũng nhất thời chính là chế nhạo một tiếng cái kia hiến binh đại đội đại đội trưởng nhất thời trên mặt lộ ra một cái phi thường thần s ắ c do dự nhìn ra được hắn dường như cực kỳ q u â n q u y ế t lục dũng tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương cái này một bộ giống như là t á o b ó n kéo không ra được dáng vẻ nhất thời chính là phất phất tay ngươi muốn nói cái gì đã nói cái này hiến binh đại đội đại đội trưởng kiên trì mới là hít sâu một hơi lấy hết dũng khí mở miệng nói cái kia lục thủ trưởng ta đây không phải tuyệt đối không phải Lấy bụng tiểu nhân đo lòng là lục lời. Lúc là là là làm bất thấy, Thấy nhất này đây này hay nay, này đây, này đây? bụng bài bị nhân quân nhân chiến thần cũng là thập phần kinh ưỡng, cũng thập phần sùng bái hán, chỉ bất quá chính như lục thủ trưởng ngài như đến cùng không chúng cũng không tận nhìn sống người, nhưng hiện chiến thần vẹn vẹn não vạn não não, giết gặp gì tiểu tự ta thập thập thủ theo tiểu tử tuột chết, ta mắt thì chết thi thể, một tổ đối cái hải phải. cái cái cái đại đại quá qua hầu chỉ chỉ chức heo phải đo sao à, cá có có cầm dù dù sao ta đây một lần nhìn chút du hành nhân tuyệt đối không giống như là ăn no không có chuyện gì bọn họ hiện tại thì có một cái quan điểm đó chính là cho là thật nếu như chiến thần thực sự đem tiểu hài tử kia giết chết nói vì sao không dám đem thi thể lấy ra hiện tại không dám lấy ra vậy đã nói rõ một điểm nhất định là phía sau giả bộ hiến binh đại đội đại đội trưởng nói xong câu đó về sau liền là nhãn thần thâu trộm liếc một cái lục dũng hắn lo lắng cho mình nói những lời này có thể hay không vũ lực đến lục dũng làm cho lục dũng cảm giác được không vui dù sao lục dũng cùng cái tia chiến thần quan hệ giữa tuyệt đối là khá vô cùng cái này lục dũng hiện nay có thể vững vàng ngồi ở đây quan chỉ huy cao nhất vị trí có thể nói không chỉ là bởi vì lý quân những người này cùng lục dũng là ở một cái chiến tuyến còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu chính là ở chỗ lục dũng hắn là sở hữu nội tình cái này chiến thần chính là của hắn nội tình một trong hắn lo lắng cho mình nói như vậy có thể hay không bị lục dũng cho là mình là ở nơi đây khích bác ly dán tới nơi này phản thấy giữa bọn họ quan hệ cái này cũng không phải cái gì tiểu tội danh cái nào đừng nói hắn là cái gì hiến binh đại đội đại đội trưởng là lớn hơn nữa quan nhi chỉ cần đại bất quá lục dũng đó cũng là nói không có sẽ không lục dũng vừa nghe đối phương lời này nhất thời cũng là chân mày hơi nhăn lại không thể không nói cái này nói còn xác thực thì có một chút như vậy đạo lý nói hắn lục dũng nếu không phải tận mắt thấy lâm phong đưa cái này lão tổ chức đưa cho khoa nghiên bộ môn hơn nữa khoa nghiên bộ môn bên kia cũng đích đích x á t s á t từ nơi này n à o trong tổ chức có thể lấy đến rồi một ít thứ hữu dụng nếu không hắn lục dũng vậy tin dù sao cái này sống phải thấy người chết phải thấy s á t cái này đích đích x á t s á t chính là một cái như vậy đạo lý cái kia tiểu hải tử đều đã bị chiến thần bái thi vạn đoạn chiến thần vì để ngừa một phần vạn cự kiến thúy đem tiểu hải tử kia thi thể cho hắn tiêu diệt như vậy là làm bảo hiểm duy chỉ có là đem não tổ chức cầm về cho cái kia khoa nghiên bộ cửa người làm nghiên cứu bọn người kia nghĩ muốn cái gì c h ừ n g cư muốn ta đi ra cùng bọn họ nói cái gì lục dũng chân mày hơi nhăn lại cái kia chuyện này ta cũng là biết đến nhưng là những người đó bọn họ không tin a bọn họ không nên nói cái gì đó tiểu hại chết sức chiến đấu có hai nghìn nhiều căn bản cũng không có thể là chúng ta hiện giai đoạn nhân loại có thể đánh bại dù cho chính là chiến thần tự thân xuất mã cũng căn bản không khả năng đánh bại cho nên hắn liền nhận thức vì chuyện này là chúng ta thử quan căn cứ lừa bị bọn họ đem bọn họ mông tại cổ lý hiến binh đại đội đại đội trưởng lập tức nói chiến đấu chỉ có hai nghìn nhiều bọn họ làm sao mà biết được hiện nay cái này kiểm tra sức chiến đấu tất cả chúng ta quân bộ đều không có bao nhiêu bọn họ cái này dân gian lại làm sao lại có đâu nhất định chính là một bên nói bậy nói bạn nói bậy lục dũng nhất thời chính là kiên trì bền bỉ vật này hắn cũng biết chỉ bất quá những cái này có thể điều tra sức chiến đấu biểu diễn toàn bộ đều chỉ là từ thất lạc chiến cảnh nội lấy được một số ít còn có rất nhiều đang tiến hành các loại sản phẩm đựng trị số ở trên hiệu trình Cái kia thủ trưởng, cảm hắn bỗng nhiên là đẩy một cái chính mình trên sống mũi kính mắt nhi mở miệng nói cái kia phía trước chúng ta nghiên cứu vũ khí bên trong phòng có một cả trang điều tra vũ khí kế hoạch cùng hạng mục sau lại cái kia chính s á t khí bởi vì một ít nhân viên thao tác sai lầm bị hỏng sau lại mượn đến đấu giá hội bên trong bị một ít dân gian đoàn đội thế lực cho m u a đ i hiện tại ta muốn có thể hay không những thứ này hư đồ đ ặ c bị bọn họ chữa trị khỏi dù sao cái này dân gian ra đại thần nhà cũng không phải là nói không có khả năng này lời này vừa nói ra nhất thời lục dũng chính là chân mày hơi nhăn lại ra tới nhãn cái kia trẻ tuổi trợ lý nhưng không nghĩ tới lại còn có loại này sự t ì n h bây giờ xem ra nói tám chín phần mười chính là từ nơi này tiết lộ phong thanh bất quá cái này cái gì hai nghìn sức chiến đấu trị số cái này không liền đang nói đùa sao phía trước bọn họ đạt được cái này chiến đấu lực chính xác khí thời điểm liền trước tiên cho bọn hắn quân bộ bên trong cao thủ tinh nhuệ tiến hành rồi điều tra nói thí dụ như chu hoa cuối cùng chu hoa trị số đại khái là ở chín trăm tám mươi trên l i ê n d ư ớ i dĩ nhiên có đôi khi sẽ có một chút tố chất ở trên tranh lệnh nhưng tranh lệnh cũng không lớn tổng thể là ở mấy cái chữ này trên b ê n giới cái này đã coi như là bọn họ quân bộ trong người mạnh nhất giống như hắn muốn người chỉ có như vậy ba trăm nhiều một chút trên lệch có thể nói không phải nhỏ tí tẹo nhưng mà lúc này cái này tiểu h ả i tử cư nhiên toát ra cái hai nghìn điều này sao có thể mặc dù nói phía trước cái này tiểu h ả i chết thật là đuổi theo chu hoa cùng mập m ạ p hai người rất đích sắc có thể nhìn ra được thực lực vô cùng mạnh thế nhưng cũng không trở thành trực tiếp vượt qua hai nghìn cái này đại q u a n a cái này chiến đấu lực ở hai nghìn bên trên ý vị như thế nào lục dũng hắn mặc dù nói không tinh thông phương diện này thế nhưng cũng vô cùng rõ ràng cái tiêu ý của những tên này là bằng vào ta góc nhìn lời nói còn là chuyện này cần mời được chiến thần hắn lao nhân ra tự mình đứng ra mặc dù nói ta biết đã trễ thế này tán thành hắn lao nhân ra vậy cũng nghỉ ngơi thế nhưng ta suy nghĩ chuyện này tỉnh tuyệt đối không phải việc nhỏ cái này cùng phía trước tiểu đà tiểu nháo không giống với đây ý là hết mấy vạn người toàn bộ đều liên hợp lại ta muốn chiến thần cũng sẽ ở loại này thời khắc nguy cấp r a mặt h ắ n chính là có thể thông cảm chúng ta ngạnh v k ỳ kỳ tiểu hát vê đúp vê đúp cái này hiến binh đại đội trưởng lập tức chính là mở miệng nói lục dũng nghe vậy ánh mắt hơi nhau lại theo đạo lý mà nói xác thực chuyện này chính là nên lâm phong đứng ra dù sao lâm phong là đương sự chỉ bất quá hắn luôn cảm thấy nếu như cho là thật làm như vậy vậy vẫn là thật có lỗi lâm phong bởi vì lâm phong phía trước còn giúp bọn hắn xuất sinh nhập tử giúp bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy mới vừa từ địa phương xa như vậy trở về đều còn chưa kịp nghỉ ngơi liền lại muốn ở những chuyện xấu này bên trên cần hắn đứng ra cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại cũng không biết hắn trễ như thế nghỉ ngơi không có lục dung hắn cái kêu giọng điệu sau đó chính là cầm lên điện thoại vệ tinh sau đó chính là cho lâm phong gọi điện thoại lôi vân sơn tự nhiên mà vậy không có nghỉ ngơi hắn bây giờ lúc này đang cùng mập mạc còn có tô vân lao s đã lý q u ả ngày c hôm nay một cái chuyến này cảnh này nhìn qua thật giống như cùng mặt thế phía trước không có gì khác nhau vừa nói vừa cười chỉ bất quá duy trì có bộ kia đèn ánh sáng biết thỉnh thoảng lóe lên một cái đây là dùng điện núi cao thời điểm máy biến thế biết không ổn định tạo thành hiện tượng Tô Vân Láo sư, lâm o Sư, ngươi nha. lại rồi l thua phong nói chính là cầm một cái áo kép dùng cái cặp kép ở tô vân lão sư trên l ô t hai cũng vừa lúc đó lâm phong điện thoại vệ tinh văng lên hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt lại là lục dũng đánh tới hắn giống như mập mạp bọn người nói để cho bọn họ chơi trước hắn nhận cú điện thoại sau đó chính là đứng dậy tiếp thông lục dũng gọi điện thoại tới uy lục thủ trưởng đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì đâu lâm phong a ngươi còn không có nghỉ ngơi đi lục dũng lập tức chính là mở miệng nói còn không có a đang cùng mập mạp bọn họ đánh bài có chuyện gì sao lâm phong biết chắc chuyện gì xảy ra dù sao trễ như thế lục dũng một dạng không có chuyện không có khả năng gọi điện thoại cho hắn một ngày gọi điện thoại nói liền tuyệt đối là có đại sự gì hơn nữa còn là cái loại này hậu quả vô cùng nghiêm trọng cái kia một loại lâm phong a ngươi mới vừa từ địa phương xa như vậy hồi đáp để ý mà nói ta đều là không nên quay dối ngươi đương nhiên là a vừa rồi ta một cái thủ hạ chạy ta còn nói với ta thử quang trong căn cứ mặt những người đó p h ỏ n g chừng có điểm ăn no không có chuyện gì bọn họ lại còn tụ tập lại không nên chúng ta cho hắn một câu trả lời hợp lý kỳ kỳ tiểu thuyết t ậ ư ơ n g năm trăm năm mươi ba lục dụng sau đó là đem vừa rồi cái kia hiến binh đại đội nói với hắn cái kia một ít lời toàn bộ đều là nói cho lâm phong lâm phong nghe vậy s ư ớ n g sốt u một chút ta làm sao cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý tên tiểu hài tử kia cho làm cho thi thể cũng không có p h ỏ n g chừng cho cốt đều không thấy ngay lúc đó c h à n g diện khẩn cấp ta cũng không nói nghĩ muốn đem nó khống chế lại các loại liên trực tiếp hạ tử thủ hiện tại những người này bọn họ cũng không phải nói nhất định chính là bắt lại chết phải thấy thi thể không muốn gặp người cái điểm này cũng không biết bọn họ là từ chỗ nào lấy được sức chiến đấu điều tra vũ khí nói cái gì đó tiểu hài từ sức chiến đấu trị số vượt qua 2.000 lần này mọi người đều là sôi sùng sục ca cái này 2.000 cũng không phải cái gì số lượng nhỏ mượn chúng ta quân bộ chu hoa mà nói lực chiến đấu của hắn cũng chỉ có 9 8 0 n n g h linh một k cũng không có cái này tiểu hài tí nhất xem cao như vậy trị số như vậy cực kỳ hiển nhiên những người còn lại toàn bộ đều là chỉ luôn uống cho nên rất nhiều người cũng không tin nói ngươi có thể đem mạnh như vậy quái vật giết chết ta cũng là bồn chồn a bọn ngươi kia phía trước đó là một n g ụ n chiến thần trước một n g ụ n chiến thần sau chứng minh c ư nhiên bắt đầu hoài nghi bắt đầu n g ư ờ i đã đến, đến rồi lục d u n g nói đến đây đó cũng là cảm thấy khôi hài cực kỳ chỉ là người khác theo thủy triều s ư n g hô như vậy hắn mà thôi dĩ nhiên cũng không phát một ít chân chính sùng bại hắn nói thí dụ như là vương đó chính là bất quá người nhiều hơn vẫn là một loại xuất phát từ làm liếm cầu ý tưởng người khác gọi chiến thần bọn họ cũng gọi là nhưng là một ngày lúc này loại tình huống này khả năng uy hiếp đến bọn họ cá i nhân sinh mệnh tài sản an toàn như vậy cái gì chiến thần bất chiến thần chính là hoàng đế lao nhi tới vậy cũng không có biện pháp ra đây phải nên làm như thế nào lâm phong mở miệng nói chúng ta bên này suy nghĩ một cái biện pháp Chính lâm à này là là là mà là để cho ngươi tự mình đi đều để đảo, cho cùng bọn họ giải thích một chút, dù sao chúng ta ở chỗ cũng chỉ cho chúng chỉ mình họ nhiều hơn hắn phương tránh thôi. Nhưng sao loại ngươi bọn nói nữa, bọn ngỡ ngẩn quan trôn nếu giải giả tự một ta ta một dù bộ lừa ở ở ở l phong n gật ư ơ i nói, tôi thiểu nói đích Lục thân họ nghe loạn. Lục Dũng nói rằng, lâm Phong tay Lâm bọn loạn. Dũng rằng, ra g đầu trực tiếp chính là nói một tiếng mấy phút về sau liền đi tìm hắn đến lúc đó cùng nhau lại đi xử lý chuyện này lâm phong nhìn thoáng qua bên trong gian phòng tô vân còn có mập mạc bọn họ chính ở chỗ này cao hứng đánh bài lâm phong liền cùng bọn họ nói một tiếng chính mình muốn đi ra ngoài t ô vẫn hắn vươn ra thân thể hướng bên này nhìn một cái đã trễ thế này còn ra đi là lục dũng tìm ngươi sao Sẽ ra đại sự gì sao cực kỳ hiển nhiên hắn cũng biết chắc là sẽ ra đại sự gì đã trễ thế này còn gọi lâm phong đi ra ngoài luôn không khả năng gọi là lâm phong đi ra ngoài uống rượu không có gì chính là liên quan tới cái kia nào tổ chức một sự tình bên kia lại có phát hiện mới ta đi qua xử lý một chút các ngươi chậm rãi chơi à? nếu như kém một người có thể đem vương lệ t i ê u lên lâm phong nói chính là mỉm cười sau đó chính là mang dậy vào hướng lục dũng bên kia tiến quân đi rất nhanh lâm phong chính là đi tới lục dũng bên này lục dũng cũng không lời nói nhảm trực tiếp chính là nói ngắn gọn cùng lâm phong cụ thể lại nói một lần chuyện này lâm phong gật một cái biểu thị đều đã nắm giữ đầu đôi sự t ì n h sau đó hai người bọn họ chính là tại nơi hiến binh đại đội cùng đi đi tới thử quan căn cứ trên quảng trường giờ này k h ắ c này cái này thử quan căn cứ trên quảng trường đó đã là người người n h ồ náo cái này nếu như đặt tại phía trước thời gian này điểm cái chỗ này đã là lặng ngắt như tờ nhưng bây giờ rất nhiều người đều là tụ tập ở chỗ này ở xung quanh càng là đứng đầy một đồng lượt bánh mỗi người đều vô cùng khẩn trương liền rất sợ những người này trước tiên táo động bọn họ cũng căn bản đỡ không được những hiến binh này có chừng bên trên hơn trăm người chỉ bất quá tụ tập ở chỗ này cái kia số lượng có chừng hàng ngàn hàng vạn làm cái gì à này cũng đi qua một giờ đi tới hồi báo một chút đến bây giờ đều không có một kết quả sao theo ý ta lấy lục dũng hắn chính là có tập giật mình không sai à mặc dù nói ta cái người này vẫn là rất bội phục lục dũng thế nhưng trong chuyện này ta cảm thấy lục thủ trưởng hắn phạm vào một cái sai lầm lớn có chuyện gì liền nói với chúng ta nha chúng ta cộng đồng gánh chịu tại sao phải đem chúng ta giống như một kẻ ngu si một dạng lừa gạt ở cổ bên trong đâu đúng hay không cái này câu ca g i a o chết tử tế cũng muốn chết minh bạch cái này cái gì cũng không biết liền trực tiếp ở già rắm loại thứ này b i ế t k h ó t nhất chính là chúng ta cũng không phải không biết tốt xấu người ngày hôm nay lớn như vậy buổi tối lạnh như thế đại chúng ta không phải đang ngủ ở nhà chạy tới nơi này cần gì phải u ố n tây bắc do à liền chỉ là muốn lục thủ trưởng cho chúng ta một câu trả lời hợp lý không hơn lục thủ trưởng mặc dù nói bình thường đối với chúng ta vô cùng chiều cố thế nhưng đây là hai chuyện khác nhau cái này tiểu hải tử hai nghìn nhiều sức chiến đấu chuyện này ta thật là tồn tại nói hơn nữa nếu như cái này tiểu hải tử làm sao cho là thật không có chết lời nói cái này lục trưởng phòng tại sao muốn cùng chiến thần gạt chúng ta đó không phải là muốn đem chúng ta cho l ừ a bịp ở cổ bên trong muốn để cho chúng ta là một cái quỷ hồ đồ sao thự quan g bên trong căn cứ của chúng mỗi người đều là tâm tình vô cùng kích động giống như là cái kia bị thiên đại hủy khuất giống nhau quanh mình đội hiến binh viên môn u dồn dập đều là ở nơi nào không gì sánh được cảnh giác nhìn bọn người kia giờ này khắc này ở hiện trường chỉ cần chỉ có những t h ư này bánh tự nhiên mà vậy là bất kể dùng còn có vài cái quân bộ cao tầng cũng là lập tức chính là buổi tối bất chấp nghỉ ngơi chính là đi tới nơi này đứng ra trước tiên đem c h à n g diện cho hắn đẻ xuống lại nói chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản cũng không đỉnh thí dụ nhân g n ra căn bản cũng không biết bọn hắn cũng căn bản cũng không quản những người này là người nào bọn họ chỉ là muốn lục dũng lộ diện ngoại trừ lục dũng bên ngoài còn lại ai tới bọn họ cũng không cho cái mặt này cái này nhưng làm nhóm người này cho làm cho là rằm ngoại không phải lại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ cái này hiến binh đại đội đại đội trưởng đã sớm đã nay phải đi thông báo lục dũng chỉ bất quá đã đã trễ thế này cái này lục dũng nói rõ cũng sớm đã là nghỉ ngơi cũng liền ở nơi này đoàn người lo lắng như kiến b ò trên chảo nóng xoay quanh thời điểm lục dũng chính là mang theo mấy người tới rồi khi bọn hắn nhìn lại chứng kiến lục dũng thời điểm rồn rập đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ màu s ắ c thậm chí toàn bộ đều là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm chiến thần ngày cũng tới người thấy được theo lục dũng cùng nhau tới trước lâm p h o n g nhất thời là lộ ra không gì sánh được tôn kính t h ầ n sắc lâm phong cùng những người này gật đầu đường vừa liếc nhìn bọn họ sau đó mở miệng hỏi hiện tại tình huống thế nào một đám người kia đêm hôm khuya k h ắ c đều ở đây trên quảng trường này tụ tập nhìn hắn nhân số ít một số cũng có hơn và nhiều mỗi một người đều ở nơi nào la hét bất quá tổng thể xu thế vẫn bị chúng ta cho k h ô n g chế lại chính là chỗ này đoàn người không nên lục thủ trưởng ngài cho một bàn giao nói như thế nào khuyên như thế nào đều không hữu dụng đi chuyện kế tiếp chúng ta tới xử lý a lục dũng gật đầu sau đó chính là cùng lâm phong hai người song song đi tới này trên quảng trường một cái đài cao giờ này khác này cái tia toàn bộ trên quảng trường người người n ô n nháo mọi người đều là ở nơi nào thất trụy bắt thiệt nghị luận lúc này trợn nhìn thấy cái này xuất hiện ở trên đài cao lộc nhung cùng lâm phong hai người thời điểm nhất thời tất cả mọi người đều là yên lặng lại toàn bộ đều là câm miệng không nói hơn nữa đâu bọn họ nhận ra hai người kia tới là ai không là người khác đúng là bọn họ muốn thấy được nhân vật một cái chính là quân bộ tầng cao nhất một cái chính là người sống sót trong người mạnh ấ t lục dũng cùng chiến thần lầm sơn hai người bọn họ đến có thể nói là làm cho người ở tại trảng toàn bộ đều là từ cảm thấy ngẫm miệng lại lục thủ trưởng chiến thần các ngươi khỏe trễ như thế bên trên còn muốn cho các ngươi qua đây cũng không phải chúng ta muốn cố ý ở chỗ này làm sảng làm b ậ y mà là bởi vì thật không dám đầu diếm ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện một con tia tiểu hải tử có người nói lực chiến đấu của nó tố chất ước t r ư ờ n g vượt qua 2000, có thể là như vậy một cái tồn tại lại bị chiến thần lầm sơn l à m rớt điểm này chúng ta đều là bảo trì hoài nghi ngược lại không phải là nói chúng ta không tin chiến thần thực lực mà là bởi vì chiến thần thực lực tuy là mạnh mẽ thế nhưng còn không đến mức có thể dễ dàng giết chết một cái hai nghìn sức chiến đấu tồn tại a chúng chỉ sống phải thấy người chết phải thấy xa chúng ta đến bây giờ không thấy gì cả toàn bộ nhờ quan phương há miệng vậy làm sao có thể để cho chúng ta không cảm thấy có một chút nghi hoặc đâu mong rằng chiến thần cùng lục thủ trưởng có thể thông cảm chúng ta chính là lục trưởng phòng chúng ta trễ như thế bên trên không ngủ được tới nơi này tụ tập cùng một chỗ vi phản lệnh cấm đi đêm cũng không phải nói ăn no không có chuyện gì mà là bởi vì chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì chúng ta mỗi người nếu không phải đem hắn đầu đuôi sự t ì n h điều tra rõ ràng nói chỉ sợ sẽ là buổi tối căn bản không có biện pháp ngủ không sai chúng ta cái gì cũng không cần chỉ là muốn lục thủ trưởng các ngươi cho chúng ta một cái công đạo không hơn trên quảng trường mọi người đều là nghị luận ở mỹ lục dũng hai tay hư không hơi nhấn một cái ý bảo mọi người giữ được t i n h táo trong nháy mắt mọi người đều là không nói cực kỳ hiển nhiên đối với lục dũng bọn họ vẫn là vô cùng tôn k í n h xác thực mà nói là kính nghệ ta có thể hiểu ngươi à dù sao lúc này đây cũng đích xác không phải việc nhỏ chúng ta thử quan g căn cứ có thể gắng gượng qua tới coi như là nhất kiện b ạ n hạnh trong bất hạnh mặt khác sau đó ta còn muốn đi ra chính là vì có thể cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng bất quá cái này đầu đôi sự tình cũng chỉ có chiến thần lâm sơn mới là càng rõ ràng cho nên nói nghi ngờ của các ngươi để chiến thần lâm sơn tới cho các ngươi giải đáp lục dũng mở miệng nói một bên lâm phong đối với hắn gật đầu sau đó chính là nhìn mọi người một cái hắn cũng không gấp mở miệng nói chuyện mà ở quá trình này bên trong người còn lại cũng toàn bộ đều không dám mở miệng nói chuyện thậm chí có một số người khi thấy lâm phong ánh mắt sau đó đều sẽ theo bản năng túi thất đầu thật giống như vô cùng sợ h ã i giống nhau dù sao người có tên cây có bóng cái này lâm phong bi danh người nào là mọi người đều rõ rõ rằng giảm đây nếu là đem lâm phong làm cho mao vậy cũng tuyệt đối không phải kết quả gì tốt chuyện này xác thực chỉ có ta rõ ràng nhất hơn nữa muốn ta đến giải thích trong lòng các ngươi khốn hoặc nói ta cũng chỉ là câu nói kia tiểu hài tử này xác thực đã bị ta cho làm đến lúc đó ta gặp phải hắn thời điểm đúng lúc là ta vậy huynh đệ các ngươi đều biết hai trăm cân triệu vân bọn họ bị cái này tiểu hài tử dùng ngữ kế cho vây khốn thực vật ta chính là trong lòng khiếp sợ như thế chính là một người không phải người quỷ không ra quỷ biểu diễn nó thế mà lại sử dụng loại này âm n ữ quỷ kế ta muốn điều này có ý vị gì mỗi người các ngươi cũng đều vô cùng rõ ràng à cho nên lúc đó ta là vì chạm thảo trừ căn miễn cho là để lại hậu hoạn cho nên trực tiếp chính là thi triển cựu nhị h ổ trí lực hướng đối phương trực tiếp liền bái thi và đoạn cho nên các ngươi mong muốn cái gì thi thể các loại đồ đạc là căn bản cũng không khả năng xem được lâm phong lời này vừa nói ra nhất thời chính là làm cho rất nhiều người đều là chỗ mắt nhìn nhau hết mắt cái này coi như chiến thần lý thuyết có đạo lý thế nhưng chúng ta làm sao biết n g ư ờ i nói đây là thật hay giả không sai nha chiến thần ngươi mặc dù nói cho chúng ta thử quang may mắn bỏ ra rất nhiều chúng ta cũng đều vô cùng cảm tạ ngươi chỉ bất qua cái này một mã sự tình quý nhất mã nha không sai chiến thần chúng ta liền trực tiếp cùng ngươi khai môn kiến sân ó i không cùng ngươi đi vòng、còng. chỉ bằng ngươi những lời này là không có khả năng để cho chúng ta mỗi người đều yên tâm thoải mái trên quảng trường người trầm m ặ t một hồi sau đó sau đó chính là thất truy bắt thiệt nghị luận lâm phong là một khu có người đều là ngậm miệng hiện nay lâm phong đã là vô cùng vốn có uy nghiêm hắn một á n h mắt hắn một động tác thường thường đều sẽ làm cho rất nhiều người cảm giác được bất an cảm giác được lòng người bàng hoàng thậm chí là cảm giác được kiếm nén vậy các ngươi muốn làm thế nào lâm phong mở miệng nói chuyện nói thật hắn đã bắt đầu có điểm phiên não bởi vì hắn không hiểu nổi đ á n người kia vì sao cuối cùng sẽ lấy chính mình vì ưu tiên lo lắng chẳng lẽ nói bọn họ lục dung cũng tốt còn là nói lâm phong cũng được nhiều như vậy đoạn thời gian tới nay vẫn đều là ở sống phong tú nga bọn họ làm như vậy đương nhiên cũng là có suy nghĩ bọn họ tự thân an toàn là tiền đề dù sao bọn họ cũng là nơi này một phân tử nhất định là phải bảo vệ thử quan g căn cứ nhưng cùng lúc cũng là bảo vệ thử quan g căn cứ nhiều người như vậy nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần cái này thử quan g căn cứ nhiều người như vậy mỗi một lần cũng là muốn chơi một màn như thế mọi việc đều là lấy lợi ích của mình làm chủ lúc này cái này tiểu hải tử chính là bị hàn lâm phong cho toái thi vạn bạ đều không có để lại làm sao có thể còn cầm ra một ít số liệu như vậy chúng ta cũng đừng ở chỗ này khó khăn chiến thần đồng thời chiến thần cho chúng ta t h ử quan căn cứ bỏ ra nhiều như vậy không có công lao cũng có khổ lao thống chi chi ế n thần nó là công lao cùng khổ lao toàn bộ đều có cho nên ta là tin tưởng chiến thần hắn không có gạt chúng ta hắn cũng không có lý do gì muốn đi gạt chúng ta bất q u á cục diện dưới mắt chính là chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đi tin tưởng chiến thần theo như lời không có một rõ ràng do rõ, rõ ràng giảng chứng cứ đặt trước mặt của chúng ta chứng minh cái kia tiểu hải tử đã bị chiến sĩ giết chết ngoài ra ta cá nhân là đúng cái này tiểu hải chết sức chiến đấu có chừng hai nghìn cái điểm này là bảo trì hoài nghi bởi vì ta bản thân cũng là trên bảng xếp hạng đệ năm mươi bảy cao thủ hiện thực lực hôm nay không cao không thấp mười hai giai sức chiến đấu cũng có sáu trăm nhiều coi như là nhất lưu cao thủ cái này tiểu hải tử nhìn qua kỳ mạo xấu xí đâu lại có thể có được ước chừng hai nghìn nhiều ta không biết là từ nơi này lưu chuyển tới cái này một con số hiện nay trên thực tế mọi người sở dĩ biết hoài nghi nguyên nhân vô cùng đơn giản các ngươi không phải hoài nghi chiến thần mà là tại hoài nghi chiến thần có thể đánh bại một cái sức chiến đấu có chừng hai nghìn nhiều tồn tại muốn phải khởi ra sự nghi ngờ này trên thực tế vô cùng đơn giản cũng không cần thủ đoạn gì chỉ cần cầm sức chiến đấu trinh sát khí lại điều tra một lần là được rồi chương năm trăm năm mươi bốn lời này vừa nói ra nhất thời rất nhiều người liền toàn bộ đều là tán đồng gật đầu hoàn toàn chính xác chính là một cái như vậy đạo lý nha bọn họ ngược lại không phải là nói có tin hay không chiến thần mà là lúc này biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp để lục dũng bọn họ bên kia xuất ra vài cái sức chiến đấu trinh sát khí đem cái này chiến thần sức chiến đấu cho kiểm tra đo lường một lần không được sao nếu như nói khi đó chiến thần sức chiến đấu cùng cái này hai nghìn cũng không có quá lớn t r ê n l ệ n h như vậy cực kỳ h i ệ n nhiên đứng lên nói tuyệt đúng chính là đúng nhưng nếu như nói chiến thần cùng cái này tiểu hại t ử sức chiến đấu t r ê n l ệ n h vô cùng rõ ràng nói như vậy việc này thật thì có đợi bọn hắn đi kiểm tra lục dũng nghe vậy cũng đích xác dường như lúc này duy nhất phương pháp phá cuộc chính là muốn dùng cái này chiến đấu lực trinh sát máy móc hắn lúc này chính là để cho thủ hạ đi đem ấy cái này cơ khí cho cầm tới vì tỏ vẻ công bằng hợp lý hắn còn liên tục cầm nhiều cái lâm p o n g đối với lần này tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến bởi vì chính hắn cũng vô cùng tò mò hắn lúc này đây đi trước xa trường căn cư sau đó cái gì trở về liền cư nhiên còn xuất hiện cái gì sức chiến đấu phi cơ chính xác đây là hắn phía trước chưa từng tưởng tượng cho nên nói cá nhân hắn cũng là đối với sức chiến đấu của mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu là một cái vô cùng hiếu kỳ mặc dù nói hiện nay là đêm hôm khuyết k h á t nhưng nếu là lục dũng điện thoại tự nhiên mà vậy mọi người cũng không dám có bất kỳ chậm trễ rất nhanh thì có mấy người sức chiến đấu c h í n h x á c khí được đưa tới mọi người đều là hiếu kỳ bọn họ cũng muốn nhìn cái này đường bộ kinh bảng xếp hạng đệ nhất chiến thần lực chiến đấu của hắn cụ thể có bao nhiêu dù sao vẹn vẹn chính là từ đẳng cấp hai chữ này mà nói nói có vẻ vô cùng trừu tượng ngay từ đầu là bởi vì mọi người không hiểu không minh bạch cho rằng đẳng cấp thăng chức là tất cả mặc dù nói bộ dáng như vậy cũng đích sắc không có bất kỳ lôi lâm nào lầm chỉ bất quá y nguyên vẫn là có vẻ có điểm thực h ạ n vì tỏ vẻ công bằng hợp lý lục dũng đặc biệt là từ sân rộng đoàn người bên trong lựa ra hai người như vậy thì đại biểu nhân dân của chúng v ậ t này khảo nghiệm cần lâm phong ngươi phối hợp sử dụng ngươi tối cường nội lực ba đ ộ lục dũng nói lâm phong gật đầu đối phương lời nói này nhìn như vô cùng huyền diệu còn có cái gì bị lực bất động trên thực tế chính là làm cho lâm phong đ ề cao hô hấp của mình tần suất lâm phong trực tiếp chính là nghe theo mà một bên khác lục dũng bọn họ cũng đã bắt đầu kiểm tra đo lường lâm phong sức chiến đấu ở trong quá trình này thường thường đều cần một phút đồng hồ đương nhiên thời gian càng lâu càng tốt nói như vậy cuối cùng lấy được trị số cũng là càng tinh chuẩn lâm phong giống như là một cái người mâu giống nhau đứng tại chỗ bật bất động ở bên cạnh hắn là đứng đầy một đám cầm trong tay cổ quái máy móc ra hỏa một màn này nói thật làm cho lâm phong cảm giác được có chút xấu hổ bởi vì vào lúc này hắn không biết vì sao trong đầu trợt nhớ tới mặt thế phía trước đến từ cái kia đảo quốc kinh điện động tác cái tỉnh táng lớn mà hắn lâm phong giờ này khắc này biến thành cái kia sang trong vai nữ chính vậy họ sợ ở bên cạnh hắn thì là một đám dáng rất l à dạng không đúng đắn phải nhiều hẹn m ọ n thì có nhiều t h u bị người cầm máy quay phim ở nơi nào răng r ắ g răng r ắ g răng rắc điên cuồng quay t r ụ n lâm phong ho khan một tiếng làm cho tâm tình của mình hơi chút bình thản một điểm mà vào lúc này lục tổng bọn họ thì là ánh mắt lần này nhìn chằm chằm cái kia trong tay máy móc trên màn ảnh sở khiêu động chữ số rất nhanh cái kia chữ số bắt đầu lói ra 100187, 3.423.88. cái này trị số đang không ngừng tăng lên rất nhanh thì là vượt ra khỏi 300 cái này cửa khẩu phải biết rằng 300 đây là một cái cánh cửa vượt lên trước cấp bậc này biến dị quái vật có thể xưng là bá chủ cấp quái vật mà vượt qua cấp bậc này nhân loại như vậy thì có thể xưng là nhân loại trong t i n h anh cho tới bây giờ nhân loại trong người sống sót có thể vượt lên trước ngưỡng cửa này p h ỏ n g chừng cũng chính là trên bảng xếp hạng trước 100 những nhân vật kia chứng kiến cái này lục dũng đá người n ngược lại cũng không có, có cái ó c gì kỳ quái đâu dù sao đây chính là chiến thần đâu nhưng là bọn họ trên bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại đột phá một cái ba t loại này cánh cửa đây còn không phải là nửa phút sự tỉnh đột phá ba trăm đối với lâm phong mà nói tự nhiên mà vậy sẽ uống nước ăn một dạng đơn giản thế nhưng giống như lộc nhung lo lắng chính là bọn họ hiện tại muốn cũng không phải là ba nghìn năm không không loại con số này mà là muốn một cái tối thiểu đến gần vô hạn hai nghìn cực kỳ hiển nhiên như vậy tốt nhất chính là một nghìn năm trăm đi lên một nghìn tám trăm l i h ư u cái này chính là một cái có thể làm cho tất cả mọi người tiếp nhận chữ số sau đó còn có loại này chữ số vậy đã đợi vì vậy một cái lao long khẩu mập mạp cộng thêm chu hoa đ e m hai người kia buộc chung một chỗ cũng còn không đủ chắc thì ở có cái không lộn tiến hành mà cái k i a trên quảng trường ăn dưa quần chúng tự nhiên mà vậy cũng là phá lệ kích động càng là phá lệ tốt kỳ bọn họ cũng muốn biết cái k i a sức chiến đấu phi cơ chính xác bên trên hiện tại sở h i ệ n ra trị số là bao nhiêu các ngươi nói cái này chiến thần lực chiến đấu của hắn rốt cuộc có bao nhiêu a ta phỏng chừng một nghìn ba trăm hẳn là không có vấn đề gì một nghìn ba trăm đâu đây là cho tới bây giờ dường như đệm ộ t cái đột phá một nghìn đại q u a n a được rồi hôn thế ma vương không phải nói đoạn thời gian trước cũng t r ư n g cầu qua sao dường như hắn cũng đột phá một nghìn đại q u a n a không sai hôn thế ma vương lực chiến đấu của hắn là một nghìn lẻ mười một ta nhớ được vô cùng rõ ràng bởi vì lúc đó hắn là để một cái đột phá một nghìn cánh cửa so với chu hoa đều còn phải cao hơn vài thập niên chu hoa là chín trăm tám mươi nhiều hiện nay xem ra cái này dị năng giả cùng thông thường hát thiết chiến sĩ lẫn nhau sự t r a n h lệch còn không tiểu a đây là khẳng định coi như chu hoa hắn nắm giữ rất nhiều võ học thế nhưng võ học này đó cũng là cự ly gần cách đấu cái này hôn thế ma vương lôi hệ dị năng làm siêu tự nhiên hệ bên trong lực phá hoại bá đạo nhất tồn tại tự nhiên mà vậy lực chiến đấu của nó muốn vượt lên trước cái này chu hoa cũng là chuyện đương nhiên mà chiến thần thực lực nhất định là muốn ở hôn thế ma vương trên cho nên nói một nghìn ba trăm mấy cái chữ này ta cảm thấy cũng không kém chỉ bất quá mấy cái chữ này hắn có thể đánh bại 2 a i nghìn nhiều tiểu hại từ sao ta cảm thấy quá tối thiểu cũng phải một nghìn năm trăm a mọi người đều là ở nơi nào thất truy bắt thiệt nghị luận mà cùng lúc đó hôn thế ma vương cũng trước tiên chiếm được tầng này tin tức hắn nhất thời chính là nợ nụ cười gằn tốt giỏi vô cùng hắn còn đang bên kia không gì sánh được bờ mực không có nghĩ tới những thứ này nhân dân quần chúng cư nhiên lập tức mà bắt đầu hoài nghi bắt đầu bọn họ cảm nhận trong chiến thần đây có thể nói là làm cho hôn thế ma vương là có chút che lệ hắm đều còn không nghĩ tới cái này một bài bất quá theo tới đúng là một cỗ thần sắc h vấn tại hắn một bên làm chính là bọn họ trong thiên cung bộ tả hộ pháp coi như là cầu đầu quân sư đối phương con ngươi đảo một vòng vào lúc này lập tức làm ở miệng nói ta cảm thấy bây giờ lúc này chính là chúng ta phát động dư luận chiến thời cơ tốt nhất ngươi không phải vẫn muốn đem cái kia lâm phong cho hắn bôi xấu sao hiện nay ta cảm thấy cơ hội tới hôn thế ma vương nhất thời chính là ánh mắt rơi ở trên người hắn ý bảo hắn nói tiếp hoàn toàn chính xác hắn tồn tại thử quang căn cứ duy nhất mục tiêu chính là muốn đánh bại lâm phong hắn cũng không có nghĩ muốn đoạt một trung đội đi bảng đệ nhất hắn chỉ muốn đánh bại cùng mình cùng lứa lâm phong cái này là đủ rồi bởi vì hắn luôn là làm một cái vạn niên lão nhị vô luận hắm vô luận hắn hành vi cử chỉ là như thế nào luôn sẽ có người đem hắn đem ra cùng chiến thần so với cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu ở mặt nhật phía trước vẫn còn đang đi học lúc ấy hắn học đàn dương cầm cũng sẽ bị người khác đem ra cùng còn lại gia đình có tiếng là học giỏi đàn dương cầm so với hắn học vẽ một chút sẽ so với người khác đem ra cùng những cái này học vẽ một chút so với hắn cầm học tập thành tích cho nên nói hắn ghét nhất chính là một chữ như vậy so với chỉ bất quá thay vào đó chiến thần ở thử quan căn cứ lao bách tính cảm nhận trong địa vị chi cao thượng cũng không là lưu nôn phỉ ngữ sợ có thể đánh vỡ cho nên vào lúc đó làm hộ pháp vẫn đều là làm cho hắm giữ được tích táo Cơ hội lúc u lâu ô n như là l có, đợi vậy, này cái ự c chính kỳ hiển nhiên hộ h đây là, tả p p trong m ệ này g cơ Lúc hội. n chiến á i này c thần lâm sơn bị những người này hoài nghi có phải hay không trên đầu môi làm giả đem bọn họ chẳng hay biết gì chuyện này chúng ta đã không có bất kỳ cần phải tiếp tục thâm canh đi xuống bởi vì chuyện này đã không có gì nội tình có thể đảo sự thực chính là như vậy thế nhưng chúng ta có thể từ một hướng khác vào tay tả hộ pháp đông nhiên là vào lúc này mở miệng nói một bên hôn thế ma vương có điểm mở mịt hắn nghe không hiểu đối phương nói lời như vậy là có ý gì từ một hướng khác vào tay vẫn có thể có phương hướng nào vào tay đâu p cái biết này g lúc nói t qua tới là không phải quá mức gấp ép quả thực giống như là ở viết sách giống nhau đóng phim giống nhau kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát tả hộ pháp từng chữ từng câu nói hôn thế ma vương nhất thời chính là ánh mắt lấp lóe một cái đây có cái gì kỳ quái đâu đây chính là cái kia lâm phong chỗ thông minh tiểu tử kia chính là đem mình làm làm cái kia ùn g c h ạ mạng m coi là cứu thế chủ không nên đến thời khắc tối hậu mới là lóe sáng gặt hái mặc kệ hắn đến cùng là đúng hay không cố ý mà thôi còn là nói hết thệ đều chỉ là cơ duyên xào hợp ngươi hay hoặc giả là tin đồn kia bên trong theo như lời vậy thật là bị chuyện gì sợ dây dưa đây hết thệ đều không phải là trọng điểm trọng điểm là chúng ta có thể ở bên trong này làm văn Tà hộ pháp đ ỗ n g nhiên là không gì sánh được â m lãnh nói rằng hôn thế ma vương chầm mặc một chút chúng ta đây nên nói như thế nào nói như thế nào không không không chúng ta không cần nói như vậy chúng ta chỉ cần đem chuyện này nói ra nhắc nhở một cái thử quan bên trong căn cứ nhân để cho bọn họ đều chú ý tới đ i ề u này vì sao tại như vậy khẩn yếu trước mắt chiến thắng lâm phong biết khoan thai tới trượng ở quá trình này bên trong chuyện gì xảy ra không phải chúng ta nói mà là bọn họ nói bọn họ muốn cái này chiến thần ở cái này quá trình bên trong chuyện gì xảy ra vậy chuyện gì xảy ra hôn thế ma vương nghe vậy nhất thời chính là nhãn thần sáng lên đúng rồi cái này chiến thần lầm sơn ở cái này quá trình bên trong đến tột cùng đi đã làm gì nhốt bọn họ đánh giam a chuyện này hẳn là để cho hơn người đi quan tâm mới đúng nghĩ vậy hôn t h ê ma vương vô hai tay không nói hai lời liền cho dù làm cho người dưới tay mình bắt đầu đem chuyện này ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong không ngừng buôn tàu cho biết vô luận như thế nào cũng muốn đem chuyện này cho tuyên truyền ra quả nhiên cái này thiên cung từ trên xuống dưới mấy trăm người cùng nhau nỗ lực cùng nhau ở chỗ này đ ị a đặt như vậy cực kỳ hiển nhiên hiệu quả là phi thường dù sao lời đồn dừng lại ở trí giả mà ở cái này mà thế sau đó người thông minh có thể cũng chẳng có bao nhiêu lập tức một lần này lời đồn giống như là cái kia vi rút giống nhau một t r u y ề n mười mười t r u y ề n một trăm không ngừng hướng người nhiều hơn bên kia tịch quyền đi toàn bộ sân rộng bên kia cũng có người l o á n g thoáng nghe đến mấy cái này tin tức nhất thời đều là tao động ân không sai nha lúc này đây chiến thần tại như vậy thời điểm nguy cấp cũng không biết đã làm gì hết lần này tới lần khác chính là ở nơi này chúng ta gặp dầu sôi lửa bỏng thời điểm hắn mới là loẽ sáng gặt hái cái này có phải hay không có điểm thật trùng hợp tại sao ta cảm giác dường như đây hết thể chính là tự biên tự diễn người đây là ý gì lẽ nào ngươi là muốn nói một lần này biến dị quái vật công thành chính là chiến thần hắn đưa đến ngươi cái này có điểm quá bất hợp lý đi nếu như cho là thật là như vậy nói cái này chiến thần là vì cái gì a n no căng bụng không có chuyện gì nghĩ đến tìm kiếm điểm kích thích chính là a coi như chiến thần không biết đã làm gì hắn cũng không cần phải tự biên tự diễn mấy thứ này a hơn nữa minh đệ của hắn có thể lúc trước chiến đấu bên trong vẫn cho chúng ta g ụ c huyết phân chiến ta dĩ nhiên không phải hoài nghi chiến thần tự biên tự diễn làm việc này mà là cái này bản thân liền là có rất lớn nghi hoặc ở trong đó lẽ nào các ngươi không cảm thấy điều này thật sự là thật trùng hợp sao có đạo lý nha cái này mặt ngoài thấy không phải nhất định chính là trần tướng chúng ta cho nên vì cũng không nhất định chính là sự thực trên quảng trường rất nhiều người đều là nghiêm túc gật đầu đương nhiên trong đó vẫn là có không ít người đều cũng không có nói trước tiên đều đi hoài nghi lâm phong làm sao thế nào dù sao lâm phong vì bọn họ thử quang căn cứ làm nhiều chuyện như vậy mọi người coi như không có tận mắt thấy quá nhưng là có ở mưa dầm thấm đất phía dưới đã nghe qua chỉ bất quá giờ này khắc này ở trong lòng phản phất như là cái k i a không chê vào đâu được thần minh một dạng tồn tại chiến thần lâm sơn nó bắt đầu xuất hiện từng tia g a o động bắt đầu xuất hiện không hoàn mỹ địa phương cũng vừa lúc đó vẫn không có động tích gì sức chiến đấu thật kém khắc phái cuối cùng là phát ra từng đợt thanh thúy thêm r ồ n dập tích tích thanh âm n g h e đến mấy cái này thanh âm sau đó nguyên bản còn sẽ có chút sao động sân rộng trong một sát na chính là trở nên tình cảm mãnh liệt không tiếng động ánh mắt mọi người đều phi thường tự giác hướng bên này nhìn lại đối với bọn hắn mà nói lúc này đây lâm phong sức chiến đấu có thể nói là then chốt trong then chốt nếu như nói lâm phong sức chiến đấu vô cùng cao như vậy hiện tại tất cả đối với lâm phong nghi vấn bọn họ đều sẽ yếu ớt như phủ vân giống nhau không chịu nổi m ộ t kích nhưng nếu nói lâm phong sức chiến đấu khoảng cách 2.000 cái này cửa khẩu kém vô cùng xa xôi lời nói như vậy có thể nói mọi người đối với lâm phong tín ngưỡng đều sẽ bắt đầu xuất hiện dao động lục dũng vào lúc này cũng là phá lệ mong đợi hắn lập tức chính là túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay trên màn ảnh biểu hiện số liệu vẹn vẹn chính là chỗ này sao lướt mắt hắn nhất thời cả người trực tiếp chính là ngớ ngẩn không chỉ là hắn còn lại mấy cái từ nhân dân quần chúng bên trong tuyển đi ra cho rằng đại biểu người bọn họ cũng đều là lộ ra cùng lục dũng một dạng thần sắc mỗi người đều giống như là bức tượng đá xử lý tại chỗ trong đó thậm chí có một người mục trường khẩu nốc núi rộng ra miệng của mình trận to hai mắt của mình giống như là đại ban ngày thấy được quỷ giống nhau một bộ vô cùng khó mà tin được thần sắc chứng kiến bọn họ đều ở chỗ này trầm mặc không nói không nói lời nào lần này nhưng làm trên quảng trường rất nhiều người cho lo lắng chết đây rốt cuộc là chuyện gì cụ thể là bao nhiêu làm sao lại không ai thông báo đâu ngạnh vê kỳ tiểu h vê đút vê đút c ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm lục thủ trưởng ta đây cái sức chiến đấu cũng đã hoàn tất thi kiểm tra đi cụ thể lâm à bao nhiêu. l phong nhíu mày một cái chứng kiến lục dũng không nói lời nào hắn ở bên cạnh nhịn không được mở miệng nhắc nhở một cái lục dũng lúc này mới ý thức tới chính mình khả năng thất thố hắn cái kêu một câu chính là ho khan một tiếng không có trước tiên trả lời lâm phong vấn đề mà là lúc nhìn những người còn lại ánh mắt mọi người đều tụ tập ở lục dũng trên người sau đó chính là gật đầu ta đây trước hết thả con tép bắt con tôm à trong tay ta cái này sức chiến đấu điều tra máy móc m ặ t trên biểu hiện số liệu là hai nghìn ba trăm bốn mươi hai lục dũng mở miệng nói lời này vừa nói ra toàn trường v ắ n vẻ lặng ngắt như tờ trên quảng trường miệng của mọi người đều là dáng dấp thật lớn thận không thể chính là đem cằm đều muốn rơi trên mặt đất bọn họ toàn bộ đều là nhãn thần bên trong lộ ra thần sắc mê mang cái quái gì 2342 là lục dũng nói sai rồi hay là bọn hắn vừa rồi xuất hiện huyền t í n h không có nghe rõ đoàn người bên trong h ồ n thế ma vương tả hộ pháp cùng với thiên cung một bọn tâm phúc cũng toàn bộ đều chỉnh diện bọn họ phi thường hài lòng lúc này đầy bịa đặt tin đồn năng lực h ồ n thế ma vương hai tay ôm ở trước ngực của mình hắn liền chuẩn bị ở chỗ này xem v u i xem cái này lâm phong như thế nào hạ chẳng thậm chí hôn thế ma vương đều đã làm xong tự mình tiến tới tiếp nhận lâm phong địa vị. chúc mừng lão đại chúc mừng lão đại vài cái biết m ị n h hót con ngư ơ i đảo một vòng không nói hai lời đó chính là bắt đầu trước giờ báo tin vui hôn thế ma vương cười ha ha một tiếng cũng không nói thêm gì bất quá rất sắc bọn họ nghe được lục dũng cái tin này phía sau trực tiếp chính là mắt t r ò n váng một đám người ngươi nhìn một cái ta ta xem ngươi cũng hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện hơi thính nhưng mà còn không dẫn bọn hắn có quá nhiều khiếp sợ thời gian một người khác cũng là theo sát phía sau lập tức chính là mở miệng nói nói trước hắn còn cố ý tỉ mỉ lần nữa nhìn thoáng qua trong tay sức chiến đấu trinh sát máy móc xác nhận chính mình cũng không có người mắt lá hoa trong tay ta sức chiến đấu trinh sát máy móc biểu hiện số liệu là hai nghìn năm trăm bốn mươi chín ta chỗ này biểu hiện là hai nghìn bốn trăm bảy mươi ba hai nghìn ba trăm sáu mươi mốt hai nghìn hai trăm hai mươi hai vài cái cầm sức chiến đấu trinh sát máy móc nhân mỗi người đem trong tay bọn họ số liệu báo cáo một tiếng một vòng mặc kệ mọi người nghe được cái gì bọn họ nhớ không rõ cụ thể chữ số thế nhưng bọn họ chỉ biết là mấy người này bọn họ báo ra tới chữ số không có một là thấp hơn hai nghìn hai trăm cái này so với bọn họ đoán nghĩ sở cao hơn quá nhiều t i ê n lặng ngắn ngủi sau đó sau đó nghênh đón chính là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời toàn bộ trên quảng trường đã là náo động một mảnh mọi người đều là hô to một tiếng con bàn đó hai nghìn nhiều ta cái ngoan ngoãn cái này chiến thần sức chiến đấu thì đã n h ư u bức như vậy quá cờ mờ n mạnh a không hổ là chiến thần ta đã nói chiến thần sức chiến đấu nhất định là hai nghìn ở trên không có vấn đề dù sao hắn chính là chúng ta thử q u ă n g cơ địa bá chiếm nhiều thời gian như vậy trên bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ cái kia tiểu hải tử tuy là khí thế hung hùng thân thủ bất phẳng lại nhằm nhọ gì n h a ta đã nói cho các ngươi đừng đến đừng đến góp náo nhiệt này phải tin tưởng chiến thần các ngươi không nên đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng kết quả đây được chưa minh đệ ngươi bây giờ chính là sau đó ra cắt lượng phía trước ngươi không giống nhau ở nơi nào nghi vấn nói cái gì cũng không thấy nhất định là phía sau có luật án hiện tại ngươi làm sao đổi giọng đội nhanh như vậy phía trước ngươi còn không phải nói như vậy nha t r ê ngày q u ả n trường t người mọi o n chân thật. Cực kỳ phía trước một đám người chính n bộ một đều đám là à cực trước chỗ thật, phía kỳ ở n g hôm i Người vấn. có hay h k n nơi nào g là là ở ộ t ít loẹ, loẹ đồ đạc, nay h hiện không h ư người n này vấn cũng vấn muốn g tại cái tiếp tất tục cả Các có là đề đề. sẽ không thân thử. hôm lên đến xem thử? Ngày hôm nay tự xem cái này hảo hảo nghe là giả mắt thấy mới là thật nha kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát lục dũng vào lúc này nói trên quảng trường đám người kia nơi nào còn dám nhìn lên khoát tay lia lia đã nói không cần dĩ nhiên cũng không phát những cái này cốt thép bọn họ thật vẫn chính là nhìn lên xem cái này trong đó có thiên cung nhân hôn thế ma vương càng là nhất mã đương tiên sông nhanh nhất hắn là một vạn cái không tin tại nhiều như vậy người bên trong nếu như nói có ai không thể n h ấ t đủ tiếp chịu tin tức này nói chỉ sợ cũng chỉ có hắn hôn thê ma vương hắn trực tiếp chính là vọt tới lục dũng trước mặt sau đó chính là nhìn thoáng qua khi đó sức chiến đấu trinh sát khí biểu hiện số liệu hắn liên tục nhìn nhiều cái đích đích sát sát cùng bọn họ vừa rồi trong miệng theo như lời giống nhau như lúc s u không kém lần này hôn thê ma vương biểu tình là biến sắc một cái liền biến hắn ngẩng đầu chính là nhìn lâm phong mà lâm phong cũng nhìn thấy hắn lâm phong trên mặt cũng không có gì biểu hiện vẫn như c ũ còn như phía trước như vậy bình thản chỉ bất qua cái biểu tình này ở hôn thế ma vương xem ra chính là kinh khủng nhất biểu tình hắn nhất căm hận đáng ghét nhất thấy chính là lâm phong lộ ra vẻ mặt như thế đến xem hắn giống như là xem một cọng cỏ giống nhau xem một con rút l ư n h ì n đường bên một cái không tầm thường chút nào hoa dại hôn thế ma vương trực tiếp chính là lui về sau hết mấy bước hắn nhớ muốn nói cái gì đó nhưng chậm chạp nói không nên lời hắn hôn thế ma vương bất quá mới một nghìn suất đầu ngay cả như vậy cũng đã làm cho hắn cao hứng chừng mấy ngày nguyên do bởi vì cái này sức chiến đấu là so với chu hoa cao hơn nhưng là hiện nay đâu cùng hắn cùng năm một tên nhưng lại ước chừng so với hắn cao hơn gấp đôi lập tức liền đem lẫn nhau sự t r a n h lệch cho thật lớn kéo ra thế nào ta đây t r ị số không biết hôn thế ma vương có phải hay không còn phá mãn vẫn không có làm sao mở miệng nói chuyện lâm phong chỉ là vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện bởi vì hắn thấy chuyện này rất có thể chính là chỗ này hôn thế ma vương ở nơi này phía sau trợ rút đoạn thời gian này hắn không ở thử quan căn cứ thế nhưng cái này hôn thế ma vương đang làm gì mập m ạ c bọn họ cũng đã là năm mươi mốt lúc nói cho lâm phong lâm phong nói thật sớm đã biết cái này hôn thế ma vương nội tâm hắn suy nghĩ của ngươi là cái gì chính là muốn siêu việt chính mình đối với lợn này lâm phong vẫn là không sao cả n g ư ơ i yêu siêu việt liền siêu việt ngươi nếu như thích cái này thiên hạ đệ nhất để ngươi cầm đi được rồi húng chi cái này còn không phải là cái gì thiên hạ đệ nhất hôn thế ma vương hắn nhớ muốn mở miệng nói cái gì đó hắn chỉ thấy lâm phong cái kia một đôi nhãn thần trực câu câu nhìn t r ò n g t r ọ c cùng với chính mình hắn cũng biết mình nhất định là bị hiểu lầm nhất thời chính là muốn giải thích một chút chuyện này hoàn toàn chính xác xác thực cùng hắn là không có, có bất kỳ quan hệ gì đây là toàn bộ thự quang bên trong căn cứ mọi người toàn bộ đều ta cảm thấy tụ tập cùng một chỗ lúc đó biết chuyện này hôn thế ma vương chính hắn cũng là đầy đầu mơm mơ. ước cũng không phải cái gì phía sau màn hát thủ c à n g không phải là cái gì người vạch ra chủ đạo giả bất quá cái này tất cả đến bên mồm của hắn hắn lại toàn bộ đều cho nuốt trở về loại thời điểm này hắn giải thích lâm phong liền có tin hay không húng chi hắn đã không có quá nhiều tâm tình giải thích những thứ này giả dối không có thật sự tình hắn hiện tại đầy đầu chỉ là đặt ở cái kia bốn con số trị số bên trên đây đã là cao hơn hắn ra khỏi rất nhiều ngạnh vê kỳ kỳ tiểu h V đút, v đút vương đút đút đâm đó đi, đã thế chặt trầm mặt hồn mình, chính không nói xoay người rời đi. hắn đã không nắm nói người cần ma của sau xoay có quả là rời vào giờ phút này hắn có thể nói là một lòng ngũ vị t ạ p trần không chỉ là hắn là trời mỗi người đều là như vậy cho dù là t r ư ớ c thì sao cho hắn bảy mưu tinh kế tạ hộ pháp lúc này cũng là lớn miệng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần mặc dù hắn túc trí đ a m g mưu mặc dù hắn như thế nào đi nữa nhiều một bụng ý nghĩ xấu nhưng tất cả mưu kế đều là xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết bên trên đó chính là lẫn nhau thực lực của hai bên tranh lệch không thể như l ệ h trời không thể quá mức cách xa nếu không tất cả hết thẻ kỹ xảo ở nơi này thực lực tuyệt đối t r ê n lệch trước mặt cái kia cũng chỉ là phù vân hai nghìn sức chiến đấu cái này đích đích s á c s á c đã là bỏ qua rồi hôn thê ma vương nhiều lắm khả năng có người cảm thấy chính là một nghìn điểm sức chiến đấu mà thôi cái này cũng không tính được nhiều vô số nhưng vấn đề là sức chiến đấu loại vật này thật giống như là một người thân cao một dạng hắn khả năng ở nhất định tuổi tác phía trước còn có thể đề cao một điểm nhưng coi như có thể đề cao cũng sẽ không là rõ rệt đề cao càng chưa nói tới cái gì một bước trung t i ê n cho nên nói hôn thê ma vương lúc này là một nghìn nhiều sức chiến đấu phỏng chừng coi như là đến hôn thê ma vương chết ngày nào đó sức chiến đấu chết no cũng chính là một nghìn một trăm hai nghìn nhiều sức chiến đấu chết thì ta h ì làm sao sẽ lập tức cho ra cao như vậy sức chiến đấu tả hộ pháp trong lòng nào nao hắn chi như vậy đối với hôn thê ma vương thì tới tự nhiên mà vậy cũng là có hắn tư tâm của mình hắn thấy hôn thê ma vương chính là một cái tiểu thí h à i nhi chính là một cái l ă n g đầu thanh m à thôi nói t r ắ n g ra là chính là mang thiên tử lấy lệnh khiến chư hầu hắn chính là muốn làm cái k i a gia tướng phải làm cái k i a thiên cung chân chính là nhân vật cái này hôn thê ma vương hắn không có một thân thực lực thế nhưng tính cách quá mức hoành n g n g ngược người như thế sớm m u ộ n là p h ả i chết đến lúc đó một ngày cả người hoảng sợ chết đó không phải là hắn nhìn trái pháp thuận lợi lên phi cơ sao chỉ bất quá dưới mắt hiện tại loại cục diện này lập tức liền biến trực tiếp nằm ngoài dự đoán của hắn không nghĩ tới hôn thê ma vương thực lực và cái này lâm phong cư nhiên t r ê n h lệch nhiều như vậy có thể nói chỉ cần có cái này lâm phong ở một ngày như vậy bọn họ thiên cung cái tổ chức này liền vĩnh viễn không phải khả năng có được bay v ọ t đề thăng những cái này có thực lực có tiềm lực người điều kiện thứ nhất không phải tuyển trạch quân bộ chính là sẽ tuyển trạch lâm phong láo long、Khẩu. dầu gì nhân ra liền tuyển trạch một người tìm công hội hoặc là chiến sĩ biết dù sao hai địa phương này cũng đều cũng có một loại lòng trung thành nhất là đối với dị năng giả mà nói rất nhiều người đều sẽ suy nghĩ trước tiên tuyển trạch dị năng giả công hội bởi vì trở lại cái chỗ này giống như là trở lại nhà của mình giống nhau hơn nữa phúc lợi cũng là phi thường vô cùng cao còn dư lại một ít biên biên r ắ c r ắ c mới có thể suy nghĩ bọn họ thiên cung nói cách k h á c bọn họ bầu trời c h i ề u mỗi người cái k i a đều là quân bộ cùng lão long khẩu không lớn toàn bộ đều là một ít phế vật đồ đạc đoàn người ở từ từ rời đi nhưng mà trên đài lâm vân đỉnh biểu tình tại sao lại không dễ nhìn thậm chí có thể nói tâm tình của hắn cũng không làm sao đắt đỏ dù cho tại hắn kiểm tra ra sức chiến đấu của mình cho thuê có hai nghìn nhiều sau đó hắn cũng vẫn như cũ cũng không có gì quá tâm tình tốt mà một bên lộc n u n g nhân từng cái từng cái viên kia ta cũng là tâm hoa nộ phóng lâm p h o n g cao như vậy sức chiến đấu có thể nói là tại loại này gian khổ p h i ê u thời điểm cho bọn hắn một cái phi thường cứng rắn bàn thạch càng là cho bọn hắn một phi thường cường đại thuốc trợ tim lục du thực sự muốn đang khen lâm phong kết cục thời điểm hắn nghiêng đầu tới liền chỉ có thấy được lâm phong cái kia trầm mặc khuôn mặt lục dũng bực nào nhân vật hắn trước tiên liền phát hiện lâm phong là có tâm sự sau đó chính là phất phất tay này đây người bên cạnh mình về trước đi nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên trực đêm giá trị ca đêm những người còn lại cũng không có bất kỳ m á kỷ cho dù là những cái này cảnh vệ viên cũng toàn bộ đều tự r i á c lui về sau hướng nguyện dù sao ở vào thời điểm này có lĩnh ngộ ở lục dũng bên người như vậy lục dũng tuyệt đối là an toàn nhất thời khắc lâm phong huynh đệ người đây là nhìn ra có điểm thất lạc lục dũng nói rằng theo đạo lý mà nói đây không phải là hẳn là cảm thấy cao hứng thời điểm sao đây chính là 2.000 n h i ề u sức chiến đấu nha đến lúc đó nếu là bọn họ thực sự tại kiến tạo ra một cái sức chiến đấu bảng xếp h à g nói liền số liệu này lâm phong tuyệt đối là có thể lại một lần nữa ba ba chiếm lĩnh đệ nhất đến lúc đó đây cũng là s o n g bảng ở trên đệ nhất tuyệt đúng hàm kim lượng sức chiến đấu 2.000 thì có ích lợi gì ta hiện tại cũng cảm giác ta chỉ là một công cụ người mà thôi lâm phong bất đắc dĩ lắc đầu lời này vừa nói ra lục dũng chân mày là hơi nhăn lại công cụ cái này là có ý gì nhưng mà lâm phong đã không muốn nhiều lời trực tiếp cùng lục dũng nói một tiếng đi về nghỉ ngơi liền trực tiếp xoay người rời đi duy chỉ có lục dũng đứng tại chỗ nhìn lâm phong rời đi bối ả n h trầm tư hồi lâu sau đó cũng là về tới chính mình đánh lén địa phương ở trên đường trở về lâm phong một người tiến bộ đi tới toàn bộ thự quan căn cứ một lần nữa khôi phục quá khứ không gì sánh được gan tình yên t ĩ n h ráng vẻ xung quanh trên đường phố một ít cảm thụ một ít đàn mâu thuẫn chứng kiến lâm phong phía sau đều sẽ dừng lại cho lâm phong c h à o một cái lâm phong không có phản ứng đến hạt nhóm rất nhanh thì là tới đến rồi thự quan căn cứ bên ngoài công cụ người không sai đây chính là lâm phong mới nhìn thấy những cái này còn chúng sau đó nội tâm bên trong lớn nhất một cái ý nghĩ lâm phong quật khởi với bờ ruộng dọc ngang bên trong hắn chỉ là một cái gì cũng sai dễ cỏ mà thôi nho nhỏ nhân vật cũng không có gì quá lớn hùng tâm trang trí thậm chí chính là liền đ ả m bảo vệ tinh cầu bảo vệ nhân loại bảo vệ thự quan căn cứ loại ý nghĩ này hắn ngay từ đầu đều là không có bao nhiêu bản lĩnh thì làm bao nhiêu sống chỉ bất quá về sau lâm phong hắn trưởng thành đến lúc đó lâm phong vừa ra đời muốn bảo hộ tất cả mọi người ý tưởng đây chính là nghèo thì chỉ lo thân mình người thành đạt kiêm tệ thiên hạ đây là một loại bản năng cũng là một loại thuận thế mà nhưng sự tỉnh chỉ bất quá trong khoảng thời gian này sau đó hắn lại bắt đầu mê man hắn bảo hộ cái này tự quan căn cứ nhân loại lại có ý nghĩa gì nhìn vừa rồi những người đó cách làm của bọn họ à vì mình an toàn đêm hôm khuya khoác không ngủ được công nhiên trái với tiếu quản lý ở nơi nào muốn hắn lâm phong muốn hắn lục dũng đứng ra cho một thuyết pháp nếu không phải là lâm phong thực lực của chính mình hơn người ngày hôm nay chuyện này thật vẫn sẽ không có đơn giản như vậy dễ dàng liền xử lý sạch sẽ những người này vừa nhìn thấy thực lực của chính mình vô cùng cường đại sau đó giống như là lần nữa cho bọn hắn tìm được rồi một cái lâu dài cơm phiếu tìm được rồi một cái có thể che chở bọn họ đỉnh thiên lương cột trống trời mọi người liền rồi hướng hắn lâm phong tràn đầy vô hạn tôn kính màu sắc cái kia lâm phong chính là một cái công cụ người loại cảm giác này làm cho lâm phong vô cùng khó chịu vào giờ khác này lâm phong đối với ý niệm của mình sinh ra dao động hắn cảm giác mình làm nhiều như vậy toàn bộ đều là cho má dĩ nhiên có thể sẽ có người nói hắn lâm phong làm như vậy đồng dạng là vì bảo hộ chính hắn nha hoàn toàn chính xác hắn lâm phong đồng dạng cũng là ở tại thử quan căn cứ thế nhưng cũng lầm hắn lâm phong hôm nay loại thật lực này hoàn toàn là có thể đem mập mạng tô vân lão sư lý quảng bọn họ những người này an bài thật tốt vô luận đi chỗ nào đều tuyệt đối có thể sinh sống không cần phải treo trên một thân bất tên cổ cây, chương ở nơi này Quên đi, bất hỏa những tên kia không chấp nhận. đi, kia hỏa chấp lâm phong trong lòng đã biết dạng an ủi chính mình một câu sau đó sau đó chính là triệu hoán ra rõ ràng hướng lao long khẩu bên kia bay đi trở lại phòng thời điểm tô vân lão sư bọn họ sớm đã không còn chơi cờ cực kỳ hiển nhiên lâm phong trễ như thế bên trên bị kêu lên đi bọn họ cũng đều biết đây tuyệt đối là có chuyện gì cho nên lâm phong đi rồi cũng đều không có gì hứng thú tiếp tục chơi cờ nghe được tiếng mở cửa nhất thời bảo mẫu liền muốn đi ra mở rộng cửa cực kỳ hiển nhiên chủ nhân còn không có nghỉ ngơi hắn cũng không dám nghỉ ngơi chỉ bất quá hắn mới vừa mở cửa đã bị tô vân lão sư ý bảo hắn có thể đi về nghỉ ngơi dù sao hắn còn có hai tiểu hài t ử m u ố ấn dẫn hắn mở ra môn ngược lại cũng không nhiều lắm sự tình mở cửa sau đó quả nhiên ngoài cửa chính là đứng là lâm phong đến cùng phát sinh cái gì không có gì đều là một ít chuyện này ta đi qua lộ cái khuôn mặt sau đó liền toàn bộ đều giải quyết rồi làm sao các ngươi không có tiếp tục chơi cờ sao lâm phong lộ ra một nụ cười chứng kiến lâm phong nói như vậy tô vân cũng là t h ở phào nhẹ nhõm quá muộn chuẩn bị nghỉ ngơi bây giờ thấy ngươi đã trở về coi như là hoàn toàn yên tâm tắm một cái ngủ đi ân lâm phong gật đầu chính là trực tiếp đi tắm rửa nghỉ ngơi cả p h ò n g đầy đủ nhiều chân đủ đại phòng tắm cũng có hai ba mấy cá nhân xa nhau tắm đều không là vấn đề huống chi trước đó mập mạc bọn họ cũng đã tắm xong chính là vì lo lắng chờ chút lâm phong sau khi trở về cùng bọn họ đụng nhau mọi người đang nơi đó thất truy bắt thiệt ba thật giống như hắn lâm phong chính là cái gì tội nhân tiên cổ giống nhau bị nhiều người như vậy chỉ trích nói thật loại chuyện như vậy lâm phong càng nghĩ càng phiên m u ộ n cứ như vậy buồn bực cả đêm ngày thứ hai lâm phong chính là rời giường làm tô vân cố ý chuẩn bị một bữa cơm bữa sáng bữa sáng ăn được một nửa thời điểm lục dũng bỗng nhiên cứ g nhất thời chính là cảm thấy vô cùng phiền táo lại vừa nghĩ tới đêm qua cái này tự quang bên trong căn cứ ăn dưa quần chúng như vậy nói không phải là hắn cái này khiến cho lâm phong cũng sớm đã là sinh lòng hoàng khí không nói hai lời nói đúng là hắn có việc không đi được sau đó chính là đưa điện thoại cho cúc vừa ăn đàn bánh mập mạp chứng kiến lâm phong bực này khác thường chính là cùng lý quảng liếc nhau một cái sau đó lại là nhìn một chút tô vân cái này có thể không phải thích hợp đâu phải biết rằng phía trước lâm phong nếu là ở lời nói cái này lục dũng cho là thật có chuyện gì gấp lời nói ngươi luôn cảm thấy đều là trước tiên tự mình đi trước đương nhiên nếu như không có ở đây cái kia còn chưa tính nhưng là hiện nay đâu lâm phong rõ ràng đang ờ nhưng là lại nói không ở liền tuyệt đối là lần đầu tô vân cũng là sửng sốt một chút ta nói tiểu phong sơn ngươi không sao chứ ngươi như thế nào cùng lục thủ trưởng trong lúc đó n á o bẻ không phải nói hai người các ngươi là cái gì anh em kết nghĩa sao ngươi bộ dáng này lừa người ta lục thủ trưởng cũng không tốt ta đây nếu là làm cho nhân gia lục thủ trưởng biết cái kia không làm được còn có thể sinh ra khúc mắt trong lòng mập mạp nhịn không được nói rằng lợi như vậy cũng chỉ có hắn dám nói dù cho chính là lý quảng cũng không dám nói như vậy bởi vì hắn biết mình cùng lâm phong quan hệ giữa còn chưa lành đến mập mạp cùng lâm phong như vậy không nói chuyện không nói quan hệ yên tâm ta và hắn trong lúc đó quan hệ tốt cực kỳ chỉ là cũng không có chuyện gì lớn sớm như vậy ta cơm cũng không ăn chờ một chút sẽ đi qua lâm phong thuận miệng nói rằng để lâm phong ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi hắn mới từ xa trường căn cứ bên kia trở về trên con đường này xe thuyền m ệ n h n mọc đâu khẳng định cũng là chịu không ít khổ trở lại một cái lại đi xử lý việc này khẳng định cũng là phi thường m ệ n h n mọc người còn chưa có lấy lại tinh thần tô v â n nói một tiếng lâm phong ngừ một tiếng cũng không nói thêm cái gì là ở chỗ này m ạ n điệu tư lý ăn bữa sáng một bên lục dụng sừng sốt một chút hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lâm phong bộ dáng như vậy nói chuyện cùng hắn. nhưng lại cúp điện thoại của hắn mặc dù nói lục dũng không tức giận cũng chưa nói tới cái gì tức giận nhưng chẳng qua là cảm thấy tập quán đêm qua hắn đã cảm thấy lâm phong có điểm kỳ quái một ngày càng thêm kỳ quái hắn nói đều còn chưa nói hết đôi phương liên nói thẳng một tiếng đang ăn đ i ể m tâm sau đó chính là cúp điện thoại làm sao bên cạnh có một người bỗng nhiên mở miệng d o hỏi nếu như lâm phong ở chỗ này chắc chắn nhận ra cái này nhân loại không là người khác chính là hiếu thị vương không sai lục dũng cho lâm phong gọi điện thoại cũng là bởi vì hiếu thị vương đường xa mà đến lục dũng cũng vô cùng ngoài ý、muốn. ngay từ đầu hắn đều còn tưởng rằng là cái gì quân đồ qua đây đánh cướp phải biết rằng lúc đó hiếu thị vương lúc tới phía sau còn theo mười hai mươi người tuy là người không phải rất nhiều nhưng toàn bộ đều là một ít thực lực rất mạnh nhân loại tinh nhuệ bất quá về sau cái này hiếu thị vương chứng minh ra thân phận mình phía sau lục dũng mới biết được nguyên lai là người trong nhà hơn nữa hắn cũng từ lâm phong nơi đó nghe nói qua dường như hắn cùng cái này hiếu thị vương quan hệ giữa cũng phi thường không tệ sau lại hắn cũng đã từng sợ kiểm chứng cái này hiếu thị vương đi tới thự quan căn cứ chuyện làm thứ nhất chính là tìm đến lâm phong nói có đại sự gì muốn cùng lâm phong nói dũng hắn thấy vậy cũng bất quá hỏi chính là trước tiên cho lâm phong gọi một cú điện thoại chỉ bất quá lâm phong vừa rồi cho cút ngay vê kỳ kỳ tiểu hát vê đút vê đút hắn chắc còn ở nghỉ n ơ i đoạn thời gian trước hắn mới vừa từ chỗ rất xa trở về dọc theo con đường này cũng rất là khổ cực lục dũng buông điện thoại mở miệng nói hiếu thị vương nghe lời này một cái nhất thời chính là khoát tay háo tuy tiện cậu thả nói rằng đã như vậy lời nói sẽ không t h i ệ n thoái ta tự mình quá đi tìm bọn họ à ngược lại lao kia long khẩu cách nơi này cũng không còn rất xa à mở xe rất nhanh thì đến như vậy cũng được vậy có muốn hay không ta phái một đội nhân mã hộ tống đưa ngươi đi lục dũng nói rằng hiếu thị vương hắn vẫn là phi thường xem trọng bởi vì lúc trước hắn thì có quá một loại ý tưởng chính là lấy toàn bộ giang thành làm trung tâm đem phụ cận một ít địa cấp thành phố huyện cấp thị toàn bộ đều cho lung lạc qua đây để cho bọn họ thật giống như vệ thành giống nhau củng cố ở giang thành xung quanh hình thành một loại vòng bảo hộ chỉ bất qua cái này kế hoạch vừa nói ra liền thất bại bởi vì nguyên nhân cũng vô cùng tín nhiệm mọi người gặp loại này hỗn loạn thời kỳ như vậy cực kỳ n h i ê n người có g i tâm cho tới bây giờ đều sẽ không cam lòng đành phải ở khác người phía dưới làm cái gì đ ạ nhị cho nên nói lục dũng cái này kế hoạch trên thực tế là phi thường ngu xuẩn phi thường ngây thơ sau lại lục dũng cũng liền bỏ qua mặc dù nói bọn người kia không muốn vậy hắn muốn người tự nhiên mà vậy cũng không khả năng nói trực tiếp chính là lớn binh xâm phạm đi đánh những thành phố kia làm như vậy hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả bởi vì không có có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa danh bất chính luôn bất thuận cái này hiếu thị vương coi như là một cái kỳ lạ coi như là một cái ngoại lệ cho nên nói lục dũng cũng rất cho đối p ư ơ n g mặt m u i đưa thì không cần chúng ta cũng không phải là cái gì cô cô rơi xuống đất tiểu hải tử chỉ là phải làm phiền lục thủ trưởng cho chúng ta một tấm bản đồ đến lúc đó chúng ta tốt lục lọi tìm đi qua miễn cho chạy đến nửa đường đều là đường dù sao cũng là lần đầu tiên tới đây thự quang căn cứ thật đúng là khí phái cực kỳ đâu so với chúng ta núi kia câu câu phải mạnh hơn hiếu thị vương cười ha ha một tiếng nói lục dũng vừa nghe đối phương vừa nói như vậy cũng là nhịn không được có chút nhớ nợ nụ cười cái này hiếu thị vương thảo nào có thể cùng chiến thần trở thành hảo bằng hữu bây giờ xem ra ngược lại cũng hoàn toàn chính xác có cá nhân hắn nhân cách bị lực nhìn ra được làm người là một cái phi thường công chính đảng hoàng tên kỳ, kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thụ phát đây là tự nhiên không thể nghi ngờ chính là để cho thủ hạ nhân đi lấy ra khỏi một phần không gì sánh được quý báu bản đồ quân sự sau đó chính là đưa cho đối phương tấm bản đồ này phía trên là tiến hành rồi về sau một ít chế biến mặt trên vẽ rất nhiều tư liệu những tài liệu này toàn bộ đều là điều tra đại đội hao hết k i ự u mưu nhị h ồ chi lực thậm chí huyết cùng nước mắt đại giới mới là đổi lấy thoạt nhìn giống như là như vậy một t r ă n giấy g nhưng là lại ý nghĩa vô cùng bất phàm hiếu thị vương tự nhiên cũng là xem h i ể u nhất thời chính là vô cùng cảm kích sau đó cũng sẽ không m a kỷ chính là mang theo thủ hạ mười mấy người hướng lao long khẩu cái kia vừa lái xe vào tới Lao đúng k vậy lão đại người xem tường kia mặt trên còn có thật nhiều chút giống như là biến dị quái vật lưu lại gai dường như dường như trước đây không lâu nơi đây còn từng đại chiến một trận chính là a ta vừa rồi cũng phát hiện dường như thự quang trong căn cứ mặt tất cả ân tình tự đều hơi có chút kiềm nén thậm chí còn chứng kiến có thật nhiều người đang làm tăng lễ cái này thự quang căn cứ người chính là không giống với a người này chết cũng còn có tiền nhản dối thời gian dối đi làm tăng lễ mà không giống chúng ta người bên kia chết nhiều lắm chính là khóc vừa khóc sau đó chính là tìm một h ã m hại đào q u ê n đi cũng không biết bọn họ những thứ này làm tăng lễ có ăn hay không t i ệ p cơ động nha xem ấy người kia toàn bộ đều là cầm bộ đàm ở nơi nào giao lưu tán gẫu một màn này liền có chút hình như là m ặ thế phía trước những cái này tài xế xe taxi giống nhau lái xe quá trình bên trong rảnh rỗi tới không thú vị sẽ cầm xe tại đ à i phát thanh cùng đồng hành nói chuyện t i ế m rất nhanh đám người bọn họ chính là đi tới lao long khẩu hiếu thị vương từ trên xe bước xuống chỉ thấy cái này lao long khẩu cực kỳ hiển nhiên cũng đồng dạng đã là vây một vòng tường thành hơn nữa còn có người tay nắm cửa một bộ sinh cơ r ồ i r à o r á n g vẻ nhất thời ở bên cạnh hắn thì có một cái tiểu tuổi trẻ cảm khái một tiếng nơi này xử lý cũng phi thường không tệ nha lời nói nhảm cái này lâm phong thực lực các ngươi cũng không phải không biết sẽ không cần ta rất mạnh điệu a cái này người có thực lực đến địa phương nào cái kia tự nhiên đều là lẫn vào đi ra đi thôi đi vào trước đến lúc đó mấy người các ngươi liền lưu ở chỗ này trông chừng xe tử sau đó mấy người các ngươi liền theo ta đi vào nhớ k ỹ đi theo ta phía sau nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói đều cho ta tâm lý có điểm bước một số mặt khác nhất định phải cho ta tôn k í n h biết không hiếu thị vương nhìn thoáng qua phía sau mình những thứ này tiểu đệ yên tâm đi đại ca chúng ta cũng không phải đệ một lần theo ngài đi ra làm việc lại nói chúng ta trước kia cũng đều gặp chiến thần yên tâm đi chúng ta đều có bước ra cực kỳ hiếu thị vương mang cùng với chính mình tiểu đệ chính là hướng lao kia long khẩu lệ vào thành đi nhưng mà lăng có đi vân sơn hắn căn bản cũng không có ở lão long khẩu bởi vì hắn hôn qua chính là ở thự quang bên trong căn cứ vừa qua ăn xong rồi điểm tâm sau đó lâm phong liền trực tiếp là hướng lục dũng bên kia chạy tới chờ đến đến lục dũng bên kia thời điểm lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên là bỏ lỡ hiếu thị vương tới lâm phong vừa nghe là người này tới hơn nữa sổ hủ hay tìm chính mình có chuyện gì gấp lâm phong cũng sẽ không lại mớn người bên này một cái trực tiếp chính là ngựa không ngừng v ó đi lục dũng nhận một cái tại hắn bên cạnh có một cái thanh niên nhân cũng dường như cảm thấy lâm phong dường như cùng phía trước có điểm không giống nhau thế nhưng hắn lại không dám nhiều lời lo lắng cho mình bị người khác cài nút cái gì phản bác ý kiến mạnh lưới lâm phong trước tiên chính là ngồi rõ ràng hướng lao l o n g khẩu t r â u đó bay đi có rõ ràng tốc độ tự nhiên mà vậy không phải cần cần bao nhiêu thời gian có thể trực tiếp làm xong một bên khác hiếu thị vương hắn tự nhiên mà vậy cũng biết lâm phong không ở lão long khẩu sự tình nhất thời hắn chính là mày nhân lại làm sao có thể không ở ngươi là đang lừa dối ta đi chúng ta mới vừa từ t h ử quan g căn cứ tới được lục dũng các ngươi lục thủ trưởng đã nói lâm phong là ở cái này lão long khẩu hiện tại các ngươi nói không ở ta nói cho các ngươi biết chúng ta thật là tìm lao đại của các ngươi có việc gốc đây nếu là chỉ hoãn ngươi tiểu tử này là không đánh nổi cái kia giữ cửa người cũng bất đắc dĩ cực kỳ đích đích xác xác chính là không ở hắn lại có thể làm sao lão đại chúng ta đã trở về đang ở cái này giữ cửa người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm đông nhiên hắn chính là thấy được xa xa bay tới một cái màu trắng ả n h tử nhất thời hắn liền thở phào nhẹ nhõm hiếu thị vương chính ở chỗ này trong chiều trông lại nhìn lại đông nhiên ở phía sau của hắn chính là một đạo khí lưu thổi qua làm cho đám người bọn họ dồn dập đều là quay đầu xem chỉ thấy lâm phong t ừ rõ ràng trên lưng nhảy xuống tới từ l a o long khẩu đến thự quang căn cứ ngồi rõ ràng bay tới lâm phong liền sạch như vậy mấy phút quả nhiên liền thấy quen thuộc mặt mũi hiếu thị vương sừng sốt một chút sau đó chính là cười ha, ha một tiếng đi tới chính là ôm lấy lâm phong hùng h ă n g vô vô lâm phong bạ vai cuối cùng là nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi không ở đâu tìm ta có chuyện gì đi vào rồi hay nói chứng kiến hiếu thị vương lâm phong tâm tình cũng phi thường không tệ đi tới lâm phong nghỉ ngơi địa phương sau đó hắn cùng hiếu thị vương hai người ngồi ở chỗ này hiếu thị vương một nhóm tia thủ hạ lâm phong cũng để cho mỗi người bọn họ đến giả lòng khẩu bên trong đi lang thang khắp nơi băng hồng trà vẫn là lục trà tùy tiện oa c ắ p c ắ p nước k hoáng đều có thể hiếu thị vương nói rằng lâm phong liền đem trong tay bình tia thống nhất băng hồng trà ném cho đối phương hiếu thị vương cũng không nói cái gì khắc khí trực tiếp chật mở bình đắp chính là cô lỗ cô lỗ miệng lớn q u á t lên điên cuồng ta đây một đi ngang qua tới cũng xem như là à, hao hết cựu n h ư u nhị h ồ chi lực trên đường đi cũng là xe thuyền mệt mọc thì ta có chuyện gì lâm phong tỏ mò hỏi cái này hay là đối phương đệ một lần xa xăm đi tới thự quan căn cứ lẫn nhau giữa đường tuy là không tính là rất xa mở xe đi bộ một chút tỉnh đạo cũng chính là hai đến ba giờ thời gian đã đến chỉ bất quá bây giờ cùng phía trước không giống nhau hiện tại có chút đường đều đã không thông kéo hơn nữa giã ngoại rất có thể sẽ gặp phải đại quy mô biến dị q u á n vận phi thường có nguy hiểm không có, có cần gì phải chuyện khẳng định cũng sẽ không tùy ý tới bọn họ thử con c a n cứ chương năm trăm năm mươi bảy đúng đúng đúng ta liền khai môn kiến sân nói ý tứ này đến tìm ngươi chủ nếu là bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta có mấy tên thủ hạ ở bên ngoài s i ê u tầm vật liệu thời điểm là gặp thiên thị nhân hiếu thị vương đông nhiên mở miệng nói thiên thị lâm phong hỏi một cái hắn tự nhiên biết địa phương này xem như là một cái so sánh nghèo địa cấp thành phố trên cơ bản không có quá lớn tồn tại cảm giác thành thị này bên trong rất nhiều thanh niên nhân cũng đều là đến giang thành bên này đến trường đi làm bản thân trên căn bản là thuộc về cái loại này mười tám tuyến thành phố nhỏ Tiền thế lương không thế nào cái a đang gian o thế nhưng tiêu trình thể thấp vật trên thành thị cấp 1 đến 2 thành thị gần kể. Thường thường đang tầm thường thời gian cũng chỉ có thể đủ chứng kiến một ít trung nhưng phí không phải nhà, chỉ có lúc sau Tết mới có thể chứng đến kiến bản cùng gần cũng gì đều cấp độ có cơ có kể. là vậy l đủ thành phố này ở hiếu thành phố phương bắc nhi khoảng cách thử quang căn cứ cũng vô cùng xa xôi đặt ở phía trước từ giang thành ngồi bên này xe buýt đi qua mà nói cũng mới bảy tám tiếng thiên thị bên kia cũng còn có người sống sót lâm phong tỏ mò hỏi nếu quả như thật có người may mắn còn sống sót nói đây tuyệt đối là chuyện tốt đã không sai nha ai nói cái này không phải là chuyện tốt chút đấy dù sao hiện nay đều đã cái bộ dáng này đây coi là không tính là a phát sinh loại này sốt u ruột chuyện đều đã qua gần nửa năm cho đến bây giờ cũng không có nói n g h e được một cái cái gì hiệu triệu cũng không biết đây rốt cuộc thế giới bên ngoài làm sao vậy hiện nay chúng ta có thể làm đó chính là ôm thành đoàn sửa ấm đi ta cho nên nói ngay từ đầu ta chính là ôm mục đích này muốn lên đi cùng bọn họ chào hỏi sao thế nào hả những huynh đệ này chứng kiến chúng ta chính là một trận điên cuồng tấn công vì thế ta còn hy sinh mất một cái tiểu huynh đệ hiếu thị vương cô lỗ cô lỗ đem một chai băng hồng trà uống sau khi xong nói rằng ngươi ngốc nha ở vào thời điểm này tất cả mọi người thành tích đều là phi thường y ế u ớt mỗi người đều là căng thẳng xem chưa có xem qua lưu từ hân viết tam thể hác á m xâm lâm pháp tắc chưa có nghe nói qua sao lâm phong cũng là hết trôi nói rồi ở mặt thế giới tình huống này chứng kiến bất luận kẻ nào trước tiên chính là muốn cảnh giác dù sao cái này tục ngữ nói nói không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người nhất là đối với một ít phản xã hội nhân cách cản trở mà nói hắn rất có thể chính là lòng hại người phải có có thể không phải à hiện tại ta cũng là hối hận nhà nói cho cùng vẫn là ta có trẻ bất quá về sau ta cũng báo nổi đem đám người kia toàn bộ bắt tới sau đó chính là từ bọn họ trong miệng hỏi một ít không được sự tình a bọn người kia nói cho cùng đó cũng là rất sợ chết ta ngay từ đầu còn tưởng rằng thật lợi hại đâu kết quả cũng toàn bộ đều là còn không có hỏi liền triệt để mở dạng toàn bộ nói với ta hiếu thị vương nói rằng lâm phong vừa nghe liền có chút hiếu kỳ cùng ngươi nói gì thất lạc chiến cảnh bọn họ phát hiện một cái lớn đặc biệt thất lạc chiến cảnh hiếu thị vương nói rằng cái gì lâm phong ngay từ đầu hoàn toàn chính là ôm một loại ngay bắt quái nghe người ta kéo bình thường cái chủng loại kia tâm tính là một cái bên thứ ba đi lắng nghe hắn cũng không còn trông c ậ y và có thể có được tin tức hữu dụng gì kết quả ai biết đối phương cư nhiên vừa mở miệng chính là một cái nổ tính tin tức vừa rơi xuống chiến cảnh lâm phong rất nhanh chính là phải chấn định xuống tới không sai nha hắn đã sớm biết đoạn đường này chiến tích rất có thể không chỉ là một cái chỉ là không có nghĩ vậy kinh hỷ tự nhiên đưa mình tới cửa thảo nào hiếu thị vương không tiếc xa xăm muốn tìm đến mình dù sao cái này đích x á c không phải là cái gì việc nhỏ lúc đó ta cũng lại càng hoảng sợ a ta căn bản cũng không có muốn hỏi hắn việc này thậm chí có thể nói ta căn bản cũng không biết chuyện này kết quả chính tên kia toàn bộ nói với ta hắn còn nói phát hiện cái này một tòa chiến hạm không ủng hộ bọn họ còn có một cái tự do chi thành nhân lúc đó ta liền hỏi hắn tự do chi thành là cái gì người này hắn chết cũng không dám nói nói đúng là ở trong đó ở đều là một ít lưu vong đồ đều là một ít truy cầu tự do tên hắn người này cũng chưa từng đi chỉ là tin vỉa hè từ trong giọng nói của người khác nghe được một hồi nữa dường như chỗ kia vô cùng tự do cũng là rất nhiều người hướng tới thiên đường nói ta đều là sinh lòng hiếu kỳ có tốt như vậy sao ngươi nghe nói qua cái gì đó tự do chi thành sao hiếu thị vương câu nói sau cùng tự nhiên là ta lâm phong lâm phong lất đầu cái gì tự do chi thành hắn lại làm sao có thể nghe nói qua bất quá nghe cái này đ i câu vài lời hắn làm sao cảm giác dường như lại là một cái đệ một thiên đoàn g á n g vẻ trên thế giới này tuyệt đối là không có tự do những lời như vậy nói đương nhiên nói cách khác tự do nó là một loại vì hạn chế có thể nói chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó lấy một thí dụ nói thí dụ như đường ta đi bên trên nếu không cái bụng khó chịu ta chỉ muốn thải hơi hết quần t r ư ớ c mọi người dưới con mắt nhìn c h ừ n g c h ừ n g ta liền thải không có làm cái này đích xác tự do thế nhưng cũng vô cùng ác tâm tự do đều phải cần ở nhất định giàn giáo bên trong ở mặt thế phía trước người ngoại quốc liền đặc biệt thích dùng tự do hai chữ này tới lừa dối người đến cho người khác tới não đáng tiếc là có một đám đầu đất nhi thế mà lại còn đều tin tưởng thậm chí xua như x u a vịt điển hình bị người ta bán còn giúp nhân ra kiếm tiền kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát cho nên lâm phong mặc dù không biết cái gì tự do chi thành thế nhưng hắn vừa nghe đến tự do hai chữ này đã cảm thấy khẳng định không phải là cái gì đường đường chính chính mánh khỏe không biết bất quá ta cảm thấy hẳn không phải là địa phương tốt gì dù sao đầu năm nay phàm là chỉ cần là có bất kỳ thế lực nào cầm tự do hai chữ này đạm đường chiêu bài làm ngụy trang lời nói phần lâm i phải là cái gì người cái chi ề n không đứng đắn, bất quá cái này tự do chi thành lẽ nào đang ở chúng ta phủ cận phụ gì là lẽ quá đ bất tự ta do ở y hay đây phía trước còn thật không có phát hiện sao, ta qua. trước â còn có l phong sợ cùng với chính mình cầm nghiêm túc suy tư một chút lúc trước hắn ngược lại cũng tuần tra quá một vùng nhất là mới vừa có thể phục tùng rõ ràng lúc ấy dù sao có thể bay lên trời đây là nhân loại mấy từ ngàn năm nay tâm nguyện cho nên nói lúc đó lâm phong phá lệ hưng ơ phấn bất quá cũng không có nghĩ muôn h ư ớ n g cái hướng kia đi phi hắn lúc đó phi hành phương hướng thường thường đều là trường rằng cái này một mạnh nhi chẳng qua hiện nay xem ra cái này cái gì tự do chi thành rất có thể chính là tại ngày này thành phố phụ cận nhìn như vậy tới cái này vừa rơi xuống chiến cảnh rất có thể chính là bị cái này tự do chi thành chiếm đ o ạ n cái này thiên sứ người hẳn là toàn bộ đều là đầu phục cái này tự do chi thành nhìn như vậy tới cái này tự do chi thành thực lực còn không đơn giản lâm phong như có điều suy nghĩ nói rằng hôm nay thành phố mặc dù nói hẻo lánh thế nhưng nói như thế nào cũng là một cái địa cấp thành phố cái này tự do chi thành có thể đem tiên h sứ khống chế cái này nói rõ cái này tự do chi thành bên trong cao thủ khẳng định không phải số ít lâm phong lập tức hứng thú đương nhiên hắn chưa nói tới có cái gì tốt sợ hãi hắn cũng không tin cái này tự do chi thần đâu vì toát ra một cái thực lực còn mạnh hơn h ắ n nhân đi cảm tạ ngươi nghìn giảm xa xôi mang đến cho ta tin tức này vô cùng hữu dụng nếu tới tới như vậy mấy ngày nay liền ở chỗ này của ta ăn ăn một lần chơi một chút như thế nào như vậy cũng vâng lòng một chút các ngươi bên kia không có gì tình huống a lâm phong vô vô hiếu thị vương bả vai nói rằng hiếu thị vương lắc đầu l i ê n lần trước một lần kia dọn bị vây thành vô cùng nguy hiểm sau lại liền gió êm sóng lặng cũng không còn phát sinh cái gì ta chỗ đó rất tốt được rồi ta dường như phát hiện các ngươi thự quan g căn cứ phía trước còn trải qua một trận chiến đấu a lâm phong cũng không giấu giếm hắn sau đó liền đem phía trước phát sinh một sự tình nói ngắn gọn mới nói cho đối phương biết nghe được hắn là gương mặt mộng bức vô cùng kinh ngạc còn có loại này thao tác hiếu thị vương nam nam nói ngược lại không quá theo tới đó chính là thật lớn may mắn à đám đồ chơi này nếu như thật trực tiếp ngựa không ngừng vo hướng bọn họ hiếu thành phố công kích đi vậy hắn chỗ đó nhất định là không ngăn nổi đây cũng chính là t ự quan căn cứ có thể đối kháng một chút bất quá bây giờ cũng may là tạm thời an ổn xuống cho nên ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng trong khoảng thời gian này đang ở nơi khác ở ngược lại ta chỗ này gian phòng cũng nhiều là đầy đủ ngươi và ngươi những cái này tiểu lão đệ toàn bộ đều ở hiếu thị vương cam tâm tình nguyện suy tư một chút sau đó chính là gật đầu cũng là qua đây cùng lâm phong hắn sở dĩ là tới nói cho trọng yếu như vậy tin tức bên ngoài thứ hai cũng là qua đây mở mắt một chút ngược lại hắn cái k i a địa bàn n h ư không có hắn cũng như cũ có thể vận chuyển phát sinh không là cái gì đại sự cũng không gấp trở về nếu khó có được tới một chuyến vậy thẳng thắn tới nơi này ở thêm vài ngày nghỉ ngơi một chút lâm phong an bài cho hắn được rồi sau đó liền một thân một mình ngồi ở bên trong phòng suy tư một chút tự do trận chiến sự tình hắn quyết định quất đoạn thời gian trôi qua nhìn một cái mặc dù nói không biết tự do chi thành cụ thể ở phương vị gì thế nhưng thiên thị ở địa phương nào hắn vẫn rõ rằng ngày đó thành phố người nếu biết tự do chi thành như vậy cực kỳ hiển nhiên tám chín phần mười đang ở thiên thị phụ cận đợi ngày mai hút hết về sau liền cẩn thận hướng cái hướng kia thảm trải nền thức siêu tầm một cái lời ngày hôm nay lâm phong liền tạm thời ở khích lệ ngươi nghỉ ngơi một chút thuận tiện người hiếu thị vương xa xăm đường xa mà đến hắn cái này đội chủ nhà tự nhiên mà không khả năng đem người khác cho lược ở chỗ này chính mình đi làm việc chuyện của mình nhất định là muốn chiêu hô một cái người khác sẽ tới đây đạo đại khách thời gian một ngày cứ như vậy quá khứ đến rồi mặt trời lặn tây sơn thời điểm lâm phong mới là lái xe thuận tiện đi ra ngoài đem hôm nay kẻ buôn nước b ọ t cho hắn toàn bộ đều lấy xuống sau đó chính là suốt đêm không nói chuyện lúc buổi tối lâm phong chính là làm một gia đình liên hoan thuận tiện đem hiếu thị vương cũng mời qua đây hiếu thị vương có thể mập mạp lý quảng cùng với tôn sướng đám người đều vô cùng quen thuộc lẫn nhau trong lúc đó cũng sớm đã là bạn cũ cho nên nói bàn ăn tử bên trên cũng không tồn tại thân phận gì không phải thân phận lẫn nhau trong lúc đó cái kia đều là nâng ly cạn chén phá lệ nhiệt tình một ngày sáng sớm bọn người kia quát nửa đêm đến bây giờ còn ở nơi nào khò khò ngủ say lâm phong liền trực tiếp là đang ngồi rõ ràng hướng hiếu thành phố phương hướng tiến hành một lần thảm trải nền thức s i ê u thẩm trên đường đi ngược lại cũng rất là gió em sóng lặng cũng không biết chuyện gì xảy ra trên con đường này lâm phong cũng không nhìn thấy cái gì đại quy mô biến dị quét vật thậm chí là đại quy mô ngược lại chỉ có thể chứng kiến một ít linh tinh l ấ m tầm biến dị quái vật giống như là vậy đi động vật hoang dã vườn cảm giác giống nhau chỉ bất quá đi vậy là vườn bách thú thời điểm là ngồi xe đi vào mà lâm phong giờ này khắc này hoàn toàn chính là thượng đế thị giác lại quan sát quá khứ ly khai gian g thành ly khai nhân loại phạm vi hoạt động sau đó những thứ này biến dị quái vật cũng tốt mất đi đàn cũng được số lượng đều sẽ nhiều vô cùng hiện nay cư nhiên trở nên ít như vậy lâm phong lẩm bẩm nói tạo thành loại hiện tượng này tự nhiên mà vậy chỉ có hai cái nguyên nhân đệ một nguyên nhân chính là đám đồ chơi này cũng đã là rời đi nơi đây vô luận là biến dị quái vật cũng được v ẫ này l đại q u mô không bầy zombie bọn cũng tốt, bọn họ đều không phải đều lại à là đầu gốt, đều gốt không phải là có d hoa dại, trường ở đi ị a phương nào l ề n không thể di động, bọn họ là không ngừng di động,、cho、nên nói loại hiện tượng này cũng là phi thường thường tháng này ngàn nhưng tháng. Này thể họ cho phi thể chỗ gặp, rất có thể trước di di loại cái zombie, nhưng thắng. lại đi là là có có mấy ở xem cái này mấy ngàn cái dòm bì cũng chưa có trừ cái này một cái phương diện bên ngoài lâm phong cảm thấy còn có thể là vật gì ở liệp sát bọn họ thậm chí chính là bọn họ lẫn nhau liệp sát đây cũng là đại tự nhiên giữ gìn thăng bằng một loại không có con đường thứ hai giống như là hoàng đế đế hoàng chi thuật giống nhau như thế nào làm cho cả triều đình nằm ở một loại thăng bằng trạng thái như thế nào làm cho cái này đ ạ i tự nhiên nằm ở một cái thăng bằng trạng thái vô l u ậ n l à kẻ săn mồi hành nghiệp hoặc là ăn cỏ đều sẽ ở vào một loại huyền diệu cân bằng ở mặt thế phía trước trái đất chính là như vậy chỉ bất quá bởi vì nhân loại một cái như vợ ý bút cấp bậc biểu diễn lúc đi ra mới là đem cái này tự nhiên liên cho hoàn toàn cái dây bất quá hiện nay cực kỳ hiển nhiên nhân loại lại một lần nữa trở thành cái này tự nhiên yêu trong đó một cái phân đoạn một cái bộ phận mà là trực tiếp dọc theo cái phương hướng này hướng mục đích phi hành đi giờ này k h ắ c này ở trên thiên thành phố phía nam ba trăm dặm ngoài một cái sơn cốc bên trong cái này đã tụ tập rất nhiều người mã thậm chí còn có từng cái san s á t trứng đồng đại ca lúc này đây lão đại phái ngươi tới tọa trấn nơi này đây chính là đối với đại ca một vạn cái tín nhiệm về sau đại ca ở trong trụ sở quyền phát biểu cùng thân phận đều sẽ nước lên thì thuyền lên đại ca ngươi biết làm lão đại nói ra để cho ngươi tới đón chuyện này thời điểm ngươi là không biết còn lại mấy tên kia bọn họ sắc mặt kia có bao nhiều khó khăn xem thực sự chính là ăn phải con ruồi thị giống nhau Một người trong người đây ó có có lớn liều nhất bên trong chừng người này, bọn hắn phía trên có một người trung niên nam n chỗ phía h mấy tụ tập tại một mười cỏ, ở ở n trên nhạt nhạt,、tại、hắn bên cạnh mặt treo một tại mỉm là cười g â là ấ y ngồi nhiều loại người, loại o t n nơi nào nước bộ b đều là ở ọ tự từ bay ngang, điên cuồng mông n g đuốt a Đây là tự nhiên l á o đại có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ta đó chính là đối với tín nhiệm của ta đó cũng là đối với tín nhiệm của các ngươi cho nên nói một lần này công tác nhiệm vụ mấy người các ngươi toàn bộ đều lên cho ta điểm tâm biết không đến lúc đó lao tử ta nếu là có thể đi lên nơi chuyển một bước lời nói không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi cần phải là chuyện này ra khỏi nửa điểm sai lầm không chỉ là ta chính là các ngươi cũng toàn bộ đều không thể thiếu vấn trách mấy ngày nay thiếu cho tạm bợ ở sau lưng t r ờ i những cái này không ra gì gì đó nhất là n h ị hậu tử tợt mờ giờ nhìn ngươi cũng gầy thành dặm gì về sau nữ nhân loại vật này thiếu đụng trung nhiên nhân này vẻ mặt nghiêm túc nói hắn cũng không có bị những thứ này thả i hồng dám khiến cho đầu góc mêng mội yên tâm đi lão đại mấy ngày nay chúng ta tuyệt đối sẽ không đụng nữ nhân chính là a t h u khinh t h ụ trọng chúng ta đều vẫn là tâm lý phi thường có bước đếm cực kỳ những người còn lại dồn dập cũng đều là vẻ mặt trịnh trọng nói lão đại ta chúng ta không động vào nữ nhân thế nhưng ngươi có thể va vào à, dù sao ở địa phương khỉ ho c ó c á i này không có nữ nhân ngứng cỡ nào không thú vị à, thật không dám đầu diếm đoạn thời gian trước ta dường như nghe ta thủ hạ nói đến một đôi cực phẩm mẫu nữ à, nghe nói dường như đều là tám cấp cao thủ có muốn hay không đại ca ngài thử một chút bị kêu là con khỉ người cao g ầ y nhi đ ồ n g nhiên là vẻ mặt cười gian nói trung nhiên nhân nghe vậy biến sắc không thay đổi chỉ là ừ một tiếng cái tia hầu từ cười hắc hắc không nói hai lời lập tức chính là xoay người đi vào an bài chương năm trăm năm mươi tám Những ở tự do chi thành mới sáng lập lúc ấy bọn họ tự do chi thành mỗi ngày đều là hướng ra ngoài đầu tiễn đài phát thanh quảng cáo làm cho những cái này người sống sót biết bọn họ cái chỗ này cho rằng nơi này là bọn hắn thiên đường cũng là dựa vào phương thức này dù dẫu không ít người đến đây hiện tại bây giờ bọn họ cũng sớm đã n g o n nhị đối với nữ nhân loại vật này đã không có phía trước như vậy cảm thấy hứng thú hiện tại tất cả mọi người bọn họ suy nghĩ chính là mạnh mẽ dù sao cái này mới là dựng thân chi căn bản kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát đại ca đến lúc đó chúng tiểu nhân có thể hay không ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong làm nhất bà sấn thủ linh k h í dùng một chút ra một tiểu đệ là nhịn không được nói lời này vừa nói ra những người còn lại toàn bộ đều là liên tục gật đầu trơ mắt nhìn lão đại của bọn hắn đối với bọn hắn hiện tại cái giai đoạn này mà nói nữ nhân gì gì đó đều đã thậm chí vật n g o à i thân bọn họ tìm kiếm chính là muốn để cho mình trở nên càng mạnh đây chính là một loại truyền hóa trên tâm tính truyền hóa bọn họ trong đó có rất nhiều người ở mặt thế phía trước cái kia đều là lao q u a n côn hai ba chục tuổi liền nữ nhân tay cũng không có dắt lấy cái này một loại chỉ bất quá ở vừa mới bắt đầu m ấ y tháng cái kia trên căn bản là mỗi ngày đổi một lần cũng sớm đã là ngon nghị bây giờ là chứng kiến nữ nhân liền phiền lòng người đối với bọn hắn mà nói linh khí loại vật này rất xa càng thêm vốn có lực hấp dẫn thậm chí có thể nói là không ai sánh bằng làm sao mỗi một người đều nghĩ muốn mạnh mẽ? biết chúng ta tự do chi thành c ả n h tranh tàn khốc ca trung nhiên nhân sợi không ngạc nhiên chút nào những cái này tiểu đệ liên tục chính là gật đầu không phải đại ca ta đối với các ngươi bất công đối với các ngươi keo k i ệ t mà là bởi vì ngươi nhóm đều biết cái này thất lạc chiến cảnh đối với chúng ta tự do chi thành mà nói đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình cho tới bây giờ đây là chúng ta phát hiện đệ hai cái thất lạc chiến cảnh chính là bởi vì có đám đồ chơi này chúng ta mới có thể vũ trang khởi ta nhóm tự do chi thành bên trong chiến sĩ mới có thể để cho bọn họ trở nên cằn mạnh nếu không các ngươi cho rằng giống như thiên thị vân thị những chỗ này lao đại tại sao muốn khuất phục tại chúng ta bọn họ là ăn no căng bụng không có chuyện gì liền thích làm lão nhị sao không đúng là bởi vì bọn hắn đánh không lại ta là bởi vì bọn hắn làm địa phương địa đầu x a nhưng đặt ở chúng ta tự do chi thần bên trong đó chính là vẫn tùy thời có thể bóp chết con rệ p bọn họ cũng biết chúng ta tự do chi thành n g lực biết chúng ta tự do chi thành chiến sĩ không cách nào ngăn cản cho nên bọn họ biết túi xuống đầu của bọn họ đây hết thể tất cả đều là thất lạc chiến cảnh mang đến cho chúng ta cho nên nói những thứ này linh khí toàn bộ đều muốn lên giao nếu như phát hiện ta cất giấu nói ta hướng về phía trước đầu người cũng không đảm bảo trung n i ê n nhân trầm giọng nói rằng lời này vừa nói ra những cái này tiểu đệ tự nhiên toàn bộ đều là thở dài trên mặt viết đầy thất lạc t h ầ n s á c bất quá chỉ cần các ngươi biểu hiện rất tốt lời nói ta ngược lại là có thể hướng lao đại đưa ra đ i ề u thỉnh cầu này bất quá sau một khắc trung niên nhân này ngôn ngữ nhất truyền nhất thời lại là cho những thứ này các tiểu đệ vô hạn hy vọng trung niên nhân này cực kỳ hiển nhiên đó chính là cho đối phương một gậy sau đó lập tức lại là cho đối phương một cái kẹo tại loại này như thế nào khiến cái này tiểu đệ đối với mình từ tâm tháp địa trên phương diện cái kia cực kỳ hiển nhiên một chiêu này cũng là đùa vô cùng lưu không có biện pháp tự do chi thành cạnh tranh thật sự là quá vì kịch liệt đừng nói là những thứ này tiểu đệ cấp bậc đích nhân vật chính là hãn loại này ở tự do chi thành coi như là có điểm mặt đại đội trưởng đó cũng là sớm chiều khó giữ được không chừng ngày hôm nay vẫn còn ở phong quang vô hạn ngày thứ hai liền không có người cho nên nói t r u n g nghiên nhân này muốn phải sống được càng lâu như vậy thì chỉ có thể làm cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh hay hoặc giả là để cho mình thị lực trở nên càng thêm lớn mạnh nói như vậy là tự do chi thành bên trong những người còn lại mới không dám đối với bọn họ có bất kỳ ý tưởng lúc này đây hắn có thể đủ tranh thủ được như vậy cơ hội không phải nói chung n i ê n nhân này thị lực như thế nào cường đại mà là bởi vì hắn lao đại làng ca ở nơi này thân tự do đó mới là nguyên lao cấp bậc đích nhân vật cùng hiện nay toàn bộ tự do c h i thành lao đại được xưng tự do c h i thần cùng nhau sáng tạo tự do c h i thành nhân vật kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát đã như vậy lời nói chúng ta đây liền đ a t tạ đại ca mười mấy tiểu đệ dồn dập đều là lập tức c ả m tạ được rồi được rồi mỗi người đều trở về đi nhớ ký ta vừa rồi nói với các ngươi lời nói muốn phải đạt được linh kế nếu muốn ở tự do chi thành bên trong lẫn vào tốt hơn nhất định phải xuất ra các ngươi thực lực của chính mình lần này làm ọ i người chúng ta một cái cơ hội không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm cho nên các ngươi sau này trở về đều lên cho ta tâm điểm biết không đừng đến lúc đó chúc la múc nước công giá tràng gà bay t r ứ n g vỡ l i ề u chi phía sau tình cảnh kia khả năng liền khó coi các ngươi phải rõ ràng cái này một lần cơ hội đây chính là làng ca cho chúng ta tranh thủ được đây là bao nhiêu người đều đỏ con mắt cơ hội cũng là lại có bao nhiêu người đều ở đây âm thầm nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta thậm chí bọn họ có thể qua đây gây sự cho chúng ta dưới ngang chân cho nên nói vô luận là sáng sớm vẫn là buổi tối đều để cho các ngươi người theo ta ở bên ngoài tuần tra gia tăng tuần tra độ mạnh yếu nếu ai dám cho ta tại loại này thời khắc mấu chốt như xe bị tuất xích cũng đừng trách ta đây cái làm đại ca trở mặt trung nhiên nhân này trầm giọng nói rằng những cái này tiểu đệ dồn dập lập tức gật đầu sau đó chính là mỗi người phản hồi sau đó chính là bắt đầu bố trí trên tay mình công tác cùng nhiệm vụ ở tự do chi thành cái chỗ này hôn cái gì đều được đạt được nhưng là có thể cái gì cũng không chiếm được muốn phải trước mặt giả nhất định phải xuất ra bản lãnh của mình điểm này là mọi người đều biết cho nên nói bọn họ không dám có bất kỳ qua loa lại không dám đem trung niên nhân nói vào thai này ra thai kia thai trái vào lỗ thai phải ra mà vào giờ phút này lâm phong vẫn ngồi ở rõ ràng trên người không ngừng cẩn thận s i ê u tầm hắn chỉ là nghe hiếu thị vương một cái đại khái mơ hồ địa lý vị trí cũng không biết cụ thể nơi ở cho nên nói lâm phong tìm tòi cũng không dám có bất kỳ dây dưa rất có thể những kiến trúc này chính là tại nơi dưới lòng đất cũng không phải nói không có khả năng lâm phong phía trước liền thấy quá một ít người sống sót chuyên môn trốn ở tương tự với cống thoát nước một dạng địa phương nói như vậy có thể lẩn tránh một ít sưu tầm c nếu nếu mà giờ này khác này thiên thị bên kia một cặp nhân mã mang theo mấy trăm người bình thường đang theo tự do chi thành phương hướng đi tới cái này mấy trăm người bên trong toàn bộ đều là một ít thực lực đại khái ở bà trên đường dưới nam nhân toàn bộ đều là một ít hai ba chục tuổi thanh tráng yên những người này trước kia cũng có lẽ là hắc tiết chiến sĩ nhưng hiện tại loại này cấp bậc hát thiết chiến sĩ là thích hợp nhất làm khổ công lâm phong lão long khẩu cùng thự quang căn cứ cũng là như vậy lâm phần lão long khẩu khai thác mỏ công ty hữu hạn chiêu mộ những cái này đ à o quáng toàn bộ đều là một ít thực lực ở nơi này trên dưới trái phải hát thiết chiến sĩ bởi vì cấp bậc này hát thiết chiến sĩ tính giới bị là cao nhất lực lượng hắn nếu so với phổ thông người trưởng thành lớn hơn rất nhiều hơn nữa giá cả cũng không coi sang quý bởi vì loại cấp bậc này thực lực hát thiết chiến sĩ ở hiện nay cũng trên cơ bản liền cũng coi là xã hội tầng dưới chóc nhất ở nơi này chút khổ công bên cạnh còn đi theo nhiều cái trên mười cấp nhân thân phận của những người này trang phục hành vi cử chỉ thậm chí chính là tình khí thần bề ngoài cái kia tuyệt nhiên lại là ngược lại cùng những khổ kia công khuôn mặt tê liệt thần s ắ c so sánh với những người này vừa nói vừa cười thỉnh thoảng còn từ trong túi móc ra một ít điếu thuốc là ở bên kia rút ra so với những cuộc sống này ở xã hội tầng dưới chót nhất đau khổ dãy rủa làm việc cực nhọc mà nói bọn họ cực kỳ thích tiểu nhật tử muốn qua được tốt hơn nhiều cái này tự do chi thành lại không biết đang làm gì mỗi lần đều muốn chúng ta tiễn mấy trăm người đi qua khiến cho chúng ta trong căn cứ đều thiếu những người này có thể toàn bộ đều là một ít đường đường chính chính công nhân xây cất cái kia đều cũng có độc môn tuyệt kỹ trên người mỗi một lần mượn qua đi hơn mấy chục cái cũng không còn nhìn sao còn nói như vậy chúng ta về sau làm sao phát triển dẫn đầu mấy người phủi liếc mắt sau l ư n g đại bộ đội nhất thời chính là giống lớn một tiếng khiến cái này người đều đổi mau cùng bên trên sau đó chính là cùng bên cạnh mấy người đồng bạn hộp máu nước chua mấy người bọn hắn đều là thiên thị bên trong một ít đồng cốt tinh anh cũng không phải là lần trước nghe nói bọn họ muốn tận mấy chục người đi qua đến bây giờ cũng không còn còn các ngươi nói tự do chi thành gia đại nghiệp đại nhân gia còn kém chúng ta cái này mười mấy cái công nhân xây cất sao không sai à bọn họ khẳng định không kém thế nhưng chúng ta kém n h a phải biết rằng bọn người kia đây chính là ăn cũng không tệ từng cái từng cái đều giống như là cái gì công ty xây cất công ty xây cất chẳng lẽ là trần đại cầu tên kia làm kia cái gì đệ nhất công ty xây cất chơi mặt thế phía trước bộ kia hắn coi như cái gì bao công đầu khắp nơi nhận thầu hàng ngục bên cạnh một người nhất thời chính là dùng một cái phi thường thần sắc kinh ngạc bởi vì trần đại ca a chính là của hắn đồng hương cùng hắn từ một cái trong thô tới lúc đó lẫn nhau trong lúc đó ai cũng thấy không vừa mắt cái này đồng hương thấy đồng hương phía sau đâm một đ a o lẫn nhau trong lúc đó cái kia tự nhiên mà vậy cũng phải cần ước gì đối phương lẫn vào không bằng chính mình chỉ bất quá về sau hắn nghe nói cái này trần đại cậu ở mặt thế bên trong còn làm một nhà công ty xây cất lúc đó hắn đã cảm thấy điên rồi xin nhờ mặt thế mọi người nghĩ không phải là ăn và ngủ nhà ngươi đi làm một cái công ty xây cất đây không phải là trong đầu thiếu gân còn có thể là cái gì Bất quá về sau, ai biết nhân gia Trần quá sau về ai gia Đại nhân của ư Đương trước được ờ n ảnh sinh sinh chính là đem cái này công ty xây cất cho phát triển thành bọn họ thiên sứ lớn nhất.、Đương、nhiên tại trước đây cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là bọn họ nhà này công ty xây cất muốn có thực lực nhất định có thể bảo vệ được tài sản. g bảo đích, cho phát họ họ thực sứ cái tại điều tài đem đây đó cất có cất có lực có c là là một ty xây quyết, ty xây thể vệ bọn hắn nếu không lớn hơn nữa công ty xây cất lớn hơn nữa công ty kinh doanh đó cũng là cho thừa một ít trong lòng đất bang phái giao tiền quà mà thôi bất quá cái này trần đại cậu tuyệt đối là có tư cách này thực lực của hắn ở toàn bộ căn cứ vậy cũng trên cơ bản chính là m ư i vị trí đầu không sai chính là trần đại cậu hình như là người đồng hương a nhân gia hiện tại rất là huy phong đùa chính là mặt thế phía trước bộ kia không phải đoạn thời gian trước chúng ta thiên sứ bị một đại s ó n g biến hình quái vật công k í c h sao khi đó trần cường đều điều một nhóm lớn bên trong căn cứ một ít p h ò n g ốc, càng là hư hại nghiêm trọng s a u lại chính là lao đại tìm công ty bọn họ nhân để làm khôi phục dùng công nhân đều là công ty bọn họ làm sao phía sau cái này mấy trăm người bên trong tối thiểu có mười ba chính là bọn họ công ty cái này có thể đều là từng cái tiền mua được một người khác cũng là t h ở hát ra cái này không phục đều không được à nhân ra đi ngược lại con đường cũ cũng nên nhân ra kiếm số tiền này nghe nói cái này trần đại cậu ở mục sư phía trước chỉ là một trên công địa cực kỳ thông thường bùn việc xây nhà có chút số trời là không có nghĩ đến hiện nay đều đã hôn thành người trên người cái tia lão bà là một cái so với một cái tuổi trẻ hơn nửa tháng liền trên cơ bản chưa từng thấy trọn dạng mấy người là ngươi một câu ta một câu lẫn nhau trong lúc đó có không có tán gấu dùng cái này tới đánh bóng thời gian mà ở phía sau hắn cái kia một nhóm lớn làm việc cực nhọc nhóm tất cả cái đều là nghĩ đến thế nào mới có thể nuôi gia đình sống qua ngày lâm phong ngồi rõ ràng dọc theo đường đi hắn chính là khắp nơi sưu tầm nhất là những cái này trên đường lớn càng là hắn sưu tầm trọng điểm, điểm. rất nhanh hắn liền là tìm được thiên thị vị trí đối phương cũng đã ở thành thị ngoại vi thành lập nổi lên một thứ đại khái mười thước cao tường thành thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một ít thép tấm một dạng đồ đạc cùng những cái này tường thành hòa chung một chỗ dọc theo tường thành một tuần còn xây lập một ít đại khái cao mười mấy mét tháp các anh tại nơi tháp canh bên trên lâm phong cách thật xa đều có thể chứng kiến nơi đó nhất định là có người ở tuần tra trong đó e rằng có mấy người cũng đã phát hiện hắn rõ ràng lâm phong ngược lại cũng không hoảng sợ loại độ cao này bọn người kia căn bản cũng không khả năng công kích đạt được bất quá lâm phong cũng không có cái kia tấm tư đi bọ bên trong căn cứ lưu một、vòng. uống một chén trà trực tiếp chính là ngồi ở đại bá trên người từ đỉnh đầu của bọn họ bên trên xe qua ở quá trình bên trong lâm phong tự nhiên cũng nhìn một chút bọn họ bên trong căn cứ tình huống phát hiện vẫn tính là hữu thanh hữu s ắ c bên trong thỉnh thoảng có thể chứng kiến rất nhiều người đang trên đường đi lại đoán chừng tối thiểu cũng có hết mấy vạn người sống sót sinh hoạt tại trong đó lâm phong không có đi quấy dối bọn họ trực tiếp chính là làm cho đại bá dọc theo phía trước tiếp tục tìm kiếm nếu đã tìm được thiên sứ như vậy ở phụ cận đây khẳng định cũng là sẽ có một cái đoàn xe dọc theo thiên sứ ra bên ngoài vây đi phát hiện ngoại vi cũng không thiếu tiểu h ì người h n sống sót kiệt sức toàn bộ đều là bám vào hôm nay thành phố phụ cận lẫn nhau quan hệ giữa liền có chút giống như là lâm phong lão long khẩu cùng thự quang căn cứ quan hệ thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một ít ô tô từ cái kêu bên trong căn cứ tiến tiến xuất xuất thiên thị nhìn qua ngược lại cũng cùng lão long khẩu cũng tốt thự quang khích lệ cũng được đều cũng không có khác nhau lớn hơn gì mỗi cái người sống sót cũng là vì sinh tồn mà bận rộn chỉ bất quá để cho ta nghi ngờ là chẳng lẽ nói bọn họ cũng không biết thự quang căn cứ tồn tại sao lâm phong trong lòng hơi chút có một ít nghi ngờ theo đạo lý mà nói tin tức này cũng không trở thành tắc đến rồi trình độ như vậy bất quá suy nghĩ một chút dường như cũng đích x á c là có một cái như vậy khả năng dù sao hiện tại cũng không giống phía trước phía trước tùy tiện cứ gọi điện thoại ôn lại trò chuyện cái thiên gì gì đó không quan tâm là ở cái gì thành thị dù cho chính là ở địa cầu bên kia chỉ cần không phải tại ngoại vũ trụ cũng có thể liên lạc với nhưng là bây giờ không giống nhau bây giờ không có như vậy phương tiện đồ đạc không làm được những người này liền cho rằng trừ bọn họ ra bên ngoài còn lại mọi người đều đã chết Trước mà là trực tiếp chính là đi tìm cái gì đó tự do chi thành lúc này xem ra cái này tự do chi thành thực lực vô cùng cường đại thậm chí là cường đại có chút quá phận một cái như vậy thiên thị lâm phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là một cái tiểu đả tiểu nháo cái loại này người sống sót bộ lạc giống như là một cái tiểu thôn trại một dạng nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một cái ổ thổ vì thành không được bao nhiêu khí hậu nhưng bây giờ xem ra hôm nay thành phố quy mô cùng hiếu thành phố không sai bị lắm đương nhiên lâm phong theo như lời quy mô chỉ là từ số lượng cùng một ít thành phố chiếm diện tích n h ì lên cụ thể lời còn là muốn thâm nhập đến mỗi cái trong thành phố người sống sót thực lực tiến hành một cái so sánh dù sao có đôi khi nhân số mặc dù nhiều nhưng là bất quá là còn kiến hôi mà thôi xa xa không chống đỡ được một cái tinh binh cường tướng ý nghĩa tổn tại càng nhiều lâm phong một bên ngồi ở rõ ràng trên người tiếp tục bay về phía trước một bên là suy tính mấy vấn đề này rất nhanh đại khái ở một k h ắ c đồng hồ sau đó hắn chính là thấy được cái k i a dọc theo đường cái phảng phất như là một cái trường xà hướng phía trước không ngừng truyền đi tới đội ngũ cái này một c h i đội ngũ rất là đồ sộ có chừng bên trên hơn trăm người lâm phong chứng kiến cái này một c h i đội ủ tổng lúc chính là s ư ớ n g sốt một chút đây chính là thiên thị người ở bên trong đi ra rồi hả muốn đi làm cái gì hắn tự nhiên mà vậy là không biết bất quá hắn có điểm h ế u kỳ vì sao không ngồi xe đâu mặc dù nói nhiều người lời nói thế nhưng vải kim dong đại hẹ ba xe cũng hoàn toàn có thể nằm dưới kỳ kỳ tiểu thuyết thức bây giờ xem ra cái này tự do chi thành rất có thể liền ở phụ cận đây đâu chỉ có khoảng cách gần cho nên những người tài giỏi này không ngồi xe dù sao cái này xăng cũng là một cái vô cùng nghiêm trọng tiêu hao tài nguyên dù một điểm ít một chút lâm phong nhất thời liền là nghĩ đến cái này mấu chốt nhất nguyên nhân vì sao không ngồi xe nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì căn bản sẽ không xa tự nhiên mà vậy không cần thiết đi lãng phí những cái này xăng nếu là có thể đối với rất nhiều người mà nói xe đạp loại vật này mới là nhất phương tiện cái này tuyệt đối không phải nói đùa mà là tại lâm phong lão long khẩu bên t i ê một ít khá vô cùng xe đạp tựa như mà thế phía trước những cái này cắt bọn sợi đường cái xe thi đấu dùng toàn bộ giá cả đều là vô cùng cao thậm chí chính là một ít nguyên bản nát vụn ở bên lề đường một ít ma bái xe ô tô tiểu hàng xe phía trước nằm trên mặt đất cũng không có người sẽ đi nhìn nhiều đâu thế nhưng hiện nay giá cả cũng từng chút một đ ề u d ậ y dù sao rất nhiều người đều phát hiện đồ chơi này mặc dù nói không đến mức dùng để ra ngoài thám hiểm nhưng dùng để đổi đường xuyên cửa nhi các loại vẫn có chút tốt đã như vậy lời nói trước hết lẫn vào những người này phải là đi trước tự do chi thành hôn đến trong đội ngũ của bọn họ hẳn là có thể bắt được đi trước tự do chi thành vé vào cửa ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tự do chi thần rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái có phải thật vậy hay không tự do hay là giả tự do lâm phong trong đầu trực tiếp chính là lõe lên một cái như vậy ý tưởng tự do chi thành thực lực nhất định là mạnh vô cùng đây là không cần nhiều lời cho nên lâm phong cảm thấy một mình hắn xông vào đây nếu là một phần vạn bị đối phương cho cho rằng lời của định nhân vậy hắn lâm phong khả năng liền gặp vận rủi lớn nói không chừng cái này tự do chi thành bên trong còn có thật nhiều tên lửa phòng không đến lúc đó hướng về phía hắn lâm phong tới như vậy một vòng bắn một lượn vậy hắn lâm phong cũng là căn bản thẻ không được hơn nữa lui một vạn bước đem thế giới này cho nghị thuần khiết một điểm đem cái này nhân tính cho nghị sướng vãi khá một chút tự do chi thành là t h ậ t tự do chính là người người hướng tới thiên đường đâu lâm phong như vậy bắt chuyện không đánh giống như là tới muốn tiền giống nhau su n g m ã n đi vào như vậy cực kỳ hiển nhiên cũng là không phù hợp q u ý củ cho nên nói liên tục cân nhắc một chút các ngươi cảm thấy còn phải t r ư ớ c trà trộn c h i đội ngũ này lâm phong nghĩ vậy trực tiếp chính là đem y phục trên người khởi thay đổi nhất kiện phi thường tầm thường y phục sau đó chính là hôn đến đó một tri đội ngũ bên trong bởi vì hắn ngồi ở rõ ràng trên người đã nhìn ra những người này tuy là không tính là cái gì lôi thôi thế nhưng cũng chưa nói tới tới nhưng chưa h cũng nói quan đường đường. Đi tới đội ngũ gì phía phía cái Đi đội y p dù sao hắn liền ngũ đi chuyện của mình đều xử lý không tốt chính mình vợ con còn tại nhà chờ đấy hắn đâu hơn nữa là con của mình gần nhất thực lực đề cao đều phải cần một ít dinh dưỡng phẩm tới tăng dinh dưỡng cường tráng thân thể cái này cũng là m ộ t tiền lâm phong chứng kiến cái này hán tử trung niên cũng không có đem lòng sinh nghi cũng là t h ở phào nhẹ nhõm hắn còn lo lắng cho mình sẽ để cho người khác đem lòng sinh nghi bất quá hiện nay xem ra d ư ờ n g như hình như là hắn tự mình đa t ỉ n h cái này một c h i đội ngũ nhân số mặc dù nhiều thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó không ai là ở nói chuyện phiếm mỗi người đều là yên lặng đi đường giống như là một cái không có cảm tình cơ khí lâm phong thấy vậy trong lòng cũng là hiếu kỳ nhìn thẳng qua thực lực của bọn họ toàn bộ đều là một ít tam g i i bốn cấp năm cấp cũng căn bản không có bao nhiêu điều này làm cho lâm phong trong lòng là lập tức liền nghĩ đến rất có thể những người này đều là tương tự với làm việc cực nhọc m ộ t dạng lâm phong nghĩ vậy cũng không nói chuyện chỉ là ở phía sau đ i ê n lạc theo đại khái đi có chừng hơn một giờ trước mặt đại bộ đội cuối cùng là ngừng lâm phong lập tức chính là hướng trước mặt trương nhìn một cái liền thấy có mấy người khí thế bất p h ẳ n tên là đi về phía sau đi qua tựa hồ là đang kiểm kê số liệu hắn kiểm lại một vòng sau đó thiếu ba cái mẹ phỏng chừng lại là nửa đường chạy được rồi chạy liền chạy à cho bọn hắn kiếm tiền cơ hội chính mình không phải tranh thủ vậy cũng đừng trách chúng ta chúng ta trước tiên đem cái này một nhóm người đưa vào đi rồi hay nói lâm phong có thể rõ ràng nghe đến mấy cái này người ta nói nói nhất thời lâm phong chính là sửng sốt một chút lại còn thiếu ba cái ý kia nói đúng là nếu như không phải là mình đục nước béo c ò sờ t i ế n vào đó chính là nói có bốn cá nhân giữa đường chạy lâm phong túi đầu cũng không nói chuyện triệt triệt để để lẫn vào cái đội ngũ này cái kia dẫn đội giống như là trông coi một dạng tên hắn còn thấy lâm phong ngay từ đầu lâm phong còn cho là mình cũng bị nhận ra còn có chút bối rối bất quá cực kỳ hiển nhiên đây chỉ là lâm phong tự mình một người ở tự mình đa tỉnh cái kia dẫn đội người chỉ là nhìn thoang qua hắn liền cũng không có lại để ý tới rất nhanh lâm phong chính là theo đại bộ đội lẫn vào phía trước một cái cự đàn bên trong lâm phong cảm giác cái chỗ này e rằng cũng không phải là hắn suy nghĩ tìm cái gì tự do chi thành bởi vì này địa phương rất rõ ràng chính là một cái phi thường thông thường cứ điểm liếc mắt nhìn qua miễn bản cái gì nhà cao tầng chính là toàn bộ đều là một ít tạm thời chướng bồng các loại đồ đạc lâm phong rất nhanh thì là ở đầu góc của hắn bên trong xuất hiện bốn chữ thất lạc chiến cảnh cực kỳ hiển nhiên cái chỗ này khẳng định chính là cái kia thất lạc chiến cảnh vị trí nếu nói là nơi này chính là hắn tự do chi thành đại bản doanh Đánh chết lâm phong hắn cũng không thể tin tưởng rất có thể cái chỗ này chính là chỗ này tự do chi thành phát hiện mới thất lạc sơ mèn sở dĩ gọi nhiều như vậy làm việc cực nhọc qua đây chính là vì để cho bọn họ tới nơi đây hưu nhàn đơn giản một chút công sự phòng ngự quả nhiên theo mọi người tiếp tục triều tiên thâm nhập lâm phong đã có thể chứng kiến người nhiều hơn đang ở cái kia cứ điểm bên trong bận việc bên cạnh còn có thật nhiều xe cộ trong đó đại bộ phận đều là chút xe chuyển vận không ngừng vận chuyển lấy các loại vật tư cùng với các loại tài liệu kiến trúc thậm chí còn chứng kiến rất nhiều rẻ sai ngoại trừ này bên ngoài còn có rất nhiều mặc trên người bất đồng chiến l í n giáp nhìn qua liền có vẻ địa vị phi phà người tựa hồ là đang bên cạnh giám đốc lâm phong đi theo đại bộ đội phía sau giống như là cái kia đi ra du lịch học sinh giống nhau trừ hắn ra bên ngoài toàn bộ đội ngũ những người còn lại cũng căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện mọi người đều vô cùng trầm mặc hóng mát liền có mấy người hướng bên này đã đi tới sau đó chính là cùng lâm phong bọn họ cái đội ngũ này dẫn đội người lẫn nhau lộ vẻ giả thỉnh thoảng còn cười vang nhìn ra được những người này lẫn nhau trong lúc đó đã vô cùng chín đã như vậy lời nói những người này liền giao cho ngươi những người đó nói xong về sau liền trực tiếp tại chỗ quay trở về rất nhanh thì có mấy người mặc chiến giáp người đã đi tới lâm phong tò mò liếc một cái trên người bọn họ chiến giáp phát hiện những chiến giáp này cũng không phải là bọn họ thử quang khích lệ chiến giáp càng thêm giống như là địa phương còn lại sinh sản điều này làm cho lâm phong là nhịn không được hiếu kỳ nếu như nói những chiến giáp này toàn bộ đều là linh khí nói bởi vì nay những người này mặc trên người chiến giáp toàn bộ đều là giống nhau như đ ú c độ phòng ngự cực kỳ hiển nhiên đây chính là một loại sản xuất hàng loạt không thể nào là linh khí dĩ nhiên cũng không phải nói không có khả năng này điều kiện tiên quyết là muốn có thể tìm đạt được nhiều như vậy giống nhau như đ ú c linh khí chỉ bất quá lâm phong cảm thấy cái khả năng này không lớn so với về phương diện này hắn ngược lại là càng tin tưởng vật này chắc là tương tự với thự quan căn cứ khoa nhiên g bộ môn sở nghiên cứu ra được cái loại này có thể sản xuất hàng loạt đại quy mô đồ phòng ngự từ nay về sau các ngươi k ế tiếp một tháng liền ở cái địa phương này vượt qua yên tâm chúng ta tự do chi thành đối đãi từng cái một phần của tự do chi thành nhân đều là phi thường công bình hơn nữa các ngươi thiên thị cho nên các ngươi đại khái có thể yên tâm làm việc ở đây chúng ta có thể bảo đảm các người một ngày ba bữa đều có thể được nguyên vẹn cam đoan hơn nữa mỗi lúc trời tối còn có cà chua canh trưng có thể uống mặt khác b u ổ i tối lúc nghỉ ngơi mỗi người đều có một giường lớn ngoại trừ này bên ngoài chính là cái kia thật lớn c h ă n đông cho các ngươi ở nơi này ban đêm rét lạnh không hề cảm giác được bất kỳ hạ lãnh một người trong đó người đang nơi này nên tính là có điểm thân phận hắn đi tới lâm p h ò n g đám người trước mặt sau đó chính là lớn tiếng nói mọi người nghe vậy nguyên bản một mực giữ yên lặng làm việc cực nhọc đội ngũ giờ này khắp này c ư nhiên tao động lâm phong đứng ở đội ngũ sau cùng mặt hắn cũng không có đi nghe người khác nói nói ngược lại thì nghe được lâm phong phía trước mấy người ở nơi nào xí xô xí xào nói hình như là cái gì cà chua canh c h ứ n g các loại rất nhiều người đều là cảm thấy bất khả tư nghị lâm phong vừa nghe nhịn không được cảm khái quả nhiên là kẻ tham ăn dân tờ ca phía trước dọc theo đường đi trầm mặc không nói giống như là chết mụ một dạng biểu tình sau đó đến bây giờ vừa nghe đến có cái này cái gì cà chua canh c h ứ n g thực sự là từng cái từng cái liền lại khôi phục sinh cơ bất quá lâm phong trong lòng cũng là tới một cái lớn lao hứng thú lẽ nào nơi này thật vẫn có cái gì cà chua canh trứng hay sao đồ chơi này đặt ở mặt thế phía trước đó là thuộc về cửa hàng thức ăn nhanh bên trong tùy tiện nhắc tới cung cấp hiện nay thứ này hoàn toàn chính xác sắc thực chính là một cái tốt dù sao muốn phải làm thành một chén cà chua canh trứng cái kia đầu tiên là được có cà chua cùng trứng gà nhưng mà hai thứ này một cái gà mái dưới đạn một cái chính là trong đống đất mọc ra cà chua toàn bộ đều là mặt thế sau đó đặc biệt khan hiếm cà chua ngược lại vẫn tốt nhất là trứng gà đồ chơi này càng ngày là bởi vì nó dễ dàng thoái không dễ dàng vận chuyện hai đâu cũng là bởi vì trứng gà sống gì đó chỉ có thể là gà mái mà gà mái đồ chơi này rất nhiều đều đã hoặc là bị các loại bệnh khuẩn cảm hóa chết bên ngoài để cho chúng ta chính là bị dòm bị cho rằng khẩu phần lương t h ứ c ướt ngược lại thử quan căn cứ gà mái bên trong xưởng toàn bộ đều là trọng bi n h gác cái kia từng cái từng cái gà mẹ giống như là đại gấu m ẹ o mở dạng kỳ kỳ tiểu thuyết vậy xin hỏi để cho chúng ta đi tới nơi này là để cho chúng ta có công việc gì sao một người nhịn không được mở miệng hỏi đáp nói thế vừa nói mọi người cũng toàn bộ đều là ánh mắt sáng quắc nhìn những người đó dưới cái nhìn của bọn họ có thể có tốt như vậy phúc lợi cực kỳ hiển nhiên phải làm nội dung công việc khẳng định lớn vô cùng a vấn đề này hỏi rất hay bất quá các ngươi mọi người yên tâm nhiệm vụ vô cùng ung dung chứng kiến bên kia những cái này đang ở sửa tiểu nhà lầu không có các ngươi nhiệm vụ chính là đem những n à y nhà lầu thành lập đi ra chúng ta phải ở chỗ này kiến tạo ra một cái ký túc xá một dạng kiến trúc mặt khác còn muốn ở nơi này ngoại vi xây một cái mười thước cao từng đây lời này vừa nói ra tất cả văn ngôn đều là s ư ờ n g sốt một chút dường như có điểm không thể tin được tư n h i ê n nhỏ như vậy nhiệm vụ những thứ này nhiệm vụ thoạt nhìn dường như cũng không phải là đơn giản như vậy nhưng phải biết rằng bọn họ ở đây nhiều người như vậy mấy trăm người điểm ấy nhiệm vụ số lượng phòng chừng không cần một tháng có thể toàn bộ giải quyết mặt khác mỗi người các ngươi mỗi ngày tiền lương như vậy đi mỗi ngày ăn và ngủ toàn bộ đều thuộc về chúng ta tự do chi thành bọc dù sao các ngươi coi như là chúng ta tự do chi thành con dân hại ai cũng không thể hãm hại người chúng ta ngoại trừ này bên ngoài mỗi người mỗi ngày đều có thể bắt được mười k h o a n năm giai tinh thạch nói thế e rằng mọi người đều là nhãn thần bên trong lộ r a cường đại phân chấn t h ầ n sắc bọn họ không có nghe lầm chứ nơi đây bao ăn bao ở còn chưa tính lại còn có mỗi ngày mười k h o a n g ũ giai kim thạch thù lao điều này làm cho rất nhiều người đều là khó có thể tin dưới cái nhìn của bọ có thể cho bọn hắn mỗi ngày một viên ngũ g i a tinh thạch vậy đã coi như là cảm ơn trời đất. mười k h o a n g ũ giai tinh thạch đây tuyệt đối là có thể cho mỗi người bọn họ thực lực đều đề cao thủ lao a lâm phong đứng ở trong đội ngũ cũng là sửng sốt một chút cái này tự do chi thần có tiền như vậy sao tuy là hắn cũng không phải là cái gì lao công thế nhưng bọn họ lao long khẩu khai thác mỏ công ty cũng là mời t r ò qua cho ra một ít t h ủ lao tự nhiên mà vậy cũng là căn cứ điều nghiên thị trường qua loại t h ủ lao này có thể nói là hắn lao long khẩu tuyệt đối không lấy ra được lần này để lâm phong càng thêm tò mò đây tột cùng là trong hồ lô muốn làm cái gì còn là nói là tự do chi thành cho là thật chính là chỗ này sao nhiều tiền lắm của không đúng rồi chương á i này c o đ năm trăm sáu mươi không sai nha ta cách vách hàng xóm chính là trước kia cũng là có tự do chi thành cho kéo qua đi nói là tu vật gì vậy kết quả tu đến hiện tại hai tháng trôi qua đến bây giờ người cũng chưa trở lại nhất định chính là sống không thấy người chết không thấy xác ta có người bằng hữu phụ thân cũng là như vậy đi hỏi người phụ trách kết quả những người phụ trách kia cũng không biết do nói có bản lĩnh tự chúng ta tới tự do chi thành hỏi lúc đầu lúc này đây ta đều không nghĩ đến chỉ bất quá không có biện pháp ta không tới trong nhà lại được uống tây bắt gió cái c n g ư ờ đám này g ư ờ i kia à, chính là dễ dàng nghĩ nhiều dàng là dễ rất c h n giống thị t các i này tự ngươi lúc trước đi làm làm công nếu như buổi tối phúc lợi giỏi vô cùng lời nói vậy khẳng định chính là muốn tiếp tục tăng ca chính là vì tiền nha nói thế vừa nói mọi người nghe vậy nói cũng đích xác có một cái như vậy đạo lý rất nhanh mọi người đều cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì sau đó chính là ở nơi này địa phương bản xứ vài cái tự do chi thành nhân dưới sự dẫn dắt phân công bắt đầu chia vì tiểu tổ mỗi người đều có thể được một cái chứng đồng làm tạm thời viên công tốc xá lâm phong tự nhiên mà vậy cũng là đồng dạng sở hữu nhỏ nhoi bên trong lều cỏ vô cùng ngắn gọn ngoại trừ bốn chương sắt thép giường bên ngoài cũng chính là một cái đ ự n g nước một dạng p h í c h nước các loại đồ đạc ngoại trừ này bên ngoài liền không có gì cả lâm phong liếc mắt một cái sau đó cái này trong lều đã là có rất nhiều người dường như thật lâu phía trước cũng đã ở chỗ này cái chỗ này vậy cũng ngây người một đoạn thời gian mỗi cái trên lều mặt đều có một con số mã hóa nhìn qua giống như là trại tập trung lâm phong đi tới một cái tám hào trướng đồng phía trước hắn liếc nhìn t à hữu rất nhiều bên trong lều đều đã có người ngoại trừ này bên ngoài còn có rất nhiều tuần tra người đang cái này bên cạnh đi tới đi lui lâm phong đi tới nơi này bên trong lều thời điểm bên trong đã có hai cái ba mươi hơn tuổi nhân đang ở bên kia lẫn nhau trong lúc đó tán gấu lâm phong lúc tiến v à o hai người kia chính là ánh mắt hướng lâm phong quét tới lâm phong có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ nhãn thần luôn là mang theo một tia h ế u kỳ một người trong đó người nhịn không được mở miệng hỏi tiểu huynh đệ là thiên thị nhân không sai làm sao n g ư ơ i biết lâm phong gật đầu hôm nay đã có người nói với chúng ta quá sẽ có thiên thị nhân qua đây chúng ta là từ một thành phố tới so với các ngươi sớm tới một tuần trung n h ê n nhân kia vừa cười vừa nói lâm phong nghe vậy thì ra là thế một thành phố cũng là một cái địa cấp thành phố đồng dạng ở m ặ t nhật trước kia cũng là thuộc về một cái nghèo phải chết địa phương không nghĩ tới cái này tự do chi thành thật đúng là thị lực không sai nha lại có thể khống chế hai cái địa cấp thành phố mặc dù nói đây là hai cái tương đối nghèo nhưng là thế nào đó cũng là có mấy trăm ngàn nhân khẩu ở địa phương cái này mấy trăm ngàn cá nhân thế nào cũng sẽ xuất hiện một ít n g ọ a h ổ tảng lòng hạ người c ư nhiên toàn bộ đều bị cái này tự do chi thành cho trưởng không lấy điều này làm cho lâm phong bắt đầu hướng về phía tự do chi thành thế lực càng thêm hiếu kỳ nghĩ vậy lâm phong chính là nhịn không được tò mò hỏi thì ra đã có nhiều người như vậy ta xem cái địa phương này quy mô ít nói cũng có năm sáu trăm người đi nhiều người như vậy chính là tu mấy cái như vậy phòng ở tu vài cái t ừ n g đây, đừng nói là nửa tháng một tuần đều không khác mới đi làm sao nơi này còn muốn nhiều người như vậy ở lại chỗ này cần gì phải không sẽ là kiến trúc gì tài liệu không đủ cho nên đợi lát nữa a nói thế vừa nói mấy cái một thành phố người tới liếc nhau một cái đều cũng không gấp trả lời lâm phong nói điều này làm cho lâm phong là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ a chẳng lẽ nói là hắn hỏi sai rồi vấn đề gì sao hai người kia bọn họ trộm đạo sờ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua sau đó chính là đem cái kia lều vải bố cho đ ể xuống khiến cho một bộ thần bí khó lường d á n g vẻ tiểu h u n h đệ này a ngươi thật đúng là dám nói chuyện này nói thật chúng ta nơi này mỗi người cũng đã là khốn hoặc cực kỳ thế nhưng chúng ta lại không dám hỏi cũng không dám nói chỉ dám nói riêng một chút quá hoàn toàn chính xác chúng ta trước đây lúc tới người nơi này cũng chỉ là nói với chúng ta muốn tu vài cái phòng ở tu vài cái tường đây về điểm này công trình số lượng đừng nói là một tuần lễ ba ngày có thể cho hắn làm điểm chỉ bất quá về sau chúng ta ở cái địa phương này chờ đợi chính là đợi hơn một tuần lễ ở nơi này trong một tuần lễ ngươi mới thế nào chúng ta mỗi ngày chính là ở chỗ này ăn ngủ ngủ rồi ăn cái gì cũng không làm cái gì nhiệm vụ cũng không có lúc đó chúng ta nơi đây còn có một người hỏi nói tại sao không để cho bọn họ làm việc kết quả sau lại ngươi mới thế nào cái kia tự do chi thành nhân nói với chúng ta là thiếu khuyết cái gì s i m a n g các loại đồ đạc dù sao thì nói là tài liệu không đủ tuy là chúng ta cảm thấy kỳ quái lấy tự do chi thành loại này ra đại nghiệp đại địa phương làm sao có thể gật liên tục xi、si、măng cốt thép loại vật này đều làm không tới à, cái này không rõ ràng vâng nghĩa sao bất quá về sau chúng ta cũng không có nữa nghiên cứu đi xuống dù sao có thể nằm kiếm tiền ai còn nguyện ý đi m ệ t đến chết đi sống lại kiếm tiền mặc dù nói cảm thấy kỳ quái thế nhưng cái này tự do chi thành đối đại với chúng ta cũng thực sự sai số mỗi ngày một ngày ba bữa cái gì cũng không thiếu đến buổi tối có đôi khi còn sau khi ăn xong còn có chút hoa quả được rồi tiểu hình đệ ngươi đến thật không phải lúc đại khái đang ở đêm qua chúng ta bên này còn ăn một cái áp bộ hai người kia lập tức nói lâm phong nghe bọn hắn vừa nói như vậy nhất thời đã cảm thấy cái chỗ này một trăm phần trăm có chuyện còn như có vấn đề gì lâm phong hắn cũng không biết tóm lại đây nhất định không phải là cái gì chuyện tốt đối với bọn hắn những thứ này thông thường làm việc cực nhọc mà nói lâm phong là mình đương ra làm chủ nhân cho nên hắn là vô cùng rõ ràng cái này tuổi gạo dầu mối đ ắ t còn cho bọn hắn người nhà này phát apple xin nhờ cái này apple ở hiện nay đây tuyệt đối là quý tộc xã hội mới có thể ăn nổi khỏi nói nơi này coi như phụ cận đây có cái gì cây táo ápol lâm viên những cái này ápol cũng tuyệt đối sẽ toàn bộ đều để dành không có khả năng tùy ý cho bọn hắn những thứ này thông thường phổ công a n nếu như nói là làm phúc lợi nói như vậy phúc lợi cũng quá x o n g chưa vậy các ngươi không nói hai lời trực tiếp cũng là cũng tương tự muốn gia nhập bọn họ tự do chi thành hôn cái tốt như vậy phúc lợi đảm đương làm ngoại trừ này bên ngoài đó chính là nhiều người như vậy mỗi ngày một ngày ba bữa ở chỗ này nuôi chuyện gì cũng không làm cái này bản thân liền là nhất kiện phi thường chuyện kỳ quái công tác là bây giờ chính là ở coi thường phía trước một ít công ty cũng đều sẽ không nuôi những thứ này ăn cơm khô thống chi là hiện tại loại này vật tư cực kỳ thiếu thốn địa phương chẳng lẽ nói cái này tự do chi thành hắn còn có chính mình một mảng lớn r ộ n l ú a vườn trái cây hay sao nghĩ như vậy tới ngược lại cũng không phải nói không có khả năng này dù sao hiện tại thự quan căn cứ cùng lão long khẩu cũng đều có loại này vườn trái cây cùng r ộ n l ú a chỉ bất quá vừa mới bắt đầu gieo vẫn chưa có hoàn toàn đạt đến đến tự cấp tự t ố t ở mà thế bên trong học được chính mình trùng một ít thực vật trùng một ít hoa quả cái này trên căn bản là không cần nhân giáo sự tình mỗi người đều tâm lý vô cùng rõ ràng dù sao vật chất nhiều hơn nữa trong thành thị đồ hộp nhiều hơn nữa vậy cũng cuối cùng là có tiêu hao sạch sẽ thời điểm duy nhất có thể vững hẳn cũng chính là chính mình trùng chính mình ăn đây là một cái nhất biện pháp ổn thỏa bất quá coi như cái này tự do chi thành có rất lớn một mảnh vườn trái cây cùng g ộ n t lúa thế nhưng cũng không trở thành như vậy xa xỉ các ngươi biết cái chỗ này là địa phương nào cái này tự do chi thành bọn họ tại sao muốn ở cái địa phương này là một cái cứ điểm như vậy đâu ta xem cái này trước không thôn sau không tiệm lâm phong lại là biết rõ còn hỏi thiểu huynh đệ ngươi cái này hỏi chúng ta chúng ta nào biết nha vài cái một thành phố người cười ha ha một tiếng cảm thấy lâm phong có điểm khôi hài loại chuyện như vậy đó là nhân ra tự do chi thành sự t ì n h bọn họ một cái tự do chi thành phụ thuộc thành khả năng biết những chuyện này lâm phong sửng sốt một chút ta đây cũng là sau đó cũng không lên tiếng nữa nhiều lời miễn cho làm cho đối phương tính cảnh giác bất quá hắn có thể khẳng định một chuyện đó chính là thất lạc chiến cảnh chuyện này những người bình thường này căn bản cũng không biết xem ra cái này tự do chi thành cùng hắn ban đầu cách làm giống nhau chính là đem tin tức này hoàn toàn lũ đoạn lâm phong nghĩ vậy liền trực tiếp là nằm ở trên giường nghỉ ngơi hắn nhìn một chút đây chính là tương tự với trường học phòng ngủ cái loại này trên giới kết cấu thép tấm dưỡng cái này ổ chăn a g ì g ì đó các loại đồ đạc a phòng t r ừ n g cũng không biết phía trước bị bao nhiêu người ngủ qua lâm phong nghĩ vậy đã cảm thấy có điểm ác tâm cực kỳ hiển nhiên loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy t ụ dù sao hắn chỉ là một thực lực túi xuống làm việc cực nhọc có một nơi có thể che gió che mưa cũng là không tệ rồi còn đi chú ý mấy thứ này cái này cùng ở tiểu điếm giống nhau trên thực tế những rượu kia tiệm ở trên toàn bộ đều là một ít phi thường bẩn thậm chí một ít tiểu điếm tắm đều chẳng một tắm thế nhưng ở không biết dưới tình huống rất nhiều người không phải như cũ ở tại vui cười. không bao lâu lều vải màn vải lại bị người mở ra từ bên ngoài vào một cái thanh niên nhân cái này thanh niên nhân ăn mặc một cái màu xám cho áo lót để lại một cái tốc ngắn tóc nhìn qua vẫn còn tương đối tinh thần đối phương đi sau khi đi vào nhãn thần liếc ánh mắt và cùng mặt khác hai người trung niên sau đó ánh mắt chính là rơi vào lâm phong giường trên đó là toàn bộ trong lều duy nhất lưu lại một cái trống không giường ngủ hai người trung niên nhìn ngươi cái này thanh niên nhân lại người khác trên cánh tay hắn một m ả n g lớn hình xăm cảm thấy có điểm không dễ chọn bộ dạng cũng không có nói chuyện cùng hắn loại này tuổi trẻ người đi tới lâm phong bên cạnh vươn ra hẳn cái kia ăn mặc một đôi màu giám nắng dày chân đ ạ p chuyển lâm phong thép tấm dưỡng lâm phong đôi tay này đặt tại đầu phía sau nhắm mắt lại đang suy tư kế tiếp nên làm như thế nào nghe thế loảng xoảng thanh âm cũng là mở mắt ra phủi n h ă n đối phương cái loại này dày loại này dày là cái loại này rất dày cực kỳ cứng rắn đế dày ở mặt thế phía trước liền đặc biệt có người thích mặc d à y này cùng người khác đi đánh lột một cước đá vào trên người người khác đó nhất định chính là bạo kích một dạng hiệu quả có việc lâm phong phủi liếc mắt đối phương sau đó đem cái kia cắm vào cái kia lại là một cái sáu cấp cái này có thể vô cùng ít hỏi thấy bên cạnh hai người trung niên liếc nhau một cái chính là ánh mắt hướng bên này nhìn lại chỉ bất quá cũng không có mở miệng nói gì nhiều ngược lại còn lộ ra một loại xem kịch vui tỷ lệ cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng chân thật cực kỳ đối với lâm phong mà nói bọn họ chính là bèo nước gặp nhau người đi đường mặc dù nói phía trước bọn họ hàn lên vài câu nhưng là vẹn vẹn chính là người qua đường một dạng ý nghĩa tự nhiên mà vậy cũng không tồn ở vào thời điểm này bang lâm phong nói lại càng không tồn tại đi giúp lâm phong giữ gìn các loại sự t ì n h có thể xem náo nhiệt cái tia tự nhiên mà vậy cũng sẽ không bỏ qua dù sao cái này mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn thật giống như một con heo giống nh ngươi ngủ lấy cửa hàng giường dưới cho ta tên này đầu đinh thanh niên nhân diện vô biểu tình trực tiếp chính là lấy một loại giọng ra lệnh nói rằng lâm phong nằm ở trên giường ở vào thời điểm này hắn c ư nhiên phát ra một hồi tiếng cười cái này một cái tiếng cười làm cho thôn này đầu thanh niên nhân chân mày hơi nhăn lại không chỉ là hắn sẽ ở đó xa xa ngồi ở bên cạnh xem kịch vui t r u n g niên nhân cũng là s ư ớ n g sốt một chút cực kỳ hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không có hiểu rõ liền tên kia vào lúc này lại còn dám cười cái này sợ không phải một cái kẻ ngu si h ngươi nghĩ ngủ cửa hàng ta liền muốn tặng cho ngươi sao tới trước tới sau trình tự không biết sao lâm phong nhà nhạc n cười hắn đột nhiên cảm giác được loại chuyện như vậy vẫn là thật có ý tứ bởi vì lúc trước chính hắn còn thật không có đụng phải loại chuyện như vậy cái kia đầu đinh thanh niên giống như là nghe được chuyện cười lớn giống nhau cười nước mắt đều muốn đi ra chính là bên cạnh cái kia hai cái xem trò vui t r u n g nghiên nhân cũng là có chút điểm b u ồ n cười tiểu tử này đầu góc là thật có chút không bình thường à, hiện tại cũng niên đại gì lại còn tới trước tới sau đừng nói là hiện tại tan vỡ mạ thế t bên trong a chính là ở chi tiền nhân người đều truy cuộc sản mỹ thời đại hòa bình cũng không nhất định chính là chú ý một cái như vậy tới trước tới sáu a nói cho ngươi biết lão tử hôm nay không có lòng thanh t h ẳ n nhà vẫn là cùng ngươi ở nơi này thôi lắm xem ở mọi người đều là tự do chi thành làm việc mặt mũi của ta không cùng ngươi tính toán chi ly hiện tại cho ngươi cái lựa chọn cơ hội hiện tại ngoan ngoan cút cho ta đến cấp trên đi tối thiểu ngươi còn có một cái có thể ngủ có thể nghỉ ngơi địa phương về sau lão tử còn có thể bảo kê ngươi nhưng ngươi nếu như đem ta làm cho m a u muốn cùng ta v ẹ mặt lại hoặc giả nói là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lời nói ta có thể bảo đảm ngươi là tuyệt đối ở nơi này trong lều không ở nổi hơn nữa về sau nếu là có cơ hội làm cho ta gặp phải vậy khẳng định là muốn gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần đánh ngươi hoài nghi nhân sinh ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta có hay không thực lực này nói đến đây bên trong thanh niên nhân hắn trực tiếp chính là đ ỗ n g nhiên trong ánh mắt lộ ra một cổ ý chí cường đại mà trên người của hắn cũng có cô ba động cường đại nhận thấy được cổ hơi thở này trong nháy mắt một mực bên cạnh làm ăn dưa quần chúng hai người trung niên không có chỗ nào mà không phải là lộ ra thần sắc kinh ngạc c ò n bà nó thứ này lại có thể là một gã lục gia cao thủ làm sao có thể loại cấp bậc này người làm sao sẽ tới nơi đây làm làm việc cực nhọc đâu loại thật lực này hoàn toàn là có thể tiến nhập một ít đội tuần tra làm một gã thông thường binh lính nga Ta biết rồi, người này nhất định là phạm vào cái gì pháp luật cho nên mới phải bị lưu đ à y tới nơi đây tiến hành t r u tội thì ra là thế vừa nghe đến người này rất có thể còn là một tội phạm nhất thời cái này hai người trung niên đều là trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi bởi vì nhưng phạm là phạm qua tội người vậy khẳng định đều là nhân vật hung á c nghĩ vậy hai người kia đều là lộ ra một cái không gì sánh được đồng tình thần sắc nhìn lâm phong người này lần này sợ uống thuốc đi bị hung hăng dạy dỗ một trận tối thiểu cũng muốn chịu khổ một chút đầu nhưng mà lâm phong quả thực soát một cái từ giường ngủ bên trên bỗng nhiên đứng lên tuy là cũng là bừng tỉnh đại ngộ lẽ nào cái này thanh niên nhân cũng không phải là cái gì lăng đầu thanh sao biết thức thì vụ giả vi tuân kiệt cái này một cái ngược lại cũng hoàn hảo chí ít có thể để tránh khỏi đi một cái đ ò n hiểm mặc dù nói đ ổ i thành giường trên bình thường trên dưới giường thời điểm muốn phiền thoái một chút thế nhưng cũng phiền phức không được bao nhiêu cái kia sau một k h ắ c cái này hai người trung niên toàn bộ đều là mắt tròn vắng bởi vì bọn họ chỉ có thấy được cái này lâm phong dù n g một loại phích lịch ánh mắt nhìn cái kia đầu đinh thanh niên nhân chương Lục cũng Giai dám tr sáu cấp thực lực mà thôi trong mắt hắn loại thật lực này tiêu chuẩn trên cơ bản chính là cùng con kiến hôi không có gì khác nhau à cái này ngược lại tuyệt đối không phải nói lâm phong tự đại mà là bởi vì sự thực chính là như vậy phong nhãn gần nhất trong khoảng thời gian này lâm phong đối phó người thực lực không phải mười ba cấp thậm chí là thập tam giai trở lên loại này ở trong mắt rất nhiều người xem ra chính là ác ngộng chính là địa ngục một dạng tồn tại đều đã có điểm không đáng chú ý hiện tại một cái sáu cấp tiên chạy tới xem lâm phong chắc mức đây nếu là đặc tại bình thường trong lúc đó lâm phong đã sớm một cái tắt cho hắn tắt bay thậm chí một tắt này khả năng trực tiếp đem đầu của đối phương đâm t r ọ trên cổ cho kéo xuống tới bất quá hiện nay lâm phong thời khắc đều không có quên thân phận của hắn hiện nay hắn không phải tự quan g tập thể trên bảng xếp hạng đệ nhất chiến thần cũng không phải sức chiến đấu cao tới hai nghìn chiến thần mà là cái này cái này bên trong cứ điểm một cái phổ thông làm việc cực nhọc người bình thường thực lực lớn bộ phận đều là ở tam giai tứ giai tả hữu mạnh mẽ một chút năm giai liền đính t i ê n giống như cái này đầu đình thanh niên nhân sáu giai loại thật lực này cực kỳ hiển nhiên tuyệt đối không phải thông thường làm việc cực nhọc nếu nói là đối phương có quan hệ cái này rất hiển nhiên không có khả năng có quan hệ cực kỳ hiển nhiên cái này cái thanh niên nhân nhất định là phạm lỗi cho nên bị phái tới nơi này tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác ở thự quang tròng căn cứ cũng tốt hay là hắn lao long khẩu cũng được đều có cùng loại như vậy luật pháp dù sao ở m ặ t thế loại này thời kỳ nhân khẩu là nhất khan hiếm nhất là một ít thực lực rất mạnh hát thiết chiến sĩ thậm chí là dị năng giả bọn người kia đều cũng có rất lớn đặc quyền chỉ cần phạm là không quá mức phận lợi nói cũng sẽ không dùng thực hình thường thường đều sẽ dùng loại này dùng cách xử phạt về thể xác hoặc có lẽ là khấu trừ một ít điểm cống hiến khấu trừ mấy ngày phúc lợi như vậy chẳng giải quyết được vấn đề xử phạt tiêu chuẩn người ở đây muốn chết tên này thanh niên nhân nhất thời nhãn thần bên trong chính là lộ ra một thần sắc tức giận đ ỗ n g nhiên hắn là nghĩ đến cái gì sau đó chính là dùng một loại phi thường nhẹ nhàng giọng nói nhìn lâm phong ta biết rồi tiểu tử ngươi sở dĩ quần vọng như vậy chính là lược ở cái địa phương này ta không dám động thủ đi hoàn toàn chính xác ngươi nói không sai nơi này là tự do chi thành địa bàn ta đích sắc không dám tùy ý động thủ nhưng ngươi phải biết rằng tự do chi thành người cũng không phải không chỗ nào không có mặt tối thiểu ở nơi này trong lều ta mớn tự do chi thành nhân a nói đến đây thời điểm hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi một bên hai cái người trung gian cái kia hai cái người trung gian lập tức chính là phục hồi tinh thần lại liên miên lắc đầu t ố t ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp tỉnh thì tinh lực tất cả mọi người b ấ t lo còn như những cái này không biết trời cao đất rộng vô c h i tiểu bối ta ngược lại thật ra cũng tương tự rất thích thú bởi vì nay những người này đối với ta mà nói cái kia chính là một cái vừa đúng để dùng cho ta phát tiết háo hức đống cắt mà thôi nói cái này thanh niên nhân chính là xoa xoa chính mình tay phát sinh đùng đùng thanh â m sau đó chính là muốn một quyền hướng lâm phong cho đập tới mà ngay tại lúc này sau mực khác cổ của hắn trực tiếp là bị một tay bắt lại sau đó hai chân chính là chậm rãi rời đi mặt đất làm cho hắn tất cả công kích còn có hắn hết thể vừa rồi ngưng tụ ra khí thế toàn bộ đều thuốc lá cho bụi diện giờ này khắc này hắn gương mặt là biến thành đỏ bừng màu sắc trong miệng hắn muốn nói cái gì đó nhưng vọng lại toàn bộ đều là một ít cô lỗ cô lô cô l ộ như vậy mơ hồ không rõ ngôn ngữ lâm phong một tay đưa hắn như người gà con một dạng từ trên mặt đất xếch lên đối phương hai cái tay vẫn muốn đi bắt lâm phong tay muốn đ ẩ y ra chỉ bất quá vô luận hắn thế nào dùng sức đều cảm giác một cái này tay hình như là cái kia sắt t é p giống nhau cố định ở tại trên cổ của mình làm cho hắn chậm cũng không có cách nào nhúc đích điều này làm cho tên này đầu đinh người tuổi trẻ nhãn thần ở chỗ sâu. trong tràn đầy một c ố sợ hai m á n h liệt trước mắt thực lực của người này khẳng định ở trên hắn ít nói cũng là bảy cấp tồn tại cái này ở hắn não h ả i bên trong trực tiếp chính là nổ một cái nổ tung điều này sao có thể chứ ở nơi này thông thường công nhân già bên trong tại sao có thể có cao thủ như vậy chẳng lẽ nói đối phương cũng giống như mình cũng là bởi vì xúc phạm địa phương pháp luật mới bị xử phạt tới đây sao giờ khác này nội tâm của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi bất quá rất nhanh lâm phong chính là bưng lòng tay ra hắn mới đến hơn nữa hắn còn có càng lớn xa hơn chuyện cần phải làm cũng không thể bởi vì một cái như vậy nho nhỏ không nghe lời con kiến hôi trở ngại hắn đầy bàn cuộc lâm phong bung lỏng tay ra đối phương nhất thời chính là than ngồi dưới đất thở mạnh thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng đại lượng không khí mới mẻ tiến nhập trong cơ thể hắn làm cho hắn cảm giác mình giành lấy c u ộ c số n g mới lâm phong cái gì cũng chưa nói chính là lại trở về trên giường của mình hai tay gối lên đầu của mình phía sau nhắm mắt lại mà giờ này k h ắ c này toàn bộ bên trong lều có duy trì có cái kia đầu đinh thanh niên từng nốn từng nốn tiếng thở bên ngoài sẽ không có người còn dám nói bên kia nguyên bản còn xem trọng hiện tại hai người trung niên trực tiếp người đều đã sợ choáng hai người bọn họ liếc nhau một cái đều có thể từ với nhau nhãn thần ở chỗ sâu trong chứng kiến một cỗ mãnh liệt khiếp sợ chúng ta cái này tám h ả o t r ư ớ n g đồng ngày hôm nay rốt cuộc là cái quỷ gì làm sao lập tức tới nhiều cao thủ như vậy thế giới này đến cùng làm sao vậy người mạnh như vậy cũng chạy tới dành với chúng ta b ắ t ăn cơm nha cái k i a đầu đinh thanh niên nhân cuối cùng là phục hồi tinh thần lại chứng kiến lâm phong ở trên giường hô lỗ hô lô ngủ nhiều hắn chính là t h ở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng là thầm nghĩ nguy hiểm thật hắn sợ sợ mồ hôi trên đầu sau đó chính là rón rén bỏ đến lâm phong g i ư ờ n g trên toàn bộ động tác giống như làm i ê u giống nhau đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí giống như là lo lắng phải sợ đem lâm phong làm cho tỉnh giống nhau lâm phong giờ này khác này quả thực thực sự đã ngủ hắn có một cái thói quen tốt đó chính là không tiếp thu giường có vài người đi công tác đến một ít quán chợ một ít bên trong quán rượu biết vẫn ngủ không yên nhưng lâm phong không g i ố n g v ớ i hắn địa phương nào đều có thể ngủ được lúc này hoàn cảnh tuy là đơn sơ một điểm thế nhưng cũng không có gì to tát dù sao hắn lâm phong cũng không phải là cái gì chân quý chim hoàng y ế n đồng dạng cũng là một cái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cừng dã chim sẻ ngủ một giấc đến rồi đêm hôm quyết khắc bên ngoài truyền đến thua chiêng õ chống thanh âm cái trôi này lâm phong đánh thức cái này đang làm cái gì bên ngoài như thế ầm ý lâm phong bắt đầu sau khi đến lắc, lắc đầu nguyên bản bên trong lều có cái kia hai người trung niên vẫn còn nói nói chứng kiến lâm phong tỉnh sau đó có một lập tức toàn bộ đều là câm miệng không nói toàn bộ đều là trơ mắt nhìn lâm phong tình cảnh kia nhìn qua có điểm giống là trong mục giam còn lại phổ thông tội phạm nhìn những cái này l a o đại giống nhau cái kia đại ca ngươi tỉnh bên ngoài chính là d i ọ t cơm đó là tự do chi thành cái này mỗi lần bắt đầu phiên giao dịch phía trước đều giống như, như vậy k h u a chiên g õ t r ố n g cái kia dường trên đón đầu t â n niên nhất thời chính là v ẽ mặt lấy lòng nói rằng lâm phong liếp đối phương liếp mắt cười ha hà coi như phía trước chuyện gì cũng không biết rõ một dạng cái này có chút người chính là không hòa thuận nghe được đối phương nói như vậy lâm phong nhất thời hiếu kỳ nói ra làm sao nghe ngươi cái này hôn dường như ngươi đối với địa phương này hiểu tuyệt không l ạ đệ một lần tới không có đại ca cũng liền ở ngươi lúc nghỉ ngơi vì không q u ấ y dày đến ngươi nghỉ ngơi ta tự i ể ra đi chạy hết một vòng sau đó chính là từ một đám người trong mồm đã biết tin tức này có người ở chỗ này đều đã đợi nửa năm nửa năm qua này mỗi ngày ở chỗ này thật giống như chăn heo giống nhau nói cũng là kỳ quái h ắ t đại ca bọn người kia ở chỗ này mỗi ngày chính là ăn uống chơi rất ít đi ra ngoài làm việc thanh niên này đều là cười hắc hắc lâm phong nghe thấy cũng sợi không ngạc nhiên chút nào chỉ là không nghĩ tới lại có thể có người ở chỗ này đợi nửa năm ảng cái gì còn không khẩn trương đi ra cho lão tử lấy cơm qua đây dạ dạ dạ đại ca ngài chờ thanh niên kia nhất thời chính là từ trên giường nhảy xuống tới sau đó chính là hướng ra phía ngoài vào tới đại khái ở một khắp đồng hồ sau đó thanh niên này chính là cầm một chén cơm cùng một cái đĩa đồ ăn vào vào mà cái kia hai người trung niên lại chỉ có thể đủ chính mình chạy đi lấy cơm lâm phong đều ăn xong bọn họ còn cơm cũng không có đánh trở về nhìn ra được cái này bình thường tiểu thanh niên vẫn có điểm bán lãnh làm cái chân chạy đối phương vẫn tương đối hợp cách đại ca ngài hút thuốc thanh niên này móc trong ngực ra một bao hoàng hạc lâu đưa cho lâm phong lâm phong cười ha ha trực tiếp để đối phương cho mình điểm đại ca ta nghe cái này trong lều cái kia hai cái đại thúc nói lao nhân ra là t h i ê n thị thật đúng là đúng dịp ta cũng là t h i ê n thị làm sao phía trước chưa có nghe nói qua đại ca ngại a thanh niên này tò mò nhìn lâm phong lâm phong cười ha ha làm sao chỉ cần là t h i ê n thị cũng phải cùng ngươi có duyên gặp qua một lần thôi đó không phải là ý tứ này đại ca ngài đây cũng là phạm vào cái gì q u ý củ cho nên mới phải xử tới nơi này dùng cách xử phạt về thể xác hay sao thanh niên này nhất thời hiếu kỳ nói cũng không có chuyện gì lớn nhi c ngoan ngoan tiểu tiểu yên tâm về sau chỉ cần có ta ở không ai dám trêu cho ngươi bất quá muốn ta bảo cây ngươi ngươi cũng phải xuất ra một điểm thành tâm thành ý đi ra tối thiểu muốn cho lão tử biết ngươi không phải là một phế vận lâm phong phủi điểm đối phương sao có thể không biết đối phương suy nghĩ gì đại ca ngài nói ngài nói chỉ cần là ta có thể làm được ta đây lên núi đao dưới biển lửa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chối tử thanh niên kia nhất thời chính là cười hắc hắc được rồi còn không biết đại ca ngài tôn tính đại danh tiểu nhân ta gọi hoàng tiểu long phía trước chính là tiên là một cái chim không địa phân hoàng gia người trong thôn gọi phong ca là được mặt thế phía trước lao tử lúc còn trẻ tự i ể ra đi la n lộn ở trong một quán rượu làm xem tràng tử lâm phong cái kia giọng nói bên trong có thể nói là tràn đầy một cố giang hồ ý nhị nói như vậy cũng có thể giải thích vì sao khẩu âm của hắn vô cùng thuận thiết không có một chút điểm thiên thị mùi vị dù sao nhất phương khí hậu nuôi nhất phương người một ít địa phương nhỏ khẩu âm cùng tiếng phổ thông nhất định là không cùng một dạng quả nhiên cái này gọi là hoàng tiểu long nhất thời chính là hoàn toàn tỉnh lộ phía trước hắn còn buồn b ự c lâm phong nói thế nào một điểm quê nhà bọn họ chút ý vị cũng không có lên núi đao giới biển lửa còn không đáng chỉ là từ nay về sau bên cạnh ta ngược lại là thiếu khuyết một cái chân chạy nhân ta xem ngươi cũng rất tuổi trẻ đầu ó c cũng rất t ố t x ử không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta làm cái này chân chạy lâm phong liếc mắt một cái gọi hoàng tiểu long thản nhiên nói cái kêu hoàng tiểu long cái kêu một cái hắn còn tưởng rằng là đại sự gì không nghĩ tới chính là chỗ này trùng ra gà tỏi mau việc nhỏ loại này chuyện nhờ vả hắn cũng sớm đã là rất quen không nói hai lời vội vã chính là gật đầu xác nhận không biết phong ca muốn cho ta đi chạy chuyện gì không phải vì ta là vì mọi người chúng ta ngươi xem chúng ta bị mò được cái chỗ này tới cái chỗ này là đang làm gì chúng ta cũng không biết lẽ nào các ngươi mỗi lúc trời tối ngủ còn ngủ được sao sẽ không sợ buổi tối ngủ đến quá nửa đêm thời điểm bị người từ trên giường kéo xuống đảm đương lương thực một dạng cho loạn đao chém thành thịt nát sao lâm phong mở miệng nói lời này vừa nói ra hoàng tiểu long sửng sốt một chút sau đó hắn suy nghĩ cẩn thận một cái hoàn toàn chính xác chính là một cái như vậy đạo lý nha nhiều người như vậy đợi ở cái địa phương này mỗi ngày ăn và ngủ giống như là chăn heo một d ạ g đem bọn họ ở chung với nhau nuôi cái này tự do chi thành rốt cuộc là trong hồ lô muốn làm cái gì vấn đề này còn thực sự không có ai biết nghĩ như vậy lời nói hoàng tiểu long chỉ cảm giác mình trên người nổi lên một tầng nổi da gà cái này tự do chi thành không sẽ là thực sự ở sau lưng c ả n h hoa chiêu gì à cái kia phong ca ngươi đây là ý gì đâu muốn ta làm như thế nào rất đơn giản ta chính là muốn cho ngươi đi ra ngoài chung quanh tìm hiểu tin tức sau đó không muốn gây nên tự do chống đỡ nhân chú ý trên thực tế không ngại nói cho ngươi biết cái chỗ này ta cảm thấy nhất định là cất giấu bí mật gì ngươi nghĩ mỗi ngày tham ăn tham uống đem chúng ta ở chỗ này cùng chúng ta là dạng gì thực lực tự chúng ta tâm lý rất rõ ràng căn bản không đáng tự do chi thành nhân đối với chúng ta tốt như vậy một ngày ba bữa buổi tối có thời điểm còn sẽ có hoa quả chính ngươi hẳn là tâm lý rõ ràng đây là một cái cấp bậc gì lãnh ngộ ta hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm biết rõ ràng bí mật của nơi này lâm phong mở miệng nói cái kêu hoàng tiểu long gật đầu bị lâm phong như thế vùng suy nghĩ của hắn cũng toàn bộ đều hướng phương diện này cân nhắc qua đi càng nghĩ càng thấy được tâm lý khó an cực kỳ hiển nhiên người này cũng bị lâm phong nói có điểm sợ dù sao chuyện này mọi người đều cảm thấy vô cùng rõ ràng nhưng là lại có rất ít người dám chơi suy nghĩ sâu xa thứ nhất rất nhiều người đều biết tự do chi thành là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp thứ hai chủ yếu nhất một chút cũng là rất nhiều người đều tương đối chết lặng mỗi người đều là nghĩ làm một ngày là một ngày được trăng hay chớ có ăn ngon có uống ngon ở chỗ này thư thư phục phục nuôi thịt đẹp như vậy sự tỉnh vậy còn cần nghĩ gì thế không thành vấn đề phong ca ta sẽ đi ngay bây giờ đi ra ngoài hỏi thăm ngày ăn cơm trước chờ ta nghe được tin tức hữu dụng trước tiên trở về liền nói cho phong ca hoàng tiểu long gật đầu không nói hai lời trực tiếp chính là chạy ra ngoài vô cùng chịu khó lâm phong ha h ạ một cái sau đó chính là huống lên nơi đây sáng sớm cung cấp một ít gạo cháo lâm phong ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này gạo cháo chính là thủy kết quả nhìn một cái phát hiện bên trong thật vẫn có gạo điều này làm cho lâm phong cảm thấy kinh hỷ a phải biết rằng hắn lao long khẩu đ ữ a sáng cũng không gì hơn cái này a cái này tự do chống đỡ bây giờ thoạt nhìn không nói khác không quan tâm hắn cái này trong bụng đến cùng n ẹ n cái gì hư tối thiểu tài lực của hắn hắn vật lực còn có thức ăn của có cùng cái cấp cái ngược cho càng cẩn hai địa hắn dự bên trên, tuyệt đối là phi thường hùng hậu, không hổ là có thể cùng tuổi hai cái địa cấp thành phố Phong thêm thận. bên trên, này trong nội tâm càng thêm cẩn thận. Ăn dự trữ tuyệt tuổi tâm đối Đại lại là là Lào làm Lâm xong hoàng t i ể u long cho hắn bưng lên cháo gạo trắng lâm phần chính là tìm một h ô n g sau đó cho mình lão long khẩu trở về một tin tức điện thoại là tô vân lao sư lâm phong cũng yên tâm đem mình hiện nay sự tình nói cho tô vân lao sư 562. tự do chi thành lại còn có cái chỗ này có muốn hay không đem chuyện này nói cho lục dũng tô vân tự nhiên mà vậy cũng là ngây ngẩn cả người tạm thời đừng nói cho hắn nói cho hắn biết cũng không dùng hiện nay liên quan tới cái này tự do chi thành sự t ì n h rất t h â n bí ta ngày hôm qua cưới rõ ràng bay ở bầu trời tìm một vòng lớn đều không có tìm được cái này tự do chi thành tung tích cho nên ta hiện tại xen lẫn trong bọn họ một cái trong cứ điểm chuẩn bị từ bên trong hỏi thăm một chút cái này tự do chi thành tin tức cũng không biết có không có ai biết đến lúc đó có cái gì tiến triển mới nhất ta lại liên lạc với ngươi mặt k h ắ c lao l o n g khẩu bên kia ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm còn có chính là thự quan căn cứ bên kia nếu như những thứ này biến dị quái vật lại là không an phận lời nói tùy thời gọi điện thoại cho ta ta trước tiên gấp trở về lâm phong cũng làm ở miệm nói hiện nay chính hắn trong hậu viện đ ặ t mông sự t ì n h cũng còn không có làm sạch sẽ bỏ chạy tới xử lý cái này tự do trận chiến sự t ì n h không có biện pháp trong hậu viện một sự t ì n h đơn giản cũng chính là g i a n g thành những quái vật kia mặc dù nói bọn họ ngăn trở cái này một đại sóng tiến công thế nhưng quái vật chi vương khẳng định sẽ còn tiếp tục tiến công nhất là mặt khác cái kia hai cái tiểu đại tử hiện nay rốt cuộc là cái dạng gì tiến triển lâm phong đ ề u hoàn toàn không biết gì cả bất quá tự nhiên mà vậy lâm phong cũng không khả năng vẫn chính là ở nơi đó chờ đấy lãng phí thời gian cho nên hắn cự kiển thúy tới trước xử lý điều tra một cái cái này tự do chi thành sự tỉnh như một phần bạn cái này tự do chi thần cho là thật chính là một cái khá vô cùng người sống sót làng xóm lời nói như vậy không khác nào cho bọn hắn thự quan căn cứ kéo đến một cái phi thường cường đại minh h i ế u nói như vậy cũng có thể lại tiếp sau đó chống lại quái vật chi vương chiến đấu bên trong càng thêm sở hữu sức mạnh cùng thực lực đem nơi này một ít tình huống cơ bản nói cho tô vân sau đó lâm phong cũng là cúp điện thoại ở hắn trước mặt cách đó không xa có mấy người tự do chi thành nhân ở bên kia lẫn nhau trong lúc đó t á n gâu những người này thực lực thấp nhất đều là thời gian đây là lâm phong cho ra một cái quy luật nhưng phạm là ở cái địa phương này mặc trên người vậy thì khác với người bình thường chiến g ắ á p toàn bộ đều là tự do chi thành nhân hơn nữa thực lực toàn bộ đều là thời gian ở trên là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ thậm chí lâm phong đang suy nghĩ cái này tự do chi thành hắn rốt cuộc có bao nhiêu người ở bên trong được bao nhiêu vân phong nhìn thoáng qua mấy tên này những tên kia ngay tại nơi xa t á n gấu cũng không biết nói điểm cái gì có phải hay không cười v a n g nhìn qua giống như là coi thường phía trước một đôi hảo bằng hưu ở ven đường vô tình gặp được không nói khác liền vẹn vẹn là lúc này cái này cục diện thật sự chính là một bộ thái bình thịnh thế răng ấ p trời xanh mây trắng lâm phong ngầm đầu nhìn khuôn mặt trời xanh mây trắng trong lòng lam lam nói về phần đăng cái này trời xanh mây trắng phía sau có phải hay không lại ẩn tàng gió gì vân phong bạo lâm phong hắn không biết chỉ có thể trông cậy vào hoàng tiểu long tiểu t ử kia có thể hay không dựa vào hắn một điểm cơ linh kính nhi h ỏ i tham gia một chút tin tức cũng không muốn đến lúc này đến rồi chính mình đến rồi buổi chiều ba lúc bốn giờ lâm phong nằm ở trên giường cái kia phía trước đi ra hai người chung nghiên cũng bay về rồi hai người bọn họ ở bên ngoài không biết đi làm gì trở về về sau liền là ở trên giường lâm phong chứng kiến bọn họ một bộ muốn nói nhưng là lại vừa sợ quay dối chính mình nghỉ ngơi răng rớp chính là cười, cười. về sau mọi người đều là tám hào lều vải không có chuyện gì các người muốn nói gì cứ nói đi cái kêu hai người trung niên xem lâm phong như vậy ôn hòa hiền hòa cũng từng cái từng cái đều là thở phào nhẹ nhõm thật vẫn lo lắng lâm phong là cái gì bạo tinh khí lâm phong sau khi nói xong cũng không có phản ứng hai người bọn họ trực tiếp chính là h i ế p mắt nằm ở trên giường làm trạch nam sinh hoạt không đúng đây quả thực là chăn heo sinh hoạt mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn cái nào hai người trung niên đang ở bên cạnh nhàm c h á n chơi chơi đánh bài ngược lại vẫn đi ra tìm hiểu tin tức hoàng tiểu long mới là vào lúc này trở về địa phương trở về trước tiên liền là tìm được lâm phong sau đó chính là đem lâm phong cho đánh thức lâm phong đương nhiên không có ngủ hắn cũng không phải một con heo đang nhắm mắt suy nghĩ chuyện kế tiếp nghe được tiếng bước chân sau đó là hắn biết hoàng tiểu long đã trở về sau đó trước tiên chính là cùng hoàng tiểu long đi tới phía ngoài lều làm sao có tin tức không lâm phong phủi một cái hắn nói rằng tin tức ngược lại là không có hỏi thăm được chỉ bất quá ta ngược lại thật ra chiếm được một điểm manh mối hoàng tiểu long nói rằng phong ca người biết chuyện này toàn bộ bên trong lều không có bao nhiêu người biết ta cũng là vận dụng ta quan hệ vong của mình tìm được rồi chúng ta thiên thị đại bộ đội cũng là từ trong miệng bọn họ ta mới là chiếm được một điểm tin tức hữu dụng vậy chính là có một người hắn e rằng biết tình huống nơi này cái tên kia chính là chúng ta thiên thị ở chỗ này một cái chính trị viên tên dường như tên gì hoàng sơn đối phương hình như là sớm nhất một nhóm tới cái địa phương này biết đến tình huống cũng là tối đa hiện nay ở cái địa phương này coi như là một cái cực kỳ người có danh tiếng tự do chi thành có đôi khi muốn tuyên bố rất nhiều chuyện thời điểm đều là trước tiên tìm được hắn thông qua nữa miệng của hắn chuyển xuống tiếp nói cách khác hắn chính là chúng ta thiên thị nhân ở chỗ này cao nhất lao đại rồi lâm phong nghe vậy khẽ gật đầu cái này hoàng tiểu long thật đúng là có điểm tác dụng a lúc đầu hắn cũng không còn làm bao nhiêu trông cậy vào bởi vì loại chuyện như vậy xác thực không phải tốt như vậy nghe được người biết tuyệt đối là ở một số ít không nghĩ tới thật đúng là làm cho hắn hỏi một ít phi thường có đủ có giá trị tình báo ngươi nói cái này hoàng sơn hắn ở đâu phong ca cái này hoàng sơn thực lực của hắn dường như có trường tập dai trừ hắn ra bên ngoài m ộ t thành phố cũng có một nói ngắn gọn chúng ta cái chỗ này chia làm hai đại bang phái một cái chính là thiên thị bang một cái chính là m ộ t thành phố bang hoàng sơn chính là chúng ta thiên thị giúp lão đại hoàng tiểu long ở bên vừa mở miệng nói lâm phong nghe vậy nhất thời chính là cười ha ha lại còn làm ra cái loại này khu vực tính bác phái bất quá cái này cũng không phải là cái gì đồ chơi mới m ẽ nhi ở mặt thế phía trước rất nhiều thường trường thậm chí chính là quan trường bên trong đều sẽ có một ít địa vực bác phái cái gì sơn đông băng cái gì tứ xuyên băng trở các loại các loại đều là phi thường thường gặp dù sao một chỗ người tới khẳng định cũng là tâm biết hướng một chỗ khiến cho bọn họ ở địa phương nào ta đã hỏi thăm được rồi có người nói bọn người kia cũng không phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ dường như ở nơi này địa phương có đơn độc tiểu lâu phía trước sửa tiểu lâu chính là cho bọn họ những người này ở mặt khác trừ bọn họ ra bình thường ở tiểu lâu của mình bên trong nghỉ ngơi bên ngoài nhiều thời gian hơn đều sẽ đến rồi trên quảng trường tập hợp đối với chính là vậy có rất nhiều tạ tay xà đơn các loại chỗ đó hoàng tiểu long mở miệng nói lâm phong khẽ gật đầu vỗ vỗ người này bà vai không thể không nói tiểu tử này hỏi còn rất rõ ràng cố gắng kín đáo đã như vậy lời nói vậy bây giờ liền đi qua nhìn một chút đ ắ c lạc hoàng tiểu long lập tức chính là cho lâm phong dẫn đường toàn bộ sân rộng đang ở khu sinh hoạt cách đó không xa quảng trường này trên thực tế chính là một cái chống ra chống trải d à i đất ở mảnh này chống trải d à i đất bên trên có một ít tạ tay xa đơn xa kép các loại máy tập thể hình giờ này khắc này trên quảng trường này đã có không ít người đang ở nơi đó đ ú c luyện chỉ bất qua rèn luyện cường độ nếu so với mặt nhật phía trước kinh khủng rất nhiều ở mặt nhật phía trước rất nhiều người chơi loại này xa kép làm giới người cũng liền có thể cầm mười mấy cái này đã coi như là thân thể tố chất còn có thể một ít không chút rèn luyện người một cái đều kéo không đứng dậy thế nhưng hiện nay lâm phong hắm chỉ thấy một đám người một tay tại nơi lì dạ giới người hơn nữa còn là một hơi thở mười mấy cái căn bản sẽ không mang thở hồn hện cực kỳ hiển nhiên mặc dù nói thực lực của những người này không thế nào mạnh mẽ thế nhưng cũng có một tam giai tứ giai h ắ c thiết chiến sĩ loại thận lực này thân thể tố chất nếu so với mặt thế phía trước người không biết cường đại đến mức nào nhiều người như vậy lâm phong liếc mắt nhìn sang ước chừng cũng có hơn trăm người tụ tập ở chỗ này không biết vẫn là lấy vì là mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong ở nơi này bên trong tiểu khu nhảy sân rộng múa bác gái đại thuốc không sai nha nơi này ngoại trừ không phải tự do cái gì cũng tốt cho nên duy nhất có thể hoạt động địa phương tự nhiên mà vậy cũng là chiếm lĩnh rất nhiều ta dường như nghe nói nơi này phía trước còn phát sinh qua rất nhiều xung đột đâu dù sao nơi sân lại lớn như vậy toàn bộ bên trong cứ điểm nhân cộng lại cũng có hơn ngàn người nhiều như thế điểm khí tài khẳng định không đủ dùng cho nên chính là dựa vào quyết đấu đến phân sử dụng thời gian ngừng hoàng tiểu long mở miệng nói lâm phong vừa nghe còn cảm thấy có chút ý tứ cái này rất giống là hắn phía trước lên cấp ba giờ học đánh bóng rổ giống nhau đại bộ phận một ít thông thường trường học sân bóng rỗi chỉ có một hơn nữa có đôi khi lên t i ế t thể d ụ c lời nói sẽ có mấy cái lớp học người nhét chung một chỗ như vậy sân bóng rỗi nhất định là không đủ dùng như vậy thì rất đơn giản đến lẫn nhau trong lúc đó tới một hồi q u y ế t đấu người nào thắng người nào chơi chỉ đơn giản như vậy những tên kia phải là thiên giúp người chỉ cần là gia nhập thiên giúp cũng sẽ ở tay trái cột lên một cây màu đỏ vòng trang sức mục giúp chính là làm xác phi thường tốt nhận rõ ta đi qua hỏi bọn họ một chút xem bọn họ nên biết hoàng sơn ở địa phương nào hoàng tiểu long nhìn một vòng sau đó chính là hướng một chỗ đi tới hoàng tiểu long đi tới một cái ngồi một bên nghỉ ngơi trung nhân nhân bên cạnh trung nhân nhân kia ngay từ đầu đối với hoàng h i ể u hồng vẫn là một bộ ai lý bất lý dáng vẻ bất quá khi hoàng tiểu long thả ra thực lực của chính mình sau đó trong lúc này giữa nhất thời chính là thay đổi thái độ bởi vì người sau cũng bất quá mới như vậy chính là tam giai mà thôi sau đó chính là cùng hoàng tiểu long nói phi thường nhiều vô số thậm chí còn chỉ một cái phương hướng hoàng tiểu long nhất thời chính là mặt lộ vẻ vui mừng chạy tới c ba nghìn k tám trăm sáu mươi bảy ba nghìn tám trăm sáu mươi tám hoàng tiểu long nhất thời chính là muốn lên đi à chỉ bất quá lại bị lâm phong cản lại lâm phong đối với hắn lắc đầu nhân ra chính là nhất phương đại lão chúng ta bây giờ cứ như vậy đi quấy dối lời của hắn đây coi là chuyện gì chờ hắn làm xong chúng ta lại đi lên nói chuyện cùng hắn hoàng tiểu long nghe vậy thầm nghĩ cũng đích xác là đạo lý này vừa rồi hắn ngược lại là sơ s u ấ t một điểm lâm phong nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia đang ở làm dưới người bên cạnh có một đám người ở bên cạnh kinh hô lâm phong nói thật có chút nhớ cười loại này dưới người đặt ở m ạ i thất phía trước ngược lại cũng đích thật là một cái có thể phán đoán một người chi trên lực lượng bất quá hiện nay này cũng niên đại gì lại còn tại dùng phương thức này bất quá lâm phong cũng có thể lý giải dù sao cái chỗ này chim không địa phân rảnh rỗi không thú vị để cho bọn họ những thứ này người sống sờ sờ mỗi ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ nằm ở trên giường vậy cũng xác thực ngủ không được tới nơi này tỏa ra một cái thể lực phóng thích một cái h o r m o n cũng là có thể lý giải lâm phong c ứ ở bên cạnh nhìn cũng không có đi tới quấy rối dĩ nhiên hắn đây cũng là tự cho mình là thân phận dù sao hiện nay hắn chính là một cái bình thường thực lực hơi chút so với người bình thường phải mạnh hơn một chút làm việc cực nhọc tại sao có thể tùy ý đi quấy rối nhân gia đại lao đâu tước chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua cuối cùng người này số liệu cũng như ngừng lại năm nghìn ra được đối phương là được dữ lực chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục tiếp tục làm e rằng cái này năm nghìn chính là hắn mỗi ngày hàng ngày hoạt động số lượng rất nhanh lâm phong chính là thấy được một cái khuôn mặt thông thường hắn tử trung nhiên một bên xoa mồ hôi trên người vừa uống một ít năng lượng đồ uống sau đó chính là hướng một bên từng bước từng bước đi tới ở bên cạnh hắn vây quanh rất nhiều người lúc này hoàng tiểu long lập tức chính là đi tới muốn tự mình gặp mặt bất quá nhưng ở trên nửa đường đã bị một đám người cặn lại làm gì chứ làm gì chứ người là ai nha người liền hướng bên trên góp quanh mình một đám người nhất thời giống như là giống như phòng tặc nhìn hoàng tiểu long hoàng tiểu long lập tức liền tự buộc lai lịch những người còn lại vừa nghe là thiên thị từng cái từng cái cũng đều là nhất thời bông u xuống cảnh giới ở tại bọn hắn cái chỗ này sẽ không có bất kỳ gian tế mục thành phố sẽ không nói mình là trời thành phố trái lại cũng giống như nhau nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì hai cái phe phái khác nhau đều có mỗi người bất đồng phúc lợi cái kia ta chính là muốn gia nhập thiên bang được rồi còn có lão đại ta hắn cũng muốn gia nhập vào thiên bang thuận tiện có thể nhìn lên một cái thiên bang lão đệ chúng ta ở chỗ này cũng chờ thời gian rất lâu mong rằng mọi người tạo thuận lợi hoàng tiểu long vô cùng khách khí thu được thiên giút nhân văn hiện, hiện đó là một cái như vậy nguyên nhân bất quá cũng không kỳ quái trong đó rất nhiều người phủi liếc mắt hoàng tiểu long nhận thấy được người này khí tức trên người không đơn giản thế mà còn là một gã thất gia cao thủ nhất thời từng cái từng cái thái độ liền lại là được rồi rất nhiều loại cao thủ cấp bậc này có thể đi tới cái chỗ này đương trúc vô cùng không đơn giản mà một bên khác đang nghỉ n ơ i hoàng sơn cũng trước tiên chiếm được tin tức này thất giai làm sao chẳng lẽ là ở căn cứ bên trong phạm vào chuyện gì nhi mới là bị xử tới nơi này dùng cách xử phạt về thể xác phòng trưng chính là chuyện như thế bất quá người này còn có một lao đại tiểu tử này thực lực không đơn giản đâu hắn lao đại khẳng định thực lực ở trên hắn hoàng sơn bên cạnh có một cầu đầu quân sư người giống vậy vật ở bên cạnh nói núi hoang để trong tay xuống đồ uống khẽ gật đầu như vậy xem ra nói nếu như hai người kia có thể ngược lại là có thể để cho bọn họ vào bao nói như vậy chúng ta thiên bang thực lực chống đỡ đều có thể có cường hãn ba phần không sai gần nhất một giúp những người đó đặc biệt kiêu ngạo không phải chính là bọn họ bang phái loại thực lực nếu so với chúng ta mạnh mẽ một chút sao bởi vì giống chúng ta nếu như nhiều hơn lời của hai người kia cũng có thể ở một mức độ nào đó xoay vẫn còn ở tìm ta ở mặt thế nhặt hòm tính h miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp thăm dò xem tiểu thuyết rất đơn giản Trước bên cạnh cầu đầu quân sư nói rằng núi hoang gật đầu sau đó chính là đứng dậy tới bên này quyết định gặp một lần cái này lâm phong cùng hoàng t i ể u long không bao lâu lâm phong bọn họ liền thấy cái này hoàng sơn ở một đám người vây quanh phía dưới đi tới trước mặt bọn họ lâm phong liếc mắt chính là nhìn thấu thực lực của đối phương sáu thất giai tả hữu loại thật lực này đặt ở bên ngoài vậy tuyệt đối cũng không tính được cao thủ gì thế nhưng ở cái địa phương này đã coi như là rõ ràng hợp lý một dạng tồn tại cũng không biết vì sao tự do chi thành sẽ để cho bọn người kia cũng tương tự đi đến nơi này phương loại cấp bậc này người nếu là đi làm khổ công nói không khỏi cũng có chút lãng phí một Lâm p dạng rất sắc mà lâm phong đang quan sát đối phương đồng thời cái này một gã là hoàng sơn gia hỏa cũng đang quan sát lâm phong cùng hoàng tiểu long hoàng tiểu long thực lực hắn liếc mắt một cái liền nhìn nhìn ra chính là mọi người theo như lời sáu mươi bảy giai tả hưu mà lâm phong thực lực hắn luôn là cảm giác được có điểm kỳ quái khi nhìn đến lâm phong đầu tiên mắt không biết vì sao nội tâm của hắn bên trong cư nhiên xuất hiện một cái phi thường sự uy hiếp mạnh mẽ tín hiệu cái này một cái tín hiệu xuất hiện làm cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị thậm chí là trong khoảnh khắc đó hắn nội tâm bên trong cảm thấy một tia sợ hãi hắn nhận định người này thực lực nhất định là trên mình bất quá chờ hắn tỉnh h ồn lại thời điểm rất nhanh ánh mắt của hắn bên trong chính là lộ ra một hoang mang bởi vì vào lúc này vừa rồi cái kia một cố làm cho hắn cảm giác được khí tức kinh khủng lại là không cánh mà bay đợi hắn cẩn thận cảm giác một cái hắn có thể xác định chính là thực lực của người này chính là một gã bắt dai tiêu chuẩn thực lực này có thể nói là không tính là thế nào dĩ nhiên ở nơi này lao công trong doanh trại tự nhiên mà vậy cũng là số một bất quá hoàng sơn luôn là cảm thấy là l ạ ở chỗ nào nếu như bắt dai làm sao lại làm cho hắn cảm giác được sợ hai khí tức đâu bất quá hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến nhân ra lâm phong đó là ẩn nút thực lực còn nếu là làm cho lâm phong biết hoàng sơn trong khoảnh khắc đó cảm thấy trong cơ thể hắn ẩn nút nội lực ba động nói cũng sẽ lộ ra thần sắc kinh ngạc so với hắn thực lực của đối phương muốn mạnh hơn rất nhiều cho nên nói vô luận lâm phong giả tạo ra một cái dạng gì thực lực đi ra nói đối phương cũng không thể phát ra đến nhưng mà hoàng sơn cũng là bén nhạy bắt được cái này nói rõ đối phương cảm giác lực là phi thường khủng bố xa xa muốn vượt qua người bình thường trên thực tế cũng đích xác chính là như vậy hoàng sơn hắn từ nhỏ đã cảm giác hơn người luôn là có đôi khi sẽ ở buổi tối cái này cũng đưa tới hắn khi còn bé bị người ta nói là bệnh tâm thần hoàng sơn lão đại chúng ta đều muốn gia nhập vào thiên bang cho chúng ta thiên thị người đang cái này lao công dẫn dắt địa vị cạnh tranh cục gạch thiêm bói dân ra chính chúng ta sức n ọ n nhắc tới cũng là vinh hạnh tại hạ và hoàng sơn lão đại thế mà còn là cùng giới khiến cho chính là tại hạ leo cao chi m ặ t khác vị này chính là đại ca của ta cùng ta đồng dạng đều là trong một cái lều vải ta gọi hắn phong ca thực lực ở trên ta đồng dạng cũng là thiên sứ người chỉ bất quá lúc còn trẻ phải đi b ắ t thượng rộng rãi sâu hoàng tiểu long lập tức chính là ở bên kia biết ăn nói nói lâm phong khẽ gật đầu không nói khác cái này hoàng tiểu long mồm mép còn thực là không tồi nhìn ra được tiểu tử này phỏng chừng ở xa lạ phía trước làm cũng đều là một ít biết ăn nói như cái gì nhân viên trào hàng các loại công tác quả nhiên bị hoàng tiểu long vừa nói như vậy hoàng sơn cũng chính là từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại hơi gật đầu hắn vốn chính là muốn làm cho hai người bọn họ gia nhập cho nên nói cái này vào bang chuyện này tự nhiên mà vậy là không có gì độ khó ngươi tên là lâm phong phải không thực lực của ngươi cho là thật cũng chỉ có bát giai sao hoàng sơn như có điều suy nghĩ hỏi lâm phong nghe vậy trong lòng trở nên kinh ngạc đối phương chợt lại vào lúc này hỏi câu này là có ý gì chẳng lẽ nói hắn là đã nhận ra cái gì không nếu không cũng không khả năng hỏi giọng điệu như vậy mà quanh mình một đám thiên ba người nghe lâm phong lại là một gã bát giai cao thủ từng cái từng cái đều là lộ ra vẻ khiếp sợ cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ thực lực này đã là vô cùng cao mà ở hoàng sơn xem ra không biết vì sao hắn bản năng nói cho hắn biết trước mắt cái này là lâm phong thực lực của người này rất có thể không chỉ là bắt giới cho nên hắn mới là nhiều như vậy hỏi một câu nhưng mà lâm phong tuy là nội tâm bên trong vô cùng kinh ngạc thế nhưng trên mặt của hắn cũng là không có có bất kỳ biểu tình gì biến hóa chỉ là gật đầu thừa nhận hắn chính là một gã bắt giới cao thủ nói đến đây thời điểm trên mặt của hắn còn lộ ra một tia ngạo nghệ t h ầ n sắc đương nhiên cái này toàn bộ đều là hắn ngụy trang bởi vì từ quanh mình người xem ánh mắt của hắn tuyệt đối là có thể nhìn ra được ở nơi này lao công trong doanh trại định bợ tuyệt đối là có thể được người tôn kính được người kính ngưỡng một cái thực lực tự nhiên mà vậy đang nói ra loại thật lực này đồng thời trên mặt nhất định là phải dẫn một tia đ ắ c ý cái này rất giống là trước tia các sát hạch giống nhau t h ì một trăm p h ầ n bất kể như thế nào nói ra đã biết một lần thành tích khảo hạch điểm lúc hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có một điểm vui vẻ thậm chí là kiêu ngạo ở trong đó cho nên nói lâm phong cái này một bộ oscar diễn đế cấp khác diễn kỹ nhất thời chính là để ở hoàng sơn ngay từ đầu trong lòng một ít lo lắng toàn bộ đều là biến mất vô ảnh vô tung ngay từ đầu hắn thật vẫn gánh tâm n h ã n trước tiểu tử này rất có thể chính là không giúp nhân cố ý mai phục đến bên cạnh hắn làm một viên c o n cờ làm t h ầ m than bất quá hiện nay chứng kiến lâm phong cái này trên mặt lộ ra một m à n kia h i ệ n nhiên vừa thấy được đắc ý điều này làm cho hoàng sơn nhất thời chính là thở phao nhẹ nhóm tất cả nghi hoặc toàn bộ đều là biến mất vô ảnh vô tung loại này đắc chí cái này cũng là bởi vì một điểm nhỏ thực lực liền đắc chi không được tên thua thiệt hắn còn tưởng rằng đối phương là ngọa Hổ Tàng Long không sai tư n h i ê n ngươi đã đến rồi như vậy mọi người về sau đều là huynh đệ bất quá tuy là thực lực của ngươi rất mạnh nhưng muốn phải gia nhập vào chúng ta không rút vậy cũng nhất định phải trải qua một điểm thí luyện hoàng sơn nhất thời trên mặt chính là lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt cực kỳ hiển nhiên hắn là phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến lâm phong người như vậy gia nhập vào bọn họ thiên rút cái gì thí luyện ở loại địa phương này lao t ử loại thật lực này đầy đủ x n g pha mặc dù cho ta bố trí lâm phong không nói hai lời chính là kiêu ngạo vô cùng vô vỗ lồng ngực của mình bộ dáng kia có bao nhiêu cuồn vọng có bao nhiêu cuồn vọng trong lòng trại một o n g t r xương vương xương bá trên thực tế loại thật lực này đặt ở bên ngoài căn bản là không đáng nhắc tới tồn tại rất đơn giản đại khái sau nửa giờ mục giúp đám người kia sẽ tới địa phương này mà chúng ta thiên ban đầu sẽ cụ đôi cổn đạn đem cái này một mảnh khí tài nơi nhường cho bọn họ muốn phải gia nhập vào chúng ta mộ à, chỉ cần ngươi c h ờ một chút ở chúng ta trước mắt bao người đối với bọn họ một người trong đó người đập thủ cái này có thể chỉ đơn giản như vậy không cần đem đầu người kia cho bẻ xuống hoặc là đem chân của hắn tay cắt đứt lâm phong giả trang ra một bộ sát ý m ư ờ i phần nói rằng hoàng sơn cùng người bên cạnh đối diện cũng r ồ n dập đều là cười ha ha một tiếng cực kỳ hiển nhiên bọn họ liền thích loại này bạo tinh khí lao huynh đệ ở chỗ này làm việc sát ý không muốn như thế đủ mặc dù nói chúng ta cùng gậy gỗ nhân tới thị tử đối đầu đương nhiên vậy cũng giới hạn với ở nơi này lao công trong vòng dù nói thế nào chúng ta cũng đều là tự do chi thành làm việc hơn nữa nơi này đây chính là tự do chi thành địa phương chúng ta tại sao có thể ở chỗ này tùy ý đ ộ n g thủ không cần cắt đứt đầu càng không cần cắt đứt tay chân chỉ cần đánh đối phương một trận để cho chúng ta chứng kiến dũng khí của ngươi là được rồi thế nào cái này nhiệm vụ không tính là khó a vấn đề nhỏ giao cho ta lâm phong trực tiếp v ô vỗ lồng ngực của mình chính là vui vẻ bằng lòng không bao lâu một khắp đồng hồ sau đó quả nhiên xa xa chính là đi tới một đám người cái này đoàn người đi tới quá trình bên trong bên cạnh nguyên bản chính ở chỗ này rèn luyện thiên b ă n g người đều phi thường tự giác chính là ly khai cực kỳ hiển nhiên những người này chính là một bang nhân làm cho lâm phong hơi kinh ngạc chuyện cái này một bang lão đại tựa hồ vẫn là một cái hai mươi hơn tuổi mỹ nữ tóc dài xóa vai thoạt nhìn giống như là cái thông thường nữ sinh viên là một giúp cái k i ệ t x ù bi ô z lại nữa rồi nhất thời lâm phong liền nghe được bọn họ bên này rất nhiều nam nhân đều là ở bên kia miệng phun hương thơm đứng lên lâm phong ánh mắt rơi vào cái này ánh mắt lão đại trên người cô nàng này thực lực cũng là thời gian và hoàng sơn không sai bị lắm thoạt nhìn dường như người đứng bên cạnh l o a n thoáng nếu so với bọn họ thiên giúp cường h á n ba phần bất quá lâm phong rất nhanh thì là hoàn toàn t ì n h ngộ dù sao nhân ra ánh mắt l a o đại là một cái hai mươi hơn tuổi tuổi trẻ đại mỹ nữ như vậy tự nhưng mà vậy đây chính là một loại chiêu bài nhất định sẽ có vô số người chen bể đầu hướng hắn chỗ đó chuyển hấp dẫn cao thủ năng lực nhất định phải so với bọn hắn thiên bang bên này trên tường rất nhiều hơn nữa ánh mắt bản thân cái thành phố này liền muốn so với thiên miêu tăng mạnh không ít phía trước kinh tế nếu so với bả vai cảng cường h á n một điểm thiên g ú p người là không phải nên ngoan, ngoan cút ngay cho ta cái tiêu mục g ú p lão đại tuy là vóc người còn vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp thế nhưng cái kia ngôn ngữ bên t r o n g cũng đã tràn đầy một cô giang hồ ở bên cạnh hắn không ít người cũng đều là nợ nụ cười lạnh cái chỗ này là dựa theo bọn họ trước đây ước định cẩn thận phân phối một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ bọn họ ánh mắt ước chừng có thể chơi mười bốn canh giờ mà đối phương chỉ có thể chơi mười canh giờ đây chính là dựa vào thực lực bọn hắn đổi lấy tới thiên giúp thời điểm không còn sớm các ngươi cút về ngủ đi thôi không sai nha t ố t bảo bảo chính là muốn sớm một chút lên giường ngủ a còn ở nơi này giống như một đầu gỗ đâm ở chỗ này làm cái gì đi mau đi mau một giúp người toàn bộ đều bắt đầu chê cười đứng lên lâm phong biết lúc này nên hắn ra sân một bên hoàng tiểu long nuốt nước miếng một cái thậm chí theo bản năng còn hướng phía sau rút lui nửa bước cực kỳ hiển nhiên loại tràng diện này đối với hắn mà nói vẫn là phi thường có áp lực dù sao cái này ánh mắt người thực lực của mỗi người còn đều là rất cường hãn trong đó một ít thực lực ở trên hắn cũng không phải số ít ở loại tràng diện này phía dưới muốn đi khiêu khích đối phương cái n à y tuyệt đối không phải là người nào có thể làm được hắn chính ở chỗ này do do dự dự bất quá lâm phong cũng đã tiến lên từng bước đối với hắn mà nói loại tràng diện này cái kia đều là tiểu tràng diện làm sao có thể sợ đến đến hắn trực tiếp chính là phích lịch nhìn thoáng qua cái k i a m ộ t ba người n g tại hạ là là thiên giúp mới hội viên không biết các ngươi ánh mắt có người hay không dám cùng lao tử ở chỗ này đánh một trận được rồi đã q u ê n tự giới thiệu lao tử tên cứ gọi lâm phong các ngươi gọi ta là phong ca là được thực lực ở tám cấp trở lên có thể đi ra cùng lao tử đánh một trận đương nhiên các ngươi nếu như không người nói cái k i a không có coi như có thể cho các ngươi cựu giai nhân tới đánh với ta một trận lao tử ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn nói thế vừa nói đừng nói là một giúp người chính là bọn họ thiên giúp người cũng toàn bộ đều là mức ép cái kia hoàng sơn mặt giống như miệng ở bên cạnh hắn cầu đầu quân sư cũng là phục hồi tinh thần lại nhịn không được đến hít một hơi lưỡng khí thượng ca tại sao ta cảm giác chúng ta thiên bảo tới một nhân t à i a tiểu h u n h đệ này ngay từ đầu ta xem hắn tuổi không lớn lắm cũng chính là một học sinh trung học rằng rớt hắn không nghĩ tới cái này lão khí hoành thu a người này trước đây không sẽ là trong lớp người sống tạm bỡ a khi đi học chính là ngồi hàng cuối cùng cái kia một loại nhân tài đây tuyệt đối là một người mới thiên giúp mọi người đều là bị lâm phong cái này một cái khiêu khích cho khiếp sợ đến bọn họ phía trước gia nhập vào thiên lang thời điểm tự nhiên cũng là từng trải qua cửa ả i này bất quá nhưng không có lâm phong cuồn g vọng như vậy không phải là không có nhân t i ể u giai cũng có thể đi ra đánh với hắn một trận tiểu huynh đệ này sợ là không biết chín giai cùng tám giai giữa thực lực sai biệt có bao nhiêu cách xa a người này sự can đảm không sai có thể ở nhiều người như vậy trước mặt mặt không đổi sắc loại này tâm tính ngược lại cũng bất quá ta làm có được so với bên cạnh hắn cái k i a tên gì hoàng tiểu long cần phải xuất sắc nhiều lắm nhưng mà hoàng sơn cũng là nhìn thấu một chút vật ánh mắt của hắn hơi hít lại loại này tiểu g i a hỏa nếu như hảo hảo đào tạo về sau tuyệt đối có thể trở thành bên người hắn phụ tá đắc lực thực lực mạnh phi thường bên ngoài chủ yếu nhất là cái này còn sóc có gan có bình kính không sợ chết lúc này mới đáng giá bồi dưỡng mà một bên khác gậy gỗ những người đó dồn dập đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc cực kỳ hiển nhiên bọn họ bị lâm phong cái này một vỡ tuồng bị quậy có chút mọi bức bất quá rất nhanh từng cái đều là phục hồi tinh thần lại bởi vì loại chuyện như vậy cũng không phải là đệ một lần phát sinh trên cơ bản cách ba kém năm thời điểm đều sẽ xuất hiện loại sự tình này dù sao bọn họ mỗi ngày ở chỗ này ăn ngủ ngủ rồi ăn giống như là chăn heo giống nhau tự nhiên mà vậy cũng phải cần tìm thú vui phát huy một cái, cái này dư thừa thể lực bọn họ ánh mắt người sẽ tìm thiên giúp người đánh lộn thiên giút cái này đều là chuyện thường xảy ra m ộ t giúp l a o đại đại tỷ đại chứng kiến lâm phong nhất thời chính là cười ha ha hoàng sơn hoàng đại thúc ca các ngươi bang phái làm sao liền loại này t i ể u thí hài nhi đều mớn xem bộ dáng của hắn còn không có thành niên a không quá lớn phải trả là cố gắng anh tuấn tiểu thị tươi không bằng đến tỷ tỷ cái này tới tỷ tỷ chiếu cố thật tốt chiếu cố chịu mến chịu mến ngươi nói hắn chính là đối với bên người một cái đứng thanh niên nhân báo cho biết một ánh mắt làm cho thanh niên nhân nhất thời đốt gật đầu sau đó chính là tiến lên một bước đi tới lâm phong trước mặt cực kỳ hiển nhiên bọn họ trực tiếp cũng đã ứng chiến cái này cái thanh niên nhân chính là bọn họ một giúp một thành viên đại tướng. t người người người người cái này là lý trường sinh thanh niên nhân dưới chân điểm xuống mặt đất sau đó chính là bay thẳng đến lâm phong vào tới song phương đều là thuộc về tay không có đeo găng tay đa đấu dáng vẻ như vậy đa đấu là có thể bảo đảm an toàn tính mạng thuần túy chính là rất mồ hôi lãng phí thể lực của mình đối phương một quyền này nhìn như vô cùng tìm kiếm nhưng là lại vô cùng lão luyện nhìn ra được cái này lý trường sinh cũng là ở nơi này mà thế bên trong kinh nghiệm phi thường lao đạo thợ săn ở nơi này mà thế bên trong vô luận là đối phó quái vật cũng tốt hay là đối phó số lượng rất nhiều dòm bị cũng được nhất theo đổi chính là bốn chữ sạch sẽ gọn gàng có thể nhất chiêu bị mất mạng tuyệt đối sẽ không ra chiêu thứ hai m ộ t giúp đại tỷ đại khỏe miệng hơi vung lên cái này lý trường sinh nhưng là bọn họ nơi đây thực lực mạnh vô cùng phía trước chính là bị hắn từ trong đống rác cứu lại sau lại trở thành bên cạnh hắn một cái trung thành hộ vệ s á c thực mà nói hắn thấy đây chính là một cái nam cầu con đường đi tới này coi như là trung thành và tận tâm vì hắn bất chấp gian uy giết chết không ít đ ệ n h nhân lý trường sinh ánh mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy một khổ cường đại ý chí chiến đấu cuộc chiến đấu này vô luận như thế nào hắn muốn bắt tới không vì cái gì khác vì chính là cảm tạ đối phương ân cứu mạng có thể vì đối phương làm việc hắn cảm giác cuộc sống của mình ở nơi này mà thế bên trong mới là tràn đầy ý nghĩa không có đối với phương hắn cũng sớm đã biến thành cái xác không hồn gục xuống cho ta lý trường sinh nhãn thần bên trong tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hắn một quyền chính là pháo oanh mà đến một quyền này lực lượng vô cùng thép bật tốc độ cũng là phi thường nhanh đừng nói là một giúp bọn hắn người bên kia chính là chỗ này thiên giúp người cũng đều là chân mày hơi nhăn lại hành r a vừa ra tay cũng chỉ có không có một quyền này lực lượng tốc độ cùng với góc độ có thể nói là vô cùng xảo quyệt mặc dù không là hòa mỹ nhưng là xem như là người tầm thường khó có thể ngăn cản được điều này làm cho thiên đ ổ n g rất nhiều người đều biết người này p h ỏ n g chừng chính là một giúp tinh anh không biết cái này là lâm phong tiểu hình đệ có thể hay không có bản lĩnh đỡ được tuy là phía trước hắn khí phét khiến người ta hai mắt tỏa sáng lòng can đảm của hắn cũng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa thế nhưng nếu như là thực lực không đủ như vậy cực kỳ hiển nhiên đây hết thệ cũng toàn bộ đều là không tốt nhưng mà đối phương cái này ở rất nhiều người xem ra đã coi như là tương đối hoàn mỹ một quyền ở lâm phong thoạt nhìn có thể nói là trăm ngàn chỗ hở xác thực mà nói là lâm phong đã là thoát khỏi cái này t ầ n g thứ một quyền này hắn thấy giống như là một cái nhà trẻ tiểu bằng hưu ở đang ở tiến công giống nhau lâm phong trực tiếp chính là hướng về sau lui sau đó chính là cực kỳ dễ dàng tránh được đối phương một quyền này trong nháy mắt một quyền này thất bại sau đó lý trường sinh cũng tuyệt đối không ngờ rằng mà cũng trực tiếp đưa tới hắn mất đi trọng tâm lâm phong tự nhiên mà vậy cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội sau đó chính là một cái điện thoại di động hung hăng đập máy móc ở tại bụng của hắn chiêu thức ấy máy móc lực lượng có thể không phải nhỏ nữa vô cùng bá đạo trong nháy mắt l ý trưởng trí đ à o một cái chính là phun ra một ngụm nước chua sau đó che cùng với chính mình bụng nằm trên đất thân cư chính ở chỗ này hơi run rẩy nhất chiêu giải quyết chiến đấu c h â m m ặ t tất cả mọi người chung quanh đều là lâm vào một mảnh c h â m mặc thậm chí có mấy người đều là không để y chính mình y quá lớn há to miệng nước bọn kia đều hận không thể muốn theo k h e miệm chạy ra bọn họ tuy cái này thoạt nhìn giống như học sinh trung học đệ nhị cấp tên tư n h i ê n mạnh như vậy liền giải quyết hết đối phương trong nháy mắt làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu người này động tác như thế lưu loát hoàng sơn chân mày hơi nhăn lại lão đại đây là chuyện t ố t à, tiểu tử này khẳng định chính là cái loại này nhân vật hung ác ga đây nếu là về sau có thể gia nhập vào chúng ta một giúp nói đây tuyệt đối là lấy một địch nhiều không nói chơi chúc mừng lão đại chúng ta thu được một nguyên tinh binh hạt tướng bên trong cầu đầu quân sư còn lập tức chính là bắt đầu rút đuôi định bợ bên cạnh một đám hộp giút người bọn họ đại bộ phận đều là trong bang phái một ít tiểu đầu mục hoặc là trung tầng cán bộ nếu không cũng sẽ không có tư cách đi theo hoàng sơn nhìn trái phải đến lâm phong đã sắc bén như thế cách đấu kỹ x a o giết chết đối phương dồn dập đều là biết về sau、so、địa vị của bọn họ ở trong bang phái sợ là muốn tùy theo giảm xuống một cái t ầ n g thứ hoàng sơn đ ừ một tiếng có vẻ hơi tâm không thèm để ý theo đạo lý mà nói đây chính là chuyện tốt nhưng là không biết vì sao hắn luôn cảm giác người này cho hắn một loại không đơn giản d á n g vẻ lại vừa nghĩ tới phía trước chính mình cái kia bản nằm cảm giác đến nguy hiểm làm cho hoàng sơn đối với lâm phong sinh ra từng tia địa phương lâm phong tự nhiên mà vậy không biết mình một ít bản. động tác tuy là làm cho nguyên bản đối với hắn không có bao nhiêu lòng nghi ngờ hoàng sơn lần nữa nổi lên lòng nghi ngờ bất quá điều này cũng không có thể trách lâm phong mà là bởi vì việc này thật sự là lâm phong đã nuôi thành thói quen thực lực của hắn có thể nguy trang thế nhưng chiến đấu của hắn tố chiết chiến đấu của hắn ý thức vật này là không có cách nào tận lực nguy trang cái này rất giống là làm cho nhân gia t ỷ sơn cấp thế giới quyền vương đi một ít bất nhập lưu quyền anh chàng đánh giả quyền muốn cho hắn bại bởi những cái này tam lưu bốn thậm chí là tứ lưu quyền thủ trước tạng không nói khán giả có tin hay không chính là tỷ sơn hắn mình muốn đi phối hợp đối phương cũng rất khó làm được nhất là ở đối phương một quyền đập lúc tới thân thể của hắn xảy ra với một loại bắp thịt bản n ă n g phản ứng tiến hành các loại né tránh lão đại tiểu tử này thực lực có điểm mạnh mẽ a mới vừa một cái kia bước tiến nếu như nói đối phương là vận khí tốt có điểm g ớ c ép rất rõ ràng tiểu tử này chính là một cái tay già đ ợ i a thảo nào vừa rồi đối mặt chúng ta nhiều người như vậy còn dám dáng vẻ b ệ vệ phách lối làm cho thẳng v ô tưởng rằng là một hoàng bao tiểu nhi đổ dốt nát bây giờ xem ra hôm nay bang cũng không biết là từ nơi này làm tới như thế nhất tôn cao thủ lần này về s a đối với chúng ta một bang mà nói nhất định là một cái n g uy hiếp to lớn thiên bang có cầu đầu quân sư như vậy tự nhiên mà vậy một bang cũng không thể kém được lời này vừa nói ra cái tiêu mục giúp đại tỷ đại ánh mắt hơi l ó e lên một cái vốn đang cũng coi là một cái mỹ nhân hai má lại vẫn cứ nặn ra một nhìn qua có điểm giống là lao bắt bà một dạng nụ cười ầm t r ầ m về sau thế nào ta bất kể thế nhưng hiện nay cái này bãi mặt mũi này cũng không thể ném không biết còn có ai dám đi đánh bại người này, Nếu là có thể đánh bại người này lao nương ta trùng điệp có thưởng lời này vừa nói ra ở bên cạnh hắn không ít nam tính thành viên dồn dập đều cũng có điểm sao động à bọn họ đều nghe được những lời này là có ý gì bất quá bọn họ ngược lại cũng không có lộ mãng tiến lên nguyên nhân vô cùng đơn giản cái kia chính là người ngu cũng nhìn ra được đối phương thực lực của tên kia thật không đơn giản cái nào ta nói các ngươi cái này lớn như vậy một bang chẳng lẽ toàn bộ đều là một ít không có trưởng đem rác rưởi hay sao chỉ các ngươi loại thật lực này còn dám cùng chúng ta thiên bang ở cái địa phương này tranh đoạn ta xem sớm làm vẫn là cuốn gói c u ố ngay đừng đến nơi đây mất mặt xấu hổ nhưng mà sau một khắc lâm phong cái kia tràn đầy khiêu khích dí vị ngôn ngữ lại một lần nữa nhàn nhạt, nhạt vang lên nói thế vừa nói cái này ánh mắt một đám người vậy coi như không nhịn được đây chính là quá khí dễ người cây dựa vào một miếng ra người dựa vào một hơi thở nhất là bọn họ ở cái địa phương này lẫn vào cái kia dựa vào là chính là mặt lần này nhất thời thiên miêu liền có một người tiến lên một bước đối phương hét lớn một tiếng chính là một q u y ề n hướng lâm phong vào tới cái này nhân loại đồng dạng cũng là một gã bắt dài thực lực nhìn qua khổ người lớn vô cùng làm cho một loại phi thường chèn ép khí thức chỉ bất quá hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh trực tiếp chính là bị lâm phong một q u y ề n cho tặng trở về cút ở tại một bên quanh mình người thấy được lâm phong t ự n h i ê n như thế lưu loát chính là lại một lần c ạ n một người dồn dập đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh thực lực này thật không đơn giản đâu tư n h i ê n như thế lưu loát chính là liên tục đánh bại hai người ngoan ngoan a vừa rồi ánh mắt ta cũng không có thấy rõ ràng phát sinh cái gì chính là thấy được soát một cái đối diện một người bay ra ngoài tiểu tử này nhìn qua niên hữu k ỷ không nhiều lắm thế nhưng thực lực này đèn thực sự là khủng bố a không sai n h a thoạt nhìn giống như là một học sinh trung học nhưng người nào biết cái này một bức non nớt bề ngoài phía dưới lại cất giấu như vậy siêu cường thân thủ hơn nữa các ngươi phát hiện một chi tiết không có cái này ngay cả tiếp theo đánh bại hai người toàn bộ đều là ở trong vòng nhất chiêu giết chết đối phương điều này nói rõ cái gì cái này nói rõ lẫn nhau giữa thực lực chính là trên lệnh cách xa đây quả thực là một hồi nghiền ép nha mục giúp người cũng tốt thiên giúp người cũng được dồn dập đều là ánh mắt lấp l ó e lên cực kỳ hiển nhiên lâm phong lại này đây loại này không tệ lệ rơi tư thế lần nữa đánh bại một người toàn bộ đều là cảm thấy khó che giấu chấn tĩnh một bên hoàng tiểu long một cái miệng cũng là thật lớn trở thành ngẫu t ử t r ả o đ ề u tựa như có thể tắc hạ đi một cái trứng gà giống nhau hắn vạn lần không ngờ với hắn một cái lều vải phong ca thực lực thì đã cường đại đến mức độ này nghĩ như vậy lời nói trước đây hắn cư nhiên ăn no không có chuyện gì đi trêu chọc phong ca thật vẫn chính là h o ạ nghị oai cũng may phong ca lúc đó chưa cùng hắn chăm chú tính toán nếu không giờ này khắc này hắn phỏng thật là một cái có thể đánh cũng không có ta còn không dùng lực các ngươi người cũng đã ngã xuống được chưa được liền dứt khoát cho các ngươi chín cấp người bên trên ta cũng sẽ không chút nào ngại lâm phong hai tay ôm ở cùng nhau cha n đ ầ y một cỗ thần sắc khinh thường vào giờ khắp này từ trong cơ thể hắn đều là tản mát ra một cỗ vương giả khí tức ở tại hơn người xem ra cái này một cỗ vương giả khí tức chính là lâm phong cố làm ra vẻ cố ý giả vờ nhưng mà bọn họ lại không biết là lâm phong ở thự quan căn cứ cũng sớm đã là dưỡng thành loại khí tức này một loại vốn có cấp trên tin tức chỉ bất quá lâm phong chỉ đều là bắt hắn cho khắp vào chính mình trong xương bình tĩnh mà xem xét lâm phong cũng không phải là một cái thích trang bức người nếu như hắn thích trang bức nói như vậy hôn t h ế ma vương căn bản cũng không có tư cách ở thự quan căn cứ hôn bởi vì khi đó lâm phong cảm thấy trang bức vô cùng buồn c h á n nhưng hiện tại lâm phong c ố ý đi trang bức nhất thời cái này một cố khí tức hợp với hắn lời nói này liền tạo thành một cố tự nhiên mà thành một dạng hiệu quả lần này có thể nói là trực tiếp đem thiên giúp người cho thấy chóng đem một giúp người nhìn yến giang nghĩa lợi bọn họ hận không thể giờ này khắp này xông lên chính là đem lâm phong cho tháo thành tăm khối bất quá từng cái, từng cái toàn bộ đều ngạnh sinh đích nhị được nguyên nhân vô cùng đơn giản đó cũng là bởi vì lâm phong sở bày ra thực lực để cho bọn họ đều cảm giác được t ừ n g tia kiềm nén cùng kinh ngạc ta thật là phái gia kiểu giai đứng trước không nói có thể hay không thắng coi như là thắng được cũng có chút thắng không anh hùng ý tứ dù sao đẳng cấp nếu so với đối phương cấp cao nhất cái này đặt song phương thân thể tố chất bên trên đó chính là lực lượng khổng lồ cách xa sức bật tốc độ cùng với phản ứng thần kinh tốc độ c h ở các loại đều có trước thiên tính ở trên áp chế nhưng nếu như nói là thua vậy thật chính là mất mặt ném quá độ cho nên nói mặc dù một bang bên kia cũng là có mấy cái c h í n h cấp thế nhưng bọn họ đều lập tức nhị được cực kỳ hiển nhiên đạo lý này bọn họ đều vô cùng rõ ràng kết quả là vô luận lâm phong thế nào tích cực những thứ này một giúp người toàn bộ đều là nhị được dĩ nhiên bọn họ từng cái từng cái sắc mặt toàn bộ đều đẹp không phải đi nơi nào tốt tốt ta xem như là nhớ kỹ lâm phong phải không ta nhớ kỹ rồi tên của ngươi hy vọng ngươi về sau có thể như hôm nay như thế hoạt bát như thế sinh động hoàng sơn số ngươi cũng may có thể tìm được một cái thực lực mạnh như vậy tiểu gia hỏa gia nhập vào các ngươi ban phái mục giúp đại tỷ đại âm lãnh nói rằng sau đó hắn trực tiếp chính là xoay người rời đi lập tức những người còn lại cũng đều là cùng ở sau lưng của hắn xoay người rời đi cực kỳ hiển nhiên bọn họ đã không có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này lâm phong huynh đệ chúc mừng ngươi gia nhập vào chúng ta thiên miêu không đúng từ nay về sau chúng ta liền lại thêm một người đại ca hắn chính là của chúng ta phong ca phong ca phong ca phong ca phong ca, phong ca. bên cạnh nhất thời một đám gió chiều nào theo chiều nấy nhân r ồ n r ậ p đều là điên cùng gào thét đứng lên thật giống như bọn họ và lâm phong vô cùng thuộc giống nhau mặc dù nói bọn họ mới nhận thức lâm phong bất quá mới một khắc đồng hồ thời gian nhưng bọn hắn đều vô cùng rõ ràng diệp đỉnh phong loại thật lực này ở cái địa phương này tuyệt đối là xưng là bọn họ kêu phong ca hai chữ này tư cách hoàng sơn từ tâm tư bên trong phục hồi tinh thần lại cùng còn lại những cái này của nghệ tiên Mưu mặt mang một màu làm cảm một mang, mạnh người, bất đồng chính là, trên mặt của hắn vẫn là mang theo một tia cảnh hiển nhiên đóng băng giới tia tia loại bất theo thực thấy đ của sắc, cực cho hắn hoa là, là lực mạnh mạnh, ngoài lực sự kỳ này mạnh, thật thật quá mẽ dự h ắ người,、like、người, người, người này khẳng định có vấn đề hoàng sơn nghĩ vậy nhất thời chính là mắt sáng lên hai tay hắn hư không c o n h ắ n cùng nhau nhất thời quanh mình hài tử bên k i a điên cuồng khóc thiên miêu người dồn dập đều là c â m miệng không nói từng cái ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn bất quá rất nhanh có một ít theo hoàng sơn thật lâu người đều là phát hiện lão đại của bọn hắn giờ này khắc này dường như có điểm không đúng theo đạo lý mà nói cái này hoàng sơn lúc này chắc là cười miệng t u é t tuét, dù sao có như thế một nguyên h ổ đem có thể gia nhập vào bọn họ thiên giúp nói đối với đám bọn hắn như vậy thiên ban g toàn thân sức chiến đấu tăng lên biên độ là hết sức rõ ràng nhưng mà bọn họ ở hoàng sơn trên mặt không nhìn thấy bất kỳ vui s ư ớ n g việc nên phong hồi quá thật tới nhìn cái kêu hoàng sơn hướng chính mình từng bước từng bước đã đi tới hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến đối phương dường như thái độ đối xử với mình cùng phía trước có chút bất đồng điều này làm cho lâm phong trong lòng là một lộ bộ chẳng lẽ nói là vừa mới chính mình làm cho đối phương nổi lên lòng nghi ngờ vẫn còn ở tìm ta ở m ặ t thế nhặt hòm tính h miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp thăm dò xem tiểu thuyết rất đơn giản Trưng hiện tại cẩn thận h ồ i tưởng lại lâm phong nhất thời liền cảm giác mình chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá mức xông ra mắt sáng e rằng loại chiến đấu này đối với hắn mà nói chính là cơm thường thế nhưng đối với người nơi này tới nói có đúng hay không quá mức c h ấ n nhiếp nhân tâm người rốt cuộc là người nào tiếp cận ta lại có mục đích gì là ai đem ngươi phái tới được hoàng sơn mỗi bước ra một bước tới hắn khí thế trên người thì càng thêm cưỡng hãn thiên ba người n g toàn bộ đều vẻ mặt n g h i hoặc dồn dập đều là không biết hoàng sơn lão đại tại sao muốn vào lúc này nói ra lời như vậy chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi người đều là theo bản năng nuốt một ngụn bởi vì lúc này lúc này hoàng sơn trên người tản mát ra khí tức. làm cho mỗi người đều là cảm thấy một tia khủng bố dù sao hoàng sơn đây chính là đã có nội lực ba động tồn tại nhà lại có thể là tầm thường người có thể sánh ngang hoàng tiểu long nguyên bản trên mặt vẫn là treo một thần sắc hưng phấn hắn m u ố n còn muốn phách vài câu đ ị n h bợ cũng tương tự nghĩ muốn leo cái gì cao chi có thể theo nước lên thì thuyền lên dù sao hắn cùng lâm phong là ở tại nơi này tám hào trứng đ ộ n g nhưng lại chính là một cái trên dưới cửa hàng quan hệ cái này câu ca giao tốt gần quan được ban lộc trong lòng hắn đã quyết định chú ý sau khi trở về thế nào cũng phải cùng cái này mới tới phong ca nhiều đi v ò n một chút về sau giút đỡ phong ca làm việc để cho người khác cho là hắn hoàng tiểu long tiêm m à c á i này phong ca tiểu đệ mặc dù nói làm tiểu đệ là một kiện phi thường chuyện mất mặt giống như là một cái chó nhật giống nhau nhưng vấn đề là có chó nhật nó liền vô cùng đáng giá ở mặt thế phía trước thủ p h ụ c h i tử vương n g h ị thông nhà bọn họ cậu đây chính là đeo vàng đeo bạc người ta cậu trậu nhi đều là nạm kim cương đây là người cũng không có cách nào nằm mơ nghĩ tới cho nên ở hoàng tiểu long xem ra làm cậu làm chó c a n bạn cũng không phải là hắn cần phải cân nhắc vấn đề hắn chỉ cần phải cân nhắc là có thể cho ai đi làm cậu có ai đang ra hắn đi làm cậu nhưng mà lúc này cái này thích hợp chủ tử t i ể u g i a phát hiện người khác cũng chỉ ngủ ở hắn giường dưới phong ca bất qua dưới mắt hắn chợt thấy cái này hoàng sơn lao đại tựa hồ đối với lấy phong ca có ý kiến gì quan điểm hắn nhất thời mới vừa lời muốn nói cũng là toàn bộ đều nuốt xuống bụng bên trong thậm chí là còn cố ý cùng lâm phong giữ vững khoảng cách nhất định lâm phong tự nhiên mà vậy đã nhận ra hắn điểm nhỏ này động tác đối phương điểm nhỏ này động tác làm cho lâm phong căn bản cũng không có sản sinh bất kỳ vui giận đang nói bởi vì ở hắn cảm nhận bên trong cái này hoàng tiểu long định bị vốn chính là một con có cũng được không có cũng được cầu mà thôi nếu nói là đối phương có điểm giá trị đối với hắn mà nói có có giá trị lợi dụng nói như vậy lâm phong có thể cho hắn một điểm đầu k h ấ p xương nếu như nói đối phương không có bất kỳ giá trị lợi dụng lời nói như vậy lâm phong cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhưng nếu như nói đối phương không có bất kỳ giá trị lợi dụng nhưng là vừa sẽ đối hắn tầng tầng không ngớt nói cái k i a lâm phong thì sẽ một chân cho hắn đã bay hắn sẽ không bởi vì một con chó động tác mà sản sinh bất kỳ vui giận bi hay duy nhất làm cho hắn hơi có chút không cầm nổi chính là cái này là hoàng sơn đối phương bất quá mới chính là thời gian mà thôi chẳng qua hiện nay thoạt nhìn dường như hình như là cái tia lâm phong coi thường đối phương hoàng sơn nói nói bỗng nhiên là lập tức đi tới lâm phong trước mặt động tác của hắn vô cùng nhanh chóng thật là động tác thọ chạy phảng phất như là một đạo hắc ảnh giống nhau đương nhiên đây hết thể cũng chỉ là ở trong mắt người khác nhưng ở lâm phong trong mắt tử cực ma đồng cũng không cần sử dụng có thể đem đối phương cho thấy chân chân thiết thiết đối phương sinh ra một cái đại thủ tựa hồ là muốn qua đây bắt lâm phong cổ lâm phong vào giờ k h ắ c này tiếp theo hắn chính là muốn giơ tay lên đi công kích đối phương uy hiếp bất quá vẹn vẹn chính là động như vậy một cái trước mắt hắn chính là cho thu lại hắn thấy đối phương cái này rất có thể chính là đang thử thăm dò chính mình cực kỳ hiển nhiên đối phương đích đích xác là đúng chính mình sản sinh nhắc tới cũng là bình thường dù sao mình vừa rồi nhưng là lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái cường giả liên tục thất bại hai cái cùng cấp bậc tuyệt thủ có thể đánh bại cùng cấp bậc tuyệt thủ cái này đã coi như là không dễ dàng h ú n g chi còn là nhất chiêu như vậy nghiền ép trạng thái chỉ cần là một cái hơi có chút đầu người đều sẽ sản sinh hoài nghi phủ định vẫn như cũ có thể trở thành hôm nay giúp lão đại có thể được cái này tự do chi thành nhìn chúng như vậy tự nhiên mà vậy đầu này tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đi nơi nào nếu không đã sớm là bị những người còn lại cho làm đồ chơi một dạng đua chơi chết cho nên lâm phong ở ngộ được điểm này sau đó hắn lập tức chính là khống chế được cơ thể của mình Soát. hoàng sơn trực tiếp chính là một tay bắt được lâm phong cổ lâm phong nhất thời trên mặt chính là lộ ra khó chịu biểu tình thậm chí còn giả ra một bộ phi thường vẻ mặt sợ hãi nói thật cái này cũng vô cùng khó khăn lâm phong làm cho một cái khu vực thời gian tiên bộ dáng như vậy đối phó chính mình còn muốn giả ra loại này sợ biểu tình đây chính là lâm phong rất khó làm được cho nên lâm phong vào lúc này chính là nén đủ lực hẳn ở não hải bên trong không ngừng ảo tưởng trước đây mặt nhật bùng nậu ngày đầu tiên bọn họ lần đầu tiên chứng kiến những cái này vẻ mặt thịt vụn cả người máu thịt be bét dòm bỉ thời điểm nội tâm trong sợ hãi nghĩ như vậy lâm phong thật vẫn chính là cực kỳ tự nhiên giả vờ không thể không nói. lâm phong nếu là đi làm diễn viên lời nói tuyệt đối là có thể cầm một cái gà đẻ trứng văng tường ân chứng kiến lâm phong trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế nhất thời hoàng sơn chính là chân mày hơi nhăn lại hắn lộ ra có chút hoang mang màu sắc được rồi hẳn là nhà người này làm sao có thể tránh không khỏi chính mình một chiêu này lẽ nào hắn thật không có cất dấu phải biết rằng hoàng sơn lúc này đây công kích thuần túy chính là thăm dò mặc dù nói chính là thăm dò nhưng cũng không phải là cái gì nhẹ bỗng công kích người nào đều có thể tránh thoát hắn đem lực đạo của mình khống chế giỏi vô cùng khống chế đến rồi một cái cực hạn cực hạn này điểm chính là ở lâm phong trên thực lực tuyến nếu như lâm phong có thể tránh thoát được lời nói như vậy cực kỳ hiển nhiên lâm phong thực lực tuyệt đối so với bắt đầu hiện nay t r i ể n hiện ra càng cường đại hơn hắn thấy lâm phong nhất định là cái loại này ẩn dấu kém cỏi cố ý muốn tới gần thằng nhỏ của hắn bất quá hiện nay đối phương cư nhiên trực tiếp bị chính mình cho trục được cái này ngược lại thì làm cho hoàng sơn sinh ra có chút khó hiểu thậm chí là ngây mẩn cả người ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ ngươi chính là muốn dùng loại này lấy c ơ để không cho ta gia nhập vào thiên miêu t u t nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ lao tử ta tuy là từ nhỏ đã là ở bên ngoài chung quanh phía bạn rất ít ở trên tiên thành phố nhưng là thế nào ta cũng là một phe này khí hậu nhân suy nghĩ về sau có thể gia nhập vào thiên miêu ngoại trừ một phần lực lượng của mình nhưng ngươi đã xem ta khó chịu muốn xem thường ta lại hoặc giả nói là sợ ta về sau thay thế ngươi trở thành thiên giúp người trường đà không ngại liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ ta muốn không giúp bọn họ bên kia cực kỳ thưởng thức lão tử à, t h ú n g chi một giúp lão đại vẫn là một cái xinh đẹp tuổi trẻ đại mỹ nữ lâm phong lập tức chính là cười lạnh nói rằng vào lúc này hắn phi thường h i ể u được phỏng đoán một người tâm lý đầu tiên lâm phong đối với định vị của mình liền là vô cùng rõ ràng hắn định vị chính là một cái ở nơi này lao công trong mắt có thể cũng coi là cường giả người thân là một gã cường giả hơn nữa còn là ở nơi này ngắn ngủi thời gian mấy tháng nội biến thành một cái cường giả như vậy hắn nhất định là có một loại nguyên liệu nấu ăn dược vật là có một loại nhà giàu mới nội tâm thái cho nên nói lâm phong lời khi trước ngữ hành vi cử chỉ biểu hiện ra một loại ấn tượng chính là muốn làm cho hắn lâm phong tạo thành làm một loại cứng giả một loại cù đồ một loại không biết trời cao đất rộng dáng vẻ dù sao hắn lâm phong cũng chính là năm nay mới vừa thành niên tính toán đâu ra đấy coi như là một cái không không phía sau phi thường thích hợp loại phách lối này bộ dạng loại phách lối này nhân đang bị người khác bộ dáng như vậy khi dễ thời điểm trước tiên nhất định là biết phẫn nộ sau đó hay nói ra câu t i ê u kiệt tác lời kịch nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ những lời này tuy là vô cùng đơn giản nhưng là lại tràn đầy một loại không để bụng cùng với t i ê u ngạo ý nhị quả nhiên cái nào lâm phong những lời này vậy cũng ta cũng là sinh động nhưng mà người quanh mình lại toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh a thậm chí có một ít thiên giúp công nhân viên kỳ cựu cái kia từng cái từng cái đều đã trong lòng cảm thấy người này xác định là muốn chơi xong cái này không phải là người ngu sao người ở chỗ này chỉ nếu một người cái kia đều biết hôm nay bang cùng không rút ở nơi này lão công trong mắt vốn chính là nước sôi l ử a bỏng người này lại dám ngay trước hoàng sơn nói muốn đi ăn máng khác đi một bang đây không phải là tự cấp chính mình đảo mộ mộ sao xem ra tên gì phong ca không đúng nay c ầ u thí tiểu b a o đầu quả nhiên vẫn là trẻ tuổi n h a bất quá để cho bọn họ kinh ngạc một màn xuất hiện cái kia hoàng sơn cứ nhiên không chỉ không có bất kỳ động vật nào ngược lại vẫn là buông lỏng ra Hắn trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt nhạt, vua vua lâm Phong, thay、lâm、Phong chỉnh sửa một chút cổ áo của hắn,、lâm、Phong tiểu huynh trên nụ mặt một một tiểu ra Lâm Lâm Lâm lộ sửa của cười cổ vụ vụ áo đến ệ đệ vừa rồi thuần cũng chỉ là của ta rồi rằng trong thôi, tiểu thuần tuy một thăm chỉ phen Phong huynh không quá cũng mong nên lòng, là Lâm mà dò để đ ở lúc đó ta hoàng mẫu người nhất định sẽ thật tốt tự mình chịu nhận lỗi ở chỗ này liền nhiệt liệt hoan n g h ê n lâm phong huynh đệ gia nhập vào chúng ta thiên rút mà chúng ta thiên miêu hữu i sẽ thêm một nguyên đại tướng thậm chí là dung tướng hoàng sơn lời này vừa nói ra à quanh mình thiên tổng người toàn bộ đều là chưa cùng bên trên hắn n h ị điệu đây là cái gì thiên mã hành không tư duy bọn họ một chốc thực sự không có phản ứng kịp bất quá rất nhanh từng cái từng cái khí lực đều là tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên hoàng lão đại thật đúng là rất nhàm chán đâu t h a m dò cũng không cần như vậy t h a m dò a lâm phong cố ý là n h ư mày giả trang ra một bộ tương đối phẫn nộ răng r ấ p cho dù ai bị người khác như vậy nhục nhã một cái đều muốn phẫn nộ chỉ có không tức giận giận người đó mới là vô cùng kỳ quái người như thế hoặc là chính là lòng dạ vô cùng sâu có thể nhịn được tìm người thường không thể nhịn đồ đạc người như thế đều là quái vật nói thí dụ như thời cổ hàn tin có thể nhịn người khác trong quần đục đây không phải là quái vật là cái gì nhận thức ai cũng sẽ không cho phép bên người sẽ có như vậy một cái quái vật còn có một loại người vậy nếu không có người có tính khí vô luận như thế nào mang hắn thế nào làm được hắn hắn đều là vẻ mặt cười ha h a có thể nói hắn là không tranh quyền thế tâm tính vô cùng rộng rãi người như thế đồng dạng cũng là quái vật có thể tại loại này nơi phồn hoa bên trong tu luyện tới bực này tâm cảnh trên cơ bản có thể nói không tồn tại càng nhiều hơn vẫn là cái loại này ra mặt so với tưởng thanh còn dày hơn cá mặt người như thế giữ ở bên người tự nhiên mà vậy cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì lâm phong những lời này ở rất nhiều người xem ra chính là cho thể diện mà không cần thế nhưng không trả nổi đi không có chút nào tức giận chỉ là khuôn mặt khuôn mặt chịu nhận lỗi đến lúc đó nói ngươi nhất định phải thật tốt k h o ả n g đ á i mở tiệc chiêu đãi một cái lâm phong coi như là vì lâm phong là một m cái nghi thức mang lên lâm phong cũng là trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm sau đó đem trên mặt của hắn thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh thời điểm nhất định phải thật tốt k h o ả n g đ á i một cái trên thực tế nội tâm hắn bên trong cũng vô cùng k h ẳ n trường một màn này nếu như đặt ở mấy tháng trước vẫn là làm một danh phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp hắn chỉ sợ là không có diễn kỹ có thể làm được một màn này chỉ bất quá ngắn ngủi này nửa năm không tới thời gian giống như là thoát thai hoàn cốt giống nhau cho nên cũng là cho lâm phong loại này sức mạnh hơn nữa lui một vạn bước mà nói coi như là thực sự bại lộ lãng mạn tột cùng thực lực hoàn toàn cũng là có thể tự bảo vệ mình có thừa phong c a n g lưu bức một bên hoàng tiểu long con ngơi đảo một vòng lập tức chính là từ bên cạnh dính vào sau đó chính là bắt đầu điên cuồng u ố t múa ngựa lâm phong đã sớm đem người này nhìn len lén tự nhiên mà vậy cũng biết tiểu tử này mới vừa rồi cùng mình là cố ý giữ vững khoảng cách nhất định chính là sợ nhóm l ử a trên thân h i ệ n bây giờ chứng kiến chính mình thuận lợi chuyển nguy thành an nhất thời đó chính là định b ỡ lại phách bắt đi lâm phong sợi không ngạc nhiên chút nào trên cái thế giới này trên thực tế rất nhiều người đều là như vậy g i chiều nào theo chiều đấy chứng kiến cường giả liền định b ỡ chứng kiến người yếu sẽ thuận thế đạo một ước đây là cái thế giới này chúa t ể cũng là cái thế giới này d ọ ỏ chính bất quá hoàng tiểu long người này đối với lâm phong mà nói vẫn là có thể lợi dụng một chút cho nên lâm phong cũng không muốn cùng hắn thế nào căn bản liền không sai không sai hoàng sơn lão đại hắn chính là trời sinh tính đa nghi nghe nói hắn buổi tối lúc ngủ đều muốn lo lắng là có người hay không muốn muốn tới ám sát hắn có thể không uống rượu dưới tình huống hắn sẽ không uống rượu bởi vì hắn nói hắn lo lắng cho mình biết giống như cái kia tam quốc diễn nghĩa bên trong trường phi giống nhau bị thủ hạ của mình cho ở say rượu thời điểm loạn đao chém chết hoàng tiểu long tiểu hát hát nói lâm phong vừa nghe cười ha h a còn trường phi đâu phong ca chúng ta đây tiếp theo nên làm gì hoàng tiểu long thận trọng hỏi tự nhiên là về ngủ sau đó chờ đấy buổi tối đi ra ngoài uống rượu tịch không phải đã nói rồi sao phải cho ta làm một cái cái gì tiếp phong yến ăn chuột thì ngu sao mà không ăn thuận tiện cũng đi nhìn hôm nay ban còn lại cao thủ xem như là cùng mọi người chào hỏi nói cho bọn hắn biết từ nay về sau hôm nay bang tới một người tên là phong ca phong ca nói có lý vậy chúng ta bây giờ đi trở về a lâm phong cùng hoàng tiểu long trực tiếp chính là hướng trướng đồng bên kia đi tới mà một bên khác hoàng sơn cũng là về tới địa bàn của mình hắn chỗ ở đó là độc đống tiểu lâu địa vị cũng là vô cùng là mỹ hắn đầu tiên là tắm rửa một cái sau đó chính là cho chính mình rót một chén hoa cúc hoa t r à vừa uống một bên nao hải bên trong suy nghĩ y nguyên vẫn là lâm phong đợi sau một hồi hắn lắc đầu xem ra thật là ta mình cả nghĩ quá rồi hắn xoa xoa chính mình huyện thái dương để cho mình thả lỏng một chút sau đó còn muốn muốn chính là để cho tới chính mình tiếp thân quản gia phân phó tối hôm nay đến chúng ta thiên giúp đại bản g doanh hết thảy thành viên nòng cốt đều cho ta tập hợp lao tử nên vì lấy lâm phong làm một hồi lòng trọng tiếp phong hiến không thành vấn đề bất quá có muốn hay không mời tự do chi thành nhân tới quản gia lập tức hỏi hoàng sơn suy nghĩ một chút xin mời có thể mời vài cái tới liền vài cái như vậy cũng có thể bày ra chúng ta thiên giúp b ắ c t h ị dù sao mặc kệ ta thiên bang cùng một bang đấu thế nào ở cái địa phương này tự do chi thành còn là bà của chúng ta ta đây hiện tại liền phân phó đi thôi quản gia sau khi rời khỏi hoàng sơn đây mới là thả l ò n g một hơi lâm phong đến cũng là có thể lớn mạnh ông trời của chúng ta bang ở nơi này lao công trong danh o địa vị dù sao từ mấy cái tự do chi thành miệng bên trong ta có thể loáng thoáng biết bọn người kia tại sao muốn đem chúng ta nuôi n ố t ở nơi đây dường như cùng chúng ta cái chỗ này có quan hệ sở dĩ muốn giúp đỡ chúng ta thiên bang cùng một bang nói trắng ra là chính là vì nuôi hai còn có tâm huyết chó săn thế nhưng cho bọn hắn ở nơi này bình thường trong cuộc sống thêm cái là thú thứ hai cũng phải cần để cho chúng ta cái này hai cho săn đến cuối cùng chém giết một phen người nào có thể còn sống xuống tới còn sống sót một con kia thì có tư cách thành vì bọn họ chiến đấu đồng bọn hoàng sơn ánh mắt b ộ c phát ra một cỗ tinh mang màu sắc thậm chí là hắn đang nói đến cho săn thời điểm cũng không nhịn được siết chặt quả đầm của mình cực kỳ hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng tự do chi thành xem ánh mắt của bọn họ là cái gì v ô luận là hắn hoàng sơn cũng tốt cũng hoặc là là ánh mắt đại tỷ đại cũng được không quan tâm bọn họ ở nơi này trước người là biết bao vi phong ở nơi này lao công lấy nội địa vị biết bao cao nhưng trên thực tế toàn bộ đều chỉ vào một con chó mà thôi thậm chí còn có rất nhiều tự do chi thành nhân căn bản sẽ không tiếc đi xem bọn họ loại này cậu dù sao cậu cũng vân là ba trăm sáu mươi chín các loại chờ mà bọn họ chẳng qua là trong đó nhất hạng kém một loại kia mà thôi mặc dù không cam tâm tuy là mỗi khi nghĩ tới chỗ này liền v ì nội tâm bên trong tràn đầy một cỗ bếp khuất thế nhưng chính là như vậy sự thực lâm phong cùng hoàng tiểu long sau khi trở về cũng trực tiếp chính là nằm ở trên giường khò khò ngủ say vẫn ngủ đến rồi buổi chiều ngủ lúc sáu giờ đã có người đặc biệt tới tám hào đi làm bên này gọi lâm phong nhất thời hoàng tiểu long chính là hưng phấn làm đứng lên khiến cho giống như là người khác tới tìm hắn giống nhau trên thực tế so với hắn lâm phong còn muốn hưng phấn nguyên nhân vô cùng đơn giản lúc này đây cho lâm phong tiếp phong yến nhất định sẽ có thiên giúp rất nhiều nồng cốt đại lao tự mình đến đây đến lúc đó hắn cái này làm lâm phong bên người tiểu tùy tùng tự nhiên mà vậy cũng là có cơ hội có thể cùng những thứ này thiên băng rách nồng cốt các đại lao gặp mặt thậm chí không làm được lẫn nhau trong lúc đó còn có thể lưu cái hào hữu các loại ấn tượng hắn mà nói đây tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có một hại tốt sự tỉnh cho nên hắn vô cùng hưng phấn phong ca phong ca mau tỉnh lại thiên giúp người đến bảo chúng ta chuẩn bị cho ngài tiếp phong yến lập tức phải bắt đầu rồi. a lâm phong chính là mở mắt gật đầu sau đó chính là sửa sang lại y phục sau đó chính là ở hoàng tiểu long cùng đi dưới đi trước thiên đồng tổng bộ thiên đồng tổng bộ là một cái đơn độc tiểu lâu giờ này khắp này cái chỗ này đã là có không ít người lui tới lâm phong liếc mắt một cái toàn bộ đều là một ít bảy tám tiết t à h ư u chín cấp cũng không vượt lên trước vài cái phong ca ngươi mau nhìn đây chính là thiên giúp cao thủ nội danh chín cấp thực lực có người nói chính là thiên giúp bát đại kim cương một trong thực lực vô cùng cường đại cũng là hoàng lao đại phụ tá đắc lực bây giờ xem ra thật là khí thế khủng bố a cách xa như vậy ta cảm giác trên người hắn thật giống như có một người hình k h á i thú giống nhau một bên hoàng tiểu long giống như là nhìn thấy gì khó lường cường giả giống nhau nhất thời chính là hô to gọi nhỏ khiến cho lâm phong vô cùng không nói c u ố n quít loại thật lược này nói thật hắn một cái tắt có thể đem đối phương đầu cho vỗ tới trong bụng đi bất quá hắn cũng biết loại này giả hội nhi cùng bọn họ t h ử quang căn cứ cũng tốt lao long khẩu cũng được đó là căn bản là không có biện pháp so loại này ngày tháng đ ồ n g đặt ở t h ử quang căn cứ cũng chính là một cái bất nhập lưu bang phái bất quá nhập ra tùy tục lâm phong không thể quên thân phận của mình hiện tại hắn cũng không phải cái gì chiến thần cũng không phải cái gì đại lão mà chính là một cái tay mơ hơn nữa còn là cái loại này lão hổ không ở nhà hầu tử xưng bá vương cái loại này nữ bi một bên hoàng tiểu long thỉnh thoảng kêu la ô m s ò m cùng lâm phong giới thiệu hôm nay bồng bên trong một số cao thủ nhìn ra được tiểu từ này nhìn trời đ ồ n g nội tình vẫn là hiểu rõ vô cùng lâm phong toàn bộ đều là trên miệng tùy tiện ứng phó tâm lý quả thực căn bản sẽ không có đem những này người để ở trong lòng toàn bộ đều là một ít rác rưởi mà thôi căn bản là thuộc về cái loại này căn bản liền tên đều chẳng muốn nhớ cái chủng loại kia hôm nay nhóm cao thủ nhiều như vậy nha lâm phong ở bên cạnh hết sức phối hợp cảm khái một cái hoàng tiểu long nghe vậy nhất thời chính là cười nói đương nhiên rồi hôm nay bổng đây chính là ở nơi này địa phương cho tự do chi thành làm việc nhi hơn nữa hôm nay bên trong phòng lúc đầu cao thủ sẽ không thiếu hôm nay bổng có thể có nhiều như vậy cao cấp bậc cường giả coi như là tình lý trong sự tình bất quá phong ca ngài không cần hoảng sợ ngày hôm nay ta thấy hoàng lão đại xem ngươi ánh mắt đặc biệt lưu ý phòng trừ không được bao lâu cái này sau này thiên bổng cao tầng nhất định thì có phong ca ngài một chỗ ngồi đây là tự nhiên đừng xem những thứ này có tên i đẳng cấp còn cao hơn ta bên trên như vậy nhất giai cấp hai thế nhưng thật đánh nhau còn không biết người nào cực cao một bậc đâu có đôi khi à người này sức chiến đấu không thể chỉ nhìn đẳng cấp đ ú ngươi là lấy lại l vẫn còn phải lấy tổng hợp lại chiến phải hợp ợ c chuẩn. làm tiêu n g ư nha, chính ò n có c ú t tuổi trẻ về sau theo phong ca bên cạnh ta hôn, học thêm một điểm. Lâm phong nhất thời sau điểm. về ca phong cạnh hôn, học Phong h bên c Lâm là không gì sánh gì đ ư ợ cái đắc đầu đúng. tục ca chính c ý nói rằng, Hoàng、tiểu、Long liên tục gật đầu nói, phong ca nói rất đúng. À, ngươi Tiểu rất gật À, là cái gì đó mới gia nhập chúng ta thiên giúp m a u đầu tiểu tử quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng niên k ỷ không nhiều x ú chưa khô khẩu khí này cũng không nhỏ nghe nói ngươi ở đây thí nghiệm bên trong liên tục đánh ngã vài cái mộc r ú t phế vật đây mới là làm cho hoàng lão đại đối với ngươi vài phần kính trọng ta xem ngươi dường như cũng không có gì đặc biệt sợ không phải là người ta một ba nghìn n ngươi cái này tế bị nộn nhục cố ý xả nước ca ta nhưng là nghe nói cái kia gậy gỗ lao đại nhưng là một cái triệt đầu triệt đôi trên giường máy ép nước trái cây a một cái khinh thường thanh em chuyển đến lâm phong liền thấy một cái đầu đầy hoàng phát thanh niên nhân, nhân ở mấy người cùng đi chi hạ triều bên này nên ngang đi tới cái này hoàng mau đầy đầu hoàng phát nhìn qua hình như là m ặ t thế phía trước cái kia ở trong quán rượu bán một ít vi phạm lệnh cấm dược phẩm tiểu đệ giống nhau ăn mặc một cái màu trắng á o lót còn lại là một cái nhiều màu sắc bậy phân h ố trên chân lại là giả vợ không biết nhãn hiệu gì màu dám nắng dậy lính bản thân này là một bộ phi thường kiên cường hán tử hóa trang. chỉ bất quá hợp với hắn hoàng mỗi nhìn qua vô cùng không phải chủ lưu là thiên giúp hôn giang long t i ể u giai thực lực người này ở trên thiên bang cũng coi là một nguyên lão có người nói thực lực vô cùng cường đại đột phá thập giai cũng bất quá là một bước ngắn một bên hoàng tiểu long nhất thời chính là sắc mặt hơi biến đổi sau đó chính là vương lâm đỉnh phía sau né một cái lâm phong vừa nghe còn hôn giang long dường như bọn họ thự quang căn cứ cũng có người gọi tên này bất quá nam nhân hương kia nhi còn giống như là một cái trên bảng xếp hạng trước ba mươi tồn tại lâm phong trước kia cũng cùng đối phương đánh qua vừa đối mặt người này đi, đi một cái chín cấp còn dám gọi n h ư u bức như vậy tên hiệu cũng không sợ thực lực của chính mình căn bản liền không đè ép được sao ngươi chính là hôn giang long tốt về sau lão tử ta tới về sau liền đối với ngươi một c h u ngồi lâm phong nhìn đối phương khinh thường nói lời này vừa nói ra cái kia hôn giang long cực kỳ hiển nhiên cũng là nhận một cái tuyệt đối không ngờ rằng lâm phong là có đẳng cấp bên trên không bằng chính mình nhưng lại dám nói ra như vậy chi cuồn vọng lời nói hắn thiếu chút nữa thì bị chọc giận quá mà cười lên nói thí dụ như là hắn chính là bên người hắn mấy người hầu kia cũng từng cái từng cái đều nhanh cười đến nước mắt đều muốn phun ra ngoài ngươi sợ không phải hầu tử mời tới đầu bức、cả. nay cũng còn chưa mở uống cũng đã bắt đầu ở chỗ này nói mê sảng nho nhỏ vô tri cùng đồ ở chỗ này nói hầu nói tạ thật là nực cười đại ca tiểu tử này cũng quá cờ mờ nờ có thể trang bước đi không biết còn tưởng rằng hắn lặt mượn mười ba cấp trở lên cao thủ đâu hôn gia long phất tay một cái ý bảo tiểu đệ của mình toàn bộ đều câm miệng hắn nhìn thoáng qua lâm phong chỉ là làm một cái đẹp trai vô cùng cắt cổ động tác tiểu tử miệng còn rất điên cuồng cùng lao t ử mấy năm trước rất giống bất quá nói như thế điên cuồng cũng có tương ứng thực lực chống đỡ à, nếu không như ngươi loại này thường thường đều sẽ chết rất sớm đừng tưởng rằng cái chỗ này có tự do chi thành chiếu liền bình an vô sự vừa vặn tương phản lời nói thật không sợ nói cho các n g ư ơ i biết nơi này mỗi ngày đều có mười mấy thi thể bị lộng đến đốt cháy bên trong xưởng tiến hành thống nhất đốt cháy còn như việc này lệ chết như thế nào ta cũng không biết ngươi là hoàng lao đại ngày vui lao tử không phải chấp nhận với ngươi thế nhưng qua sau ngày hôm nay nếu là ngươi gặp phải lao tử còn dám giống bây giờ cồn vọng như vậy lời nói đừng trách lao tử cho ngươi thật tốt bên trên một bài giảng cái này hôn giang long sau khi nói xong mang theo hắn vài cái tiểu đệ chính là n g h ê n ngang đi bên cạnh không ít người đều là đối với bên này chỉ trỏ rất nhiều người xem lâm phong ánh mắt đều là tràn đầy một tia chăm sóc thật giống như lâm phong đã phải xong đ ờ i thật giống như lâm phong đã l ệ n h l ệ n h t r e o chọc cái này hôn giang long liền đã định trước lâm phong tại ngày này bên trong bang là không có khả năng lẫn vào đi xuống đi thôi xa xa một cặp nam nữ lắc đầu làm sao không quà chào hỏi hắn a người này đã nói thực lực rất mạnh a một người liên tục đánh ngã một bang hai người cao thủ một giúp những người đó tuy là hình thức vô cùng kiêu n ạ o nhưng là thực lực của người khác không phản đối ta ngơi ư hai người hẳn là phi thường tốt hơn nữa ta nhưng là nghe nói cái này ta nhưng là nhất chiêu thì làm lật không quan định bợ định bợ cô gái này tò mò nói rằng vừa rồi hai người bọn họ nghe được hoàng tiểu long ở bên kia cố ý lớn tiếng kêu nhỏ nói cái gì phong ca phong ca bọn họ lập tức sẽ biết đứng bên cạnh hắn lâm phong khẳng định chính là chỗ này một lần nghi thức hoan n g h ê n trọng điểm nhân vật cho nên hai người bọn họ thì có ý hướng bên này bước đi qua đây vốn là muốn cùng l â m phong c h à o hỏi một tiếng mọi người về sau đều là ở trên thiên bên trong bang hữu sự như vậy tự nhiên mà vậy cũng là ngầm đầu tìm không thấy túi l â u thấy chủ yếu nhất là lâm phong thực lực là làm cho bang phái vậy không thiếu nguyên lao nhân vật đều là cảm giác kinh ngạc mọi người đều vô cùng rõ ràng tiểu tử này về sau sợ là địa vị sẽ không thấp đi nơi nào thậm chí không làm được chính là gia nhập vào tự do chi thành cũng không phải là không có cái khả năng này thực lực mạnh hoàn toàn chính xác nhưng là đầu g óc của người này không thế nào tốt khiến cho mới tới đệ một thiên chiêu chọc ai không tốt không nên đi trêu chọc cái này hôn giang long cái này hôn giang long tinh khí ngơi ư lại hai người cũng là rất rõ ràng thực lực mạnh không nói chủ yếu nhất là vì người đặc biệt cần thật nhãn bị hắn cho để mắt tới người vậy thì giống như là bị một con phi trâu bình đầu ca theo roi giống nhau kết h h ô n g c không này ớt, cái quả là thiên ban rất nhiều vốn là có kết giao ý nhân toàn bộ đều là lắp đầu đi thậm chí còn có một vài người xem lâm phong nhãn thần bên trong mang theo một tia chế nào g v ố n cứ ở đâu có người ở đó có giang hồ quả nhiên cái nào vô luận là ở địa phương nào đều là giống nhau bất quá loại vật này đối với lâm phong mà nói cũng sớm đã là thành thói quen hắn sẽ không chút nào bởi vì nay những người này làm ra biến hóa như vậy mà cảm giác được bất kỳ phẫn nộ hoặc là bị thương xem ra dường như ta đây hình như là gây ra đại hòa nhà lâm phong n h ị n không được cười đáp hắn lợi này chính là cố ý nói cho hoàng tiểu long nghe cực kỳ hiển nhiên hắn muốn nhìn một chút hoàng tiểu long phản ứng hoàng tiểu long giờ này khắp này tự nhiên mà vậy hắn cũng không đúng hắn cũng nhìn thấy nguyên bản rất nhiều người sắc mặt biến hóa trong lòng càng là thở dài một hơi lúc trước hắn cố ý lớn tiếng như vậy cùng lâm phong giao lưu phong ca phong ca như vậy t kêu vị đó là có thể làm cho tất cả mọi người chú ý tới bên người hắn lâm phong như vậy thì biết chú ý tới hắn kết quả ai biết cái này hôn giang lòng tới là như thế một nhân vật bản thân cái này hôn giang lòng chính là một du côn tiểu lưu manh giống nhau hơn nữa bọ phong ca bản thân cũng là một cái nói cực kỳ hai người kia đụng vào nhau cái kia nhất thời chính là h ỏ a tinh đụng trái đất đã xảy ra là không thể ngăn cản tình thế này diễn biến đến bây giờ cục diện này hoàng tiểu long cũng là thổn thức cảm k hại a lẽ nào cái này lao thiên ra thật đúng là không thế nào cho bọn hắn phong cái mặt nói thật hắn rất muốn quay đầu bước đi giống như là không biết cái này phong ca giống nhau dù sao phong ca lợi hại thế nhưng cái này hôn g i a n g lầu nhân ra ở trên thiên bên trong bang đó đã là thâm căn cố đế lao nhân vật phong ca một cái mới tới phòng chừng còn không có đại triển quân cước đã bị người khác lấy một trăm loại phương thức giết chết phong ca ngươi yên tâm nếu chúng ta đều là tám hào liều vải chúng ta đây sau này sẽ là t r â u t r ấ u trên một sợi dây tiểu đệ ta về sau hay là nghe ngươi trong mắt của ta cái này hôn giang long không phải chỉ là có chút tư lựa sao hắn n h ầ m n h ọ gì nha không được bao lâu đợi một thời gian chúng ta phong ca nhất định sẽ kỵ trên đầu hắn đi tiểu đến lúc đó hung hăng cho hôn giang long màu đỏ xem ta thấy hắn cái kia nhịn ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ bộ dạng chính là tâm lý giận cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương nhìn chính mình cái gì m ặ t hàng phong ca chúng ta bây giờ vẫn là đi vào trước đi nói không chừng người bên trong đều đã đến đâu đủ lâm phong nghe vậy phi thường kinh ngạc nhìn cái này hoàng tiểu long lướt mắt tiểu tử này trong hồ lô bán là thuốc gì đây lâm phong đây chính là tâm lý rất rõ ràng vốn tưởng rằng tiểu tử này gió chiều nào theo chiều đ ấ y chứng kiến cái này không đúng tinh thần nhất định sẽ kiếm cơ cách mà đi xa một đi không trở lại cùng mình bảo chỉ khoảng cách nhất định kết quả không nghĩ tới đối phương lại còn bảo hộ chính mình bất quá rất nhanh lâm phong cũng là rõ ràng vì sao đối phương tại sao phải tuyển t r ạ c h chiến đội ở cạnh mình nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là hắn hoàng tiểu long cùng mình đứng chung một chỗ người nọ là nhiều người như vậy mắt mợ trừng trừng thấy sự thực hoàng tiểu long không có lựa chọ nào khác hắn chỉ thể phong phương, thật thông minh, bất quá cũng chỉ như thế chứ, thế không nhất nhất chính là nước mắt. Đệ nhị liền là người thông minh, dù sao có thể thể hơi hiện không mắt mắt, con đường này đến đen, này vẫn cũng bên trong đáng tiền nước liền người sống đến bây giờ, có thể kéo dài hơi tàn đến hiện nay không ai là người ngu, cái loại này kẻ ngu、si、cũng có liếc cái cái có có cái một tiểu tử bất mặt sao kéo loại đi đối đệ đệ giờ, giá gì, là là là là dài là bây ai si lâm quá kẻ dù sống đã. ở mấy tháng trước cũng đã bị chết sạch giờ này khắp này toàn bộ thiên giúp tổng bộ đã là tới không ít thiên bên trong bang đại nhân vật đương nhiên bọn họ người đại nhân này vật là muốn đánh dấu mắc é p đối với cái này lao công trong vòng còn lại những cái này thông thường lao công mà nói bọn họ đích đích s á c s á c chính là cao không thể chạm đại nhân vật thế nhưng ở lâm phong trong mắt toàn bộ đều chỉ là một ít không gian gì con kiến hôi mà thôi rất nhiều người đều tại nơi đó nói chuyện với nhau lấy không bao lâu hoàng sơn cũng là ở rất nhiều người vây quanh phía dưới tới hắn đi tới trên một cái đài cao trong nháy mắt cả chàng người toàn bộ đều là lặng ngắt như tờ một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy hắn hoàng sơn tâm tình phi thường không tệ trên mặt mang một hiển nhiên ý kiến nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn nhìn cũng tất cả mọi người tại chỗ sau đó ánh mắt rơi vào lâm phong trên người nói vậy các ngươi rất nhiều người cũng đã biết chúng ta thiên bang cũng tới một vị thực lực khá vô cùng tiểu h u n h đệ từ nay về sau hắn chính là chúng ta thiên giúp một phần tử lâm phong đi lên cùng mọi người chào hỏi làm cho mọi người kiến thức một chút lâm phong nghe vậy chính là ba bước họa t á t hai bước đi tới hoàng sơn bên cạnh lâm phong nhìn thoáng qua tất cả mọi người tại chỗ những người này ánh mắt nhìn hắn cũng là đủ loại kiểu dáng hoặc kinh ngạc hoặc trào phúng hoặc đạm nhiên hoặc cự thị lâm phong ánh mắt từ trên người của bọn họ đảo qua mà chết sau đó chính là nhàn n h ạ t mở miệng nói ta gọi lâm phong song mục lâm đỉnh núi sơn các ngươi những người này có thể gọi ta phong ca ta cũng sẽ không chú ý lời này vừa nói ra ở đây tự nhiên tự nhiên toàn bộ đều sửng sốt một chút phong ca lao tử hai tử số tuổi đều lớn hơn ngươi chỉ ngươi còn dám để cho chúng ta gọi ngươi ca ngươi này thật đúng là rất cuồng vọng đâu có chút ý tứ ta nhưng là nghe nói người này ở cửa cùng hôn giang long dường như có cái gì khỏe miệng mâu thuẫn có thể nha cái này mới vừa đến chúng ta thiên bang liền hướng phía đi lên hôn giang long tiểu tử này ngày lành sợ là không có mấy ngày nguyên bản yên tĩnh hiện trường nhất thời trở nên một mảnh ầm ĩ đứng lên rất nhiều người đều thất truy bắt thiệt nghị luận lâm phong khuôn mặt đ ặ m nhiên một bên hoàng sơn phục hồi tinh thần lại nhất thời chính là cười ha ha một tiếng ô n lâm phong bả vai nói rằng đang ngồi đều xem như là ta thiên giúp lao nhân vật cũng coi là một tiền bối mọi người đều là từ thanh niên nhân tới được cái này người không nông còn nguồn thiếu niên ai cũng có một cái như vậy nhiệt huyết hết sức lông đông thời kỳ về sau mọi người đều là người một nhà ta hoàng sơn hoàng mẫu người đang nơi đây đem lời đặt ở phía trước về sau nếu là có người nào can đảm dám đối với ta đây lâm phong tiểu huynh đệ ngầm khiến cho bát tử đừng làm cho ta biết rồi n ta hoàng ngỗ người cũng s ẽ k h ô n g nhớ t ì n h h xưa. o à n g s ơ nhiên đỗ n là dùng một loại không gì sánh được ngưng trọng giọng nói mở miệng nói lời này vừa nói ra người ở tại trảng không ít người toàn bộ đều là ánh mắt lấp l ó e lên hoàng sơn đây là ý gì đây là biểu lộ hắn muốn giữ gìn cái này gọi là lâm phong ý tưởng sao lẽ nào cái này lâm phong giống như này chi ưu tú làm cho cái này hoàng sơn đều đã muốn cố ý ở trước mặt nhiều người như vậy thiên vị tiểu tử này lần này rất nhiều ngày bang nhân cũng bắt đầu suy đoán cho dù là phía trước trang bức như gió hôn giang long cũng là nhịn không được chân mày hơi nhăn lại hắn mặc dù đang hôm nay bên trong bang xem như là một nhân vật thế nhưng có hoàng sơn ở có tự do chi thành nhân tại nơi hắn chính là một cái con kiến hôi bất quá càng nhiều hơn vẫn là vẻ tức giận nhóm những lao nhân này ở nơi này địa phương tuy là chưa nói tới cái gì cẩn trọng thế nhưng đang cùng một bang đấu tranh thời điểm vậy cũng tuyệt đối là tận tâm tận lực bảo vệ cho hắn nhóm thiên bang vinh diệu lại còn không bằng gọi mới tới m a u đầu tiểu tử người này một chiêu này mượn đao giết người đùa lưu a lâm phong đó là nhân vật bậc nào tự nhiên mà vậy liếc mắt chính là nhìn thấu đối phương cái này hoàng sơn trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì nói trắng ra là cái này hoàng sơn hay là đối với hắn không yên lòng không sai hoàng sơn cái này nhân loại hắn mặc dù có thể hôn đến bây giờ cấp bậc này dựa vào là không đặc biệt dựa vào là chính là cẩn thận từng ly từng tí hắn sau khi trở về mặc dù nói lâm phong phía trước cái k i a một bộ oscar diễn kỹ s ắ c thực làm cho hắn bỏ đi một bộ phận lớn lo lắng thế nhưng hắn luôn là cảm thấy địa phương nào không thích hợp sau lại hắn đã nghĩ ra một cái như vậy biện pháp nếu nói là cái này lâm phong thật là vẫn như cũ còn để lại bài t i gì hoặc có lẽ là không có hảo ý nói như vậy mình làm lấy thiên bang nhiều như vậy nồng cốt mặt biểu hiện ra một loại phi thường kính yêu lâm phong tư thái nói phòng chứng biết có không ít người tâm lý cũng không thoải mái à đến lúc đó bọn người kia sẽ ngầm dưới ngang chân không nói khác khẳng định có thể bức bách ra cái này lâm phong rốt cuộc là cái gì lư sơn chân diện mục là người l à quỷ là địch nhân hay là người một nhà có thể vừa xem h i ể u ngay cực kỳ hiển nhiên hoàng sơn hắn có thể đủ hôn đến cấp bậc này tuyệt đối là có chính hắn một phen hoa hoa tâm tư không có chỉ số thông minh người đàng cái này mà thế bên trong có thể nói là bắt đầu ba phút đã bị người khác bắn đi còn muốn giút người khác kiếm tiền mặt hàng bất quá hoàng sơn là người thông minh không giả. thế nhưng lâm phong đó cũng không phải là cái gì kẻ ngu si tự nhiên mà vậy cũng là liếc mắt nhìn thấu đối phương loại này cho vặt bất quá lâm phong cũng chỉ có thể tới một chiêu như vậy biết thời biết thế tương kế tự kế dù sao lúc này đối với hắn mà nói vì không phải là cái gì nhất tịch chi vị hắn liền là thuần túy muốn từ hoàng sơn trong miệng đạt được một ít tin tức chi vị hắn liền là thuần túy muốn ề u hoàng lao đại c h i ế u cố về sau hôm nay bang nhất định có ta lâm phong nhỏ nhoi mà ta lâm phong cũng sẽ trong khoảng thời gian này là trời bang trả giá một phần lực lượng của mình lâm phong coi như không có gì cả nghe được giống nhau ở bên kia mặt tươi cười nói về sau chúng ta thiên bang liền lại thêm một thành viên đại tướng ngày hôm nay mọi người đều ở chỗ này yên tâm ăn yên tâm uống không say không v ề nói một bên thì có một ít nhân ngư quán mà vào trong tay của bọn họ đều là bưng đống đống thức ăn trong đó đại bộ phận đều là một ít bành biến hóa thực phẩm các loại miếng khoai tây chiên thậm chí còn có trong tay người bưng lao kiền mụ chính là đi ra ngoại trừ này bên ngoài còn có một vài người trong tay tựa hồ là bưng loại trắng đ ó cháo bên cạnh còn có một chút cải bệ các loại đồ đ ặ c ngược lại các loại ăn cái gì nếu như là đặc ở coi thường lời khi trước đó là mọi người đều không muốn suy nghĩ bởi vì nay đều là một ít ở nhà sự vật nhưng phong thích ở mặt thế sau đó mấy thứ này cũng đã được coi là tương đối thứ tốt chỉ bất quá lâm phong miệng cũng sớm đã ở lão long khẩu nuôi gian xảo giống như lâm phong người như thế hắn mỗi ngày ăn uống cùng mặt thế phía trước tự nhiên mà vậy là không có được so thế nhưng nếu so với người bình thường mạnh nhiều lắm nói là loại này cháo gạo trắng chính là cái đó cá kho t à o phở canh cá những thứ này cho gian trá đều là đổi lại phương thức tới dù sao lâm phong là thành quản nhiều cái ngắm vùng sông nước thôn xóm các loại lươn cá lớn tố mự cái kia mỗi cái cuối tuần đều theo lúc ấn lượng cung ứng tới được cho nên lâm phong lão long khẩu vật tư dự trữ vô cùng đầy đủ. dư thừa lâm phong cũng đều là giao cho thự quan căn cứ xuất ra đi bán hoặc là cầm tới cho rằng vật tư chiến lược cùng m ư ớ n người đổi một ý xỉ nhờ h ạ n h tặn ý à o ta đi lại còn có cháo gạo trắng cái này cái này cháo gạo trắng cái này cháo gạo trắng bên trong lại còn có cây ngô thiệt hay giả con bà nó lại có cây ngô ta cũng có con bà nó danh ta ca thiên ba ngư bức như loại này cháo gạo trắng đối với rất nhiều người mà nói thấy được giống như là thấy được mãn hán toàn tịch giống nhau từng cái không quan tâm phía trước giả ra ngư bức giường nào khí thế tên giờ này k h ắ c này cũng sớm đã không có bất kỳ dáng vẻ đ a n g nói giống như là này thiền chân hài tử thấy được để cho bọn họ trở nên động tâm đồ chơi một cái bản tính vạch trần một đám người bao quát phía trước còn nơi đó r u ệ cùng nhịn g ũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tựa như hôn giang long người này cũng không khá hơn chút nào mặc dù nói hắn không có những người còn lại khoa trương như vậy nhưng này cũng là không nhịn được điên cùng nuốt nước miếng nhất là khi tất cả người phát hiện ở nơi này cháo gạo trắng bên cạnh lại còn có thể cho bọn họ có lựa chọn t r ứ n g l u ộ c trong nước trà cùng với phù lăng cải bệ thời điểm một đám người trong nháy mắt còn kém muốn tại cờ hờ ố bờ á ó dạ thiên đây là cái gì thần cấp mỹ vị à, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thiên bang thế mà lại có thủ bút lớn như vậy nhất thời một đám người đó chính là đoạt đứng lên nha thậm chí còn có không ít người ánh mắt đều là hướng lâm phong bên này nhìn lại cái này khiến cho lâm phong không giải thích được các ngươi ăn các ngươi nhìn hắn làm cái gì bất quá rất nhanh lâm phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ xem ra đám người kia so với cái này lao công trong trại thông thường lao công cũng không khá hơn chút nào à, phỏng chừng mấy thứ này bọn họ đàn thời gian dài căn bản cũng không khả năng ăn đến lúc này nữa có chính là lâm phong đến cho nên bọn họ coi như là theo dính vũ khí có thể nếm một chút, chút Con tắc lúc cư nó thể một thế một tạm tới thế mình một chút ngũ yếu. Con bà danh tắc nhà, không nghĩ tới lúc này đây à, hoàng lao đại cư nhiên như thế xa hoa. nếm ngũ này yếu. lao bà à, xa đại đây phong ca chúng ta xem như là thật là tới đối địa phương nhà nhìn đám đồ chơi này lại là nhiệt hồ hồ cháo gạo trắng hơn nữa còn là xa xỉ nhất bên trong lại còn bỏ thêm cây ngô phong ca còn tại đằng kia bên đứng n g ố c ở đó làm gì ta biết ngươi bây giờ khẳng định cũng đã không khỏi kích động không thể tin được đây hết thể đều là thật à. phong ca về sau chỉ cần ngươi lẫn vào tốt ta muốn loại vật này đối với ngài mà nói cái kia đều không gọi chuyện này à có phải hay không về sau phong ca ngươi nếu như hôn khởi tới c ũ này, này, nếu g đừng như t i lâm phong tuy là hướng bên kia trôn động bất tiến thế nhưng ánh mắt lại cũng không tại những cái này cháo gạo trắng bên trên mà là tại cái kia hoàng sơn trên người bởi vì hắn phát hiện hoàng sơn dường như cũng không có đi ăn cái gì mà là đi tới một bên cùng vài cái ngồi ở bên cạnh hút thuốc nhân ở nơi nào nói chuyện phiếm mấy cái này hút thuốc ra trên người ta quần áo nón này thỉnh l ì n h cũng là lăng không phía trước thấy được cái kia thuần một màu chiến giáp hơn nữa thực lực của những người này cũng toàn bộ đều là ở mười trang ở trên thậm chí trong đó còn có một cái để lại cái lạc thai hồ gia hỏa vẫn là một cái thập nhất dai tồn tại đang cùng hoàng sơn có thua hữu hiệu mấy người đều tại nơi đó hút thuốc nhìn qua tư giao rất tốt lâm phong đi tới hoàng t i ể u long bên người bưng lên một chén cháo gạo trắng sau đó chính là vừa uống cháo một bên nhìn phía xa hoàng sơn nhân cái này cháo gạo trắng tự nhiên không có gì đáng nói hơn nữa đặc biệt hy bên trong hạt gạo căn bản cũng không có bao nhiêu cũng cảm giác dường như một hạt gạo nạnh sinh sinh đích cho hắn b ă m thành hai nửa mấy cái ngồi ở hoàng lão đại bên người đều là người nào a lâm phong tỏ mò hỏi hoàng tiểu long vừa u ố n g cháo một bên bất thời giờ hướng bên kia nhìn một cái ngươi nói thế nào vài cái hút thuốc lá phải không cái kia đều là tự do chi thành nhân ta đã nói với ngươi chỉ cần làm ặ c trên người cái loại này chiến giáp toàn bộ đều là tự do chi thành mấy cái này ta cũng đã gặp quá nhiều lần theo hoàng lão đại quan hệ cá nhân quan hệ khá vô cùng ta đã nói với ngươi cái này hoàng bang cũng tốt không giút cũng được có thể ở nơi này địa phương đặt chân lẫn vào cái kia đều là dựa vào tự do chi thành cho nên nói một bang cùng thiên bang hai cái bang phái toàn bộ đều là ở nơi nào vào tất cả có khả năng đi mượn hơi những thứ này tự do trận chiến người ta p h ỏ n g c h ứ n g ngày hôm nay nhiều như vậy vật tư à, vương lão đại sở dĩ cam lòng cho cho ta đi p h ỏ n g c h ứ n g cũng là bởi vì những thứ này tự do chi thành nhân phát ra lâm phong nghe vậy gật đầu hạ tự nhiên mà vậy rõ ràng cái này một bang cũng tốt thiên bang cũng được còn lại tác nghiệp viết xong sao không quan tâm bọn họ ở nơi này địa phương thật lợi hại nhưng toàn bộ đều chỉ là tự do tự thân hai cái tiểu đệ mà thôi cường điệu một cái s á c thực mà nói đây chính là hai cái cầu tự do chi thành nhân trong lúc ranh rôi thời điểm thì nhìn cái này hai cái đấu khuyển lẫn nhau cắn xé tâm tình không tệ liền ban cho một điểm ăn một điểm uống để cho bọn họ về sau càng thêm dốc sức nhi đây chính là lâm phong liếc mắt có thể xem thấu gì đó bởi vì lâm phong hắn ở lão long khẩu cũng tốt ở tự h quan căn cứ cũng được cái kia toàn bộ vai trò đều là cấp trên giác s á c cho nên nói giống như loại chuyện như vậy hắn thấy nhiều hay không thấy thiếu không ít s á c thực mà nói ở lão long khẩu còn có tự h quan căn cứ cũng đều có loại này chuyện này nghe nói các ngươi thiên bang tới một cái thực lực không tệ tiểu ra hỏa hoàng sơn bên người một cái tự do chi thành nhân vừa cười vừa nói thích hợp n g o ạ n nhi à, ngược lại cũng đều là cho tự do chi thành làm việc nhi nha hoàng sơn cười cười vài cái thân tự do nhân văn nói cười ha ha một tiếng vô vô hoàng sơn bà vai không t ệ lắm hoàng lao đại à cái này giác nộ g đủ cao n h a hơn nữa cái này mồm mép càng lúc càng nhanh nói bất quá ngươi thật đúng là nói không sai ngày hôm nay cái này một nhóm lớn vật tư có thể không phải chúng ta ăn no căng bụng cho các ngươi đưa tới mà là nói thiệt cho các ngươi biết ba ngày sau nơi này nhiệm vụ liền muốn bắt đầu công ngươi không phải phía trước tìm chúng ta vẫn lén lút hỏi qua đến cùng muốn làm gì sao Hiện trong ạ ngại i nói không c ư ơ i b đó thực lực đó cao nhất mười một cấp tự do chi thành nhân bỗng nhiên là vẻ mặt ngưng trọng nói rằng lời này vừa nói ra nhất thời hoàng sơn chính là trong lòng một lộ bộ hắn đã sớm biết cái này đoạn thời gian trước tự do chi thành nhân bỗng nhiên tìm được hắn không nói hai lời chính là cho hắn cung cấp lớn như vậy một nhóm vật tư tài nguyên lúc đó hắn đã cảm thấy cái này mặt trời mọc lên từ phía tây sao hoàng sơn hắn cái này nhân loại ngoại trừ cẩn thận bên ngoài còn có một cái lớn vô cùng đặc điểm đó chính là tâm lý vô cùng đều biết hắn biết vô luận là một bang cũng được hay là hắn thiên bang cũng tốt ở người ta trong mắt đó chính là hai cái cầu nhân gia bỗng nhiên ban thưởng bọn họ những thứ này nhiều như vậy lễ vật nhất định là có còn lại yêu cầu quả nhiên yêu cầu này tự ra phát hiện bất quá hoàng sơn nhưng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n bởi vì n à y tất cả đều là hắn dự liệu trong sự tình chỉ là làm cho hắn hơi cảm giác kinh ngạc chính là để cho cái gì thất lạc chiến cảnh vật này hẳn thật vẫn chính là để một lần nghe nói bây giờ xem ra bọn họ nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này mỗi ngày ca mê ra như heo ở chỗ này ăn ngủ ngủ rồi ăn chờ các loại chính là chỗ này cái gì thất lạc trên cảnh nên nói cho ngươi biết đều đã nói cho ngươi biết nhiều cũng không nên hỏi ngươi biết đối với ngươi cũng không có ích lợi gì ba ngày sau các ngươi thiên bang rút ra mười cái thực lực tối c ư ờ n g tốt nhất toàn bộ đều là ở bảy giai trở lên sau đó toàn bộ đều cho ta đến trên quảng trường đi đến lúc đó chúng ta sẽ có ngoài định mức nhiệm vụ bàn giao cho ngươi à, nếu như hoàn thành được rồi đối với các ngươi tới nói cũng là một lần phát triển kỳ ngộ tự giải quyết cho ta cái này một gã tự do chi thành chiến sĩ vô vô hoàng sơn bả vai sau đó vứt bỏ trong tay thuốc lá chính là xoay người rời đi cực kỳ hiển nhiên người ở bên ngoài thoạt nhìn bọn họ giống như là cái k i a tư giao rất tốt bằng hưu giống nhau trên thực tế hết thể hết thể đều không phải là hoàng sơn một phía tình nguyện mà thôi đến rồi loại thời điểm này nếu thật là bằng hưu nói cái này tự do chi thành chiến sĩ lại làm sao có thể sẽ không nói cho hắn càng nhiều hơn tỉ mỉ đâu cái này cùng mặt thế phía trước giống nhau không quan tâm một người hẹ chặt bản thân có bao nhiêu cái không quan tâm những thứ này bản thân thật lợi hại thân phận toàn bộ đều không có, có bất kỳ ý nghĩa gì đây hết thể cũng chỉ là một loại chính mãi nhờ mạ dù ai mà thôi để cho mình cho là mình có rất nhiều giao thiệp quay vòng trên thực tế đây hết thể đều là phù vân mà thôi có thể đủ được đó mới gọi chân chính giao thiệp quay vòng vài cái tự do chi thành chiến sĩ hút thuốc xong nên giao phó sự tỉnh cũng thông báo không thể giao phó sự tỉnh bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu hoàng sơn đối với bọn hắn mà nói cũng chính là một cái dùng để đánh giết thời gian đồ chơi mà thôi nhìn vài cái tự do chi thành chiến sĩ dần dần rời đi bối ảnh sân rộng ngồi ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu vẫn không có mở miệng nói cực kỳ hiển nhiên h ẳ n thấy một lần này nhiệm vụ nếu như là không có hoàn thành nói đừng nói là hắn mọi người cũng phải qua đời ở đó ở một bên lâm phong vừa uống cháo vừa nhìn bọn họ bên này hướng đi phát hiện mấy cái tự do chi thành người tốt giống như nói những gì sau đó liền rời đi duy chỉ có lưu lại hoàng sơn một người ngồi một mình ở trên mặt đất hút thuốc nhìn qua tâm sự nặng nề r ă n g rớt lâm phong nhất thời liền biết chắc đang ở vừa mới xảy ra cái gì hắn không biết sự tình mà chuyện này vô cùng trọng yếu nghĩ vậy lâm phong liền trực tiếp bưng một chén cháo gạo trắng sau đó hướng hoàng sơn bên kia đi tới cốc cốc cốc. hoàng sơn giờ này khắc này một lòng có thể nói là như một đoạn loạn ma giống nhau hắn biết nơi này khẳng định có khắc cả thôn nhưng là khi biết cái này chân tướng của sự thật khi biết cái này có một ngày đồ đao liền muốn rơi vào trên đỉnh đầu chính mình thời điểm hoàng sơn hắn lại sẽ vô cùng ước ao phía trước cái kia đoạn ăn ngủ ngủ rồi ăn thời gian phía trước hắn luôn là nói nơi này đầy đủ đem người cho nghẹn điên rồi còn không bằng chết đi coi như xong nhưng bây giờ suy nghĩ một c h ú t những lời này có vẻ biết bao không thú vị thậm chí là ngây thơ à người này cái nào vĩnh viễn đều là như vậy nói cũng tốt làm sự tình cũng được thuật vì chính mình dây lắp tình cảm mà thôi các loại chờ qua một thời gian ngắn sau đó mới quay đầu lại đi xem chuyện lúc trước thường thường đều sẽ cảm giác mình phía trước làm sao lại ngu như vậy hắn đang ở nơi đó nghĩ chính là nghe được tiếng bước chân n g ẩ n đầu nhìn lên liền thấy lâm phong hướng hắn bên này đã đi tới tốt hút cháo không thể không nói cháo này thật uống ngon ngẫm lại thời gian ta đã c ậ p mật hai ba tháng không có uống đến đồ chơi này phía trước căn bản không nhìn chúng gì đó hiện nay đối với ta mà nói đây tuyệt đối là thần tiên mới có thể ăn đồ đạc ga lâm phong cười ha ha một tiếng có vẻ cao hứng phi thường sau đó chính là đem trong tay mới thịnh một chén cháo gạo trắng đưa cho hoàng sơn hoàng sơn sừng s ố t một chút sau đó chính là nhận lấy lâm phong truyền đạt cháo gạo trắng uống một hơi cạn sạch thế nào ta cấp cho ngươi cái này tiếp phong yến còn thỏa mãn a có phải hay không tặc mật có mặt bài hoàng sơn thấy được lâm phong nhất thời chính là cười ha h à nói hoàng lão đại cái này tiếp phong yến sợ rằng không chỉ có chính là vì ta mà làm a ta lâm mộ mặc dù nói từ đó chính là còn trẻ đầy hứa hẹn nhưng là không dám nói đăng giá hoàng lão đại như vậy chi hương sư đọc chúng nhiều như vậy h ả o tiểu thức ăn ngon cái này ăn sạch ăn trắng cháo còn chưa tính lại còn có cải bẹ cùng những thứ này tây n ô đây cũng không phải là bọn ta có thể hưởng có lộc ăn a ta làm sao có loại đang ăn cuối cùng một trận bữa ăn tối cảm giác hy vọng đây không phải là Ta suy nghĩ nhiều nghi thần nghi A suy nhiều quỷ nghĩ nghi nghi lâm phong cũng cùng không h ắ lại n vẫn cứ làm một cái như vậy phá cổ giả làm sao chẳng lẽ hoàng lão đại thật là đem mọi người chúng ta trở thành kẻ ngu hay sao lâm phong cười ha hả nói hoàng sơn trầm mặc mấy giây sau đó chính là nghiêng đầu lại cái kia ánh mắt sáng quắt nhìn lâm phong p h ả n phất như là muốn đem lâm phong cho xem thấu giống nhau xem ra trực giác của ta không có sai ngươi đích đích s á t s á t có chuyện tối thiểu ngươi sở dĩ muốn tới gần ta là xuất phát từ mục đích khác cũng không phải là muốn gia nhập vào ta đây bồn u cười thiên bang hoàng sơn nhất thời cái gì đều lý giải lâm phong cũng không phủ nhận hắn ngay từ đầu sở dĩ tiếp cận hoàng sơn đích thật là đối với đối phương phát một cái tin tức hữu dụng thế nhưng cho tới bây giờ lâm phong có thể nói hắn phạm vào một cái lớn vô cùng l ệ c lạc đó chính là ngay từ đầu căn bản tính bên trên hắn liền sinh ra một cái sai lầm thật lớn sự sai lầm này chính là hắn cho rằng hoàng sơn ở nơi này lão công trong mắt là một cái nhân vật có mặt mũi nhưng mà trải qua một xia di quan sắp lâm phong phát hiện cái này hoàng sơn bất quá chỉ là một con chó mà thôi cho nên lâm phong cũng không muốn lại cất dấu tre bởi vì nó có thể bén nhạy nhận thấy được dường như giờ này khác này dường như đối với bọn hắn nơi này mọi người mà nói đều xảy ra nhất kiện phi thường châu bỏ sự tình hoàng sơn cũng không muốn lại tiếp tục truy vấn bởi vì như thế nào đi nữa hỏi tiếp cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì hết thể tất cả đều chẳng qua là bọn nước mà thôi không sai thất lạc h i ế n cảnh ta cũng không biết đây là thứ quỷ gì vừa rồi mấy cái tự do chi thành nhân cùng ta nói nơi này là cái gì thất lạc chiến cảnh ba ngày sau chúng ta cái này một nhóm người liền muốn tiến nhập nơi này đi chấp hành cái gì nhiệm vụ cụ thể là cái gì nhiệm vụ bọn họ cũng không có nói với ta nói cũng là buồn cười cực kỳ à thiệt thòi ta phía trước vẫn cùng bọn họ mua điểm cận nhà xưng huynh g ọ i đ ệ còn tưởng rằng ta vô cùng phong cảnh nhưng kết quả là phát hiện ta bất quá chỉ là khiêu lương tiểu sử mà thôi người khác tâm tính tốt thì có thời gian dỗi cùng ta cợt nhả nói hai câu mà ta lại đem đây hết thể đều tường thật thất lạc chiến cảnh lâm phong cũng không có cảm giác quá nhiều ngoài ý、muốn. nguyên do bởi vì cái này đáp án liền ở t ỉ n h lý bên trong cũng là tại hắn dự liệu trong chứng kiến hoàng sơn bộ dáng này lâm phong cũng biết phòng chừng đối phương biết gì đó cũng chỉ có vậy tiếp tục truy vấn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá lâm phong bên trong trong lòng cũng là có một ít nghi vấn đó chính là cái này thất lạc chiến cảnh lâm phong hắn cũng không phải nói chưa từng thấy qua thứ này hắn coi như là hết sức quen thuộc đó chính là tiến vào bên trong nhân căn bản là chưa nói tới nguy hiểm gì coi như ở bên trong bị những quái vật kia giết chết cũng sẽ ở thất lạc chiến hạm bên ngoài lần nữa sống lại giống như là chơi game giống nhau tất cả đều là h ư nghĩ b ọ nếu người muốn trang như sinh dạng tình giống như giả kia tại chi đại biểu sao ra một tử một thật sự bộ h vậy c t chắc h rồi giống n a t r o như g này là tuy có một mặt là tự có c do i nói thành nhân không có nói cho Hoàng họ h Sơn bọn n có nói g không là thành tự do chi thành nhân vì sao chi nhân phải n vì chuyện o bọn hắn biết hắn đ â nếu như nói u h c này thật không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói nói nói vậy những lời này sẽ phải tại chỗ liền nói cho hoàng sơn mà sở dĩ không phải nói cho bọn hắn biết càng nhiều hơn tỉ mỉ như vậy cực kỳ hiển nhiên liền đại biểu chuyện này là có nguy hiểm cái này thất lạc chiến cảnh là địa phương nào n g ư ờ i cũng đừng hỏi ta ta cũng không biết thế nhưng ta chỉ biết nơi này khẳng định không phải là cái gì phúc điệu cho nên nói bữa cơm này cũng coi là mọi người chúng ta sau cùng một trận bữa ăn tối hoàng sơn mức bỏ tàn thuốc trong tay sau đó vô vô lâm phong bà vai chính là đứng dậy rời đi mà hết thể những người còn lại chính ở chỗ này tọng thỉnh thoảng chính ở chỗ này phát sinh cái này thoải mái cười to âm thanh bọn họ phen này biểu hiện ở hoàng sơn trong mắt thoạt nhìn lại có chút nực cười thậm chí là buồn cười vô c h i c ó đôi khi không biết e rằng chính là một loại thành toàn nói ví dụ như bây giờ hoàng sơn cũng không có đem thất lạc chiến cảnh sự tình nói cho những người này cũng coi là cho bọn họ một điểm cuối cùng ăn lâm phong ngồi ở tại chỗ trầm tư nửa tiểu kế tiếp nên làm như thế nào hắn cư nhiên một chốc cũng mất bất kỳ một t ấ t vông dĩ nhiên hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bước ra ly khai cái chỗ này mặc dù nói nơi này ngược lại cũng có như vậy một ít phòng vệ lực lượng chỉ bất quá loại này lực lượng phòng vệ đối với hắn mà nói nhất định chính là nhỏ yếu đáng sợ bất quá ly khai dễ dàng nhưng muốn phải lại tiến vào đánh giá động có có thể sẽ không có dễ dàng như vậy xem ra lúc này chỉ có thể trước hôn đến cái này thất lạc chiến cảnh nội nhìn nơi này đến cùng có cái gì bất đồng sau đó sẽ tìm cơ hội tiếp cận cái này tự do tri thành nhân xem có thể hay không từ trong miệng bọn họ đạt được một ít có quan hệ với tự do chi thành t i n t ứ c cho tới bây giờ cái này tự do chi thành cho ta cảm giác chính là thần bí bên ngoài vô cùng khổng lồ còn như còn lại ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả a lâm phong lẩm bẩm nói sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa một hồi ở rất nhiều người xem ra đều là không gì sánh được phong phú tiếp phong yến giải quyết về sau liền mỗi người trở lại riêng mình bên trong lều c ò nghỉ ngơi lâm phong cùng hoàng tiểu long trở lại tám hào trứng bổng ở trên đường cái này hoàng tiểu long còn lại nhại bảo hôm nay một đoạn này có thể nói là hắn mặt thế tới nay ăn thoải mái nhất một lần bụng của hắn cũng đã hình như là tám nguyệt hoài thai giống nhau trở về lấy đệ một chuyện người này chính là tìm địa phương thải dĩ nhiên hiện nay thải tự nhiên mà vậy không có gì vết đút cờ toa lét loại vật này lại càng không nói chuyện gì bồn u cầu tự hoại chính là tìm một cái hố to chế i một m mặt thả một cái tương tự với nông thôn bên trong cái loại này c h u n g đựng nước một dạng đồ đạc sau đó sẽ ở đó c h u n g đựng nước càng thêm một cái tấm ván gỗ ngồi xổm phía trên kia k é o là được đến rồi mặt thế vấn đề ăn đều khó giải quyết húng chi là kéo vấn đề Hết thể đều trở về nguyên thủy nhất trở trạng đều về nguyên thái. lâm phong nằm trên giường này suy tính vấn đề bất chi bất giác mấy ngày cứ như vậy đi qua mỗi ngày đến rồi thời gian nhất định lâm phong đều sẽ nhìn chút thời gian sau đó tìm một địa phương an toàn cùng lão long khẩu bên kia thông điện thoại tìm hiểu một chút tiến triển mới nhất bất quá cũng không biết có phải hay không là lẫn nhau trong lúc đó đều tiến vào một loại kỳ nghỉ dưỡng s ứ c giang thành bên kia cũng vẫn luôn không có có tiến triển gì bất quá cái này ngược lại thì dễ d à n g l ụ dũng tăng số người nhân thủ đi trước giang thành đệ một tuyến tiến hành h a giờ đồng hồ không gián đoạn điều tra giang thành bên kia tạm thời hơi chút an định xuống tới lâm phong cũng là dành thời gian phải sâu vào điều tra lấy tự do chi thành hắn sở dĩ ăn no không có chuyện gì muốn tới nơi này chơi đùa mọi nhà cũng không phải nói hắn chân chính không có chuyện gì mà là bởi vì giang thành sự tỉnh quá mức nguy hiểm nguy hiểm đến rồi lấy tự quang căn cứ hiện nay trên mặt nội lực lượng căn bản cũng không có biện pháp xoay tình trạng cho nên lâm phong liền muốn có thể hay không cầu viện khi biết tự do chi thành một nhân vật như vậy sau đó hắn trước tiên chính là thấy được hy vọng ta nói cái này thần tự do có thể vì bọn họ thử quan g căn cứ cung cấp nhất định lực lượng như vậy e rằng bọn họ thử quan g căn cứ có thể thủ xuống tới bất quá tại trước đây lâm phong muốn xác định hai chuyện đó chính là cái này tự do chi thành hắn rốt cuộc là cái quái gì đệ nhị chính là chỗ này tự do chi thành bọn họ người trưởng đà lại là một hạ người gì dù sao đến rồi m ặ thế t sau đó có một bộ phận rất lớn người cho rằng phong túng mới là m ặ thế t trong một lòng tuyển trạch cho rằng t h i ệ n lương liền trở thành buồn cười thánh mẫu chi vì cho nên lâm phong cũng lo lắng cái này tự do chi thành có phải hay không mọi người đều biến thành người như vậy còn sống cái sắc không hồn đến lúc đó coi như bọn họ thực sự trợ giúp thự quang căn cứ chống lại ở một lần này kiếp nạn lâm phong cũng lo lắng có phải hay không là dẫn sói vào nhà thời gian cực nhanh rất nhanh chính là đến rồi ước định cẩn thận ngày nào đó ngày này sáng sớm bọn họ thiên bang mọi người đều đã được đến tin tức đương nhiên cụ thể đi làm cái gì thiên bang bên trong ngoại trừ lâm phong bên ngoài còn lại ai cũng không biết đến rồi trên quảng trường lúc mới phát hiện b ă n g người bên kia cũng đã tụ tập phần lớn người đều đến nơi này cực kỳ hiển nhiên mục g ú t bọn hắn bên kia cũng đồng dạng chiếm được tin tức chúng ta đại tỷ đại biểu tỉnh cũng là vô cùng ngưng trọng âm trầm hắn chính là trước tiên chiếm được tin tức như thế thậm chí ở nội tâm của hắn bên trong ý nghĩ của hắn cùng hoàng sơn là giống nhau đó chính là bọn họ nhận định lúc này đây rất có thể chính là bọn họ cùng đồ mặt lộ lúc đó cái này ánh mắt đại tỷ đại phải đi tìm nhiều cái cùng bọn họ ánh mắt quan hệ cực kỳ phải tốt tự do chi thành nhân bằng vào hắn một phen mỹ sắc cho nên nói một bang ngược lại cũng coi là mọi việc đều thuận lợi vào lúc ban đêm cái này một giúp đại tỷ đại chính là thường nhiều cái tự do chi thành nhân ngủ hai mươi chương năm trăm sáu mươi chín muốn dùng cái này đem đổi lấy một ít càng nhiều hơn cái mã chỉ bất qua sự thực nói cho hắn biết đây hết thệ cũng chỉ là hắn người s i n ó i mộng mà thôi nàng vẫn còn ở dùng mặt thế phía trước bộ kia cho rằng chỉ cần là một nữ nhân dùng thân thể có thể đổi về nàng hết thẻ mong muốn không sai một bộ này ở mặt thế phía trước trên cơ bản chính là quy tắc ngầm các nữ nhân chỉ cần dáng điệu không tệ liền hoàn toàn có thể dùng thân thể của hắn đi đổi lấy nàng hết thẻ mong muốn sách tay cũng tốt xe thể thao cũng được cũng hoặc là là thăng tiên cơ hội cái gì đều được nhưng đã đến mặt thế sau đó đây hết thệ tất cả đều trở thành một cái điều kiện tiên quyết không chỉ là muốn tư sắc tốt ngoại trừ này bên ngoài còn muốn có một loại cảm giác mới mẻ nhưng mà cái này m ộ c g ú p đại tỷ đại đối với cái này chút tự do chi thành nhân mà nói ở cái này thời gian mấy tháng cái này không chỉ có riêng là bọn hắn đệ một lần làm loại giao dịch này cho nên nói cảm giác mới mẹ b à chữ này cũng sớm đã là không cánh mà bay mà nam nhân lại là một cái phi thường có mới nối c ũ n g ư ờ i nhất là ở nữ nhân loại vật này bên trên cho nên nói xong lời cuối cùng cái này đại tỷ đại không lấy được gì cả hơn nữa liền chính cô ta bản tôn cũng nhất định phải tự mình đi tới nơi này sau đó cùng nhau đi trước thất lạc chiến cảnh có đôi khi không nghĩ tới m ộ c g ú p đại tỷ đại cũng tới còn nghĩ đến đám các ngươi lần này có thể vắng hợp à bây giờ xem ra dường như các ngươi cùng cái này tự do chi thành nhân quan hệ cũng không có các ngươi thổi tốt như vậy sao cái này không như cũ hãy để cho các ngươi qua đây chịu chết sao hoàng sơn mang theo nhất bang thiên giúp tinh nhuệ lúc đến nơi này chứng kiến xa xa đã có người xử lý ở trên quảng trường biết chính là thiên giúp những người đó thiên giúp đại tỷ đại lúc đầu tâm tình liền không thế nào tốt nghe nói như thế sau đó cái kia tự nhiên mà vậy cũng không khả năng cho rằng không có gì cả phát sinh nghe nói các ngươi đoạn thời gian trước một đoạn kia phi thường phong phú liên hoàn a phòng chừng các ngươi cũng biết hữu khứ vô hồi a cho nên chính là bữa tối cuối cùng à bất quá các ngươi bang phái na na cái tên gì lâm phong t i ể u tử thật đúng là đáng tiếc à mới vừa gia nhập vào các ngươi thiên bang không có vài ngày ngày sống dễ chịu liền muốn trực tiếp lên trên cái này đoạn đầu đài thiên giúp đại t ỷ đại còn có hoàng sơn cái này một lớp đối với phun nhất thời chính là làm cho lẫn nhau người của song phương toàn bộ đều là nhận một cái bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều như cũng bị mông tại cổ lý dù cho đến bọn hắn bây giờ cũng không biết hai cái này lão đại đang nói gì đấy làm sao bọn họ đều nghe không hiểu tuy nhiên làm sao là bữa tối cuối cùng cái gì gọi là lên đoạn đầu đài hoàng sơn biết giờ này khắc này rất nhiều người đều hoang mang hắn cũng không muốn che giấu sự tình đã đến nước này giấu giếm cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì liền đem vài ngày phía trước tự do chi thành nói với hắn vài thứ kia sau đó lại là toàn bộ vận tốc quay cho còn lại thiên bang bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống quả nhiên nhất thời chính là đưa tới sóng to gió lớn a cái quỷ gì bữa tối cuối cùng có ý tứ a chẳng lẽ nói chúng ta đều phải chết sao đùa gì thế a đến cùng chuyện gì xảy ra cái gì thất lạc chiến cảnh A vô l u ậ n là thiên giúp người cũng được vẫn là một giúp người cũng tốt mọi người ở biết rất có thể bọn họ ngày hôm nay tụ tập ở chỗ này chính là vì cùng nhau xếp hàng đi chịu chết phía sau mỗi người biểu tình đều là thay đổi có thể sống không người nào nguyện ý đi tìm chết có thể ở chỗ này ăn ngủ ngủ rồi ăn qua cái này đơn giản rồi lại khô khan sinh hoạt ai nguyện ý đi tìm chết chết nên cái gì cũng bị mất nhưng mà hoàng sơn cũng tốt thân nhân cũng được c ũ n g không muốn giải thích quá nhiều bởi vì bọn họ biết đến cái gì cũng đã toàn bộ nói cho người khác biết như thế nào đi nữa hỏi bọn hắn cũng không thể nào biết được lâm phong một bên hoàng tiểu long hắn đã là khuôn mặt sợ màu sắc thậm chí chính là thân thể đều ở đây bên kia run run y phong ca hoàng lao đại hắn cái nàng là ý gì à hoàng tiểu long trơ mắt nhìn lâm phong hy vọng lâm phong nói cho hắn biết đây hết thể đều là giả đây hết thể cũng chỉ là hoàng sơn đang nói đ ù a chứ nhưng mà lâm phong chỉ là ừ một tiếng cũng không có giải thích quá nhiều chút gì hoàng tiểu long chứng kiến lâm phong như vậy chi bình tĩnh rằng g i c phong ca ngươi không sẽ là đã sớm chẳng lẽ nói là ngày đó ngươi bỗng nhiên đi tìm hoàng lao đại chính là vì chuyện này không sai cùng ngày ta liền biết lâm phong gật đầu tiểu t ử này thật đúng là đủ thông minh à thậm chí ngay cả này cũng phát hiện bất quá cũng chỉ là một ít tiểu thông minh mà thôi phong ca ngươi dĩ nhiên đã biết ngươi vì sao không nói cho ta nha đến lúc đó ta cũng phải giúp ngươi bày mưu t í n h kế mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp nha đây là cái gì chó má thất lạc chiến cảnh ta xem như là biết vì sao cái này tự do c h i thần biến hóa giá lớn như vậy đem chúng ta ở đây làm như heo nuôi dưỡng ở nơi đây vì chính là cái này hoàng tiểu long lẩm cực kỳ hiển nhiên vào giờ khắc này hắn cũng cái gì cũng biết tự do chi thành không phải là cái gì hội chữ thập đỏ cũng không phải là cái gì cơ quan từ thiện không có lý do gì đem bọn họ nuôi dưỡng ở nơi đây mỗi một ngày giống như là cung r a ra, ra cung mãi l ạ i giống nhau cho bọn hắn ăn cho bọn hắn uống còn cho bọn hắn che gió che mưa địa phương vào giờ khắc này rất nhiều người đều là hầm mất cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay sợ là chắc chắn phải chết cũng liền tại chỗ có người bên này l à n g ư ờ i bàng hoàng chính mình dưới chính mình thời điểm tự do chi thành nhân nhìn đến đây tâm tình của mỗi người cũng không cao tới tấp đều là sửng sốt một chút bất quá ngược lại cũng không có quá mức xa ngoài ý muốn rất muốn cho bọn họ cũng biết bọn người kia phòng chừng cũng đã biết rồi một đường chiếm hết sự tình bất quá biết thì biết cũng không cái gọi là ngược lại đều là một ít người sắp chết nói vậy các ngươi riêng mình lão đại đã đem lời nên nói đều cùng các ngươi nói đã như vậy lời nói ta đây liền không ở nơi này tiếp tục nhiều lời hiện tại mọi người tập kết sau đó cùng ở sau lưng của ta nhớ kỹ dọc theo đường đi không muốn kinh hãi gọi nhỏ tự do chi thành nhân lạnh giọng nói, nói xong bọn họ cũng lời ở chỗ này làm nhiều miệng lưỡi cực kỳ hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói thiên giúp người cũng tốt m ộ t giúp người cũng được đó chính là hai cái bọn họ buồn chán lúc môi đi ra hai cái cầu giống nhau ăn nhiều chết no không có chuyện gì thời điểm còn có thể bồi những thứ này cầu ở chỗ này là mồ b nào chơi một chút nhưng nếu như nói đến rồi nên bỏ vứt bỏ thời điểm như vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự tất cả mọi người tại chỗ thân thể toàn bộ đều là hơi run một cái thậm chí còn có mấy người nhãn thần bên trong đều là lộ ra một chống lại sợi dây bọn họ giờ này khắc này trên hai chân giống như là đổ trì giống nhau mãi không ra một bước bởi vì bọn họ biết mỗi khi chính mình mãi khai một bước như vậy bọn họ khoảng cách tử vong tiến độ thì sẽ càng gần một phân ta không muốn chết ta cái chỗ này biết bao mỹ hảo ta mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn chuyện gì cũng không cần quan tâm trong khoảng thời gian này tới nay là ta gặp đây nên chết mặt thế tới nay hưng ơ phấn nhất cao h ứ n g nhất một đoạn thời gian ta chỉ là ngày hôm trước tới nhà ta mới mới vừa đến nơi đây vẫn chưa tới hai ba ngày ta còn chưa lành tốt ăn thật tốt uống thật tốt ngủ lẽ nào ta thì đi đã chết rồi sao có một cái tiểu tử trẻ tuổi tử h ắ n ở nơi nào điền cùng lắc đầu nhãn thần bên trong viết đầy kháng cự thân sắc người này là một cái mới mặt mũi là một cái so với lâm phong cùng hoàng tiệu l o n g cũng còn muốn tiệm mới mặt mũi hắn là thuộc về mới nhất một nhóm cũng là trễ nhất một nhóm đến mới lúc đi ra đó nhất định chính là vô cùng qua tết giống nhau trên mặt viết đầy từng tia hưng phấn bởi vì hắn biết cái chỗ này có phải hay không một cái thiên đường mặt thế trong thiên đường ăn ngủ ngủ rồi ăn giống như là một con heo giống nhau điều này cũng có thể ở m ặ t nhật phía trước là dùng để hình dung một người hết ăn lại nằm nhưng ở m ặ t nhật c h i hậu đây tuyệt đối là nhất kiện rất nhiều người cũng vì đó â m mộ sự tình có thể hồn hồn n g ạ n g ạ sống có thể là một cái tạo phân cơ khí đây có gì không tốt đâu cậu bé hiện nay hắn chính là muốn làm chiếu cô cơ khí cũng không có cái này cơ hội bởi vì lập tức hắn cũng muốn đi cái gì đó chết thiệt thất lạc chiến cảnh thượng đế có thể hay không nói cho hắn biết cái này một chồng chiến tích lại là một địa phương quỷ gì mọi người cũng không biết làm cái gì vậy địa phương ngoại trừ lâm phong bên ngoài thế nhưng tất cả mọi người bọn họ đều biết nơi này chính là diêm la điện hoàng sơn hít sâu một hơi trực tiếp chính là mại động b ư ớ c tiến hướng đối phương đi tới giờ này k h ắ c này hắn cũng căn bản không có tâm tình đi quản thiên giúp người bởi vì đây hết thảy tất cả đều là vọng tưởng đều là phù vân đều là giả tạo cái gì đều là giả thiên b ă n g coi như bị hắn kinh doanh trở thành chỗ này long đầu lao đại thì tính sao kết quả là còn chưa phải là gặp phải tùy thời cũng không bị ném bỏ cục diện diêm vương muốn hắn canh ba chết hắn hữu khởi d á m lưu đến năm canh đối với bọn hắn mà nói tự do chi thành nhân chính là diêm vương có người đã nhận m ệ n h có người xuất phát từ chết lạng thân thể giống như là cơ khí giống nhau theo cũng có người thì nội tâm bên trong còn mang theo một tia may mắn cho là mình chuyến đi này vẫn có đường sống đáng nói lâm phong quan sát một đám người phát hiện mỗi người biểu tình đều là không cùng một dạng thế nhưng duy trì có nhưng không ai dám phản kháng điều này làm cho lâm phong thổn thức cảm khái nha e rằng những người này là bị khi dễ quen e rằng những người này cũng là rõ ràng đại lý nhân bọn họ biết phản kháng cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì bất kể như thế nào mấy cái tự do chi thành đem lời nên nói sau khi nói xong trực tiếp quay đầu lại đi liền không để ý đến đám người kia liếc mắt thế nhưng đám người kia cũng là ngoan ngoan cùng ở phía sau của đối phương không tồn tại bất kỳ chạy trốn phản kháng các loại sự tình toàn bộ quá trình ăn tính quỷ dị đáng sợ không có người nói chuyện nhưng có hay không có thể nghe được một số người đẹ nén thanh âm mơ mơ hồ hồ, mơ hồ có thể nghe được một chữ chết lâm phong đi theo đại bộ đội bên trong dọc theo đường đi cũng là trầm m ặ t không nói mà lúc này đây lão công trong vòng có không ít người đều là từ trong lều lộ ra thân thể tò mò nhìn bọn họ trong đó có thật nhiều người nhãn thần bên trong đều là mang theo hoa mang cực kỳ hiển nhiên bọn họ không biết lâm vân sơn đám người kia tụ tập cùng một chỗ là chuẩn bị cần gì phải thế nhưng có chút lao công danh người lại nhận ra là thiên bang cùng một giúp người thậm chí chính là liền hai đại ban g phái người trưởng đà đều ở đây đội ngũ bên trong nhất thời rất nhiều người đều lộ ra biểu tình hâm mộ a cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ phỏng trừng lại là đi hưởng cái gì hạnh phúc cái biểu tình này làm cho lâm phong cảm thấy vô cùng trâm trọng người trong thành muốn đi ra ngoài người ngoài thành muốn b ả o tới một câu nói này cho là thật chính là ẩn chứa vô hạn triết lý rất nhanh lâm phong chính là theo đại bộ đội tới nơi này một mảnh nguyên bản bị người cho rằng cấm khu địa phương cái chỗ này trước đây vẫn đều là tạo một tâm phổ thông lao công cấm thông hành đánh dấu nếu là có người dám đến chỗ này nói thường thường đều sẽ bị người khác cho đ ổ i ra ngoài thậm chí là đánh chết tại chỗ cho nên lâu ngày mảnh địa phương này chính là được gọi là tiến thủ vậy mà lúc này giờ khắc này ở cái này cấm khu bên trong sớm đã là kín người hết chỗ dĩ nhiên toàn bộ đều là tự do chi thành nhân thiên giúp người cũng tốt mục giúp người cũng được bọn họ toàn bộ đều là trưởng thành miệng mở to hai mắt nhìn theo lưỡng đạo đại môn chậm rãi sau khi mở ra bọn họ có thể chứng kiến ở nơi này địa phương thì đã có rất nhiều tự do chi thành nhân đã sớm và o ở chỗ mà bọn họ lại không có bất kỳ phát hiện xem ra cái chỗ này chính là thất lạc chiến cảnh lâm phong tâm lý vô cùng rõ ràng giờ này k h ắ c này hắn có thể chứng kiến rất nhiều tự do chi thành nhân đang ở bên trong đ ộ i vàng vận chuyển lấy các loại nhiều loại vật tư cực kỳ hiển nhiên bọn họ phía trước mang cái gì đó cho má lao công chỉ là ở nơi này cục điểm nhờ ở thuê h i mà tôi h nói t r ắ n g ra là chính là cái k i a pháo hôi giải đất hạ tiện nhất chỗ của người ở một ngày nơi này gặp cái gì đánh nói nói thí dụ như dòm bị công kích biến hình q u á i vật liền thậm chí là căn cứ vào nhân loại công kích như vậy cực kỳ hiển nhiên trước hết chịu đến công kích chính là lao công doanh mà cái chỗ này lại có thể trước tiên tiến hành phòng vệ mọi người đều tiến vào bên trong nhớ kỹ đến bên trong sau đó địa phương không nên nhìn đừng xem không nên hỏi địa phương đừng hỏi lời không nên nói đừng nói ta kiến nghị các ngươi mọi người đều ở đây bên kia giữ yên lặng là được vẫn đi tuốt ở đảng t r ư ớ c tự do chi thành dẫn đường lúc này mới là phục hồi tinh thần lại đối với bọn họ nói một tiếng thật giống như tận đến giờ phút này mới là nhớ lại bọn họ đám người kia tồn tại mọi người theo mấy người kia tới nơi này ở rất nhiều người xem ra vốn không nên tồn tại địa phương giờ này k h ắ p này ở nơi này cùng ta chiến tranh đã là tu kiến nổi lên từng ngọn t r ứ n g đồng không ít người lui tới xuyên toa trong trong đó điểm này thoạt nhìn là ta và bọn họ lao công danh cũ không có gì phân biệt khác biệt duy nhất chính là chỗ này t r ứ n g đồng cũng không có có vẻ như vậy t r a n trút người đều mang tới a rất nhanh từ trong đó liền đi ra một cái giữ lại một cái đại đầu trọc trung niên nam nhân đối phương đi tới lâm phong đám người trước mặt chính là phụi như vậy liếc mắt nhân sinh bên trong không phải xen lẫn bất luận cảm tình gì lâm phong luôn luôn trùng hắn đối phương tựa hồ là đang xem một đống tất c h ò răng rớt đều mang tới vừa rồi đại khái đến một cái đại khái ba mươi cá nhân tả h ư u cái này một nhóm người hẳn đủ à. không sai b i ệ t lắm giống như loại phế vật này số lượng nhiều hơn nữa cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì ba mươi cái cũng không ít đến lúc đó mượn bọn họ làm đệ một nhóm dò đường ngươi bây giờ dẫn bọn h ắ n chuẩn bị một nhóm dò đường tên chọc đầu này nói xong cũng trực tiếp sái bước rời đi lười ở chỗ này chờ lâu một giây sau đó giống như tên chọc đầu này giao tiếp cái kia một gã tự do chi thành chiến sĩ đã chạy tới chính là cùng lâm phong nhân nói vừa rồi lời tương tự lâm phong bởi vì thực lực siêu cường cho nên cũng sớm đã nghe được nhưng là người còn lại nghe được đối phương lời này ta từng cái từng cái càng khẩn trương hơn có thể hay không nói cho ta biết không cái chỗ này rốt cuộc là cái địa phương nào tại sao muốn đem chúng ta tụ tập ở chỗ này lẽ nào nơi này chính là cái gì đó cho má thất lạc chiến c ả n h sao chính là a cho dù chết cũng không thể để cho chúng ta làm một cái quỷ hồ độ a hai mươi chương năm trăm bảy mươi ở đây có không ít người hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nhịn không được lớn tiếng chất vấn đến đây nếu là thả lúc trước nói bọn họ căn bản cũng không khả năng dám như vậy dùng loại giọng nói này cùng tự do chi thành người nói chuyện thế nhưng hiện nay bọn họ đã không thể nhịn được nữa không thể lui được nữa ngược lại dù sao đều là chết cần gì phải cần bận tâm nhiều đồ như vậy đâu trong đó có một mở miệng người chính là hoàng sơn tự do chi thành ánh mắt của người thấy hoàng sơn còn có tất cả mọi người tại chỗ rất nhiều người đều là biểu tình hơi thay đổi một cái ở nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong tự do chi thành cái này bốn chữ trên cơ bản liền đại biểu một loại sự tồn tại vô địch phải không có thể mạo phạm cho dù là cùng bọn họ lớn tiếng nói đều là một loại d ĩ hạ phạm thượng sai lầm các ngươi đã từng cái từng cái đều hỏi như vậy ta đây hôm nay tâm tình không tệ liền thuận tiện nói cho các ngươi biết ta không sai cái chỗ này chính là thất lạc chiến cảnh còn như các ngươi sau đó phải làm nhiệm vụ rất đơn giản chính là làm đệ một được chuẩn tiến vào thất lạc chiến cảnh bởi vì chúng ta thu hoạch có giá trị tình báo mặt khác không ngại nói cho các ngươi biết không sai cái này thất lạc chiến cảnh nội nguy hiểm trùng điệp tiến vào bên trong lời nói rất có thể sẽ chết ở bên trong chi cho nên chúng ta cho các ngươi tiến vào bên trong cũng tiến nhập các ngươi sợ chính là vì cho các ngươi làm cái kia gỡ mìn dĩ nhiên cũng không nhất định chính là hắn phải chết trước kia cũng không phải nói không có vận khí tên không tồi từ bên trong còn sống sót không qua lại hướng cũng chỉ mấy cái như vậy người may mắn a hy vọng các ngươi mấy người này bên trong có thể quá nhiều xuất hiện vài cái người may mắn a nói đến đây một gã tự do chi thành nhân c ư ờ i ha ha đúng là rời đi cực kỳ hiển nhiên vẻ mặt của hắn vô cùng sung sướng hắn thấy cái này là hắn mới tìm được một loại lạc t ú so với cái loại này n h ả m chán thiên bang cùng ánh mắt đấu tranh cực kỳ hiển nhiên loại này lạc thú mới thật sự là có ý tứ không chết người du hí có gì vui đâu tất cả nhân văn nói r ồ n dập đều là một lòng chìm đến đáy cốc cực kỳ hiển nhiên nhất chuyện xấu bị bọn họ đoàn đến, đến rồi trên thực tế bọn họ ngay từ đầu liền dự liệu được kết cục như vậy mặc dù không có đoán được nội dung thế nhưng kết cục là giống nhau đó chính là cựu tử nhất sinh nhưng mà khi bọn họ từ nơi này tự do chi thành chiến sĩ miệng ba trung chính thai ngay thời điểm mỗi người vẫn như cũ vẫn cảm giác mình thân thể z zun bất quá ở đây bên trong có một người nhãn thần bên trong cũng là tuyệt nhiên thần sắc bất đồng cái này nhân loại không là người khác dĩ nhiên chính là lâm phong người còn lại ở nơi nào ngắn ở nơi nào sợ cái kia là bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe xong quá thất lạc chiến cảnh đối với không biết sự vật bọn họ tự nhiên mà vậy là cảm giác mình chết chắc rồi nhưng lâm phong không giống với lâm phong phía trước là tiếp xúc qua hơn nữa đối với vật này cũng là vô cùng quen thuộc như vậy vẫn để tới cái này hứa một lời lại vào nó là không tồn tại nguy hiểm gì tiến vào bên trong nhân cho dù chết ở trong đó cũng là biết hoàn toàn ở bên ngoài sống lại chẳng lẽ nói những thứ này tự do chi thành chiến sĩ bọn họ không có đã tiến vào một đường chiến tranh cái này cũng không đúng sao lấy tự do chi thành những người này mặc trên người những cái này trận giáp có thể nhìn ra được cái này tự do chi thành sợ là giàu có đến mức nước đố đ ổ vách nội t ì n h phi thường phong phú kia thất lạc chiến cảnh chắc là khẳng định vô cùng hiểu rõ rất nhanh lâm phong liền là nghĩ đến cái gì sợ là chính như lúc trước hắn suy đoán như vậy cái này thất lạc chiến cảnh chỉ sợ cũng là không hoàn toàn giống nhau lâm phong nghĩ đến đây cũng chính là đối với cái này thất lạc chiến cảnh sinh ra lớn như vậy hiếu kỳ màu sắc cái này thất lạc chiến cảnh chẳng lẽ còn thực sự chính là ngẫu nhiên sao bên trong quy tắc các loại đồ đạc đều là không cùng một dạng sao n h ư cho là thật là như vậy nói cái này ngược lại vẫn là gợi lên lâm phong sông cửa hứng thú hắn nhìn thoáng qua cái này mọc lại chữ lưu trí thành chiến sĩ trong đó rất nhiều người đều là ở thập giai thập nhất giai thực lực này trên dưới bồi hồi cho dù là mười hai cấp coi như là lông phượng và sừng lân tồn tại lấy lâm phong bây giờ góc độ nhìn s a n g cũng không có vượt lên trước ba cái điều này nói rõ cái gì nói rõ nơi này mặc dù gặp nguy hiểm thế nhưng lấy mười hai giai thực lực này cũng không kém có thể ứng phó được như vậy đối với lâm phong mà nói cái này tự nhiên mà vậy thì càng thêm không gọi chuyện lâm phong bọn họ bị mang đến nơi này đến từ phía sau giống như là không có một người người đi quản người giống nhau mọi người đều là ngây ngốc đứng tại chỗ bên cạnh không ngừng có đủ loại kiểu dáng tự do chi thành chiến sĩ lui tới n i n h ba phát hiện trong đó lại còn có mấy cái nữ chiến sĩ thực lực cũng đều rất mạnh một dương lớn một dương lớn thoạt nhìn hình như là sinh hoạt vật tư một dạng đồ đạc bị không ngừng vận chuyển đến p h ụ cận đây một cái địa phương nào đó lâm phong một bên ở bên cạnh quan sát một bên cùng đợi tiến nhập thất lạc chiến cảnh thời gian giờ này khắc này hắn nội tâm bên trong cư nhiên còn có một chút khẩn cấp hy vọng thậm chí là khát vọng ước gì có thể sớm một chút tiến vào bên trong đi xem tìm tòi kết quả. dù sao một mình hắn ở chỗ này một mình phỏng đoán còn không bằng tự mình đi gặp nhìn một cái bây giờ tới mà bao quát hoàng t i ể u lòng đ á m người ở bên trong những người bình thường kia tự nhiên mà vậy liền ước gì thời gian này có thể đào lưu bất quá cực kỳ hiển nhiên nên tới đúng là vẫn còn phải tới rất nhanh thì có mấy người tự do chi thành nhân đã đi tới nói vậy các ngươi hẳn là sẽ đối chính mình sau đó phải gặp phải sự tình đều đã tâm lý rõ ràng nói thật các ngươi không cần cảm giác được bất kỳ b i thương lại càng không muốn cảm giác được phẫn nộ bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay chúng ta tự do chi thành đối đãi các ngươi như thế nào các người đều hẳn là vô cùng rõ ràng mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn nói thật c á c người cái kia đoạn thời gian làm cho chúng ta những người này đều vô cùng ước ao trong khoảng thời gian này tới nay ta mỗi ngày đều ở chỗ này vội vàng xử lý một sự tình mà các người những thứ này rác r ư i nhưng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi hiện nay đến rồi các người t r ậ t cười tự do chi thành cơ hội ta tin tưởng các người đều vô cùng minh rượu a cái này nhân loại khoe miệng hơi vung lên lộ ra một vẻ thần sắc d i ễ u c ậ n cái kia chúng ta có thể không đi được không a các người có thể đổi người còn lại tới bên ngoài còn nhiều mà những cái này thông thường người sống sót chúng ta đều là tự do chi thành con dân đâu tự do chi thành không thể đối xử với chúng ta như thế thiên trong bang có tháng một năm ba không hơn tuổi đại thúc nhịn không được lớn tiếng hô không sai à chúng ta đều là tự do chi thành con dân trước đây chúng ta gia nhập vào các người tự do chi thành thời điểm các ngươi có thể không phải nói như vậy nói chúng ta sau này sẽ là cùng một cái chiến tuyến cộng đồng tiến thối nhưng là vì sao cho tới bây giờ liền muốn để cho chúng ta đi chịu chết đâu còn như đoạn thời gian trước chúng ta ăn các ngươi thức ăn chúng ta nguyện ý dùng thể lực của chúng ta đổi lại một tháng không đủ chúng ta ở nơi này giúp các ngươi làm ba tháng sống ba tháng không đủ chúng ta liền làm nửa năm không cần phải đ e mấy chúng ta đ cái, chú cái, sắc. Sắc cái thân tự do chiến sĩ chính là đã đi tới đừng trách ta đem từ tục tiễu đặt ở phía trước nếu như là các ngươi có người giảm can đảm phản kháng đó chính là vi bối liêu chúng ta tự do chi thành ý chí một à b luận cái tự do chi thành nhân lớn tiếng hô lời nói này bên trong tràn đầy một cỗ cắt tràn đầy đồng thời lại là để lại một tia sinh cơ cùng với một tia hy vọng có thể nói là lại cho người khác một đầu cây gậy lại là làm cho một viên kẹo điều này làm cho lâm phong là nhịn không được thổn thức cảm khái nha cái này tự do chi thành không nói khác tối thiểu tại đùa bỡn nhân phương diện này tuyệt đối là lao hành ra quả nhiên tại chỗ rất nhiều thông thường lao công bản thân từng cái từng cái nhãn thần bên trong hoặc là chính là tràn đầy chết lặng hoặc là chính là tràn đầy một tia mịt mờ ý chí bất khuất có thể sống không có ai muốn chết làm tất cả mọi người biết chính mình kế tiếp chắc chắn phải chết thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tuyển chạch phản kháng duy chỉ có những cái này tê liệt đ ầ u gỗ bọn họ khả năng đã thành thói quen nhưng càng nhiều hơn vẫn là sinh động huyết n ụ c chi khu b ọ nhưng ọ trong đó có rất nhiều n g đó có ờ i từng cái, từng cái đều c ũ có nghe ư ờ i n được thân tự do nhân câu nói này thời điểm nhất thời những người này toàn bộ nhãn thần bên trong đều là lộ ra một thần sắc khao khác ngoại trừ này bên ngoài còn kèm theo một ít may mắn cực kỳ hiển nhiên chỉ nếu một người đều sẽ có một loại may mắn tâm lý đều sẽ cho là mình chính là ngày đó mọi người đều sẽ cho là mình cùng những người còn lại đã định trước bất phảm đều sẽ cho rằng chúng giải người kia không nhất định sẽ là chính mình lúc này bọn họ chính là như vậy khi bọn hắn biết cái chỗ này là cựu t ử một người mà không phải chắc chắn phải chết dồn dập liền đều là tràn đầy một cỗ khao khát chính sách về phần bọn hắn nguyên bản lồng ngực bên trong ngưng tụ l ử a giận trong khoảnh khắc chính là biến mất vô ảnh vô tung phản kháng đó là vội vã thời điểm bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn dưới hạ sách dù sao bọn họ phản kháng kết cục cũng chết hơn nữa không chỉ có là chết như vậy chính là bọn họ tại chính mình trải qua người nhà cũng sẽ bị xử tử lúc này có một cái như vậy khá vô cùng cơ hội dù cho cái này cơ hội vô cùng xa vời nhưng ngươi tối thiểu nếu so với bọn họ phản kháng muốn bây giờ tới kết quả là toàn bộ hiện trường mọi người đều là im lặng không lên tiếng lâm phong đi theo trong đội ngũ hắn căn bản cũng không có đi lưu ý những chuyện kia nếu như nói toàn bộ hiện trường bên trong mọi người đều là hận không thể quay đầu đi liền nhưng là chỉ có hắn lâm phong l à ư ớ c gì mau mau xông đến cái này thất lạc chiến cảnh hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này thất lạc chiến cảnh đến cùng có cái gì không giống chỗ rất nhanh mọi người chính là ở vài cái tự do chi thành dưới sự dẫn dắt h ư n g cái kia một chồng đứng vào nhập khẩu chậm rãi đi tới cái này vừa rơi xuống gối vào lộ khẩu cùng lâm phong phía trước chỗ đã thấy cũng không có gì khác nhau vẫn là có một mảnh cực quang một dạng đồ đạc tại nơi trên trời cao không ngừng ngừng đánh nhìn qua vô cùng rực rỡ màu sắc lâm phong cũng đã coi như là thấy có lạ hay không thế nhưng hoàng tiệu lòng đ á m người toàn bộ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt lộ vẻ rung động ngoan ngoãn cái nết mật là vật gì a làm sao giống như là ánh sáng cực bắc một dạng mọi người đều nghe rõ cho ta phía trước cái kia một vùng chính là thất lạc chiến cảnh nếu như các ngươi không muốn chết muốn phải sống sót nói ta khuyên các ngươi không muốn một thân một mình hành động mà là tuyển trạch ôm thành đoàn hành động chung như vậy các ngươi tổn tỷ lệ sống sót mới có thể lớn hơn một chút hiện tại mọi người đều có thể tiến vào tự do chi thành nhân dồn dập đều là đứng ở mọi người phía sau giống như là cái k i a thời cổ trên chiến trường đều chiến giống nhau một ngày có người muốn quay đầu chạy làm đào binh nói bọn họ biết không chút do dự đem những người này đầu từ trên cổ của hắn chạy xuống mọi người nuốt nước miếng một cái liếc nhìn bầu trời này cơ quan bọn họ đệ một lần biết thì ra ở nơi này địa phương còn có loại này biểu diễn mọi người đều là ngây ngốc đứng tại chỗ chậm chạp không dám bán ra cái này bước tiến bọn họ đều biết phía trước chính là diêm la điện mà lâm phong cũng sớm đã là không kịp chờ đợi lúc này nghe được tổng xem là khá tiến vào đây tuyệt đối là cái thứ nhất hướng phía thất lạc chiến cảnh nội vào tới bên cạnh vài cái tự do chiến sĩ chứng kiến cái này dồn dập đều là sừng sốt một chút bất quá sau đó đều là lộ ra dếu cợn xem ra hay là có người vội vã đi chịu chết ta hoàng tiểu long cũng là từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại chứng kiến lâm phong đối ảnh sau đó hắn cắn răng một cái cũng là theo sát phía sau làm sao do dự cũng trốn không thoát một chữ chết hơn nữa hoàng tiểu long hắn bản năng cảm thấy toàn bộ quá trình bên trong dường như phong ca thoạt nhìn đều cũng không làm sao dáng vẻ khẩn trương vừa rồi hắn ở bên cạnh khiếp sợ thời điểm chú ý tới phong ca biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh cái này làm cho hoàng tiệu long loại hình bên trong xuất hiện một cái phi thường lớn mật ý tưởng đó chính là phong cách đối với cái chỗ này cũng không có bọn họ cụ bị sợ hãi như vậy điều này làm cho hoàng tiệu long cảm giác nhạy cảm đến e rằng mình nếu là có thể cùng phong ca cùng đi nói e rằng còn có thể ở cái địa phương này sống sót cho nên chứng kiến lâm phong đệ một cái vọt tới sau đó cũng là lập tức theo sát phía sau sau đó người còn lại cũng r ồ n dập đều là bắt đầu độc thân mặc dù trong lòng bọn họ có một nghìn cái không muốn nhưng việc đã đến nước này như thế nào đi nữa cự tuyệt cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì lâm phong đệ nhất thời gian đã tới thất lạc chiến cảnh bên trong cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa bởi vì ta nhìn thoáng qua quanh mình cả phiến rừng cây bên trong yên tĩnh đáng sợ nơi đây vẫn là một mảnh rừng rậm cùng lâm phong phía trước nhìn thấy cái kia cũng không có khác nhau l ớ n gì lâm phong nhìn thoáng qua quanh mình tùy tiện chính là hướng một chỗ đi tới không bao lâu bên người của hắn chuyển đến một cái nhân khí thở hồn hệ thanh âm phong ka hoàng tiểu long đi theo lâm phong phía sau hắn chứng kiến trước mắt cái này một viên đại thụ che trời sau đó rõ ràng cho thấy s ừ n g sốt một chút đều muốn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi làm sao đ ô n g nhiên trước mắt t i ể u ra phát hiện như vậy chi d ậ m dạc đại thụ che trời không biết còn tưởng rằng hắn là đi tới rừng mưa nhiệt đới không đúng cho dù là rừng mưa nhiệt đới cũng không có như thế to cây à, gốc cây này khỏa cây c ố i giống như là cái kia nghìn năm cây đa giống nhau bất quá chấn kinh t hoàng ì chấn kinh, h tiểu long thấy được lâm phong bối ảnh lập tức chính là muốn đuổi theo lâm phong nghe được thanh â m của hắn cũng không có phản ứng đến hắn đối với hắn mà nói giờ này khắc này cái này hoàng tiểu long đã không có bất kỳ giá trị lợi、dụng. hai mươi chương năm trăm bảy mươi mốt phong ca ngươi có phải hay không đối với cái chỗ này vô cùng quen thuộc ca hoàng tiểu long đi theo lâm phong phía sau ý không giả theo thường thường cẩn thận cảnh giác nhìn quanh mình đối với nhân loại mà nói không biết vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất cùng lớn nhất sợ hãi ở nơi này một mảnh không biết trên chiến trường hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì thế nhưng bản năng nói cho hắn biết chỉ cần đi theo người nam nhân trước mắt này e rằng có thể được một đường sinh cơ không muốn chết liền đừng ở chỗ này lời nói nhảm lâm phong phục hồi tinh thần lại c a o m à y lãnh người nói rằng nhất thời hoàng tiểu long chính là bị lâm phong trên người một cổ vô hình bên trong t à n mát r a khí tức hù dọa đến đến rồi hắn nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy trước mắt phong ca giống như là thay đổi người giống nhau lâm phong đã không có phản ứng đến hắn tiếp tục chính là đi về phía trước mà ở trong tay của hắn chạm phá đao vừa ra hoàng tiểu long lớn lên miệng nhãn thần bên trong lộ ra khó có thể tin cùng mánh liệt khiếp sợ hắn đều không có thấy rõ ràng cây đao này là thế nào đỗng nhiên soát một cái xuất hiện ở phong ca trong tay giống như là cái k i ê m ả n h nhỏ mà pháp giống nhau hơn nữa cây đao này cho hắn cảm giác mang đến một cỗ không gì sánh được mũi nhọn thì dường như sau một khắc đầu của hắn liền muốn từ trên m á n cổ của mình ngã xuống giống nhau phong ca hắn rốt cuộc là nhân vật nào cây đao này thoạt nhìn cũng biết không đơn giản gián vẻ chẳng lẽ nói cái này phong ca hắn sở dĩ muốn hôn đến cái chỗ này tới cũng là bởi vì cái này cái gì cho má thất lạc chiến cảnh hoàng tiểu long sau khi hết khiếp sợ hắn rất nhanh thì là nghĩ đến điều này cực kỳ hiển nhiên không thể không nói hắn đích xác vô cùng thông minh phản ứng này lực cũng nhanh vô cùng đồng thời hắn lập tức chính là theo k ị p đi nhãn thần bên trong lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ như cho là thật tất cả giống như hắn suy đoán giống nhau như vậy theo phong ca đi tuyệt đối là có rất lớ mà giờ này khắp này người còn lại cũng dồn dập đều là tới cái địa phương này tất cả mọi người bọn họ tự nhiên mà vậy cũng là bị cái này một cái hoàn cảnh lạ lẫm sợ khiếp sợ đến chúng ta nên làm cái gì bây giờ nơi này lạc mật nơi nào a ta còn ở đó hay không trên địa cầu đi hướng nào a toàn bộ thông thường lao công nhóm dồn dập đều là thất truy bắt thiệt nghị luận hoàng sơn cũng tốt cũng hoặc là làm m t c g ú t đại t ỷ đại cũng được mỗi người đều là ngây ngốc nhìn hoàn cảnh chung quanh đây hết thệ tất cả đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức r u n động vào lúc này chúng ta liền nhất định phải liên thủ nơi này khẳng định có cái gì vật ly kỳ cổ quái cái này sự tình gia k h ắ c thường tất có yêu ở nơi này địa phương đ ố n g nhiên xuất hiện như thế một mảnh quỷ dị rừng rậm nếu như vào lúc này còn các hoài quỷ thai còn muốn nội đ ấ u nói như vậy mọi người đều phải chết ở chỗ này không sai ta cũng chống đỡ chúng ta b u ô n g tha phía trước tất cả đấu tranh lúc này đến rồi loại cục diện này mọi người chúng ta cần phải làm là liên hợp lại mọi người ôm thành đoàn cùng nhau cầu sinh thiên giúp người cũng được m ộ t giúp người cũng tốt mọi người đều tụ tập ở một chỗ người ở tại tràng rồn rập đều là hô lớn cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không phải là cái gì kẻ ngu si ở vào thời điểm này bọn họ có thể làm đó chính là cộng đồng tiền tối hoàng sơn cùng một giúp đại tỷ đại lúc nhau cũng r ồ n dập đều là đốt gật đầu chỉ sợ bọn họ phía trước ngay cả là nước sôi lửa bỏng nhìn một cái ta khó chịu ta xem ngươi cũng không thoải mái nhưng cho tới bây giờ loại cục diện này quan hệ gì vẫn không thể vứt bỏ đâu ở sống và chết trước mặt hết thể trái phải rõ ràng đều không là vấn đề cùng đi mọi người đều cho ta thả máy móc linh điểm chú ý một chút m ộ n phía một ngày có gió thổi cỏ lây gì trước tiên mật báo hoặc là cùng chết hoặc là cùng nhau sống chỉ đơn giản như vậy hoàng sơn lớn tiếng hô quanh mình người dồn dập đều là gật đầu lia l i ệ đại ca ngươi xem là cái kêu gọi lâm phong hắn làm sao cầm trong tay một cây đao à, ở phía sau của hắn hình như là ở chung với hắn chính là cái kêu hoàng tiểu long hai tiểu tử này đi như thế nào nhanh như vậy có muốn hay không đem bọn họ cho kêu đến hoàng sơn bên cạnh một cái quân sư cấp bậc đích nhân vật bỗng nhiên là thấy được xa xa đã đi ra ngoài mấy trăm mét ra ngoài lâm phong cùng hoàng tiểu long hai người kỳ kỳ tiểu thuyết hoàng sơn lập tức ánh mắt chính là phủi đi qua lông mày của hắn hơi nhăn lại tiểu tử này đến địa phương này lại còn dám mù sông hắn hơi có một ít kinh ngạc mọi người đều là tụ tập cùng một chỗ chính là vì ô n thành đoàn hành động nhưng là cái này lâm phong cư nhân một người chính là hướng mặt trước bọn nhìn dạng dường như giống như là căn bản không e ngại cái chỗ này giống nhau hơn nữa hoàng sơn rất nhanh thì là nghĩ đến còn ở đây thất lạc chiến ngoại cảnh mặt thời điểm khi tất cả người đều ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cái này thiên khung các loại cực quang thời điểm cái này lâm phong cũng là người đầu tiên x ô n g vào tới dường như giống như là không kịp chờ đợi muốn đi tới nơi này giống nhau vào giờ khắp này hoàng sơn trong lòng hắn một lộp buộc dường như cũng là rõ ràng cái gì lẽ nào cái này gọi là lâm phong tiểu tử hắn sở dĩ hôn tới nơi này chính là vì cái này cái gì thất lạc chiến cảnh hay sao nói như vậy hết thệ quỷ dị đều có thể giải thích thông vì sao hắn sẽ cảm thấy cái này lâm phong như vậy chi không tầm thường theo sau vào giờ khắc này hoàng sơn trực tiếp chính là làm một cái quyết định nhanh trong sự tỉnh sau đó chính là cầm đầu hướng lâm phong phía sau và o tới những người còn lại lấy lại tinh thần cũng dồn dập đều là theo sát phía sau một bang bên kia rất nhiều người chứng kiến thiên giúp lao đại bắt đầu hành động từng cái từng cái cũng đều là vào tới xem ra hôm nay ban g quả nhiên có vấn đề gì chúng ta đi lâm phong tự nhiên mà vậy cảm thấy phía sau có thật nhiều người đều là hướng hắn bên này theo sát mà đến hơi nhữ mày xem ra cái này người thông minh s á c thực không q u á thiêu à, bất quá cũng là cầm trong tay của chính mình cái c h ô i này chạm phá đao nhìn qua chính là vật phi phạm lâm phong huynh đệ lúc này nơi này nguy cơ b ố n phục hơn nữa chúng ta căn bản cũng không biết chúng ta gặp phải cái gì cho nên nói lúc này đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất còn là muốn ôm thành đoàn đi về phía trước hoàng sơn đã đi tới mặt tươi cười nói lâm phong nhịn không được cười ha ha đối phương lời nói này ngược lại là xinh đẹp thế nhưng có đôi khi người này nhiều rồi cũng là con chồng trước tối thiểu đối với ta mà nói các ngươi đều là con chồng trước mà thôi lời này vừa nói ra hoàng sơn đám người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hơi đổi cực kỳ hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lâm phong cư nhiên như thế đi thẳng vào vấn đề đem lời nói như vậy chẳng ra hai n h tiểu tử mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào ẩn giấu một cây đao ở trên người thế nhưng ngươi cho rằng có đao sau đó ngươi liền vô địch thiên hạ sao nói cho ngươi biết nếu không phải là xem ở ngươi là chúng ta thiên bang mặt mũi của ai còn quản chết sống của ngươi đừng cho thể diện mà không cần phía trước cùng lâm phong từng có qua các hôn giang long nhất thời chính là nhịn không được cười ra tiếng cùng hắn ôm tương đồng ý tưởng cũng không thiếu người thông minh mặc dù có mấy cái như vậy thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là một ít người ngu xuẩn bọn họ đến bây giờ cũng không biết lâm phong có cái gì không tầm thường chỗ chứng kiến lâm phong vào lúc này lại còn nói bọn họ đều là con chồng trước tự nhiên mà vậy từng cái đều là mặt lộ vẻ t r ầ m biếm quanh mình người cũng đều là lộ ra không sai biệt lắm t h ầ n s ắ c dưới cái nhìn của bọn họ cái này lâm phong không khỏi cũng đích xác có điểm quá mức c ủ a vọng thật đem mình làm cái gì ghê gớm đại nhân vật hay sao Xoát! tại lúc sau một Ngay sau lúc khắc ở trước mặt mọi người cứ như vậy bay qua mọi người chỉ cảm giác hai mắt của mình nhịn không được hít một chút tiếp theo khác thật giống như có vật gì từ bên người của bọn họ thổi qua chuyện gì xảy ra tất cả mọi người nhãn thần bên trong mang theo có chút mê man màu sắc bọn họ hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra cái gì bất quá cực kỳ còn rất nhiều người cũng không nhịn được hít vào m ộ t hơi thậm chí có mấy người đều là nhịn không được thân thể khe r u n một cái bởi vì bọn họ chỉ có thấy được nguyên bản còn tại đằng kia sao cách đó không xa xanh long hoặc hổ hôn giang long đầu của hắn đông nhiên cô lô lô từ trên cổ của hắn lan xuống tới cái tia đầu to lớn giống như là một trái bóng da giống nhau một đường cút ở tại một bên ở yên lặng ngắn ngủi hai giây sau đó tiên huyết phun ra mà ra giống như là nước suối giống nhau chết chết quanh mình người phục hồi tinh thần lại dồn dập lập tức hướng về sau lui hết mấy bước mỗi người nhãn thần bên trong đều là mang theo mãnh liệt vẻ khiếp sợ bọn họ vừa rồi không thấy gì cả kết quả một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy ở bên cạnh bị chém hạ đầu lâu đừng nói là mấy người bên cạnh cho dù là cái này hoàng sơn còn có một giúp đại tỷ đại hai cái này cũng coi như gặp qua một chút như vậy gió to sóng lớn nhân vận giờ này khắc này cũng đều là sắc mặt đại biến bởi vì bọn họ thực lực nếu so với những người còn lại mạnh lên ba phần cho nên vừa rồi bọn họ có thể vật nhìn thì càng nhiều bọn họ chỉ có thấy được nguyên bản đứng tại chỗ bất động lâm phong đ ỗ n g nhiên cầm trong tay h ăn cái tiêm một cây đ a o sau đó chính là tiêu thất ngay tại chỗ không sai ở trong tầm mắt của bọn họ chính là tiêu thất hai chữ này phản phất quỷ mị giống nhau là tả một cái tới vô ảnh đi vô tung mà ở cái này quá trình bên trong nguyên bản chính ở chỗ này t ầ n g t ầ n g không ngất hôn giang long trực tiếp chính là biến thành một câu nóng hội thi thể các ngươi muốn cùng ở sau lưng của ta ta sẽ không ngăn cản các ngươi thế nhưng các ngươi nếu dám ở sau lưng của ta bức bức kém, kém như vậy đừng trách ta trở mặt đem toàn bộ các ngươi đều chạm sát ở cái địa phương này ta cũng không có dôi danh nhã trí cùng các ngươi ở chỗ này thái ra ra từ giờ trở đi sở có người có thể đừng nói chuyện liền không cần nói mạnh vê kỳ kỳ tiểu hát vê đ ú t vê đ ú t lâm phong lạnh giọng nói không sai vừa rồi chính là hắn xuất thủ đối với hắn mà nói chạm sát cái này hôn giang long không khác nào cùng loại một con con kiến nhỏ không đáng kể căn bản cũng không cần hắn đại phí chắc trở cho nên nói trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ biểu tình gì cái này hôn giang long phía trước ở bên ngoài như thế nào cùng hắn cố làm ra vẻ lâm phong đều cũng không có để ở trong lòng nhưng đã đến cái chỗ này đối phương lại còn dám cố làm ra vẻ cái tiên lâm phong khả năng liền sẽ không cho phép bởi vì lâm phong đã không có cần phải tiếp tục d i ễ n thôi cho nên nói lâm phong trực tiếp chính là đậu thủ hắn cũng không phải cái gì thư nam hữu nghị nữ hắn chính là biết giết người phong ca. lâm phong sau khi nói xong cũng không để ý những người còn lại giờ này k h ắ c này nội tâm bên trong có bao nhiêu chấn động hắn chỉ là sách cùng với chính mình trong tay chạm phá đao sau đó chính là từng bước từng bước hướng phía trước cẩn thận đi tới đối với hắn mà nói những người này toàn bộ đều là ô hợp chi chúng tùy thời đều có thể chết ở cái địa phương này mà hắn lâm phong tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều chân chính làm cho hắn quan tâm cũng chỉ có cái địa phương này thất lạc chiến cảnh không hơn hắn hiếu kỳ vô cùng cái chỗ này cùng lúc trước hắn sợ thấy qua có khác biệt gì mà ở phía sau hắn hoàng tiểu long còn muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mới vừa nói ra hai chữ này hắn lập tức chính là tự tay đem miệng của mình c h e cực kỳ hiển nhiên hắn lo lắng sau một k h ắ c cái này phong c a thì sẽ một bà đao hướng trên n cổ của hắn bộ tới hắn nhìn thoáng qua cách hắn bên người cách đó không xa cái tia đầu lâu to lớn nhân sinh bên trong mang theo hiển nhiên một món sợ hại a đây chính là hôn giang long nhưng là toàn bộ thiên bên trong bang nhân vật có mặt mũi không nghĩ tới cư nhiên như thế liền chết như vậy thật giống như con kiến hôi giống nhau hoàng tiểu long ở nơi này trong nháy mắt cái gì cũng biết cái này phong ca thực lực đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tuyệt đối không phải cái gì tám giai chín giai loại thực lực này có thể s á n h ngang hơn nữa hắn cũng cảm giác được một tia bi a i hôn giang long thực lực ở trên hắn nhưng là ở khác người cao thủ trước mặt lại như cũng không đủ thành đạo như vậy hắn hoàng tiểu long đâu hắn hoàng tiểu long liền nhân ra hôn giang l o n g cũng không bằng như phong ca thật muốn giết hắn nói chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay loại này không có cách nào nắm giữ chính mình sinh mạng một loại cảm giác vô lực làm cho hoàng tiểu long cảm thấy sự yếu đuối của chính mình cùng mình hay ngọn bất quá hoàng tiểu long cũng không có cảm khái lâu l ắ m à, bởi vì phong ca đã cách hắn càng ngày càng xa còn như những thứ này cảm khái liền lưu đến đâu thiên có thể ăn no cái bụng có thể bình yên vô sự thời điểm có nữa tâm tình cảm k h á i à. hiện tại hắn đệ một nhiệm vụ chính là muốn còn sống rời đi cái chỗ này mà có thể làm cho hắn sống rời đi nơi này hy vọng duy nhất không là người khác chính là chỗ này trước mắt phong、ca. minh bạch đạo lý này không chỉ là hoàng tiểu long người còn lại có gốc đều biết cái này mới gia nhập thiên bang không bao lâu tiểu tử hắn tuyệt đối không phải một cái phổ thông người sống sót mọi người ánh mắt lấp l ó e lên sau đó mặc không lên tiếng đều là đi theo lâm phong tự nhiên biết những tên kia lại là đi theo phía sau hắn hắn cũng sẽ không chút nào lưu ý có đôi khi người này nhiều rồi cũng có người nhiều c h ỗ t ố t tối thiểu người này nhiều rồi hắn có thể con ngồi dù sao c h ờ một chút sẽ gặp phải cái gì lâm phong chính hắn cũng không rõ ràng nếu như là gặp phải nguy hiểm phản ngược lại còn có thể dùng những người này đi hấp dẫn một cái mục tiêu lâm phong một bên thầm nghĩ lấy một bên cần thật ra nhìn bốn tuần thời gian từng giờ từng phút quá khứ ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên ngoài tự do chi thành nhân vẫn còn đang cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không có bởi vì lâm phong đáng người mà đình trị bọn họ nguyên bản thiết lập sẵn kế hoạch nhiệm vụ đối với bọn hắn mà nói lâm phong nhân chính là cái k i a phòng thí nghiệm trong chuột n ỏ không có ai đi quan tâm bọn họ sinh mệnh dường như những thứ này chuột nhỏ sinh ra duy nhất nhiệm vụ chính là bị dùng để làm bất kỳ vật thí nghiệm lại càng không có người đi quan tâm những thứ này chuột nhỏ trong lòng hoạt động có thể sẽ có một ít người ăn no căng bụng sinh lòng hiếu kỳ nhưng người nhiều hơn đều là một loại đương nhiên Cái này một người h khác n g t lắc đầu chương năm trăm bảy mươi hai ký hiệu nam nếu là như vậy như vậy thất lạc chiến cảnh bên trong thật đúng là rất tà môn đến bây giờ chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả phía trên này giao xuống nhiệm vụ chúng ta lại làm như thế nào đi hoàn thành một người khác chân mày hơi nhăn lại lời này vừa nói ra hai người đều là trầm mặc không nói giờ này k h á c này đối với bọn hắn mà nói bọn họ còn ước gì lâm phong những người này có thể sống có mấy người đi ra nói như vậy tối thiểu có thể cho bọn hắn cung cấp một điểm tin tức hữu dụng bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như lâm phong đám người chết liền một nhóm tiếp lấy một nhóm thẳng đến lao công doanh không có ai có thể dùng như vậy kế tiếp nên bọn họ những thứ này tự do chiến sĩ tiến vào nhiệm vụ tóm lại là muốn có người hoàn thành cái này một nhóm người không được thì thay cho một nhóm thẳng đến có người có thể hoàn thành những thứ này nhiệm vụ là dừng bất chi bất giác ba giờ cứ như vậy quá khứ mà ở lâm phong vẫn đang không ngừng muốn điều tra ra chỗ này chỗ h ơ liền rượu nhưng sự thực là cái này trong vòng ba canh giờ bọn họ dọc theo đường đi không có gì cả phát sinh ngược lại thì làm cho đi theo hắn sau lưng một đám người trên đường đi không có bất kỳ thả lỏng cái này ba giờ tới nay mỗi người đều là cao độ chú ý liền rất sợ đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh lao tới một cái z o m bi e hay hoặc là từ trên đỉnh đầu xuất hiện một con biến dị q u á i vật mấy giờ tới nay tinh thần của mọi người trạng thái đều không thế nào tốt bị khiến cho vui buồn thất thường e rằng bên này một quái ta còn chưa có xuất hiện bọn họ liền chính mình đem mình cho trước vụ chết tại loại này cao áp dưới trạng thái tự nhiên mà vậy cũng là có người không chịu nổi dù sao nhân kháng áp năng lực đều cũng có một cái cực hạn hoàng sơn thần kỳ một hơi thở hắn nhịn không được đi tới lâm phong bên người vào giờ khắc này ở nơi này lao công doanh đã từng có thể nói là ở rất nhiều phổ thông lao công trong mắt chính là trên một người dưới vạn người tồn tại hoàng sơn giống như là cái kia đá dày tiểu đệ giống nhau nói đều muốn nổi lên lớn lao dũng khí rất sợ lâm phong một đao chính là hướng hắn đầu chém qua đây có lời cứ nói có dám thì phóng đừng ở chỗ này ma ma tức tức lâm phong chân mày hơi như bắt đầu nói cái kia phong ca ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời tìm một chỗ trước an trí cho tốt à, cái chỗ này chúng ta đều ở chỗ này đã mấy giờ cái gì cũng không thấy cái kia tiếp tục lung tung không có mục đích s i ê u tầm xuống phía dưới chỉ sợ cũng chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian hơn nữa nhìn thời gian cũng không sớm thái dương cũng m a u xuống núi dáng vẻ hay là trước tìm một có thể nghỉ ngơi địa phương nghỉ ngơi một chút chỉnh đốn một chút đến lúc đó mọi người cùng nhau nữa nghĩ biện pháp phong ca cảm thấy thế nào hoàng sơn nhất thời chính là mở miệng nói lâm phong q u a y đầu liếc mắt nhìn những người này hoàn toàn chính xác rất nhiều người trên mặt đều đã viết đầy tùy thời đều có thể hỏng mất biểu tình lâm phong cũng không phải quan tâm những người này chết sống bất quá cái này hoàng sơn nói đều biết thật có một chút như vậy đạo lý vào giờ phút này lâm phong giống như là đi tới một cái mê cung giống nhau không biết đông nam tây bắc một giờ tới nay cũng không có đụng tới bất kỳ dòm bị cùng biến hình quái vật chứng kiến cái này lâm phong có thể khẳng định chính là chỗ này quy tắc đích đích xác xác cùng lúc trước hắn đụng phải cái kia thất lạc chiến cảnh nội quy thì là tuyệt đối bất đồng phía trước cái kia thất lạc chiến cảnh nội trên căn bản là thường cách một đoạn thời gian sẽ từng đợt tiếp theo từng đợt làm lại hơn nữa cái này một bộ lúc này cái này ba giờ trôi qua bọn họ thậm chí ngay cả dòm bì tóc đều không nhìn thấy lâm phong không nói gì chỉ là tùy tiện tìm một cái chỗ cao sau đó chính là tạm thời nghỉ ngơi những người còn lại chứng kiến động tác như thế cũng r ồ n r ậ p đều là thở phào nhẹ nhõm tổng xem là khá nghỉ ngơi một chút lâm phong đi tới một cái trên ngọn cây móc ra một chai nông phú suối chính là ở bên cạnh một bên bổ sung hơi nước một bên chính là nhìn phía xa mà còn lại hoàng sơn đám người bọn họ lúc tiến vào cũng đều nhất định có vật chất bộ phận đều là tự do chi thành nhân cấp cho hắn mỗi người đều có một cái túi trong túi sách này b à y đặt một ngày thức ăn ngoại trừ này bên ngoài chính là một bà phi thường cơ bản khảm đ a o đảm đương làm vũ khí duy nhất giờ này khắc này mỗi người đều là bổ xung cùng với chính mình hơi nước thế nhưng bọn họ cũng không dám miệng to ăn miệng to uống bởi vì bọn họ cũng đều biết thức ăn hữu hạn mà bọn họ ở cái địa phương này có thể sẽ lãng phí vô hạn thời gian lâm phong đứng ở trên ngọn cây nhìn bên cạnh cùng phía trước giống nhau như lúc chỗ đi qua bộ phận đều là các loại đại thụ che trời căn bản là nhìn không thấy phần khối lâm phong muốn tìm được cảnh phòng nhưng là lại cũng không có bất kỳ tung tích phong ca. nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì a hoàng tiểu long nhịn không được nói rằng thất lạc chiến cảnh một cái tử vong cùng kỳ nộ cùng tồn tại địa phương lâm phong nhìn một vòng cũng không có tìm được bất kỳ đường cũng liền trực tiếp bung tha đi tới trên mặt đất một bên hoàng tiểu long lập tức chính là nhích lại gần hoàng tiểu long cũng đói bụng một thân cũng không có đọc sách tuy là hắn càng nghe càng hồ đồ thế nhưng hắn cũng biết cái chỗ này khẳng định không phải địa phương tốt gì phong ca chúng ta đây tiếp theo nên làm gì a còn có chúng ta muốn ở cái địa phương này đợi bao nhiêu ngày à, lâm phong không gấp trả lời chỉ là nội tâm của hắn bên trong cung tương tự đang suy tư vấn đề này nơi này rốt cuộc là cái dạng gì biểu diễn dạng gì quy củ hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng bất quá từ những cái này tự do chi thành nhân bọn họ đối đãi cái này thất lạc chiến cảnh thái độ có thể nhìn ra được rất rõ ràng nơi này sợ rằng trình độ nguy hiểm là muốn so với lâm phong bọn họ phía trước đảo chính là cái kia thất lạc chiến cảnh muốn càng thêm nguy hiểm ở cái địa phương này tử vong sợ là chân chính tử vong chứng kiến lâm phong không có phản ứng chính mình hoàng tiểu long cũng là không cần phải nhiều lời nữa chỉ là ở bên cạnh từ từ khôi phục thể lực của mình rất nhanh bầu trời chính là dần dần ảm đạm xuống m dần dần cũng, hoặc hoặc cũng, cũng, cũng vừa lúc đó đông nhiên có một người lớn tiếng gào thét nhất thời mọi người đều lập tức lâm vào chiến đấu phòng bị trạng thái lâm phong cũng là trước tiên hướng bên kia đi tới đây chính là vì cái gì hắn muốn đem nhiều người như vậy giữ lại nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nhiều người như vậy đều ở đây bọn họ có thể là một vị trẻ nhỏ đồng thời cũng có thể là một vị lính gác lâm phong cầm đao chính là hướng một bên đi tới quả nhiên tại hắn đại khái năm mươi m bên ngoài thì có vài cái hắc ảnh lảo đảo nghiêng ngã hướng bên này đã đi tới những thứ này hắc ảnh thình lình bộ phận đều là đã lâu không thấy z o m bi e chẳng lẽ nói đến buổi tối bọn họ sẽ bắt đầu tấn công sao lâm phong ánh mắt hơi nhau lại những thứ này z o m b i e đối với hắn mà nói tự nhiên mà vậy không phải vấn đề lớn lao gì nhưng đối với hắn mà nói chân chính việc khẩn cấp trước mắt chính là phải hiểu rõ nơi này quy củ lâm phong mặc dù không bối rối thế nhưng người còn lại lại từng cái từng cái khẩn trương muốn chết bởi vì n à y chút mất đi thực lực có thể không phải t h ấ p nha mỗi một người đều có cấp thực lực nhất là trong đó còn có vài cái dòm bị dáng dấp hình thù kỳ quái làm cho một loại phi thường cảm giác bị áp bách m ã y liệt điều này làm cho đang ngồi không ít người đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái quan sát một cái ngược lại cũng không có thấy cái gì đặc điểm cho tới bây giờ hắn chỉ có thể có được một sự thật đó chính là nói rất có thể là ở nơi này buổi tối mới phải xuất hiện quái vật tập kích c ò như n quái vật này tập kích qua phía sau là thật gặp người chết hay là giả gặp người chết điểm này lâm phong cũng không rõ ràng nghĩ vậy lâm phong thậm chí là muốn dùng người ở chỗ này thí nghiệm một chút không sai vào giờ khắc này lâm phong trong đầu chính là nhớ lại một cái như vậy điên cuồng ý niệm trong đầu cái ý niệm này có chút điên cuồng thế nhưng đối với lâm phong mà nói nhưng cũng là lúc này hắn thích hợp nhất làm lâm phong không phải một cái thích lạm sát kẻ vô tội nhân nhưng nếu là đến rồi cần thiết thời khắc hắn cũng phải làm như vậy cho nên lâm phong cũng không gấp xuất thủ mà là muốn cùng đợi phong k có quái vật có quái vật làm sao bây giờ một bên hoàng tiểu long là nhịn không được kinh hô liên tục thậm chí người còn lại cũng bắt đầu hướng lâm phong bên này gần lại lấy qua đây cực kỳ hiển nhiên bọn họ lại không đốc những thứ này mất đi thực lực mạnh như vậy lấy thực lực của bọn họ sợ rằng khó có thể đối phó cho nên nói bọn họ bộ phận đều là muốn đi tới lâm phong bên người giờ này khắc này đối với bọn hắn mà nói lâm phong p h ụ cận chính là nhất cảnh địa phương bởi vì g i chứng kiến chuyện này nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại bọn người kia thật đúng là đem hắn lâm phong coi là chính mình bảo tiêu hay sao hắn lâm phong không có lý do gì cũng không cần phải bảo vệ bọn hắn phong ca cầu xuất thủ a phong ca m a u làm rơi những cái này dòm bi bọn họ hướng chúng ta bên này nào tới phong ca nhanh à rất nhiều người mở miệng một tiếng phong ca phong ca chân thế nhưng ở ngựa khí của bọn hắn bên trong lâm phong không phải bọn họ cái gì c a mà là con của bọn họ là cháu trai của bọn họ lâm phong khỏe miệng hơi vung lên lộ ra một châm chọc thần xác liền nhìn như vậy bọn họ thẳng đến cái thứ nhất tiếng kêu thảm thiết vang lên lâm phong cũng không có bất kỳ m u ố n ý xuất thủ dĩ nhiên lâm phong sở dĩ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn không phải là bởi vì hắn ăn no không có chuyện gì muốn xem những người này chết hắn còn không có biến thái như vậy tuy là mà thế đã để rất nhiều người sinh ra biến thái đạn tha lâm sơn vẫn như cũ có thể giữ chính mình thanh t ỉ n h hắn sở dĩ làm như vậy thứ nhất là muốn khiến cái này người nhận rõ hiện thực thứ hai chủ yếu nhất cũng là nhóm muốn thí nghiệm một chút chính mình phía trước trong đầu ý tưởng kia hắn liền nhìn như vậy cái kia bị những thứ này d ò m bị người bị đụng ngã sau đó chính là bị những thứ này d ò m bị tháo thành thắm với lâm phong không biết những người này là không phải sẽ ở bên ngoài sống lại thế nhưng bọn họ có thể khẳng định một điểm chính là nếu như những người này cho là thật ở bên ngoài sống lại nói như vậy bọn họ nhất định sẽ trước tiên liền làm cho này tự do chi thành nhân cho lại một lần nữa bức bách tiến đến, đến khi mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên toàn bộ hiện trường mới là có người phản kháng đứng lên để một cái phản kháng coi như là nhóm d ự liệu trong không là người khác chính là hoàng sơn hoàng sơn là một cái người thông minh hắn tử vừa mới bắt đầu chứng kiến lâm phong ở bên cạnh chính là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thế tự nhiên cũng là biết lâm phong sẽ không dễ như chở bàn tay xuất thủ cho nên hắn quyết định dựa vào chính mình hơn nữa thực lực của hắn rất là không sai cũng có thể đem những cái này dọn bị i ế t chết đợi một lát nữa đợi thời gian không sai bị lắm đến khi hiện trường mọi người đều cảm giác được sợ hãi lâm phong mới là xuất thủ đ e m những cái này dòm b ị bộ phận cũng biết lý liệu lần này mọi người mới là như chút được gánh nặng t h ở phào thậm chí còn có thật là nhiều người đều là trực tiếp dưới bãi ngồi dưới đất từng cái từng cái lạnh run lâm phong chứng kiến bọn họ cái bộ dáng này cũng là nhịn không được hơi như mày mặc dù nói hắn cũng không có trông cậy vào những người này có thể cử đi lớn giường nào công dụng thế nhưng những người này dù sao cũng là tam giai tứ giai tồn tại làm sao như vậy chi nhát như chuột này cũng có thể sợ mềm lâm công dù sao không có ở những thứ này tầng dưới chót người bên trong chân chính hốt quá lâm phong xuất đạo chính là bầu trời cho nên không rõ ràng những thứ này thông thường lao công bọn họ tuy là ngay từ đầu khả năng bởi vì các loại sự tình để cho bọn họ thu được một ít có thể đề cao thực lực mình kinh ngộ thế nhưng thực lực đề cao sau đó mọi người đều là trốn ở trong căn cứ mặc không dám đi ra ngoài liều sát hoặc là chính mình một ít tay n g ư ờ i sống miễn cưỡng nuôi gia đình sống qua ngay cho nên đối với bọn họ mà nói mất đi cũng tốt so với bên ngoài hô loại vật này cũng được cũng sớm đã là vô cùng xa lạ nhân ra lần nữa chứng kiến đám đồ chơi này từng cái từng cái tự nhiên mà vậy nội tâm trong sợ hai bị vô hạn phong đại cái chỗ này lại có d ò n bi phong ca nơi này đến cùng là địa phương nào nha một bên hoàng tiểu long nhịn không được hỏi nơi này có dòm bị là rất bình thường sợ nhất chính là ngoại trừ dòm bị bên ngoài còn có một chút còn lại đồ đạc lâm phong không nói gì nói thế đã xuất người còn lại bộ phận đều là sắc mặt trắng về n h nha, đây là ý gì a chẳng lẽ nói cái này còn không là kết thúc chỉ là bắt đầu ở phía sau còn có càng thêm thứ nguy hiểm cùng đợi bọn họ hay sao quả nhiên ở nơi này một bước dài dòm bị bị giết chết sau đó lại là một đại sóng dòm bị đi ra cái này một đại sóng mất đi số lượng so với vừa rồi càng nhiều hơn lâm phong nhìn thoáng qua số lượng ước chừng tăng lên gấp đôi thế nhưng thực lực quả thực cùng phía trước không có khác nhau lớn gì cái này một lớp mất đi xuất hiện một đám người vậy càng thêm là sợ hai chân như n h ũ n ra thậm chí còn có nhiều cái đại nam nhân trực tiếp chính là hai tay ôm cùng với chính mình đầu giống như là cái k i a trong sa mạc đà điệu giống nhau gặp phải nguy hiểm sau đó đem đầu của mình c h ư a ở hạt cắt bên trong sẽ cái gì cũng không biết giống nhau một loại lừa mình dối người lâm phong lúc này đây không có năng lợi ngược lại không phải là nói tâm hắn mềm nhún mà là bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu ra nơi này quy luật hắn hiện tại xem như là có thể miễn cưỡng biết cái này thất lạc chiến cảnh rốt cuộc là cái quái gì xác thực mà nói đây chính là chơi game sông cửa giống nhau chỗ bất đồng khả năng sẽ không có cùng phó bản từng cái phó bản sông cửa cơ chế cũng là không cùng một dạng chẳng lẽ nói ở cái địa phương này thuần túy chính là dựa vào số lượng tới nghiên ép lâm phong trong lòng xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ suy đoán cùng ý tưởng như cho là thật là như vậy nói đối với hắn mà nói loại mô thức này thật vẫn không tính là độ khó gì mặc dù nói con kiến có thể n u ố tượng t đây chính là chỉ đến rồi số lượng nhất định thì sẽ sinh ra chất lượng cải biến câu nói này xác thực không có bất kỳ sai lầm nhưng vấn đề là trên cái thế giới này nhưng là có rất nhiều thứ so với voi muốn càng thêm k h n g bố càng thêm nhu cầu lực lượng càng thêm vốn có công kích、tính. mà voi loại này vụng về đồ đạc cuộc đời man lực nhưng cũng là khuyết điểm nhiều vô cùng cho nên lâm phong hắn cũng không phải là một con voi mà là một con so với voi càng thêm nguy hiểm càng thêm vốn có trí mạng tính công kích tồn tại không có bất kỳ lời nói nhảm kế tiếp hoàng tiểu long đám người d ồ n d ậ p đều là mục trường k h ẩ u n ố c toàn bộ hiện trường chính là thuộc về lâm phong một người chiến trường còn như cái này còn lại mấy chục người bộ phận đều là không khí không còn tồn tại mà những cái này người bọn họ cũng nguyện ý đem mình vào giờ phút này cho rằng không khí như vậy bọn họ liền có thể giữ được chính mình tiểu bí mật không tồn tại bọ là không tồn tại trực tiếp mất đi đừng tới tìm bọn họ một màn này giống như là chương á i kia đến trường t ờ i kỳ lao s khi đi học, đi đ năm trăm bảy mươi ba bất quá giờ này khắp này những người này không có chỗ nào mà không phải là mở to hai mắt nhìn miệng há to ở trước mặt của bọn họ bọn họ chỉ có thấy được cái tuổi này không nhiều l ắ m tên cầm một cây đ a o đem những cái này dòm bị liền như đồ ăn nát giống nhau điên cùng chăm sát bên trong hoàng tiểu long cũng tốt gậy gỗ đại tỷ đại cũng lớn Hay hoặc giả là hoàng a y h ặ c giả l h o à Sơn đám người đám tiểu o à n bộ đều trực t ế tiết khiếp p phong nhìn, mắt tròn váng, mọi người cũng không nhịn nuốt một cái nước bọn, ở ánh mắt của bọn.、Họ、bên trong đều tiết lộ ra cường đại vẻ khiếp sợ. Đây chính Họ thực lực sao? Hoàng mắt mọi một mắt t ra vẻ cái đại i được của ca lực đều Đây sợ. lộ ở sao. là long hắn vẫn đệ một lần thấy có người có thể cường đại đến loại này phân thượng có thể đem những này nhìn qua vô cùng kinh k h ủ n g d ò n bi như cắt cỏ giống nhau dễ như chở bàn tay chạm sát mau nhìn xuất hiện một con thập giai d ò n bi hoàng sơn bỗng nhiên chính là kinh hô lên ở tầm mắt của hắn bên trong hắn có thể chứng kiến có một to con dọn bi bỗng nhiên từ hắc á m bên trong vật ra đối phương khí thế hung hùng đối phương đ ấ u đá lung tung đối phương cái kia không gì sánh được khôi ngô trên vai giường như đang phát tán ra một cỗ cùng hơi thở bá đạo một cái này khôi ngô dòng bi hắn vóc dáng cao lớn đâu con nhất là ở trên người hắn còn có thật nhiều vết dạn làm cho bể ngoài của hắn trở nên nếu so với bình thường dòng bi càng thêm khủng bố bá đạo nhưng mà sau một khắc chính là như vậy một cái có thể cho rất nhiều người cảm giác được sợ dọn bị trực tiếp đầu lâu to lớn bay lên không một cái này dọn bị còn chưa kịp phát huy thực lực của hắn liền trực tiếp bị miễu sát vậy không có đầu lâu thân thể khổng lồ bởi q u á n tính y nguyên vẫn là chạy về phía trước mấy bước sau đó mới là còn như là một tòa núi nhỏ ầm ầm ngã trên mặt đất hoàng sơn người đều trực tiếp thấy chóng mạnh mẽ như vậy dọn bị nếu để cho hắn tới tự mình đối phó với lời nói có rất lớn tỷ lệ khiến cho hắn hoàng sơn sẽ bị đối với đối phương dễ như chờ bàn tay giết chết thế nhưng ở phong ca giới đao cái này thập gia dọn bị thật giống như không có bất kỳ tồn tại cảm giác giống、nhau. bất quá rất nhanh bọn họ chính là thấy được càng thêm k i ế p sợ đó chính là nguyên bản chỉ có một người linh hồn ở bên người của hắn đ ỗ n g nhiên lập tức xuất hiện mười mấy cái cùng hắn giống nhau như lúc tên toàn bộ đều là ở nơi nào điên cuồng chém giết những thứ này z o m bi e những người này trong nháy mắt toàn bộ đều là che mắt bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình cho là mình là không phải là bởi vì vô cùng chặt t r ư ơ n g đạo trí mắt của mình hoa xem người đều coi trọng thân ảnh vào giờ khác này lâm phong trực tiếp chính là vận dụng chính mình ảnh phân thân chi thuật dù sao hiện trường z o bi lâm phong đại khái đánh giá dưới cũng đầy đủ có sáu bảy trăm cái một mình hắn dọn dẹp nói tuy là giống như là k h ả m thái thiết q u a giống nhau nhưng là tương đối chậm rất nhiều lao công căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn họ còn cho là mình thấy được thiên thần giống nhau nhưng là có mấy cái như vậy như là hoàng sơn loại này bọn họ ngược lại cũng rõ ràng biết đây là bọn hắn gặp phải dị năng giả hoàng sơn nhịn không được nuốt nước miếng một cái bên trong hoàng tiểu long trên mặt theo viết đầy mánh liệt khiếp sợ hắn thường thường không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy phong ca thế mà còn là một gã dị năng giả đối với bọn hắn mà nói dị năng giả vậy thì giống như là cao cao tại thượng ngôi sao giống nhau nhìn không thấy sờ không tới chỉ giới hạn ở truyền thuyết bên trong lấy thân phận của bọn họ căn bản cũng không khả năng tiếp xúc được người gặp nạn thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua thế nhưng hiện nay bọn họ lại tận mắt nhìn thấy vận dụng ảnh phân thân chi thuật lâm phong dọn dẹp tự nhiên mà vậy hiệu suất lại là đề cao một cấp ở không đến một k h ắ c đồng hồ những thứ này dòm bỉ toàn bộ đều bị lâm phong giết chết lâm phong bắt đầu kiểm tra những tổn thất này à, phát hiện những thứ này dòm bỉ trong cơ thể cũng không có tinh thạch nhìn như vậy tới điểm này ngược lại là cùng lâm phong phía trước gặp qua cái kia thất lạc chiến cảnh cũng là không có sai biện tìm toi một vòng thu hoạch gì cũng không có tại hắn sau lưng hoàng sơn nhân chứng kiến lâm phong tại nơi chút thối r i ữ a trong thi thể không ngừng tìm kiếm đồ đạc xem ra dường như đang tìm kiếm cái gì bọn hắn cũng đều hiếu kỳ vô cùng bọn họ mặc dù không biết lâm phong đang tìm cái gì thế nhưng bọn họ chỉ biết một chút đó chính là những thứ này dòm bỉ trong đầu của bọn hắn là có thể có kim thạch kiên trì là cái gì bọn họ đều vô cùng rõ ràng từng cái từng cái đều muốn đi lên thế nhưng đối với lâm phong sợ hãi để cho bọn họ không dám lên trước một bước lâm phong xác nhận chưa bất luận cái gì vật hắn muốn sau đó hắn chính là lắc đầu cùng đợi kế tiếp công kích chờ đợi quá trình bên trong lâm phong chính là ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. bổ sung thể lực mà bên ngoài chồng người toàn bộ đều là đồng dạng mọi người đều không dám lên tiếng chỉ là ở bên cạnh tò mò nhìn mỗi tuần không bao lâu lại là một đại sóng g i ò m bi đi ra lâm phong chính là khóa chức vận dụng ảnh phân thân chi thuật những thứ này mất đi số lượng so với vừa rồi lại là để cao gấp đôi có chừng một nghìn nhiều con nhìn qua bài sơn hải đảo người trước ngã xuống người sau tiến lên cái kia g i ò m bị gầm rú c h i thức càng là liên miên bất tuyệt làm cho tất cả mọi người đều là hai chân như luôn l ô n ra thế nhưng đối với lâm phong mà nói loại này đều là tiểu trẳng diện mấy ngàn cái dòm bị ngược lại cũng quy mô kinh người tuyệt đối có thể được xưng là thi triều nhưng là thấy quá lớn tràng diện lâm phong làm sao sẽ bị còn con này mấy ngàn dọn bị bị dọa cho phát sợ bất quá số lượng mặc dù nhiều thế nhưng trong đó siêu cường dọn bị lại cũng chẳng có bao nhiêu cái cho nên lâm phong ứng phó tuyệt đối cũng là dễ như t r ở bàn tay ảnh phân thân chi thuật phía dưới lâm phong điên cùng chạm sát cùng phong tuyệt hơi thở chém chạm đao mang chỗ đi qua thường thường đều sẽ mang đi mấy trăm cái dọn bị những thứ này dọn bị à cái kia nguyên bản thối giữa thi thể ở nơi này chút đao mang phía dưới trở nên càng thêm yếu đuối bất h a m trực tiếp chính là bị tháo thành t h ắ n h ố i không chịu nổi một kích quá khứ sau nửa giờ, cái này một lớp g i ỏ m bị cũng toàn bộ đều biến thành thối giữa thi thể nhưng mà còn không cho lâm phong bất luận cái gì lúc nghỉ ngơi lại là một đại sóng mất đi bài sơn hải đảo vào tới một lần này mất đi số lượng so với vừa rồi lại muốn thêm rất nhiều lâm phong chân mày hơi nhăn lại đừng nói là phía sau mình những cái này thông thường lao công a chính là cái kia tự do chi thành nhân tới phòng chừng cũng khó đối phó cái này thật đúng là chính là thi h ả i chiến thuật ta điều này làm cho lâm phong cũng sẽ không có bất kỳ do dự trực tiếp chính là thả ra bên cạnh mình chiến đấu tiểu đồng bọn lâm phong sờ sờ đại các mô đầu sau đó chính là để cho bọn họ b u n g tay chân ra tiến công mà hắn lâm phong thì là ở bên cạnh nghỉ ngơi đông nhiên xuất hiện mắng to tự nhiên mà vậy là để ở chàng rất nhiều người đều là giật mình đ e o lên rất nhiều người đều là thân thể không khống chế được run r u dậy bọn họ có tài đức gì thấy qua mạnh như vậy biến dị q u á v ậ n từng cái chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở bọn họ lâm phong ở bên cạnh bổ sung thể lực mà hắn đại các mô tự nhiên mà vậy liền trở thành lâm phong tay chân công cụ người giúp đỡ hắn thanh lý những cái này ở tại hơn người trong mắt có thể nói là vô cùng kinh khủng g i ố bi những thứ này dòm bỉ đối với lâm phong đại c á p mô mà nói cái kia tự nhiên từng cái từng cái đều là thức ăn không quan tâm là tám cấp vẫn là kiểu dai cũng hoặc là là thập dai toàn bộ đều là không chịu nổi một kích mang đại c á p mô công kích phía dưới quả thực giống như là gặt lúa mạch giống nhau thành phiến thành phiến n g ã xuống lâm vân sơn loại này cảnh tượng hoành tráng tự nhiên mà vậy hắn đã là xem quay lên rồi thậm chí cảm thấy được cái này chính là sinh hoạt hàng ngày của hắn trong một bộ phận cái này rất giống là một cái thổ hảo mỗi ngày ăn một ít sơn chân hải vị đều đã chán ăn nhưng nếu là có một ngày làm cho một cái người nghèo đi tới trong nhà của hắn làm khách lời nói thường ầ m t một đôi sơn chân h ả i vị thường thường đều xé đ ạ i cũng người nghèo không nói hai lời trước khi ăn cơm đầu tiên là chụp kiểu ảnh m à nhỏ sau đó phát đến vòng bằng hữu bên trong khoe khoang một lớp đây chính là một loại sự tình trong cảnh giới sai biệt giờ này k h ắ c này chính là cái bộ dáng này lâm phong ngồi một bên căn bản liền chẳng muốn đi xem toàn bộ chiến trường chuyện gì xảy ra mà là tại bên cạnh nắm chặt bổ sung thể lực ngược lại thì đem hoàng sơn bọn họ nhìn mỗi một người đều trực tiếp cho xem ngây người Cái này m ộ thương lớp lại quái vật lại rằng có long chứng c kiến đại phương mô thức công kích cần phải so với bác gái quần bạo nhiều rồi hơn nữa giới thiệu xuất phải nhanh rất nhiều lâm phong vẫn không có bất luận cái gì muốn định bán hắn vẫn như cũng đang đợi so với á cùng biết từ lúc nào mới có thể đình chỉ công kích tăng vỡ thái dương lại là nhiễm nhiễm dâng lên một ngày mới lại xuất hiện đương nhiên ở rất nhiều tự do chiến sĩ cảm nhận bên trong xem ra lâm phong bọn họ cái này một nhóm người phòng chứng đã chết cái gì cũng không còn dư cho nên bọn họ sáng sớm bên trên chính làm ở một cái sớm biết quyết định thả một nhóm tự do chiến sĩ đi vào mà một bên khác lâm phong n g ư ờ i cũng là đứng dậy chống giữ nhất cá lại yêu toàn bộ chiến trường bên trên biến thành một đống lớn thi thể những thi thể này toàn bộ đều là rách mướp mất đi thân thể mà ở một bên khác hoàng sơn hoàng tiểu long người của bọn họ mặc dù nói cả đêm đều cũng không có xuất thủ nhưng là lại cũng đều không có ngủ vẫn là bởi vì toàn bộ chiến trường quá mức khô khăn thứ hai cũng là bởi vì tại loại này bầu không khí phía dưới bọn họ lại không phải là cái gì kẻ ngu si làm sao có thể còn ngủ được đâu chỉ vừa vặn t ư ơ n g phản bọn họ cả một cái b u ổ i tối toàn bộ đều là chờ đợi lo lắng chỉ sợ chính mình vừa nhắm mắt cũng sẽ bị những cái này d ò m bỉ cho nhào tới trên người của mình bất quá cực kỳ hiển nhiên bọn họ mình hù dọa mình dọa cả đêm đến rồi trời sáng thời điểm những thứ này tang sự cũng đã toàn bộ bị làm xong hơn nữa không tiếp tục đi ra lần này lâm phong cực kỳ hiển nhiên có thể khẳng định hắn nội tâm trong phỏng đoán trước mắt các loại chứng cứ hội hợp lại đầy đủ nói rõ một điểm đó chính là chỉ có đến tối những thứ này dòm bị mới ra đến nhìn trước mắt tới dường như tự do chi thành những tên kia cũng không biết cái này quy củ à nếu như nói bọn họ biết liền chắc chắn sẽ không phái chúng ta những thứ này phá o hôi vào được sở dĩ phái chúng ta những thứ này phá o hôi t i h n đến ta muốn càng nhiều hơn hay là muốn điều tra một cái cái địa phương này quy luật à bất quá vấn đề tới chúng ta ở cái địa phương này gặp cái gì bọn họ thì như thế nào có thể biết được đâu nếu là bọn họ không có cách nào đạt được đệ nhất hình ảnh nói như vậy bọn họ đem những này phá o hôi nhét vào cái chỗ này tới lại là vì cái gì đâu lâm phong chân mày hơi như bắt đầu hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình trộm được một cái vô cùng trọng yếu điểm cái điểm này chính là đưa tới chuyện này có phải hay không t h ụ ộ c qua được một cái lo dịp tính vấn đề nghĩ vậy lâm phong nhìn thoáng qua ở bên cạnh hắn những thứ này phá hôi mỗi người trên mặt đều là viết đầy thần sắc sợ hãi một gương mặt giống như là mới vừa từ diêm vương điện bên trong trốn ra được cái này còn có mấy cái ngày hôm qua đều đã sợ k ệ ra quần những người này không thể nào cùng tự do chi thành có bất kỳ quan hệ gì s á c thực mà nói là tự do chi thành nhân không có khả năng để ý bọn họ trong này bất kỳ một cái nào chính là để cho bọn họ tới làm chính mình cậu cái kia để ư không có tư cách cho nên ngay từ đầu lâm phong suy đoán bọn họ trong này khả năng có người cầm cái gì ca mê ra các loại đồ đạc đang không ngừng cho tự do chống đỡ người làm gián điệp loại ý nghĩ này phòng chừng cũng là không thành lập như vậy cực kỳ hiển nhiên nói đúng là tự do c h i thành nhân đưa cái này đồ mới phái tiền đến thuần tuy chính là để cho bọn họ đi chịu chết có thể là như vậy ý nghĩa là cái gì chứ thuần tuy là vì chơi thật khá sao a n no không có chuyện gì ngược lại không phải là nói không có khả năng này vừa vặn tương phản khả năng này là lớn vô cùng dù sao người sống ở trên thế giới có thật nhiều sự tình chính là vì chơi thật khá mới làm bất quá lâm phong cảm giác ở nơi này chơi vui hay không t ầ n g này trên ý nghĩa khả năng còn có một chút thứ khác là lâm phong không biết mà là tự do chi thành nhân đã biết mặc dù không biết cái này phía sau đến cùng cất dấu bí mật gì thế nhưng một đêm này đã qua nói vậy tự do chi thành nhân sẽ phải cho là chúng ta đã đều chết s ố n g a nhất định là muốn phái người đi tới nơi này mặt đến lúc đó trực tiếp bắt bọn hắn lại hỏi là được lâm phong khỏe miệng lộ ra một cười lạnh thân sắc ở bên ngoài hắn không muốn cùng những tên kia độc thủ cũng là bởi vì bên ngoài một ngày độc thủ tiếp theo biết bại lộ nhưng nếu là ở bên trong ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong độc thủ lâm phong đương nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ mọi người cũng đã nghỉ khỏe à hiện tại mỗi người các ngươi đều mười cá nhân chia làm một cái tiểu tổ sau đó lấy cái chỗ này làm trung tâm hướng bên cạnh phóng xả ra một ngày tìm được bất luận cái gì q u ỷ dị gian nhà đều trước tiên tới nơi này cùng ta hội báo lâm phong đưa ánh mắt rơi vào ký hợp đồng trên thân thể người cực kỳ hiển nhiên ở trong thời gian này hắn cũng sẽ không ngồi ở chỗ này chờ mà là muốn cho những người này đi tìm nhà an toàn hạ lạc vị trí đây cũng là vì sao lâm phong muốn đem bọn người kia g i ở bên người nguyên nhân lớn nhất rất nhiều người tìm tỏi hiệu suất tự nhiên mà vậy là muốn so với lâm phong một người không biết nhanh hơn bao、nhiêu. nhưng là phong ca chúng ta biết sẽ không gặp phải dòm bị a vậy liền coi là là ở phong ca trước mặt của ngài không chịu nổi m ộ t kích thế nhưng đối với chúng ta những người này mà nói đây tuyệt đối là vốn có trí mạng tính nha hoàng sơn nhịn không được hỏi để cho bọn họ đi tìm một ít gì đó mỗi người bọn họ cũng có thể tiếp nhận không có có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ cần có thể đi theo phong ca bên người yên tâm các ngươi cũng có thể phát hiện à cái địa phương này đưa ra thị trường sẽ chỉ ở buổi tối đi ra cho nên đại ban ngày bọn họ phỏng t r ừ n g ở địa phương nào n ư ớ vào sẽ không xuất đầu lộ diện lâm phong thẳng như nói lời này vừa nói ra đ a ngồi n g mỗi người đều là sửng ư sốt một chút thầm nghĩ cũng đích xác chính là một cái như vậy đạo lý nha dù sao cái hiện tượng này vô cùng rõ ràng ngày hôm qua cả đêm những cái này d ọ m bị liền còn giống như là thủy triều một lớp liền cái này một lớp công kích sẽ không có dừng lại quá nhưng là vừa đến sáng sớm c ư nhiên liền toàn bộ giống như là thủy triều lui xuống cảm giác bọn họ là bởi vì quá mức khẩn trương không có để ý đến phương diện này nhưng hiện tại bọn họ trầm t ĩ n h lại sau đó toàn bộ đều là phát hiện một cái như vậy rất rõ ràng hiện tượng nghe được vừa nói như vậy từng cái từng cái cũng đều là lập tức yên lỏng sau đó chính là dựa theo lâm phong nói mười cá nhân chia làm một cái tiểu tổ lập tức mà bắt đầu đi s i ê u tầm còn lại căn phòng chương năm trăm bảy mươi bốn mọi người đều đi vào tìm kiếm nhà an toàn thậm chí chính là niệm hoàng tiểu long cũng là lâm phong một thân một mình ở lại tại chỗ yên lặng cùng đợi có hay không nhà an toàn hắn cũng không biết chỉ là hắn nội tâm trong một loại suy đoán mà thôi hắn thấy nhà an toàn tồn tại có khả năng phi thường vô cùng lớn chỉ bất quá vị trí là ngẫu nhiên liền cân tìm kiếm mà giờ này khắc này ở nơi này thất lạc chiến cảnh cứ điểm bên trong phòng hợp rất nhiều người nhưng là đối với này sinh ra một lần mâu thuẫn mâu thuẫn hạch tâm điểm tự nhiên mà vậy là phái ai đi khi này cái chịu chết không sai dưới cái nhìn của bọn họ loại thời điểm này phái người của bọn họ đi vào khẳng định chính là đi chịu chết người nào đi người đó đều phải chết toàn bộ năm ngoái bên trong tự do chiến sĩ tổng cộng có một cái trung đội trưởng mỗi cái trung đội trưởng phía dưới phân biệt đều có năm cái tiểu đội trưởng trung đội trưởng thực lực bất đồng quản hạt tiểu đội trưởng số lượng cùng thực lực cũng là không cùng một dạng giờ này k h ắ c này cái này nằm cái tiểu đội trưởng mỗi người tranh luận không đất bên trong có một tên đại hán đầu trọc đánh chết cũng không chuẩn bị lại điều kiện thủ hạ của mình bởi vì lần trước đệ cái tiến vào bên trong chính là chết người của hắn mỗi cái tiểu đội trưởng thủ hạ tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy ba bốn mươi cái mà thôi một lần kia hắn ước chừng chết ở bên trong mười mấy có thể nói là làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề a đội trưởng lần trước chúng ta đã quá y tứ làm cái này để một cái a n bằng nhân thủ hạ ta tổng cộng cũng liền ba mươi nhiều người lập tức sẽ không có mười mấy lúc này đây ta có thể không phải dự định lên ta đây còn chuẩn bị để cho lão đại ngươi cho ta bổ sung một điểm binh lực tới đây chứ tên c h ọ c đầu này là thản nhiên như thường nói rằng hắn thấy thế nào lúc này đây cũng không tới phiên h ắ n n a t ô i đi lần trước ngươi tại sao muốn sông gấp như vậy đoạt ở chúng ta trước mặt nhất là vì cái gì trái tim tất cả mọi người biết rõ ràng còn cái gì để một cái a n bằng cho má ngươi chính là cho rằng ở trong đó có cái gì bà khố nghĩ sông vào bên trong trước hết lập công phải không kết quả là tiền mất tật mang chết mười mấy tên thủ h ạ hiện tại lại tới bắt chuyện này cho rằng ngươi lần này tránh lui lý do bất quá bên cạnh lập tức thì có một nữ nhân vạch trần tên đầu chọc này đại hán nội tâm trong ý tưởng chân thật không sai lần đầu tiên cái này vừa rơi xuống cảnh mở ra thời điểm hắn chính là hỏa cấp hỏa liệu không nói hai lời chính là phái gia nhân mã của mình nhảy vào trong đó chính là vì muốn lập công trách nhiệm kết quả xác thực cũng là mang lên chính mình tảng đá đập chân của mình phương diện này cho má cũng không có ngược lại vẫn là gặp một đại sóng g i ò m bị a cuối cùng chính là chết mười mấy huynh nệ mới là rút lui lui ra ngươi ở nơi này nói bậy bạ gì đó ta cho ngươi biết không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử loại người như ngươi cô nàng đầu óc nhỏ không phải là không có đạo lý nếu không phải là thủ hạ ta ở ngươi muốn liều mạng chiến đấu cho chúng ta lấy được cái này duy nhất một điểm tình báo các ngươi đến bây giờ liền phương diện này là cái gì cũng không biết cái này đại hán đầu c h ọ c tự nhiên là rất là khó chịu dù sao bọn họ mấy cái này tiểu đội trong lúc đó cũng đều cũng có cạnh tranh của người nào thực lực mạnh người đó liền có thể đạp phải người khác trên đầu đi tiểu người đó liền có thể bắt được càng nhiều hơn vật tư càng nhiều hơn binh lính bổ sung cái này đều là cùng thực lực và câu không có thực、lực. vật gì vậy đều là người khác dùng còn dư lại mới đến p h i ê n mình cái này cô nàng dựa vào cùng với chính mình sắc đẹp cùng cái này trung đội trưởng xảy ra một ít bọn họ đều lòng biết rõ sự tình mới là hôn đến trình độ này nếu không liền các nàng này thực lực tuyệt đối là bọn họ nằm cái tiểu đội trưởng bên trong thực lực rác rưởi nhất cái kia tồn tại làm sao có thể còn dám cùng mình tranh luận được rồi đều đừng nói nữa có thể đừng quên một lần này nhiệm vụ nếu như không làm được đừng nói các ngươi người nào người nào người nào có thể hay không tự vệ chính là ta cũng phải song đời mà ta vừa song đảng các ngươi những thứ này cũng tương tự không sống yên lành được hiện nay là các ngươi ở chỗ này vóc dáng đấu tranh nội bộ thời điểm sao có thời gian rảnh rỗi này còn không bằng cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức đem tinh thần đều cho ta đặt ở thất lạc chiến cảnh bên trong đến lúc đó hung hăng làm cho ta những cái này dòm bi trung đội trưởng lạnh giọng nói nhất thời mọi người đều là không nói cực kỳ hiển nhiên trung đội trưởng uy nghiêm hãy để cho bọn họ thâm đắc nhân tâm từ giờ trở đi cứ dựa theo ta nói làm các ngươi mỗi cái tiểu đội bên trong đều cho ta rút ra năm cái tinh nhuệ nhất nhớ kỹ nhất định phải là thực lực tối cường lúc này đây nhiệm vụ là có kỳ hạn chúng ta ở chỗ này đã lãng phí thời gian rất dài phía ngoài trang diện các ngươi cũng nhìn thấy mỗi ngày nhiều người như vậy ăn và ngủ đối với chúng ta tự do tự thân mà nói đều là tiêu hao một ngày hay hai ngày nửa tháng còn chưa tính nhưng là chúng ta ở chỗ này chờ đợi chính là đợi hơn mấy tháng ở. cái này thời gian mấy tháng bên trong chúng ta đều không có gì quá lớn tiến triển nói cho các ngươi biết tổng bộ bên kia đã đối với chúng ta nơi này năng lực sinh ra nghi vấn to lớn cho nên nói các ngươi nếu như nếu không muốn chết liền cho ta theo ta nói trung đội trưởng bản thân nói rằng lời này vừa nói ra mấy cái này tiểu đội trưởng r ồ n r ậ p đều là sắc mặt tràn đầy không gì sánh được thần sắc nghiêm trọng đối với bọn hắn mà nói tổng bộ hai chữ này tràn đầy vô hạn uy nghiêm giống như là một tòa đặt ở đỉnh đầu bọn họ trên núi lớn giống nhau là, mấy cái này tiểu đội trưởng lập tức hô to một tiếng sau đó chính là mỗi người trở về ăn bài lúc đầu bọn họ vẫn còn muốn tìm nằm cái thực lực một dạng thật giả lẫn lộn dù sao bọn họ đều muốn bo bo giữ mình đều muốn đem tốt nhất ở lại đội ngũ của mình bên trong chết ở cái này thất lạc chiến cảnh nội dám đều không v ấ t được ngược lại còn có thể giảm bớt thực lực của chính mình cùng thân phận đến về sau còn lấy cái gì cùng người khác đấu nhưng bọn hắn không nghĩ tới trung đội trưởng c ư nhiên cùng bọn họ nói ra việc này phải biết rằng trung đội trưởng phía trước vẫn đều là cùng bọn họ trung đụng tương đối bông l ò n g lúc này đây trung đội trưởng như vậy chi nghiêm túc vậy đã nói rõ sự t ì n h tuyệt đối không đơn giản bọn họ cũng không dám lại có bất kỳ hoa hoa tâm tư mấy người này trở về lập tức chính là ngoan ngoan nghe theo từ riêng mình trong thủ hạ chọn lựa ra vài cái tinh nguyện nhất năm cái tiểu đội mỗi người chọn lựa ra năm tay hào thủ hơn nữa bọn họ dẫn đội tiểu đội trưởng đó chính là tổng cộng ba mươi cá nhân còn phân phối tân tiến nhất vũ khí trang bị sức chiến đấu vô cùng tương đại chúc các ngươi may mắn nhớ kỹ lúc này đây nhất định phải làm cho ta ra một chút độc tĩnh điều tra ra một ít manh mối đi ra. mấy ngày nữa tổng bộ sẽ p h ả i giám sát tổ qua đây nếu như phát hiện chúng ta ở chỗ này bỏ rơi nhiệm vụ cầm tổng bộ cung cấp vật tư ở đây làm nhanh nhạc thần tiên lời nói hậu quả cũng không phải là nói một chút trung đội trưởng cuộc sống nói rằng năm cái tiểu đội tới tấp đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc thậm chí đều là trong lòng một lộp bộ bọn họ không nghĩ tới tổng bộ thì đã thúc bọn họ thúc giục đến trình độ này trong khoảng thời gian này tới nay lao công danh o người ở bên trong ăn uống một chút ăn sau đó chính là ngủ đặc biệt thoải mái bọn họ cũng đồng dạng đều là như vậy ngoại trừ này bên ngoài chính là đánh bài chơi đánh bài cái t i ê tiểu nhật tử nhất định chính là thần tiên qua、thậm chí chính là bọn họ trung đội trưởng cũng là không sai biệt lắm thường xuyên cùng bọn họ chơi đến cùng nhau dù sao loại này tiểu nhật tử cũng là mỗi người nhất hướng tới mọi người t â n tân khổ khổ mệt mọi giống như con chó giống nhau là vì cái gì vì không phải là muốn kiếm tiền sao để kiếm tiền lại là vì cái gì đâu không phải là vì có thể quá một loại thoải mái tự do ổn định thời gian sao cho nên nói bọn họ bây giờ có thể qua loại cuộc sống này cần gì phải đi chân chính căn sự đâu ngược lại tổng bộ nhiều tiền lắm của nội tình phong phú hơn nữa thiên thị cùng một thành phố các loại tài nguyên còn có người lực ở trên chống đỡ để cho bọn họ những thứ này đóng quân người ở chỗ này từng cái từng cái đó nhất định chính là công việc béo bở giống nhau muốn mấy tháng tới nay ngoại trừ ngay từ đầu đối với cái này thất lạc chiến cảnh nội tiến hành một ít thăm dò bên ngoài đều là được t r ă n g hay chớ xem ra cái này ngày lành cứ như vậy chấm dứt cái này năm cái tiểu đội trưởng cực kỳ hiển nhiên vậy cũng tâm lý dồn dập đều có bước đếm cực kỳ phía trước bọn họ cái kia không gì sánh được vui sướng thêm tiêu dao không có ai quản thời gian khả năng liền muốn một đi không trở lại nuôi quân thiên nhật dùng binh g â y lát cực kỳ hiển nhiên bọn họ ngay tại lúc này đã là đến rồi giờ phút quan trọng này vì sao căn cứ tìm nhiều như vậy đại giới đi bồi dưỡng bọn họ năm ngoái tìm nhiều như vậy tài chính nhiều như vậy vật tư tới bồi dưỡng bọn họ vì chính là để cho bọn họ đợi giờ k h ắ c này cái này cùng chăn heo là một cái đạo lý những cái này đại heo mập còn muốn người hầu hạ còn có người cho bọn hắn mỗi ngày tiện ăn nuôi là cái gì không phải là vì chơi thật khá mà là vì có một ngày có thể đem bọn họ nuôi bạch bạch bàn bàn sau đó ăn trên người bọn họ thịt theo một ý nghĩa nào đó trên thực tế bọn họ chính là công cụ người bọn họ và những cái này bị nuôi dưỡng ở trong chùm heo, heo không có gì khác nhau khác biệt duy nhất chính là những cái này heo không có bất kỳ tư tưởng Bọn họ chỉ l ngủ ngủ một người n hít sâu một hơi sau đó chính là tiến nhập thất lạc chiến cảnh mấy người này mang theo toàn bộ đều là một ít đóng quân ở chỗ này tinh nhuệ mỗi người thực lực cũng không có thấp hơn thời gian ngay cả như vậy trên mặt mọi người đều có thể chứng kiến một rõ ràng ngưng trọng màu sắc một đám người ở nơi này địa phương giống như là cầm tiến bỏ trên chảo nóng giống nhau p h ả n phất như là trước đây lâm phong bọn họ lúc đi vào dáng dấp như vậy hoàn toàn không biết đông nam tây bắc căn bản không biết nơi đây biết có vật gì đang đợi bọn họ mà cùng lúc đó lâm phong ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ hắn phái đi ra ngoài mọi người giống như là cầm đi ra t ì m thức ăn n o n g mật giống nhau ngay từ đầu không ít người cũng đều có chút chiếm tiền cố hậu ý thủ ý cước bọn họ cực kỳ hiển n h ư n lo lắng có thể sẽ gặp phải một ít mất đi nửa đường bỗng nhiên xuất hiện cái quái gì đem bọn họ rết đi dù sao tiểu m ư i nhi là của mình vô luận các ngươi nói như thế nào đến cu cho nên dọc theo đường đi đều vô cùng hèn bọn như vậy tìm tòi hiệu suất tự nhiên không cao bất quá quá khứ mấy giờ sau đó bọn họ phát hiện dường như đích đích xác s á c dọc theo đường đi gió em sóng lặng đừng nói là đánh mất chính là chim sẻ tiếng kêu cũng không có từng cái từng cái cũng triệt để lá gan lớn lên trong đó có không ít người là ôm không lý tưởng thái độ chính là ở bên trong đục nước béo cỏ làm bộ làm tịch nhưng cũng không có thiếu người đều là muốn cho lâm phong làm việc dĩ nhiên bọn họ sở dĩ nghĩ như vậy không phải là bởi vì nguyên nhân khác liền là bởi vì bọn hắn muốn ở lâm phong trước mặt lập công chỉ có biểu hiện ra giá trị của mình mới có thể làm cho lâm phong có lý do tốt hơn đi bảo vệ bọn hắn đạo lý này hoàng tiểu long hiểu hoàng sơn cũng minh bạch còn lại một ít người thông minh cũng đều vô cùng rõ ràng lúc này cho tới bây giờ cái này thất lạc chiến cảnh tà m ô n chỗ bọn họ coi như là tận mắt thấy không có lâm phong lời nói bọn họ những người này cũng sớm đã bị những thủ trưởng kia giết chết mấy trăm lần cuộc sống về sau, sẽ gặp phải cái gì? Về sau còn có thể ở cái địa phương này đợi bao lâu hết thảy tất cả đều là một cái cự đại dấu chấm hỏi cho nên nói kế tiếp trong khoảng thời gian này bọn họ có thể dựa vào cũng chính là lâm phong cho nên không ít người tìm hay là gian nhà một dạng đồ đạc toàn bộ đều là phá lệ chăm chú không chịu bông u tha bất kỳ dấu vết gì tại loại này đại quy mô siêu tầm phía dưới quả nhiên thật vẫn chính là làm cho một người tìm được rồi một ít không tầm thường gì đó đây là một ít xa xa nhìn qua có điểm giống là phong ốc một dạng kiến trúc chứng kiến cái này thời điểm nhất thời người chứng minh nhãn thần sáng lên không nói hai lời chính là đem tin tức này trở về bẩm báo lâm phong mà bẩm báo tin tức này không là người khác chính là hoàng tiểu long lâm phong chứng kiến đối phương nhất thời cũng là nhịn không được cười ha ha trước đây đã cảm thấy tiểu tử này có như vậy một cỗ thông minh kính nhi không nghĩ tới thật vẫn ngay cả có hắn chắc việt chỗ a lâm phong tự nhiên mà vậy đối với biểu hiện của hắn cũng là vừa lòng phi thường chứng kiến lâm phong thỏa mãn hoàng tiểu long cũng mang ý phong ca n g ạ i ở cái địa phương này không suy nghĩ lấy tìm kỳ n g ộ cửa ra tìm những thứ này phong úc là làm cái gì chẳng lẽ là chuẩn bị ở chỗ này tìm một có thể che gió che mưa địa phương đánh đánh lâu dài cái này hoàng tiểu long vậy cũng hoàn toàn chính xác là một người tinh con a đặc biệt nhìn sắc mặt nghe lời nói b i ế người đây tuyệt đối là một cái muốn ở xã hội thượng lẫn vào mợ cần thiết kỹ năng có vài người chính là sẽ không nói hắn không phải biết cái gì gọi là làm gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ vô luận là ở mặt nhật phía trước hay là đang mặt nhật c h i hậu hiểu được s ắ t n ô n quan sát biết nhìn người sắc mà nói đây tuyệt đối đều là một cái có thể sống được càng lâu có thể lẫn vào tốt hơn bản lĩnh cực kỳ hiển nhiên hoàng tiểu long liền có loại này hắn ở biết mình lập công sau đó lâm phong tâm tình không tệ sau đó hắn mới là xin hỏi ra một cái như vậy nói nếu như đặt ở phía trước hắn là tuyệt đối không dám hỏi chút nghi hoặc gì đều là t r ô n ở bụng mình bên trong lâm phong tâm tình tự nhiên cũng là không sai nghe được hoàng tiểu long hỏi lên như vậy cũng liền thuận miệm một đáp che gió che mưa ngược lại cũng hoàn toàn chính xác bất quá càng nhiều hơn ta muốn thứ này chắc là có thể chống lại z o m bi e đánh qua du h í không có có chút trong trò chơi một ít cửa khẩu là nhà an toàn chính là có thể bảo hộ bạn ra không bị bất luận cái gì quái vật công kích ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong cũng có tương tự với loại an toàn này phòng đồ đạc hoàng tiểu long vừa nghe tự nhiên mà vậy là kinh ngạc không gì sánh được n h a thì ra còn có loại này đồ đạc c nói như vậy lời nói trốn ở bên trong chẳng lẽ có thể không bị thương chút nào chúng ta có thứ này sau đó kế tiếp chúng ta cần phải làm là từ từ tìm kiếm cựa ra à, hoàng tiểu long vô cùng hưng phấn nói rằng bởi vì bọn họ chỉ là cười ha, ha. cũng không trả lâm ờ i đối phương nói, đối phương phương cho rằng l phong chế theo c muốn tìm n lấy à hoàng tiệu long đi tới đối phương sợ tìm được cái kia gian nhà bất quá rất nhanh khi thấy nhà kia bộ dáng thời điểm lâm phong trên mặt nguyên bản còn treo móc một nụ cười nhàn nhạt, nhạt trực tiếp chính là không cánh mà bay thậm chí còn hơi nhũ m ẩ y bởi vì này gian nhà tuyệt đối không phải là cảm giác an toàn tuy là lâm phong cũng không dám khẳng định cái địa phương này an toàn hội trưởng cái dặn gì thế nhưng bản năng nói cho hắn biết trước mắt phòng này liền chỉ là một phi thường thông thường đổ nát phòng ở v ề phần tại sao ở cái địa phương này sẽ có một cái như vậy phòng hơn nữa xem ra phòng này dường như cũng không giống như là cho người nào ở t r ư ờ n g năm trăm bảy mươi lăm phong ca cái này nhà an toàn thoạt nhìn tiểu nha một bên hoàng tiểu long hưng vân nói Mà lần ú c cũng không ngừng có những người còn lại lục tục được tức của có cư cũng được Úc. này không ngừng những người phản Phong, tin bọn họ, trong đó rất nhiều người đều là tay không mà về, nhưng là có người bọn họ cư nhiên cũng giống Phong là mà là đây tay vậy đó đó đều Lâm hồi họ, họ lại rồi l tìm rất tìm bẩm báo sau về, này lâm phong liền nhất thời khẳng định chính mình ý nghĩ mới rồi cái này tuyệt đối không phải là an toàn gì phòng như thật là nhà an toàn lời nói làm sao lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy cái phong ca chúng ta vận khí cũng quá được rồi tư n h i ê n tìm được rồi nhiều như vậy nhà an toàn lần này chúng ta xem như được cứu rồi phía trước ta chính ở chỗ này cảm thấy nhà an toàn này có phải hay không quá nhỏ bây giờ xem ra hoàn toàn đầy đủ nhà hoàng tiểu long vẫn còn ở bên cạnh không gì sánh được hương phần nói bất quá bỗng nhiên hắn chính là chú ý tới lâm phong biểu tình ở dưới loại tình huống này phong ca biểu tình lại là vô cùng nghiêm trọng chứng kiến chuyện này nhất thời hoàng tiểu long cái gì liền đã hiểu chẳng lẽ nói cái này còn xuất hiện cái gì không may sao phong ca chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi người cuối cùng cũng là tìm được phong ca chúng ta có thể hay không cả gan hỏi một chút đám đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì à? n g ư ơ i vì sao chúng ta tìm đám đồ chơi này à? ta nhìn một chút dường như chính là một ít tầm thường kiến trúc hơn nữa phòng này có điểm lạ không sai a ta cảm giác cái kia kiến trúc tài liệu dường như không phải là cái gì xi、si、măng làm cụ thể là cái gì ta cũng không nói lên được ta chỉ là sờ soạn một cái sau đó liền chạy lo lắng nơi đó có cái gì vấn đề ta là công nhân xây cất ta cũng hiểu được cái vật kia cũng không giống như là cái gì tầm thường xi、si、măng cắt và n g làm tổng làm cho một loại cảm giác là lạ trong đó có chừng mười mấy người đều là tìm được rồi an toàn vật mà cực kỳ hiển nhiên những thứ này tìm được rồi nhà an toàn nhân mỗi người bọn họ biểu tình đều là lộ ra một vẻ nhàn nhạt vui thích dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là lập công lập công vậy nhất định phải có ban cho a kỳ kỳ tiểu thuyết lâm phong không nói gì chỉ là đi tới hoàng t i ể u l o n g tìm được cái kia nhà an toàn bên cạnh hắn nhìn tỉ mỉ mấy thứ này cái này nhìn một cái nhất thời hắn chính là trong lòng cảm giác nặng nghề cái này căn bản cũng không phải là cái gì p h o n g ở đây là nào đó thoạt nhìn vẻ ngoài giống vô cùng p h o n g ở một dạng không biết tên kiến trúc xác thực mà nói đây là nào đó xào huyện nơi này tại sao có thể có đám đồ chơi này lâm phong nhất thời sắc mặt chính là hơi đổi hắn đột nhiên cảm giác được dường như chính mình đem đây hết t h ể hết t h ể đều nghĩ quá đơn giản cái này thất lạc chiến cảnh bên trong e rằng tồn tại cái gì hắn căn bản cũng không biết sự tỉnh mọi người tại chỗ phản hồi không muốn chết trợt nga muốn chết các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này lại ngại lâm phong lạnh giọng nói nói hắn chính là trực tiếp đường cũ trở về những người còn lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hiển nhiên bọn họ coi như là lại ngu xuẩn cũ n g biết dường như dường như tình huống cũng không phải là như vậy nghĩ như vậy thuận buồn xuôi gió từng cái từng cái nhất thời đều là trầm mặc không nói nhưng là toàn bộ đều ngoan ngoãn nghe theo phong ca vậy còn ngươi hoàng tiểu long hiếu kỳ hỏi ta liền ở lại chỗ này ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái quái gì ở nơi này chút trong xào huyện hoạt động lâm phong nhân sinh nói chẳng lẽ nói nơi đây còn có lang hay sao bất quá cho dù có lang nói cũng không khả năng làm r a loại này xào hết ta lâm phong cảm giác đầu góc của mình có điểm không đủ dùng cái kêu phong ca ta và ngươi cùng nhau à tuy là thực lực của ta không được tốt lắm thế nhưng con người của ta đầu còn đủ đến lúc đó giúp ngươi nhìn sang rõ hoặc là giúp ngươi chân chạy các loại ta cảm thấy ta vẫn là có thể làm được hoàng tiểu long đông nhiên chính là con ngươi đảo một vòng mở miệng hỏi tại hắn phía sau hoàng sơn còn có một giúp đại tỷ đại hai người đều là sửng s ố một chút sau đó cũng dồn dập đều là ố t một chút sau đó cũng dồn dập đều là mở miệng muốn ở lại lâm phong bên cạnh là một cái có thể sai sự hạ thủ mấy người này cũng không n ố c nhà bọn họ nhiều người như nhưng vấn đề là bọn họ không phải là tới nơi này du lịch nhiều người không có, có bất kỳ ý nghĩa gì một phần v ạ n gặp nguy hiểm gì bọn họ nhiều người như vậy căn bản cũng không có người có thể ứng phó được vừa gặp phải nguy hiểm khẳng định một đám người chính là mỗi người chạy không hề năng lực chiến đấu cho nên nói giờ này k h á c này đi ngược lại con đường cũ cùng lâm phong lưu lại nơi này cái thoạt nhìn chỗ nguy hiểm nhất vậy tuyệt đối ngược lại còn có thể đạt được an toàn càng tốt hơn bảo hộ lâm phong tự nhiên mà vậy cũng là biết bọn họ trong lòng tiểu ý nghĩ bất quá đảo mắt vừa nghĩ dường như hoàn toàn chính xác cũng là hắn bây giờ đích xác cần vài cái có thể sai xử người Đã như vậy lâm ờ người i nói, liền liền ở lại người bên này à? Bất quá đến lúc đó nhất định muốn nghe ta, bằng không thì chết đừng trách người nào. đó vậy các lúc chết trách quá l ở ta bất ta, thì à, phong cuộc sống nói rằng những người còn lại nghe vậy tự nhiên mà vậy cũng đều không đốc bọn họ đều muốn ở lại lâm phong bên cạnh nhưng không có biện pháp lấy thực lực của bọn họ các ngươi thật đúng là trướng mắt nhất định chính là phá hôi cấp bậc còn lại một đám người tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể đoàn kết lại với nhau lâm thời chọn lựa một cái thực lực tối c ư ờ n g coi là bọn họ lâm thời lao đại tới chỉ huy bọn họ kế tiếp nên làm như thế nào lâm phong liền mang theo hoàng tiệu long bọn họ tổng cộng ba cái lưu tại cái này nhà an toàn bên cạnh phong ca Bạn bọn bọn đại đại chúng này không? nhịn không miệng nói, khoảng chừng canh canh này mội một Một mở mấy hỏi cái giúp giờ, chút, chỗ chờ cách phía họ họ ta tỷ trước được ước gì qua là ở giờ đã v ẫ n đ ề u là đợi địa ở mảnh p h không chứng phong ư ơ n này, cũng còn kiến Ngay! g gì. làm ca cái vê kỳ kỳ tiểu! H! đúp V đ ú lâm phong l i ế c nhìn đối phương nhìn qua còn rất trẻ tuổi chính là một cái nữ sinh viên răng r ấ p chỉ bất quá dường như của nàng vốn tên là không thế nào dễ nghe cho nên vẫn luôn thích người khác gọi hắn đại tỷ đại bất quá coi như tên của hắn đ m hay các người đối với tên của hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì dù cho cái này đại tỷ đại nàng cố ý đem trên người mình ý phục nhiều lộ ra rồi một điểm cực kỳ hiển nhiên hắn đang suy nghĩ gì lâm phong vô cùng rõ ràng cái kia đơn giản chính là muốn câu dẫn mình tốt nhất là phát sinh một chút quan hệ như vậy cái này đại tỷ đại hắn là thêm một tầng có thể dựa vào quan hệ nhưng mà nàng cũng là đánh giá thấp lâm phong mặc dù nói cái này đại tỷ đại hoàn toàn chính xác có một chút tư sắc nếu như đặt ở mặt thế phía trước thế nào cũng là một cái hoa khôi cấp bậc cái kia bên người liếm cẩu vô số a bao nhiêu người đều muốn vây quanh hắn chuyển đâu nhưng hiện tại lâm phong đối với hắn thật vẫn một chút hứng thú yêu thích cũng không có hắn cảm giác dường như tu luyện càng mạnh đối với chuyện giữa nam nữ lại càng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì trên thực tế điểm này cũng không phải là chỉ ở lâm phong trên người phát sinh qua tại không ít người trên người cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít sự tình nhất là xa lạ phía trước một ít độc thân cái k i a cả đời đều chưa thấy qua nữ ba bốn mươi tuổi liền cô gái tay đều chưa s ờ qua dĩ nhiên chơi vậy không tính là đó là chính mình tiêu tiền không tính là bản lánh gì những thứ này không kết hôn tự nhiên mà vậy cũng là có khắp mọi mặt nguyên nhân nhưng tổng hợp lại mà nói nói phần lớn người đều là xã hội tầng dưới chóc nhất không có tiền không có phòng tự nhiên mà vậy sẽ không có lao bà đến rồi mà thế sau đó bọn người k i a xoay người làm chủ nhân có thể không phải số ít thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó tự nhiên mà vậy liền không có thứ gì có thể ướt thúc bọn họ nhất thời những người này a từng cái từng cái mỗi ngày đều là t i ể u trì nhục lâm bên người nữ một tên tiếp theo một tên không ngừng đuổi mỗi ngày đều không mang theo trọng dạng thậm chí có thời điểm một ngày vài cái cùng đi phải nhiều đoạn lạc thì có nhiều đoạn lạc một ngày ba ngày một tuần một tháng hai tháng ba tháng bọn họ mỗi một ngày đều sẽ cảm thấy cái dạng này chính là bọn họ phía trước theo đuổi cuộc sống như thế chính là bọn họ mong mớn thế nhưng thời gian lâu dài sau đó bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán cái này một phần là sản sinh với trên thân thể ăn không tiêu dù sao người này hắn là tinh lực có hạn hàng đêm k h à n h tiêu ai tới đều không được dù cho biến thành hắc tiết h -thiết chiến sĩ sau đó cũng đồng d ạ n g có điểm không chịu nổi ngoại trừ này bên ngoài càng nhiều hơn hay là đến từ cho bọn hắn bản thân nội tâm trong một loại thuế biến bọn họ chợt phát hiện dường như đây hết thệ cũng chỉ là phù vân chân chính hạch tâm vị trí còn là muốn thực lực của chính mình thực lực trở nên mạnh mẽ đây mới thật sự là vương đạo nhất là người khác đều ở đây thực lực từng chút một mạnh mẽ chính mình tại bên này mỗi ngày hàng đêm càng tiêu như vậy cái này rất giống là đi ngược dòng nước không tiến tất tối chính mình không có tiến bộ người khác đều ở đây tiến bộ như vậy tự nhiên mà vậy mình chính là ở bước lui cho nên có thật nhiều người hắn ở mặt thế mấy cái nguyện nhất là đầu mấy tháng thời điểm đặc biệt điên cuồng trên cơ bản chính là đem mình đi tới cái này trên địa cầu không có thể nghiệm qua gì đó ở mặt thế sau đó vẫn có thể có cơ hội thể nghiệm đến toàn bộ đều thể nghiệm thế nhưng đến cuối cùng bọn họ phát hiện chân chính để cho bọn họ hướng tới vẫn là đối với thực lực mình một loại tăng lên mê luyến tại sao phải có người trầm mê ở tập thể hình tập thể hình là một kiện phi thường chuyện đau khổ nhưng có người giống như là bị bệnh giống nhau phi thường hứng thú với tập thể hình một bên đau nhức một bên hưởng thụ cũng là bởi vì mỗi ngày tập thể hình hắn có thể cảm giác được cơ thể của mình ở sản sinh một chút như vậy một điểm biến hóa rất nhỏ đây chính là một loại tâm lý đạt thành tựu cao cảm giác lâm phong cũng không có trước tiên trả lời bọn họ hiếu kỳ bởi vì lúc này lúc này lâm phong chính hắn cũng không biết hắn đang chờ cái gì hắn chỉ là bản năng cảm thấy cái chỗ này nhất định có khắc c à n khôn hắn cảm thấy e rằng chính mình lưu lại nói e rằng thì sẽ biết chút gì c ư nhiên chứng kiến lâm phong không có mở miệng nói chuyện tự nhiên mà vậy cũng không dám lại tiếp tục nhiều hỏi tới chỉ là ở lâm phong bên cạnh cung đợi chờ đợi quá trình bên trong bọn họ cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương thỉnh thoảng nhìn chung quanh chỉ lo lắng từ bên cạnh đ ỗ n g nhiên lao tới một cái vẻ mặt thịt vụn dòm bi đem bọn họ cho ngã nhào xuống đất thời gian ở một điểm một d ọ t chạy tới bất chi bất giác chính là đến buổi tối ban đêm đến lúc này mỗi người đều là chân chính khẩn trương lên bởi vì bọn họ đều biết vào lúc này rất có thể sẽ có dòm bi thường lui tới mà một bên khác cái k i a một nhóm lớn trở về đại bộ đội mỗi người bọn họ không gì sánh được đoàn kết lựa chọn ôm thành đoàn hành động chung vào lúc này cực kỳ hiển nhiên đã không, có lâm phong, đã không có một số lâm phong cũng chính là chính mình. là bọn họ đi tới đi tới đ ỗ n g nhiên bên cạnh chính là chuyển đến động tĩnh gì thanh â m nhất thời cái này mấy chục người toàn bộ đều là mặt lộ vẻ khẩn trương màu sắc từng cái từng cái đều là lấy ra bọn họ mang theo người vũ khí rất nhanh ở tại bọn hắn thực hiện bên trong chính là xuất hiện vài cái thân ảnh chứng kiến những thứ này thân ảnh thời điểm mọi người đều là sửng sốt một chút bởi vì này xuất hiện cũng không phải là cái gì z o m bi e mà là từng cái người sống sờ sờ những người này thấy được bọn họ cũng đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc thậm chí đều không thể tin được trước mắt mình thấy liền cái này nhân loại không là người khác chính là sau lại tiến nhập cái này thất lạc chiến cảnh tự do chiến sĩ vài cái tiểu đội trưởng mang theo bộ hạ của bọn hắn một đường lảo đảo ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm bọn họ nghe được bên này có động tĩnh chính là hướng bên này sửa soạn qua đây kết quả lại là thấy được phía trước đi tới nơi này một nhóm lớn lao công danh người bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây hơn nữa nhìn dáng dấp số lượng còn không ít bọn người kêu lại còn không chết ta những thứ này tự do chiến sĩ dồn dập đều là khuôn mặt khó có thể tin a bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình dưới cái nhìn của bọn họ những người này khẳng định đã chết cặn cũng không có hơn nữa cho dù có vài cái vận khí tốt vậy cũng là giống như con chuột giống nhau nút ở không biết địa phương nào kéo dài hơi tàn vậy lúc nào thì bọn họ chứng kiến nhiều người như vậy ôm thành đoàn hành động không biết ta còn cho là bọn họ tới nơi này du lịch mà những cái này còn lại những cái n à y phổ thông lao công bọn họ sửng sốt một chút bọn họ còn tưởng rằng là z o m bi e bất quá thấy là những thứ này tự do chiến thần sau đó dồn dập đều là thở phào nhẹ nhõm sau đó trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn t ố t giỏi vô cùng vốn cho là bọn họ cùng lâm phong sau khi tách ra sống không được bao lâu nhưng không nghĩ tới lại gặp tự do chiến sĩ những thứ này người vì sao phải t i ế đến bọn họ cũng đã lười suy nghĩ nhiều Bọn họ tự h những người này chẳng khác thấy ấ y này được được người nào là d a kia nhau. ta ta địa ta sao? vào, là này, là giống người giống chúng chúng phương chẳng chúng cái rồi. rời đi cái quái tới rồi tốt tốt như bọn chết chìm chết chìm thấy Thật Thật thể họ được được lẽ cứu có cứu quá, quá, Tự bờ quỷ do chi thành muôn năm tự do muôn năm ta liền biết tự do chi chiến sẽ không quăng đi chúng ta tự do chi thành là che chở ông trời của chúng ta thận cái này mười mấy cái lao công dồn dập đều là cảm động nước mắt đều muốn từ trong mắt phun ra ngoài bọn họ chứng kiến những thứ này tự do chiến sĩ giống như là thấy được mẫu thân của mình người nhà của mình giống nhau mấy cái tự do chiến sĩ đối mắt nhìn nhau nhắn đều có thể từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra có chút vô cùng kinh ngạc vài cái tiểu đội trưởng phục hồi tinh thần lại sau đó dồn dập đều là cười ha ha mang theo vẻ khinh thường thần sắc những thứ này tên ngu xuẩn thế mà lại còn cho là chúng ta là tới cứu bọn họ bây giờ không phải là đi lúc cân nhắc những thứ này những người này nên làm cái gì bây giờ vài cái tự do chiến sĩ tiểu đội trưởng dồn dập đều là hơi nhũ mày nếu bọn họ đại nạn không chết vậy lưu bọn hắn lại à nói không chừng về sau còn hữu dụng, dụng mà khác đi từ trong miệng của bọn hắn hỏi một câu xem có thể hay không đạt được một ít tin tức hữu dụng dù sao bọn họ ở cái địa phương này đã ngây ngốc một ngày một đêm biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều vài cái tự do chiến sĩ ngược lại cũng không có đối với mấy cái này lao công giới hát thủ chính như bọn họ theo như lời cái kia ở dưới loại tình huống này người sống nhất định là nếu so với người chết hữu dụng nhiều vài cái người đi tới bọn họ những cái này lao công trước mặt nhìn thoáng qua những thứ này lao công bọn họ cái kia khô đét môi có rất nhiều người chuẩn bị thức ăn cũng sớm đã ăn xong rồi chứng kiến cái này một người trong đó tự do chiến sĩ chính là ném một lon siêu cho bọn hắn nhận thức những người này chính là tranh mua đứng lên